Quy một chương 130, trăm thú hồn. Chương 130, trăm thú hồn. Cái kia bắt quái. Giang Hà nghĩ đến Lưu Bất Vi, nó chính là tinh diệu. Lâm Hạ thần sắc sáng sủa, tinh diệu bắt quái kính, che lấp thiên cơ, nương tụ sát khí. Bắt quái kính thôi động, xung quanh hết thảy vết tích đều biết bị xóa đi, cho nên tại khu vực thành thị cường đại giám thị lưới hạ, ta cậu vẫn như cũ dám đậu thủ, bởi vì tính là đem người giết, cũng không người có thể phát hiện. T. Giang Hà ngược hít một hơi lãnh khí. Tuy rằng đã sớm đoán được một ít, thế nhưng không nghĩ tới, lại có thể thật có loại đáng sợ này năng lực. Che lấp hết thảy sao? Đa Giang Hà Trịnh chậm nói, không có việc gì. Lâm Hạ An ủi, dù sao cũng là cùng chức nghiệp. Giang Hà chuẩn bị giải thích lời đến khỏe miệng lại ngừng, quả nhiên lại là bởi vì đều là trị liệu sư sao? Hiện tại giải thích nói, sẽ không thật bị chém chết a. Mà lúc này Lâm Hạ còn đang là hắn giải thích tinh diệu cùng trạng thái lòng cảnh giới. Có thể nói, đột phá trạng thái lòng sau một nửa thực lực cũng sẽ ở tinh diệu bên trên. Trạng thái lòng cảnh giới, bởi vì ám năng lượng lột xác có thể so với trạng thái khí cảnh giới mạnh ra không ít. Thế nhưng đối với rất nhiều thiên tài tới nói cũng không thường không có vượt cấp khiêu chiến khả năng. Thế nhưng một khi tinh diệu hiện thân tu luyện giả thực lực sẽ bạo tăng đó mới là trạng thái lòng cường giả chân chính sức chiến đấu không nên xem thường cảnh giới đột phá càng về sau mỗi một cái cảnh giới trong lúc đó trên lệch cũng liền càng lớn bởi vậy rất nhiều thấp cảnh giới có thể vượt cấp khiêu chiến thiên tài đến rồi cảnh giới cao trái lại không cách nào khiêu chiến bởi vì cảnh giới trong lúc đó trên lệch quá mức thật lớn vượt cấp nhảy lớp mới đáng quý cho nên hậu kỳ có thể vượt cấp khiêu chiến thiên tài mới là chân chính thiên tài lâm hạ chậm rãi tự thuật thì ra là thế giang hạ tâm thần rung động hắn nghĩ tới bạch Giạc cái kia lấy một địch hai chống lại hai cái trạng thái lỏng cảnh giới thiếu nữ hắn cho là mình phóng xạ trạng thái khiêu chiến mấy cái trạng thái khí bạch dạ trạng thái khí khiêu chiến hai cái trạng thái lỏng chắc là không sai biệt lắm tiêu chuẩn bây giờ suy nghĩ một chút nếu như tính luôn tinh diệu vật này nói thảo nào nàng lại bị thần tinh học viện đặc biệt trúng tuyển bạch dạ so với chính mình trong tưởng tượng mạnh hơn a xem ra muốn đuổi kịp nàng nói còn rất dài một đoạn đường phải đi đây giang hà xoa xoa đầu có chút đau đầu trạng thái lỏng lại có thể cường đại như vậy còn có tinh diệu chờ chờ giang hà bỗng nhiên nghĩ tới điều gì chờ chờ đã như vậy nói cùng cảnh giới Lê Minh Quốc tu luyện giả vì sao còn đánh nữa thôi qua Vĩnh Dạ Quốc tu luyện giả trong ấn tượng Lê Minh Quốc cùng Vĩnh Dạ Quốc chính lệnh đang ở với năng lực đặc thù ở đây thế nhưng tinh diệu không phải là một cái tương tự với năng lực đặc thù tiêu chí sao? Bởi vì hai điểm Lâm Hạ suy nghĩ một chút mới mở miệng đệ nhất dung hợp hung thú gen không chỉ có có năng lực bọn họ biết đạt được cải thiện hướng về hung thú tới gần điểm này là tinh diệu không cách nào so sánh thứ hai Vĩnh Dạ Quốc tu luyện giả tại trạng thái lòng cảnh giới sẽ thức tỉnh thú hồn thú hồn Giang Hà đầu góc toát ra một cái dấu chấm hỏi. Là, bọn họ dung hợp hung thú sau khi, hung thú liền tiêu thất, thế nhưng còn sót lại ý thức khả năng ở lại trong cơ thể, làm trạng thái lỏng đột phá thời điểm, bởi vì lột sắc lực lượng cường đại mà kích hoạt, thú hồn xuất hiện. Vĩnh giả Quốc tu luyện giả sức chiến đấu vào lúc đó sẽ lần nữa tăng vọt. Lâm Hạ một tiếng thở dài. Cùng cảnh giới hạ, Vĩnh giả Quốc tu luyện giả cường đại hơn, vẫn là Lê Minh Quốc tu luyện giả lâu không đi đâu. Thì ra là thế. Giang hạ tình ngộ. Hắn nghĩ đến dã ngoại cái kia gián điệp, từ trạng thái lỏng cảnh giới xuống đến trạng thái khí cảnh giới, hắn còn có thú hồn sao? giang hà chợt phát hiện muốn đánh gục cái kia gián điệp có thể so với chính mình trong tưởng tượng còn muốn chắc trở thế nhưng đây cũng là một cái cơ hội một cái nghiên cứu vĩnh giả quốc tu luyện giả cơ hội giang hà ánh mắt lửa nóng nghỉ ngơi chỉ chốc lát chờ hắn thương thế ổn định sau khi lâm hạ chính thức đưa ra khiêu chiến Trị liệu sư trong lúc đó khiêu chiến đương nhiên xét thấy giữa hai người thực lực sai biệt cái gọi là khiêu chiến vẹn vẹn chỉ là tinh thần khống chế trình độ mà thôi hai người ngẫu nhiên tuyển chọn một vài giá trị làm tiêu chuẩn chỗ nối trị số sau đó đồng thời điều khiển tinh thần lực đi đụng vào chỗ đối Nhị tinh thần lực trong lúc đó khác biệt sẽ là bao nhiêu? Mà cuối cùng, Lâm Hạ tinh thần trùng kích thương tổn tại 3 phần trăm tả hưu, mà Giang Hà vẫn là 1%. Thật là 1%. Lâm Hạ tâm thần chấn động. Làm trị liệu tâm thần sư, nàng quá rõ tinh thần trùng kích thương tổn đáng sợ, nàng thỉnh thoảng khả năng đến 2%, thông thường đều ở đây 2% đến 5% trong lúc đó ba động. Mà Giang Hà lại vững vàng đương đương lưu lại tại 1%, liên tục vài lần, lại có thể không, có chút nào khác biệt, loại này khủng bố khống chế năng lực. Thấy Lâm Hạ ánh mắt, Giang Hà chỉ cười khổ. Hắn kỳ thực có thể khống chế ít hơn, nhưng mà lâm hạ trong ấn tượng là một phần trăm cũng đã như vậy kinh thế hai tụ nếu như là không phần trăm nói có thể hay không hủ được nàng ta thua lâm hạ thừa nhận rất thẳng thắn ngươi không có thua chính như lời ngươi nói bởi vì thực lực mạnh cho nên tinh thần lực cường đại hơn khống chế độ khó cũng tăng lên giang hà lắc đầu ta biết được lâm hạ trên mặt lộ ra tiêu ý bất quá thua chính là thua đơn thuần tinh thần khống chế phương diện ta không bằng ngươi bất quá thực lực ngươi trung quy quá yếu ta chờ mong ngươi có thể mau chóng đuổi theo đến lúc đó có thể cùng ngươi chân chính khiêu chiến một lần bất quá sợ rằng không có cơ hội ngươi muốn đột phá Giang Hà Tâm Thần vừa nhảy. Ừ. Lâm Hạ cười nói, trạng thái khí đã viên mãn, tùy thời chuẩn bị trùng kích trạng thái lỏng. Ngươi? Giang Hà Tâm Thần vừa nhảy, nếu như hắn không đoán sai nói, Lâm Hạ là ô phong thị một trong học sinh a. Cũng là cấp 3. Lúc nào? Cấp 3 cũng có thể vọt tới trạng thái lỏng. Hơn nữa, còn là tại hơn nửa học kỳ. Vĩnh viễn không nên dùng năm rồi thực lực tiêu chuẩn đánh giá năm nay. Lâm Hạ ý vị thâm trường cười cười. Ừ. Giang Hà nghi hoặc. Nói như thế, Lâm Hạ do dự một chút còn là rất cẩn thận nói cao nhất khả năng tu luyện là trước đây thật lâu chế định quy phạm bởi vì chỉ đến rồi cái tuổi đó thân thể phát dục mới có thể hoàn thiện tiếp thu ám năng lượng trình độ mới có thể trở nên thông thấu bất quá bây giờ theo gen cải thiện bọn nhỏ thân thể tố chất càng ngày càng tốt còn có vĩnh giả quốc độ hoạt động càng ngày càng nhiều lần lúc này có thể phải sớm giáo dục cục bên kia đã chưa đủ với 18 tuổi khả năng tu luyện hiện tại cử hành các loại hoạt động kỳ thực đều là tại gia tốc cái này tiến trình nếu không cách nào tại cùng cảnh giới giết chết vĩnh giả quốc tu luyện giả vậy phát huy lê minh quốc ưu thế so với bọn hắn tiến bộ nhanh hơn càng mạnh đây là bình minh đại phương hướng không người có thể ngăn lâm hạ trịnh trọng nói t giang hà ngược hít một hơi khí lạnh sớm tu luyện nhập môn thời gian muốn lật trời đây là giang hà cảm giác đầu tiên lê minh quốc ưu thế là cái gì tốc độ tu luyện mau nếu như không hề cao trung tu luyện mà là đổi đến sơ trung, hơn nữa tốc độ tu luyện mau đặc thủ, vĩnh dạ quốc độ cường thịnh trở lại cũng phải nghỉ đồ ăn dù sao cùng cảnh giới thực lực cường thịnh trở lại nếu như ước chừng kém ra một cái đại cảnh giới hai cái đại cảnh giới đây vậy còn đánh giá ma không phải là mỗi người đều là cái gì yêu nhiệt thiên tài từ thế cho nên lần này biến động nếu như là thật toàn bộ lê minh quốc tuyệt đối sẽ ngất trời hơn nữa vĩnh giả quốc những tên kia thật biết lão lao thật thật chờ lê minh quốc cải thiện những này bọn họ nhất định sẽ không ngồi chờ chết thế nhưng làm sao xuất thủ sẽ không phải là bọn họ có thể tưởng tượng đến rồi tuy rằng hết thể còn đang thí nghiệm trong thế nhưng mau để thăng thực lực a lâm hạ khích lệ nói coi như là trị liệu sư cũng không có thể quá yếu chỉ đến rồi trạng thái lòng cảnh giới có tinh diệu mới có thể có chân chính tư bản lấy ngươi thiên phú ta tin tưởng ngươi sẽ không nữa phóng xạ trạng thái cùng trạng thái khí lưu lại lâu lắm dù sao thi vào trường cao đẳng không có thời gian quá dài minh bạch giang hà gật đầu hắn hiện tại làm hết thảy không phải là vì thi vào trường cao đằng sau chỉ tích xúc tích xúc tích xúc khả năng đang đột phá trong nháy mắt đó bạo phát trở thành chân chính tiên tri tiêu tử hai người hàn huyên thật lâu lâm hạ rất kiên trì vì giang hà giải thích hết thảy giống một cái thân thiết nhà bên đại tỷ tỷ liên quan tới giang hà đột phá vấn đề tinh diệu vấn đề làm sao chủng kích trạng thái khí trạng thái khí hẳn là tuyển chọn cái gì ám ảnh kỹ nói không gì sánh được tường tận thậm chí sau cùng còn vì giang hà lưu lại thông tin dây số có chuyện Nhất định phải hỏi ta. Trị Liệu Tâm Thần Phương diện vấn đề, ta vẫn là có thể hỗ trợ. Bởi vì giáo dục cục đại phương hướng, năm nay thi vào trường cao đẳng khả năng không quá một dạng, cho nên trước kỳ thi tốt nghiệp trung học nhất định phải tận khả năng trở nên càng mạnh, lấy bất biến ứng và biến. Lâm Hạ rất cẩn thận dàn dò, chúng ta trị liệu tâm thần sư vốn lại ít, nhất định phải trợ giúp lẫn nhau. Giang Hà chỉ có cười khổ. Hắn hiện tại có thể khẳng định, nếu như nói cho Lâm Hạ nói mình không phải là trị liệu tâm thần sư, nhất định sẽ bị chém chết. Lâm Hạ ly khai. Hồi lâu, Giang Hà cũng một người lặng yên rời đi. Về đến nhà, hắn mới coi như là thở phào nhẹ nhõm, vô lực tê liệt ngồi ở trên ghế salon. đoạn đường này thật tâm quá gian nan, ngắn hơn một giờ. đầu tiên là vì tiểu sở trị liệu bóng ma trong lòng, sau đó xuất môn bị lưu bất vì truy sát, sau cùng lâm hạ xuất thủ cứu bản thân. giang hà vì mình tiêm vào quan tâm khôi phục dược thể thân thể rất nhanh khôi phục như lúc ban đầu. được rồi, tiểu sở. giang hà tâm thần khẽ động, nhìn về phía hắc ám tinh không. lúc này trong cơ thể, kia vô ngần tinh không dưới, ngoại trừ bầu trời làm đẹp kia mấy viên hắc ám tinh thần tại tinh không dưới, cả người hình có chút mơ hồ hài tử chính ngủ hương vị ngọt nào đúng là tiểu sở ngay cả là tinh khiết tinh thần ý thức thừa thụ lưu bất vi một kích, hắn thiếu chút nữa bị sinh sôi đánh tan hai từ này giang hà đau lòng lưu bất vi giang hà trong mắt nỡ rộ sắc ý thù này hắn nhất định sẽ báo tâm thần thu liễm giang hà không có đánh khuấy tiểu sở khôi phục mà là nhìn về phía cái này một mảnh hắc cám tinh không hắc cám vòng sáng rốt cuộc là cái gì ngay từ đầu hấp thu tia sáng còn chưa tính về sau hấp thu nhiệt độ nữa về sau tại tiểu sở sợ hai thế giới có thể hấp thu năng lượng mà bây giờ thậm chí ngay cả tiểu sở ý thức đều bị hấp thu tới rồi tuy rằng khả năng này cùng giang hà ở lại sợ hai thế giới có nhất định quan hệ thế nhưng cũng phi thường bất khả tư nghị mà tối trọng yếu là nó còn có thể hấp thu cái gì không ai biết được giang hà trước đây suy đoán hắn là không là thần bí hệ ám ảnh kỹ thế nhưng hiện tại theo tri thức mặt huyết trừ tăng hắn đã phụ quyết rơi khả năng này hát cám vòng sáng cùng tinh diệu miêu tả không phải là càng giống như nó có tính không là tinh diệu thế nhưng hắn rõ ràng không có trạng thái lòng cảnh giới giang hà bỗng nhiên nghĩ đến một cái đồng ý có thể hoặc là nói Hắc Ám vòng sáng là đem đã hoàn thành tinh diệu cơ chế nhét vào người bình thường trong cơ thể xem đến cùng có thể phát sinh cái gì Trong cơ thể hắn thực vào một cái hát cám vòng sáng bạch dạ trong cơ thể thực vào một cái bạch sắc vòng sáng lúc đầu thần bí phòng thí nghiệm nhiệm vụ có phải hay không là cái này Giang Hà như vậy suy đoán là một nghiên cứu khoa học nhân viên hắn lao động luôn luôn rất lớn do é mọi người nghĩ sẽ là cái gì câu đặt. câu vẽ tháng chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của tàng thư viện quy một chương 131 mạo hiểm phản kích chương 131 mạo hiểm phản kích buổi chiều Giang Hà một người đi tới vùng ngoại thành hôm nay chuyện phát sinh tuy rằng rất nhiều thế nhưng thu hoạch khá nhiều Tinh diệu, tri thức cùng giáo dục cục phương châm loại này ẩn hình thu hoạch tạm thời không nói. Một cái tâm linh phong bạo, hắn cũng đã rất buồn bán lời. Đến tận đây, phóng xạ trạng thái ám ảnh kỹ bảng xếp hạng trước năm danh, Giang Hà toàn bộ học được. Hắn sức chiến đấu lần nữa tăng vọt một đại đoạn. Nguyên bản hắn sức chiến đấu liền có thể so với trạng thái khí đỉnh phong, mà hôm nay nói, Giang Hà tin tưởng trạng thái khí cảnh giới tu luyện giả không vài người là hắn đối thủ. Đây là tuyệt đối tự tin. đương nhiên, cái kia dám được nói, Giang Hà ánh mắt lộ ra hàn quang là thời điểm thu thập người này. Với anh, Giang Hà lần nữa quét ngang hung thú địa bàn. Một buổi xế chiều giang hà điên cùng hành hạ đến chết hung thú hấp thu ám năng lượng mà lần này những thứ kia giã ngoại tu luyện giả vô luận là trạng thái khí còn là phóng xạ trạng thái thấy giang hà đều là kinh khủng né tránh trải qua lần kia sự kiện giang hà đã tuân ra nhất định danh tiếng ai cũng biết hôm nay vùng ngoại thành ra một cái ngụy trang thành phóng xạ trạng thái giết người của ma thực lực khủng bố quét một cổ ám năng lượng dũng mánh bảo giang hà hít sâu một hơi trên mặt lộ ra dáng tươi cười tâm linh phong bạo hình thái chuyển hóa hoàn thành giải quyết giang hà lộ ra lớp một cái sắc mặt vui mừng nhìn ám năng lượng vững chắc độ bởi vì hôm nay hấp thu năng lực không nhiều lắm cùng nguyên bản cơ sở vững chắc, hắn ám năng lượng vững chắc độ vẹn vẹn thấp xuống 3 cái điểm, 97. Giang Hà ngồi xếp bằng, chậm rãi khôi phục. Mà lúc này, màn đêm đã hàng lâm, xung quanh trở nên an tĩnh lại. một giờ, hai cái tiếng đồng hồ, 3 tiếng đồng hồ, ám năng lượng vững chắc độ đã khôi phục như lúc ban đầu. Giang Hà từ từ mở mắt, một đạo tinh mang hiện lên, hôm nay ám năng lượng vững chắc độ 100, tâm linh phong bạo chuyển hóa hoàn thành, hắn sức chiến đấu toàn diện khôi phục. Không ở sao? Giang Hà nhìn về phía xung quanh, cười lạnh một tiếng, thế nào, không dám đi ra? Xung quanh vắng vẻ không tiếng động. Không được giang hà cười nhạc mở ra máy truyền tin nếu không ai nói ta đây liền thông báo ám ảnh hiệp hội tiết kiệt tiết kiệt, kiệm một đạo lệnh leo thanh âm nghe răng cười thầy khô xuất hiện lần nữa tiểu tử kia ngươi lại còn dám nữa tới vì sao không dám giang hà thần sắc thản nhiên thử thầy khô ánh mắt lạnh lạnh cầm ám ảnh hiệp hội uy hiếp ta ngươi như muốn tố cáo không phải là đã sớm tố cáo thầy khô hiển nhiên đã có hoài nghi ta đương nhiên có thể giang Hạ cười nhạt. chỉ là giao cho ám ảnh hiệp hội hoặc là quốc gia ta có thể có chỗ tốt gì thế nhưng nếu như trực tiếp bắt được ngươi nói trên người ngươi vật sở hữu đều là ta, còn có ngươi tới nơi này bí mật, các ngươi vĩnh dạ quốc bí mật, giang hà tham lam, chỉ như vậy, khả năng đánh tan gián điệp hoài nghi, vậy nhìn ngươi có bản lĩnh hay không cầm. thầy khô cười nhạt, nhưng trong lòng thì mừng thầm, nhìn như vậy tới, chỉ cần giết rơi tiểu gia hỏa này, thân phận mình là có thể ẩn tẳng rồi, ha ha ha ha, cái này ngu xuẩn gia hỏa, tham lam mới là nguyên tội A. liên tục hai lần khiến thiếu niên này chạy trốn, lúc này đây sẽ không có cơ hội, lần này hắn đã mai phục thiên la địa võng, vô luận là muốn chạy trốn ly khai, còn là muốn lẻn vào trong rừng cây thiếu niên này đều hẳn phải chết không thể nghi ngờ thử xem chẳng phải sẽ biết giang hà cười nhạt vây anh một bước bước ra giang hà ầm ấm, ấm xuất thủ đến đây đi thầy khô xuất thủ lần nữa bất quá ngay cả biểu hiện mặt sơ xuất hắn nuôi giang hà vẫn có chút kiếm kỵ phóng xạ trạng thái có thể mạnh đến loại tình trạng này tuyệt đối hiếm thấy nhưng mà lần đầu giao phong sau khi hắn phát hiện giang hà thực lực tựa hồ không có bất kỳ để thăng vẫn là phóng xạ trạng thái ám ảnh kỹ uy lực cũng đổi kịp lần trên lệch không bao nhiêu chỉ thực lực này thầy Khô cùng tiếu một phen thăm dò hắn phát hiện giang hà lại có thể thật là đổi kịp lần một dạng thực lực thực lực không có tăng lại dám tìm hắn chờ chờ ngươi lẽ nào lấy ta làm ngươi để thăng cái cạo thầy khô cùng tiếu ha ha ha ha tiểu tử hôm nay liền ở tại chỗ này a Với anh ám ảnh kỹ lần thứ hai bạo phát hết thể đều đổi kịp lần một dạng không có gì bất ngờ xảy ra nói giang hà như trước sẽ bị đánh thành trọng thương mà lần này hắn nhưng ngay cả chạy trốn địa phương cũng không có nhưng mà đang ở hai người sau cùng va chạm thời điểm giang hà trong mắt bỗng nhiên hiện lên một đạo xanh thắm sắc tí mang quang hoa rực rỡ vê anh một cổ khủng bố năng lượng chợt bạo phát đây là thầy khô con người co lại bỗng nhiên cảm giác không ổn không tốt vâng anh... một cái ý niệm trong đầu vừa hiện lên hắn cũng cảm giác được một cổ đáng sợ tinh thần lực trực tiếp đánh vào hắn trong đầu trong nháy mắt bạo tạc khủng bố tinh thần lực quận sạch đầu óc. đây là tâm linh phong bạo quét đầu óc bị tập kích thầy khô trong tay động tác trở nên chậm chính là hiện tại giang hà thân hình xoay ủy ảnh mê tung nói ra tránh thoát thầy khô ám ảnh kỹ mà là từ mặt bên đánh vào ám ảnh kiếm khí hưu hàn quang lạnh xương Và anh, ám ảnh kiếm khí vỡ tan Tâm linh phong bạo cùng ám ảnh kiếm khí hầu như đồng thời bạo phát, đang làm trong thi thể cuộn sạch, cái này mới vừa rồi còn cuồng tiếu kêu gào gián điệp, phân phút liền trọng thương. Ngươi, Thầy khô trong ánh mắt, lần đầu tiên lộ ra kinh khủng. Mỗi một lần giao phong, thiếu niên kia đều biết lớn mạnh một chút, mà lần này, càng học xong tinh thần ám ảnh kỹ. hắn mỗi lần biết chuẩn bị càng tràn đầy, nhưng mà mỗi lần chuẩn bị đều là dự phòng thiếu niên kia chạy trốn thi thố, hắn chẳng bao giờ nghĩ tới, một ngày kia bản thân lại bị đánh bại, cũng chưa từng nghĩ tới, cái kia lúc đầu phóng xạ trạng thái 20% thiếu niên, lại có thể phát triển đến loại tình trạng này. Hừ, Giang Hà cười lạnh một tiếng lạnh leo ánh mắt hiện lên giang hà thân ảnh phiêu hốt trùy thủ trong tay rút ra trực tiếp đâm vào thây khô trong cơ thể Phúc, Truy trùy thủ vào cơ thể a một tiếng kêu thê lương thảm thiết thanh vốn là trọng thương thây khô lần nữa chịu không nổi gánh nặng tinh thần cùng đồng thời trùng kích khiến cả người hắn hầu như tan vỡ điên cùng dãy rủa. sau một lát đã không có động tĩnh ừ đã chết giang hà tâm thần chấn động vĩnh dạ quốc tu luyện giả thân thể đều rất cường hãn hắn cũng không trông cậy và có khả năng rơi gián điệp nhưng mà giang hà đi tới vừa nhìn gián điệp đã chết chết không thể chết lại làm sao có thể Giang Hà ánh mắt trừng lớn. Lần trước hắn dùng truy thủ ám sát gián điệp thời điểm, căn bản là xuyên vào bất động. Lúc này đây tuy rằng hắn dùng tâm linh phong bạo, thế nhưng cũng không phải yếu ớt như vậy a? Truy thủ một chọc liền chết, ngươi đặc biệt sao đùa ta đây? Không, không đúng. Giang Hà mi quan trọng khóa, người này không có khả năng khinh địch như vậy chết. Hắn mục tiêu cũng chỉ là trọng thương gián điệp, hắn còn có rất nhiều thứ muốn hỏi, người này không có khả năng cũng không phải chết như vậy. Thế nhưng trước mắt thi thể. Chờ chờ, thi thể? Giang Hà bỗng nhiên nghĩ tới điều gì? Lúc đầu cái kia cái gì Vương Mãng không chính là như vậy sao? thấy thi thể sau khi liền cho là hắn đã chết cho nên mới lưu lại người này một cái mạng chẳng lẽ nói giang hà bỗng nhiên nhìn về phía xung quanh hầm động nhìn về phía bên trong một mảnh đen nhánh nhìn nhìn lại hầm động bên cạnh lưu lại một tầng dịch nhận. không tốt giang hà tâm thần vừa nhảy đây là thơi khô trên người lưu lại cái loại này dính chất nhảy trạng thái tương tự với run trên người đồ vật tuy rằng giang hà có thể theo vết tích truy sát thơi khô thế nhưng hắn có thể khẳng định mình ở dưới đất tốc độ tuyệt đối không có người này mau hơn nữa cái này hầm động độ rộng hắn căn bản vào không được đường tính chỉ ba mươi m hầm động cùng eo thân không sai biệt lắm, có mấy người có thể vào. nếu như mình thật đi theo vào, tuyệt đối sẽ bị sinh sôi đùa chơi chết, đáng chết. giang hà thầm mắng một câu. đúng mà ngay tại lúc này, một tiếng kỳ dị thanh âm đống nhiên vang lên, một cỗ khủng bố năng lượng từ mặt đất phụt ra ra, giang hà thân hình trượt lui. với anh, cái kia hầm động bị trực tiếp xé rách, một đạo tráng kiện bóng đen từ hầm động trong lao ra, hướng về giang hà cuốn tới. lui. giang hà sắc mặt đại biến, nhưng mà đạo hắc ảnh kia tốc độ quá nhanh, hầu như trong mấy mắt, liền đem giang hà bao trùm, tan ảnh hiện lên giang hà cảm giác được bên hông một cổ lực lượng khổng lồ chuyển đến cả người lại có thể bị đẩy vào hầm động trong mà cái kia đem mình kéo đi khổng lồ bóng đen lại là một cái hư ảnh một cái lại có thể nửa giông hóa bóng dáng một cái thật lớn run đây là giang hà tâm thần kinh hoàng thú hồn đúng rồi thú hồn gián điệp tuy rằng chỉ trạng thái khí đỉnh phong thực lực thế nhưng dù sao cũng là từ trạng thái lòng cảnh giới ngã xuống hắn thú hồn vẫn như cũ đã là bị kích hoạt trạng thái kiệt kiệt, kiệt, kiệt. tiểu tử có thể lão phu bị ép vận dụng thú hồn ngươi biết đủ tuy rằng ta không thể động dùng quá dài thời gian thế nhưng đối phó ngươi, vậy là đủ rồi." Gián điệp tiếng cười điên cuồng quanh quẩn. "Wen, Wen." Giang Hạ cảm giác được xung quanh bay nhanh rút lui, hắn đang bị kéo vào dưới đất. Hắn dãy rủa chỉ chốc lát, căn bản dãy rủa bất động, có trạng thái lòng cảnh giới tiêu chuẩn thú hồn, căn bản không phải hắn, có thể đối phó. "Ha ha ha ha." Gián điệp tiếng cười điên cuồng còn đang tiếng vọng. "Đáng chết." Giang Hạ đầu vóc suy nghĩ như điện, nên làm cái gì bây giờ? Dưới loại tình huống này, ám vòng sáng căn bản không có bất cứ tác dụng gì, thân thể hắn bị trói chói chặt chết, căn bản không cách nào nhúc nhích. Hơn nữa, theo cách mặt đất càng ngày càng xa, giang hà đã mơ hồ cảm giác được một cổ hít thở không thông phía dưới không khí thật căng ngày khỏi bệnh thiếu muôn xong dưới đất 100 trăm m dưới đất 200 trăm m dưới đất 300 trăm m vê anh phía dưới cấu tạo và tính chất của đất đai đã trở nên cứng rắn thậm chí không biết được tới nơi nào mà giang hà vẫn như cũ không có bất kỳ biện pháp nào Ca, thú hồn lành lạnh cười thân thể cố sức một cổ khổng lồ hư ảnh cuốn giang hà lại muốn đem nó gắt gao trật tử, mà đang ở cái này trong nháy mắt một cái tay nhỏ đống nhiên vương bắt được thú hồn đôi. bỏ đi vê anh tia thật lớn hư ảnh lại có thể bị văng ra ngoài T. Dung đụng đi ra ngoài, rất nhanh lại chạy trốn trở về, gắt gao nhìn chằm chằm trước mắt thân ảnh. Tiểu sở, Giang Hà mừng rỡ, hắn không nghĩ tới Tiểu Sở lại có thể lúc này tỉnh táo lại. Kaka, người này là ý thức thể, giao cho ta tới. Tiểu Sở khuôn mặt nhỏ nhắn phi thường chăm chú. Tốt. Giang Hà mừng rỡ, cái này vật gì vậy? Đối diện gián điệp một trận sợ hãi, hắn cho rằng vĩnh dạ quốc thú hồn sẽ đem Giang Hà hù dọa nước tiểu. Dù sao loại địa phương nhỏ này người căn bản không khả năng ra mắt thú hồn, nhưng mà trên thực tế, Giang Hà không có bị hù được, ngược lại thì chính hắn bị giật mình. Cái vật kia tinh diệu không không không tinh diệu đều là vật thể tại sao có thể là người đứa bé kia rốt cuộc là cái quỷ gì gián điệp có điểm ngập bức rs cảm tạ đô mã ba ba bạn học minh chủ ủng hộ sẽ mau chóng tăng thêm mặt khác cầu vé tháng cầu đặt Thảm đạm đều không dám nói tiếp nữa chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện quy một chương 132, trăm chôn sống chương 132, trăm chôn sống với anh một tiếng thật lớn tiếng oanh minh tiểu sở cùng thú hồn lần đầu tiên giao phòng lại có thể thiếu chút nữa bị trực tiếp đánh bay tiểu sở mặc dù là tinh khiết ý thức thể năng tụ độ phi thường cao, thế nhưng thú hồn dù sao cũng là trạng thái lòng cảnh giới khả năng kích hoạt cường đại thủ đoạn, căn bản không phải không, có tu luyện qua tiểu sở có thể ứng đối, bất quá, nếu như vậy nói, Giang Hà tâm thần khẽ động. anh, Thâm linh phong bạo. Giang Hà lần nữa buộc phát ra khủng bố tinh thần năng lượng, chỉ bất quá, lúc này đây hắn mục tiêu không phải là thú hồn cùng gián điệp, mà là rơi xuống tiểu sở trên người. Và anh, năng lượng trùng kích. Tất cả lực lượng bị tiểu sở hấp thu, tiểu sở trên người nhất thời nhiều một tầng ám năng lượng hộ giáp. Thành công. Giang Hà kích động tiểu sở cùng tâm linh phong bạo đều là trong cơ thể hắn năng lượng ngưng kết mà thành hai người đồng nguyên cho nên có thể hoàn mỹ dung hợp một chỗ tiểu sở tăng phúc sau khi trở nên cường đại dị thường vê anh Và anh một hồi thảm liệt giao phong xuất hiện tiểu sở cùng thú hồn chiến đấu cùng nhau chút nào không khiếp mà giang hà thì cùng gián điệp bản thể chiến đấu đến cùng nhau tại đây hẹp hòi mặt đất dưới tiến hành quyết nhất tử chiến bởi vì vị trí không nhiều lắm có thể di động cự ly nhỏ hơn hầu như đều là thực đánh thực liệu mạng Và anh tiểu sở cùng giang hà càng đánh càng hăng chỉ cần tâm linh phong bạo một tốt giang hà liền đem tâm linh phong bạo cho tiểu sở dùng tới Tiểu sở vốn có nhỏ yếu thân thể càng ngày càng lớn mạnh, lại có thể dần dần đem thú hồn áp chế. Mẹ, Gián Điệp tức giận mắng một tiếng, cuối cùng hai mắt càng tàn nhẫn. Đây là ngươi bức ta, ngươi đã muốn chết, ta sẽ thanh vào ngươi. Quét. Gián Điệp hai mắt đỏ lên. Ừ! Giang Hà Tâm thần vừa nhảy, ngươi này muốn làm gì? A ha ha ha ha. Gián Điệp gầm lên giận dữ, trong tay đã là một cái phức tạp thủ thế, cuối cùng nhắm ngay bản thân thú hồn, một cổ đáng sợ năng lượng đống nhiên ở trùng quanh ngưng tụ. Đây là? Giang Hà sắc mặt đại biến, tiểu sở mau trở lại. Tiểu Sở trở về Giang Hà ý thức trong, mà lúc này một trận thật lớn tiếng vang mình, một bó năng lượng dũng mãnh vào thú hồn, sau đó hướng về xung quanh phóng sạ, một con vô cùng cường đại thú hồn cuối cùng ầm ầm nổ tung. Thú hồn tự bạo, phấp, Giang Hà bay rớt ra ngoài, vốn là hẹp hòi bên trong huy động hung hăng đánh vào trên vách tường, miệng phun tiên huyết, người bị thương nặng nhưng mà cái này vẹn vẹn chỉ là bắt đầu. Kèm theo thú hồn tự bạo, toàn bộ hầm động bắt đầu lung lay sắp đổ, cuối cùng ầm ầm đổ nát. Một hồi thật lớn ba động hướng về xung quanh quẩn xảy đi, vang, mặt đất sụp đổ, dựa vào. Giang Hà chỉ tới kịp hô lên một chữ, đã bị vô cùng tận hắc ám bao trùm, vốn là trọng thương hắn trực tiếp mất đi ý thức, rơi vào trong giấc ngủ say. Thiên địa, rất nhanh yên lặng xuống tới. Thời gian không biết tung tích, không biết qua bao lâu, Giang Hà mới từ đang ngủ mê man mở mắt. Đây là nơi nào? Giang Hà hể phải mở mắt, sau đó rất nhanh ký ức nổi lên trong lòng. Đây là dưới đất hắn săn giết gián điệp, bị gián điệp thời khắc tối hậu tự bạo thú hồn, trôn sống tại đây không biết được nhiều ít mét dưới đất. T. Giang Hà đứng dậy, cả người đau nhức. Nhìn kỹ một chút xung quanh, một mảnh đen nhánh, căn bản không có bất kỳ tia sáng cái tia gián điệp càng không biết được đi nơi nào, sống hay chết cũng không rõ ràng. cái này một sóng thua thiệt ta, giang hà tự lầm bẩm, nguyên kế hoạch chỉ là bắt gián điệp, không nghĩ tới không chỉ có không có bắt được, còn đem mình đáp vào được. cái này một sóng thua thiệt lớn hắn cùng gián điệp vài lần giao phong, mỗi lần đều là mạo hiểm vạn phần. lúc này đây thật vất vả chiếm ưu thế, không nghĩ tới sau cùng vẫn như cũng bị phản kích. vĩnh dã quốc tu luyện giả, quả thật là đáng sợ. nơi này là dưới đất sao? giang hà cười khổ, lúc này mới vài ngày thời gian, hắn đều bị chôn sống hai lần. lần trước hoàn hảo, tốt xấu có bạch dạ phục hồi, lúc này đây cũng chỉ còn lại có mình giang hà đẩy một cái xung quanh vùng đất lấy hắn hôm nay lực lượng trái lại có thể thôi động thế nhưng không hơn hắn dùng nửa ngày cũng chỉ là mở ra một cái mấy mét vuông không gian nhỏ đi ra nếu như trực tiếp đánh ra đi nói đoán chừng phải mấy tháng a càng hôn chi hiện tại vấn đề lớn nhất không phải là làm sao đi ra ngoài mà là dưỡng khí tựa hồ có chút không đủ dựa theo hiện tại tốc độ tối đa hai ngày chỉ biết hít thở không thông mà chết giang hà trong mày hắn có liêm tức thuật có thể giảm thiểu 80 dưỡng khí thu hút thế nhưng tính là giảm thiểu tám cũng vẫn như cũng không đủ ở đây dưỡng khí bản thân liền thiếu thương cảm tăng dưỡng khí không có khả năng Thủy trái lại có thể phân giải ra hình dạng, thế nhưng ở đây không thủy. Giang Hà không có nhìn thấy xuống sông chảy, phân giải dưỡng khí cũng không giải, muốn sinh tồn lâu hơn một chút, cuối cùng chỉ có một cái khả năng, giảm thiểu dưỡng khí thu hút. Mà phương diện này biện pháp, Liễm Tức thuật. Giang Hà hai mắt khép hở, bắt đầu chia giải Liễm Tức thuật, đem trong dưỡng khí thu hút cải thiện kia một đoạn chiết xuất ra tới, tiến hành phân giải cùng nếm thử, cuối cùng, chiếm được ám năng lượng dưỡng khí cùng dưỡng khí, ám năng lượng thay công thức dùng ám năng lượng thu hút thay thế dưỡng khí tiến hành tuần hoàn. Tốt, dưỡng khí giải quyết vấn đề. Giang hà thở phào nhẹ nhõm, lớn nhất phiền phức giải quyết rồi sau đó, vấn đề thứ hai thức ăn khi hắn đi ra ngoài trước khi, ở đây không có bất kỳ thức ăn, sẽ không nín chết, cũng có có thể sẽ bị chết đói mà vấn đề này, so dưỡng khi muốn rất tốt giải quyết một ít, bởi vì thức ăn thu hút, nói cho cùng là năng lượng tuần hoàn cùng vận chuyển, cho nên Giang Hà rất nhanh tìm được rồi ám năng lượng thay thế phương án, dùng ám năng lượng thay thế năng lượng ở trong người vận chuyển bảo hộ khí quan, tạm thời đạt được không cần thu hút thức ăn tình trạng bảo chứng các đại khí quan vận chuyển bình thường. như vậy phía dưới chỉ cần đi ra ngoài thì tốt rồi a. Giang Hà ngẩng đầu, nhìn mặt trên thật dày bùn đất tầng. Hắn muốn oanh phá vài trăm thước bùn đất, khả năng lại thấy ánh mặt trời. Bắt đầu đi. Nghỉ ngơi chỉ chốc lát, Giang Hà chuẩn bị bắt đầu. Mấy cái tiếng đồng hồ trôi qua rất nhanh, Giang Hà nguyên tưởng rằng đây là thể lực sống, nhưng mà hắn căn bản không nghĩ tới, ngoài ý liệu nguy cơ rất nhanh hàng lông. Ban đêm. Tuy rằng máy truyền tin không có tín hiệu, thế nhưng cơ bản thời gian còn là tồn tại, Giang Hà nhìn một chút mặt trên biểu hiện thời gian dạng sáng 12 điểm. Mà ngay tại lúc này, một cổ khủng bố năng lượng từ càng sâu chỗ mặt đất xuất hiện, hướng về phía trước và tới, xung quanh ám năng lượng độ dày bạo tăng. Quét. Khủng bố ám năng lượng quét ngang mà qua. Giang Hà có thể cảm giác được rõ ràng cổ năng lượng kia chỗ kinh khủng, loại cảm giác này. Chờ chờ. Giang Hà tâm thần khẽ động. Hầu tử hắn đã từng tại rừng cây hai lần từng trải như vậy quá trình. Chỉ cái kia hầu tử lúc tu luyện thời gian mới có khả năng. Hơn nữa lúc này đã cùng thượng nói cách khác, hiện tại hắn vị trí chỗ ở là cái kia hầu tử chính phía dưới là tại trong rừng cây. Giang Hà trước mắt sáng ngời. Cái kia hầu tử khủng bố hắn ký ức hay còn mới mẻ. Nếu như người khác nói có thể không có khả năng, thế nhưng cái kia hầu tử chỉ cần hầu tử phát hiện vấn đề, nói không chừng trực tiếp liền doanh xuống tới. Đến lúc đó hắn có thể nhân cơ hội đi ra ngoài. Mà cái này có lẽ là hắn đi ra ngoài duy nhất cơ hội quét giang hà thôi động tâm pháp mạnh mẽ đem ám năng lượng chặn lại nguyên bản hiện lên hầu tử ám năng lượng trợ thiếu một mảng lớn hắn vốn cho là chí ít cái kia hầu tử sẽ kém cự ai có thể nghĩ vô luận hắn chặn lại nhiều ít cái kia hầu tử đều không chút nào phản ứng chuyện gì xảy ra lúc đầu hắn tại rừng cây thời điểm thế nhưng cảm giác được cái loại này sợ hãi quá xa giang hà rất nhanh hiểu ra ngay cả hầu tử có năng lực này cũng không khả năng kiểm tra đo lường mấy trăm mét dưới đất có hay không một cái sinh vật tính là có năng lực này nó cũng sẽ không dỗi danh không có việc gì một mực mở ra a ta quả nhiên suy nghĩ nhiều, xong cùng cười khổ, nói như vậy, chỉ bản thân từng bước đào ra đi. với anh, ám ảnh ba đã liên tục, với anh, ám ảnh kiếm khí. giang hà bắt đầu bản thân dài rằng giặc đào móc cuộc đời. ở đây nhất không thiếu chính là ám ảnh kiếm khí, không chỉ có ám năng lượng giảm xuống không phải ít, càng làm cho giang hà lo lắng là ám năng lượng thật nhiều lắm. nhất là buổi tối, mỗi ngày buổi tối, giang hà đều có thể cảm giác từng cổ một khủng bố ám năng lượng dũng bánh vào trong cơ thể, nguyên bản đã phóng xạ trạng thái một ám năng lượng, lại có thể lần nữa dâng lên, đến rồi một cái này, chả hết tất cả đều là tự động tăng thêm. Giang Hà mạnh mẽ không hấp thu bất kỳ năng lượng dưới tình huống tự động tăng trưởng. Nhưng mà, đó cũng không phải chuyện tốt. Thân thể có thể thừa thụ hạn độ chỉ cần 100. Hôm nay vượt lên trước 10 trên ở trong người, tùy thời có khả năng bạo phá, tới khi đó, Giang Hà sẽ bị trực tiếp chống bạo. Đến mức đột phá, càng không có thể. Ở đây ám năng lượng số lượng khổng lồ, loan lộ lộn xộn, nếu như trực tiếp đột phá nói, Giang Hà phòng trừng sẽ bị khổng lồ ám năng lượng trực tiếp bao phủ hơn nữa lộn xộn không cách nào khống chế ám năng lượng, hắn đến lúc đó đồng dạng sẽ bị trực tiếp chống đỡ chết vô luận như thế nào xem, đều là một cái tử lộ. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Quy 1 chương 133, Hắc ám tinh vân. Chương 133, Hắc ám tinh vân. Và anh, ám năng lượng bắt đầu khởi động. Giang Hà thân thể một trận căng đau, phi thường khó chịu. Ám năng lượng đã đến 111, nhưng lại đang gia tăng, thế nhưng thân thể hắn thật đã không chịu nổi, nếu như vậy đi xuống nói, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Không được, phải nghĩ một chút biện pháp. Giang Hà khẽ cắn môi. Đột phá không có khả năng, đề thăng ám năng lượng hạn mức cao nhất không có khả năng, như vậy, chỉ đề thăng ám năng lượng phẩm chất. Giang Hà hồi tưởng lại mình làm ban đầu đã làm vô số lần thí nghiệm không phải là cải thiện ám năng lượng phẩm chất sao chỉ bất quá đương sơ là vì thích ứng ngôi cái hoàn cảnh mà cải thiện mà lần này lại là vì thích ứng thân thể mình mà cải thiện hơn nữa còn là làm sao dung nạp càng nhiều ám năng lượng như vậy làm sao ít hơn địa phương chứa đựng càng nhiều ám năng lượng áp xúc đây là đơn giản nhất phương án áp suất ám năng lượng để thăng phẩm chất thông qua đủ loại công thức tâm pháp cuối cùng đạt thành áp suất hiệu quả ngay sau đó giang hà hồi tưởng tất cả liên quan tới ám năng lượng thí nghiệm bắt đầu điên cuồng nghiệm chứng thậm chí còn có rất nhiều hắn lúc đầu nghiên cứu khoa học nhân viên thời điểm cũng không dám làm thí nghiệm hiện tại một dạng bắt đầu đến thử cái này đồng dạng là cơ thể người thí nghiệm, chỉ bất quá thí nghiệm đối tượng là hắn bản thân. Phúc. lần đầu tiên thí nghiệm thất bại, giang hà đến thử đem một đoạn ám năng lượng áp suất thời điểm gây nên phạm vi nhỏ bạo phá, hai điều huyết quản bị văng tung tóe, hoàn hảo hắn thân thể cường đại, cũng không có tạo thành quá lớn ảnh hưởng. nhưng mà rất nhanh thứ nhì thí nghiệm thất bại, lần thứ ba, lần thứ tư, lần thứ năm, giang hà rơi vào điên cuồng thí nghiệm trong mấy năm ám năng lượng cải thiện kinh nghiệm, các ám vòng sáng siêu cường tư duy cùng giải toán gia tăng, hắn vẫn như cũ đang không ngừng thất bại, ước chừng hai năm thời gian. Giang Hà hầu như kiên trì không đi xuống thời điểm, toàn thân đồng thời tiến hành 10 cái thí nghiệm trong, ước chừng chín cái đồng thời vỡ tan, lần nữa thất bại. Nhưng mà Giang Hà lại ngây ngẩn cả người. 9 cái, hắn lần này là 10 cái thí nghiệm, 10 loại công thức đồng thời bắt đầu, lại có thể chỉ chín cái bể nát. Giang Hà bỗng nhiên nhìn về phía trong cơ thể, có như thế một đoạn ngắn ám năng lượng trở nên rực rỡ không gì sánh được, hắn rất nhỏ, so nguyên bản Giang Hà lưu lại ám năng lượng nhỏ hơn nhiều lắm, thế nhưng hắn chất lượng cường độ phi thường cao, rõ ràng là phóng xạ trạng thái ám năng lượng, chất lượng cường độ lại có thể so với trạng thái khí. Thành công giang hà hầu như không thể tin được thật thành công giang hà rốt cục tỉnh lộ lộ ra cuồng hỉ thế nào thành công giang hà không có quên hết tất cả mà là trước tiên đem thành công công thức lấy ra nữa phân tích mới rốt cuộc minh bạch đơn thuần áp xúc năng lượng chỉ biết gây nên ám năng lượng bạo tạc mà duy nhất thành công cái kia ám năng lượng là thông qua xoay tròn phương thức đem ám năng lượng ngưng tụ chung một chỗ liên tục xoay tròn sao giang hà đem chậm rãi hoàn thiện Từ nguyên bản một đoạn ngắn cải thiện cuối cùng tạo thành một cái hoàn chỉnh hộp đen công thức tuần hoàn đưa vào đại lượng chuyển hóa thành cường đại hơn thế nhưng số lượng ít hơn ý đi ra trải qua cải thiện sau khi, đây là một chuỗi phức tạp công thức, thế nhưng càng giống như là một loại tăng mạnh tâm pháp. Giang Hà ở trong người vận hành tâm pháp, tại nơi hắc ám tinh không ở chỗ sâu trong, một đoàn năng lượng giống như tinh vân kiểu bắt đầu xoay tròn, đem xung quanh ám năng lượng hút vào, cuối cùng chuyển hóa thành cường độ cao hơn ám năng lượng. Bộ dáng này, đã như vậy, không bằng đã bảo ngươi hắc ám tinh vân a. Giang Hà hơi trầm ngâm, định ra tên này, hắc ám tinh vân, một loại diện rộng tăng mạnh ám năng lượng tâm pháp, hắn có thể đem trong cơ thể ám năng lượng để thăng chỉnh lại một cái bậc thang, thế nhưng duy nhất khuyết điểm chính là tiêu hao ám năng lượng hầu như có thể dùng khủng bố để hình dung một phần phổ thông ám năng lượng khả năng khả năng ngưng tụ một phần tinh vấn ám năng lượng nói cách khác muốn ngưng tụ một trăm tinh vấn ám năng lượng nói cần một ước chừng mười vạn phần phổ thông ám năng lượng cũng chính là trong truyền thuyết một trăm một cái khủng bố đến khó có thể tưởng tượng số liệu một cái dưới tình huống bình thường ít ỏi khả năng hoàn thành năng lượng số liệu mà hắn để thăng hiệu quả phóng xạ trạng thái để thăng sau có thể so với trạng thái khí tăng lên một cái đại cảnh giới tuy rằng nhìn như rất mưu thế nhưng cùng bản thân nó hấp thu ám năng lượng so sánh với so với tính giới so thấp thái quá dù sao dưới tình huống bình thường khả năng cả đời đều toàn không đủ 10 vạn phần ám năng lượng nhưng mà đối với hiện tại giang hà tôi nói chính thích hợp lúc dạng sáng với anh công bố ám năng lượng lần nữa của tới ông giang hà thôi động hắc ám tinh vân quét giang hà trong cơ thể hắc ám tinh không giới tinh vân xoay tròn nương tụ một cái thật lớn tinh vân đoàn đem xung quanh ám năng lượng điên cuồng thu hút trong cơ thể trong cơ thể ám năng lượng bắt đầu bạo tăng đầu tiên là trong cơ thể tất cả ám năng lượng cải thiện sau đó là xung quanh ám năng lượng hấp thu sau khi tiến hành xoay cho áp suất cuối cùng hình thành chân chính tinh vân ám năng lượng Hai, tinh vân ám năng lượng thông thả ngưng tụ trong. Cái này nhất định là một cái khô khan quá trình, mà lúc này, trên mặt đất, kia một mực an tính tu luyện hầu tử bỗng nhiên dương đôi mắt, điện quang hiện lên, sợ đến vô số hung thú kinh sợ nằm xuống. Hầu tử cảm ứng một chút xung quanh ám năng lượng, như mày, ánh mắt ở trung quanh đảo qua. Ám năng lượng, tựa hồ ít một chút, nhưng mà, cuối cùng nó cái gì cũng không phát hiện, chỉ có thể tiếp tục tu luyện. Dù sao, dưới tình huống bình thường, ai cũng sẽ không nghĩ tới, có người lại dám dưới đất vài trăm thước chặt lại nó tu luyện ám năng lượng ai cũng không nghĩ ra, càng huống chi, nó chỉ là một con hầu tử thời gian cứ như vậy vội vã đi vùng ngoại thành cái kia phóng xạ trạng thái ma đầu tựa hồ đã rời đi các người tu luyện hàng ngày lại khôi phục bình thường mọi người dần dần không nhớ cái kia quét ngang trạng thái khí tu luyện giả phóng xạ trạng thái mà chỉ có đêm khuya từ hầu tử kia có rút nhanh chân mày đó có thể thấy được hắn đối với hiện tại tốc độ tu luyện rất bất mãn ý tựa hồ thật thiếu rất nhiều năng lượng hầu tử nghi hoặc mà lúc này mặt đất dưới một đạo thân ảnh trên người hầu như có bụi ông một bó tinh xảo ám năng lượng phóng túng qua giang hà mở rộng hai mắt một tháng trình lại thời gian một tháng hắn cái gì cũng không làm Toàn diện vận hành hắc ám tinh vân, rốt cục đem tất cả ám năng lượng áp suất hoàn tất, đạt được trạng thái bao hòa ý vào hầu tử quá trình tu luyện, hắn mạnh mẽ cướp đoạt một phần tư ám năng lượng, hấp thu ám năng lượng ước chừng là nó người khác 1000 lần. Đây là nguy cơ, cũng là cơ duyên. Giang Hà nhìn một chút trong cơ thể, ám năng lượng vẫn là 100, thế nhưng hiện tại 100 cùng trước đây 100 có thể hoàn toàn là hai khái niệm. Không sai biệt lắm. Giang Hà trong mắt nở rộ tinh quang. Thử xem hiện tại lực lượng a. Hưu. Ám ảnh kiếm khí. Giang Hà thôi động ám ảnh kiếm khí nổ bắn ra ra. Và anh, không bố kiếm khí bắn phá mà qua trong bóng đêm bắn về phía bầu trời, đợi bụi bậm tan mất, lại có thể ướp chừng bắn thủng 10 mét cái này nguyên bản chỉ có thể gian khổ đánh ra không được nửa thức ám ảnh kiếm khí, hiện tại cường hãn như vậy, trải qua hắc ám tinh vân tăng mạnh sau khi, uy lực đề thăng không chỉ gấp 10 lần, đây là nó lực lượng sao? Giang Hạ siết chặt nắm tay, hắn mặc dù không có đột phá, thế nhưng hôm nay thực lực thì tương đương với đã đột phá, ám năng lượng ly thể, hắn có, ám năng lượng cường độ, hắn cũng không kém, hôm nay hắn cùng trạng thái khí không kém chút nào, càng hứng chi, hắn nắm giữ hơn mười cường đại thái quá ám ảnh kỹ hắn nguyên bản liền có có thể so với trạng thái khí định phong thực lực mà hôm nay giang hà có thể khẳng định tại đây thành phố tam hà trạng thái khí trong không người sẽ là đối thủ mình trạng thái lòng dưới trạng thái khí vô địch đây chính là hắn hôm nay thực lực với anh ám ảnh ba đá liên tục giang hà liên tục ba chân lần nữa đá ra một đoạn đường vùng ngoại ô đêm trăng sáng sủa. ánh trăng cửa hàng vai xuống nhưng mà mặt đất bỗng nhiên chuyển đến từng tiếng nguồn hưởng càng lúc càng lớn bỗng nhiên ầm ầm một tiếng mặt đất nổ ra một cái hố to một bóng người từ trong bóng tối tuôn ra một cái lần đầu tiên đêm khuya tới dã ngoại săn giết hung thú tu luyện giả sợ đến tại chỗ chạy trốn chết sống không dám quay đầu lại thật là đáng sợ hơn nửa đêm lại còn có sát chết vùng dậy phòng chứng hắn đánh chết sau này cũng không dám buổi tối tới mà lúc này đạo thân ảnh kia đứng dậy đúng là giang hà đi ra giang hà một tiếng nị non một tháng khổ tu hắn bây giờ nhìn đến có chút chật vật thế nhưng rốt cục sống đi ra mà ngay tại lúc này một cái thanh âm quen thuộc chuyển đến kiệt kiệt kiệt, kiệt. nghĩ không ra nửa đêm ở đây còn không người nào dám tới một cái gầy bóng người phiêu như tới bất ngờ đúng là gián điệp hắn đột ngột xuất hiện ở giang hà phía sau giang hà bỗng nhiên muốn cười hắn thực lực bây giờ tiến nhanh khí tức cải biến hơn nữa cái này lộn xộn răng rớp người này lại có thể không có nhận ra gián điệp một móng nuốt chụp được giang hà thản nhiên quay đầu lại tùy tiện tiếp được hơi ngầm đầu lộ ra tiểu ý đã lâu không gặp bằng hữu là ngươi gián điệp sắc mặt của biến kinh sợ đạo ngươi làm sao có thể còn sống ts cầu vẽ tháng cầu đặt dường như đều có điểm thảm đạm nói chưa xong còn tiếp chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện quy một chương một trăm thoát được chương một trăm thoát được là ngươi gián điệp hù dọa tiểu hắn thế nào cũng không nghĩ ra hắn khôi phục lâu như vậy rốt cuộc khôi phục trạng thái khí đỉnh phong chữa trị xong thương thế thứ nhất thấy người lại còn là thiếu niên kia cái kia khủng bố đến phóng xạ trạng thái liền dám cùng hắn chống lại còn có thể chống lại thú hồn đáng sợ ra hỏa rút lui thấy giang hà đầu tiên mắt hắn đã nghĩ trốn nhưng mà hắn làm sao có thể thoát được kéo hắn phúc giang hà bị nhốt một tháng nếu không có bởi vì lúc tu luyện thời gian thời gian trôi qua bay nhanh hắn cũng không biết một tháng này đến cùng sống thế nào xuống tới nếu không có bởi vì tiểu sợ tại ý thức hải trong còn có thể bồi hắn tâm sự thiên hắn một người tuyệt đối tăng vỡ Thu này hắn nhưng là muốn báo rất lâu rồi với anh giang hà một cước đem hắn đạp xuống dưới đất ngươi dám gián điệp bạo phát ám ảnh kỹ anh ám ảnh kiếm khí giang hà đạp mạc chém ra ám ảnh kỹ hai cái ám ảnh kỹ không trùng va chạm gián điệp ám ảnh kỹ bị tại chỗ nổ nát ám ảnh kiếm khí tiếp tục gián điệp bị đánh bay ra ngoài đồng dạng ám ảnh kỹ đồng dạng hai người thậm chí cùng trước đây đồng dạng hình ảnh thế nhưng kết quả lại khác hẳn bất đồng ngươi gián điệp không thể tưởng tượng nổi trận to hai mắt làm sao có thể lần trước hai người còn thế lực ngang nhau Giang Hà chỉ là hơi chiếm ưu thế, thế nhưng hiện tại rõ ràng Giang Hà bị nuốt một tháng, làm sao có thể đánh thắng được bản thân? Ừ, Giang Hà cười nhạt. Vô anh chắc không thích. Vô anh ta không thích. Vô anh phụ không thích. Ám ảnh ba đã liên tục lần thứ hai bạo phát, năng lượng cường đại quét năng đi. Gián điệp miễn cưỡng vận dụng lần trước đồng dạng ám ảnh kỹ, thế nhưng kết quả hắn lần nữa trọng thương. Nếu không có Giang Hà tận lực nhận lấy lưu tình, chỉ cần hai cái này ám ảnh liên tục kỹ, hắn khả năng đã bị Giang Hà sát. Ngươi Gián điệp không cam lòng bạo phát thu hồn. Vâng một cái thật lớn nửa hư hảo run xuất hiện t run giống như một cái mãng xà hướng về giang hà cuốn đi Buồn cười giang hà cười lạnh một tiếng trong mắt hàn quang lóe lên tâm linh phong bạo thôi động với anh một đạo lạnh leo ánh mắt hiện lên khủng bố tinh thần phong bạo đánh phía thú hồn cái này thực lực cường đại thú hồn lại có thể sinh sôi bị một cái tâm linh phong bạo nổ nát a một tiếng kêu thê lương thảm thiết thú hồn tiêu thất nếu như là hoàn chỉnh trạng thái lòng thú hồn ta khẳng định đánh không lại thế nhưng ngươi giang hà cười nhạt một cái bị thương nặng không biết được bao nhiêu lần mới ngưng tụ trạng thái khí thú hồn. quả thực một người ngươi, gián điệp kinh khủng nhìn hắn, thật là đáng sợ. nếu như giang hà ám ảnh kỹ cường đại hắn còn có thể tiếp thu nói, thế nhưng hiện tại, thú hồn bị một kích phá hủy, hắn hầu như tan vỡ. thực lực này thực lực này, lẽ nào thiếu niên này đột phá trạng thái lòng cảnh giới? nhưng mà hắn chết chết nhìn chăm chăm giang hà, lại chỉ có thể cảm ứng được phóng xạ trạng thái khí tức. điều này sao có thể? gián điệp không cam lòng, hắn lại có thể thực sự bại, thua ở một cái phóng xạ thái thủ trong, hơn nữa còn là liên hệ hai lần. Dù cho vận dụng thú hồn vẫn như cũ thất bại, thậm chí ngay cả thú hồn đều bị đối phương nổ nát, ta thất bại. Gián điệp thần sắc cảm đạo, yếu đối trên mặt đất, như thế cam tâm chịu vua. Giang Hà chăm trọng nói, cái này không giống người phong cách ta, nhưng mà gián điệp chỉ là túi đầu cam chịu, không ai chú ý tới. Lúc này, sau lưng của hắn, một đạo nhàn nhạt tám hát sắc khí tức phiêu nhiên di xuất. Tại đây vô tận đêm tối, căn bản không khả năng chú ý tới. Tiểu Sở. Giang Hà nhàn nhạt mở miệng. Quét. Giang Hà trên người một đạo hư ảnh hiện lên, Tiểu Sở phiêu nhiên mà qua, xuất hiện ở gián điệp phía sau khi hắn trên người nhẹ nhàng gỗ gián điệp trên người đạo kia gần đồng bệnh ra khí tức, lại có thể bị sinh sôi vỗ trở về gián điệp thân thể bỗng nhiên chấn động mở mắt kinh khủng nhìn về phía trước giang hà còn đang mà chính hắn gián điệp cúi đầu hắn lại còn tại thân thể mình trong ngươi nghĩ rằng ta thật không có phòng bị ngươi phân thân giang hà cười nhạt bị gai bẫy một lần hắn làm sao có thể không chuẩn bị lần trước gián điệp có thể không có dấu hiệu nào thoát ly thậm chí có thể giấu giếm được vương mãng cái loại này cường đại chiến sĩ tất nhiên không phải là truyền thống thân thể thoát ly mà là rất có thể là biến dị sau khi tinh thần thể thoát ly mà phương diện này hắn không được tiểu sở cái ý này thức thể thế nhưng phi thường ám hiểu cho nên tại gián điệp phân thân trong quá trình tiểu sở nhẹ nhàng vỗ sinh sôi đưa hắn vỗ trở lại phân thân thất bại làm sao có thể gián điệp kinh khủng không ngớt hắn phân thân nhiều lần như vậy chẳng bao giờ thất bại ngay cả lần trước đuổi giết hắn cái kia khủng bố chiến sĩ đều bị hắn lừa gạt thiếu niên này hiện tại chúng ta có thể hào hào nói chuyện một chút sao giang hà ngồi xổm người xuống nhìn trước mắt gián điệp tràn ngập tiêu ý hừ gián điệp cười nhạt trải qua ngay từ đầu kinh hoàng hắn đã khôi phục bình thường tuy rằng ngươi không biết được thiếu niên này là ai thế nhưng hắn nếu dám đến ở đây tự nhiên làm tốt bị bắt chuẩn bị muốn từ hắn ở đây lời nói khách sáo cơ bản không có khả năng yên tâm ta đối với ngươi nhiệm vụ cái gì không có hứng thú giang hà cười cười ngươi hẳn là rõ ràng ta chỉ đối bảo vào ta cái gì cảm thấy hứng thú ngươi ngoan ngoãn đem ta nghĩ muốn giao cho ta ta quay đầu lại thả ngươi đi làm sao thật gián điệp trước mắt sáng lời thiếu niên này không hơn báo quốc nhà tất nhiên là nghĩ dành tư lợi người như thế căn bản sẽ không ái quốc cũng sẽ không đối chính hắn một vĩnh dạ quốc gián điệp có cái gì cam thủ dù sao bọn họ tổ chức thế nhưng hốt du không ít người làm ngược gián điệp nếu như có thể đem tiểu tử này lừa dối qua đây gián điệp động tâm đương nhiên giang hà cười cười như vậy hiện tại có thể trả lời ta vấn đề ngươi hỏi đi gián điệp thở phào nhẹ nhõm các ngươi cái kia thú hồn thật thần kỳ hình dạng ta có thể học tập sao giang hà hiếu kỳ nói không có khả năng gián điệp quả quyết lắc đầu chúng ta là bởi vì tiên tiên gen chỗ thiếu hụt khả năng dung hợp hung thú mà lê minh quốc độ bách tính hầu như hoàn toàn biến đến dị thân thể hoàn mỹ Căn bản không cách nào dung hợp mọi lai gen, Gặt ta đúng hay không?" Giang Hà không tin, "Ngươi đem ngươi cái kia biến hóa run tâm pháp cho ta ta thử xem. Cái này thật vô dụng." Gián Điệp cười khổ, "Loại này cơ sở, không phải là thường thức sao? Người này lại có thể ngay cả điều này cũng không biết. Mẹ, bản thân lại có thể thua ở như vậy một cái tiểu tử kia. Bất quá, đơn giản thứ này vô dụng, Giang Hà lại phi thường kiên trì phải thử một chút, Gián Điệp cuối cùng vẫn cho Giang Hà, Giang Hà thử một chút, lại có thể thật vô dụng." Giang Hà có chút tiếng mới "Ta nói rồi vô dụng." Gián Điệp cười khổ nếu muốn hợp tác chỉ cần không can thiệp cùng cơ mật ta tự nhiên sẽ không lừa ngươi ta đối các ngươi bí mật không có hứng thú giang hà thần sắc thản nhiên bất quá các ngươi thường cho ta thế nhưng rất có hứng thú Ngươi tới lê minh quốc chấp hành nhiệm vụ tuy rằng nguy hiểm thế nhưng thường cho nhất định rất phong phú a ái quốc chỉ là một bộ phận loại này nhảy qua nước hành động thường cho chắc chắn sẽ không thiếu nhất là phương diện tu luyện ủng hộ giang hà không có hảo ý nhìn gián điệp cho nên các ngươi thường cho là cái gì gián điệp sắc mặt dại ra nhưng trong lòng thì chửi bấm lên mẹ quả nhiên là còn tiểu hồ ly bất quá thật cho rằng như vậy là có thể bắt được chỗ tốt. Ha ha, chỉ cần kéo dài đã đến giờ phân thân khôi phục sau khi, hắn có thể tìm cơ hội trốn. Là vĩnh dạ quốc ám ảnh kỹ, gián điệp hồi phục, chúng ta có thể hối đoái thích hợp bản thân ám ảnh kỹ, ám ảnh ký. Giang hà tâm thần khẽ nhúc nhích. Các ngươi hẳn là học không được. Gián điệp giải thích, cái này cùng biến thân không sai biệt lắm, tuy rằng ám ảnh kỹ rất nhiều, nhưng đều là phối hợp chúng ta gen đặc tính sử dụng. Tỷ như ta, dẻo dai thân, cái này ám ảnh kỹ chính là phối hợp ta run biến dị gen sử dụng, hoặc là cùng loại hung thú gen. Các ngươi Lê Minh Quốc cũng có thể học, thế nhưng căn bản không học được đại bộ phận ám ảnh kỹ đều là phối hợp thân thể các ngươi lê minh quốc tu luyện giả thân thể gián điệp không đi xuống nói thế nhưng không cần nói cũng biết thân thể quá yếu không học được ngươi còn có thể hối đoái mấy cái giang hà không thèm để ý hỏi cái này muốn xem ám ảnh kỹ mạnh yếu gián điệp cười khổ tốt màn sáng mở ra ta tự mình tới hối đoái giang hà cười nhạt gián điệp mặt một xanh biết, hắn tích phân a bất quá rất nhanh hắn liền nghĩ tới điều gì mừng thầm trong lòng thiếu niên này xem bộ dáng là học sinh tuy rằng thực lực cường đại thế nhưng lại hỏi cái này chút căn bản không khả năng học được đồ vật hắc hắc cũng tốt, nếu hắn muốn liền đều cho hắn, khiến hắn tại đây mặt trên hào hảo lãng phí thời gian, nói không chừng tên thiên tài này liền về đi. Hơn nữa, nói không chừng còn có cơ hội chạy trốn. Nghĩ tới đây, gián điệp hăng hái bừng bừng cho Giang Hà giới thiệu ám ảnh ký. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư viện. Quy 1 chương 135, vĩnh dạ quan huy. Chương 135, vĩnh dạ quan huy. Quét màn sáng bắn ra. Giang Hà nhìn kỹ lại, chính như gián điệp theo như lời, vĩnh dạ quốc ám ảnh kỹ đại đa số không thích hợp hắn sử dụng. Lê Minh quốc thi triển ám ký, chủ yếu là ám năng lượng chiếm 90%, chiếm 10% mà vĩnh dạ quốc cá ám ảnh kỹ chiếm 50%, ám năng lượng 50%, cho nên bọn họ ám ảnh kỹ đều tương đối đặc thủ. màn sáng thượng xuất hiện trước nhất là gián điệp bản thân sử dụng trong ám ảnh kỹ, dẻo dai thân, dùng nu tính thân thể lấy hoàn mỹ độ công tháo dỡ lực lượng, phòng ngự hình bị động ám ảnh kỹ cần bề ngoài chân chuột, có cơ giãn, thích hợp các loại gen biến dị bề ngoài, vui vẻ trơn, khiến trên người dịch nhần trở nên càng thêm nhẵn mịn, tốc độ tăng lên, tăng cường phòng ngự, phòng ngự hình bị động ám ảnh kỹ cần dịch thể ướt át hình bề ngoài, cứng rắn sát ngoài, mặc dù là độ công thân thể, thế nhưng vẫn như cũ muốn cứng rắn như sắt phi hổ ấn nâng tụ ám năng lượng hóa thành một cái khéo léo dấu móng tay phát ra một kích trí mạng bước lướt bước tiến ám ảnh kỹ phối hợp động vật không chân rất nhanh đội trưởng thành cầu tỉ như xả dùng các loại tựa như biến dị hung thú gen giang hà nhìn xong vẻ mặt ghét bỏ dẻo dai thân còn chưa tính vui vẻ chân cái quỷ gì du ra thảo nào tên kia cả người sền sệt căn bản đánh không đến nguyên lai là còn có vậy cũng lấy sánh ngang quỷ ảnh mê tung bộ pháp ám ảnh kỹ nguyên lai là cái gì bước lướt sao động vật không chân độ trưởng thành cầu luôn cảm thấy quái chỗ nào quái đi trực tiếp mở ra có thể hối bái được biểu giang hà khoát khoát tay là gián điệp rất nghe lời mở ra dâm dạp ám ảnh kỹ xuất hiện giang hà sàng chọn phóng xạ trạng thái sau khi ám ảnh kỹ số lượng nhất thời sụt lần lượt một ít chủ động ám ảnh kỹ quả nhiên cần thân thể phối hợp hơn nữa tuyệt đại đa số uy lực cùng ám ảnh kiếm khi kém khá xa giang hà cũng không thiếu cái này lần nữa tăng thêm sàng chọn điều kiện bị động quét màn sáng liệt biểu đổi mới một loạt mới tinh ám ảnh kỹ xuất hiện các loại kỳ kỳ quái quái ám ảnh kỹ lên cùng loại dẻo dai thân loại này bị động ám ảnh kỹ chỗ nào cũng có vĩnh quốc bị động ám ảnh kỹ mục đích thông thường đều là tăng phúc cùng cường hóa hung thú gen hiệu quả tuyệt đại đa số đều là giang hà không thể tu luyện đương nhiên cũng có một phần nhỏ là theo hung thú gen không quan hệ thì như đề thăng ám năng lượng tốc độ khôi phục 6 cái đề thăng ám năng lượng khống chế lũy thừa hai cái đề thăng ám năng lượng hấp thu tốc độ ba cái đề thăng ám năng lượng vững chắc lũ thừa ba cái đề thăng ám năng lượng ngưng tụ uy lực bốn cái xem ra chỉ ám năng lượng là thông dụng giang hà rất nhanh sàng chọn phân tích hấp thu tốc độ không cần hắn hôm nay tuyển chọn lộ tuyến chính là thấp cảnh giới cao chiến lược lộ tuyến cung cảnh giới hung thú hầu như quét ngang, cần gì hấp thu tốc độ? căn bản không cần, vững chắc lưỡi thừa. ngưng tụ uy lực, càng không cần. trải qua hắc ám tinh không gia cố, hôm nay hắn ám năng lượng đã ngưng tụ gia cố đến rồi cực hạn, uy lực mạnh có thể so với trạng thái khí, căn bản không cần những này bị động ám ảnh kỹ. như vậy, chỉ tốc độ khôi phục, giang hà trước mắt sáng ngời. vô luận thực lực cường thịnh trở lại, nếu như ám năng lượng khôi phục theo không kịp, cũng là ngày thường. một khi ám năng lượng tiêu hao hết tất, cũng chỉ có thể mặc cho người xâm lược. cái này sáu cái, toàn bộ muốn. giang hà một chỉ ám năng lượng tốc độ khôi phục tuyệt hạ Gián điệp vẻ mặt khô bức, đang chuẩn bị giúp đỡ Giang Hà hối đoái. Nhưng mà lúc này Giang Hà bỗng nhiên thần sắc trung ngừng thấy màn sáng dưới góc phải một cái hi hữu ám ảnh kỹ tuyệt hạng, chỗ đó là không bị chọn chúng. Nói cách khác, hiện tại tất cả ám ảnh kỹ cũng không có hi hữu ám ảnh kỹ. Mở ra chỗ đó, Giang Hà một chỉ màn sáng. Gián điệp trong lòng thầm than, còn là mở ra, quét màn sáng văng ra, tuyệt đại đa số đều là hung thú gen liên quan ám ảnh kỹ. Thế nhưng tại phía dưới cùng, Giang Hà còn là phát hiện một cái đặc thù ám ảnh kỹ vĩnh dạ quan huy. Vĩnh dạ quan huy thông qua lực lượng cường đại cải thiện tự thân. Vĩnh Cựu đề thăng trước mặt Ám năng lượng có thể dung nạp hạn mức cao nhất 50%, tốc độ tu luyện sẽ có sở hạ hàng. Thế nhưng sức chiến đấu bạo tăng. Vĩnh Dạ Quốc phóng xạ trạng thái ám ảnh kỹ bảng xếp hạng vị thứ nhất, cực kỳ hiếm thấy. Trước mặt tôn chữ, một cái. Vĩnh Dạ Quan Huy, Vĩnh Dạ Quốc phóng xạ trạng thái ám ảnh kỹ bảng xếp hạng vị thứ nhất. Vĩnh Cựu đề thăng trước mặt Ám năng lượng có thể dung nạp hạn mức cao nhất 50%. Giang Hạ mắt sáng rực lên, vô luận sức chiến đấu rất mạnh, đều không sửa đổi được Ám năng lượng hạn mức cao nhất chỉ một sự thực. Một khi Ám năng lượng hao hết, sức chiến đấu chỉ biết giảm xuống tới cực điểm ngay cả tốc độ khôi phục mong nữa cũng cần thời gian, mà bây giờ lại có một cái có thể để thăng vĩnh cửu hạn mức cao nhất ám ảnh kỹ, liền nó giang hà một thanh bắt đuổi, cái này ám ảnh kỹ tuyệt đối giá trị liên thành. Hơn nữa, gián điệp thân là trạng thái lòng tu luyện giả cũng tích góp từng tí một không ít tích phân, tích phân vừa vặn có thể hối đoái cái này ám ảnh kỹ. Quét, gián điệp sắc mặt thảm đạm, lại là cái này ám ảnh kỹ, cái này ám ảnh kỹ hắn đương nhiên biết được, coi như là gián điệp trong kho cũng rất ít tồn tại, phi thường sang quý. Một cái phóng xạ trạng thái ám ảnh kỹ tương đương với hắn chí ít năm cái trạng thái lòng ám ảnh ký hắn nguyên tưởng rằng thiếu niên này tùy tiện chọn mấy cái thử qua vô dụng để lại bỏ quên không nghĩ tới thứ nhất chính là vĩnh dạ quan huy hối đoái cái này hắn tích phân liền chống a thế nào không được giang hà thần sắc lạnh lẽo cái kia gián điểm khẽ cắn ngôi vẻ mặt khóc lóc kể lể ta có thể giúp ngươi hối đoái cái này thế nhưng vô dụng à lê minh quốc thật tâm không thể tu luyện vĩnh dạ quốc cá mạnh kỹ coi như là chỉ ám năng lượng cũng có thể có thể bởi vì ám năng lượng hàm lượng bất đồng dẫn đến không cách nào tu luyện thành công nếu không ngươi trước tìm một phổ thông thử xem không thể thành công giang Hạ cười nhạt Hắn vừa mới hồi đoái những thứ kia phổ thông ám ảnh kỹ thời điểm người này tại sao không nói? Nếu như không phải là cái này vĩnh dạ quan huy va chạm vào hắn chân đau, phòng chừng người này chết sống cũng không nói cho Giang Hà. Hắn căn bản không có thể tu luyện. Vĩnh dạ quốc Cám ám ảnh kỹ, ám năng lượng chiếm so 50%. Lê Minh quốc Cám ám ảnh kỹ, ám năng lượng chiếm so 90%. Lớn như vậy trên lệnh, đương nhiên không có khả năng thành công. Thế nhưng, đây chẳng qua là đối với người khác. Hồi đoái, Giang Hà ánh mắt lạnh lẽo, trong tay ám ảnh kiếm khí ngưng tụ. Ta đổi, gián điệp một cái giật mình. Thích phân quan trọng nữa cũng có mệnh a càng húng chi cũng chỉ có người này tu luyện ám ảnh kỹ thời điểm hắn mới có cơ hội chạy trốn chính là đáng tiếc ai gián điệp có chút đau lòng giúp đỡ giang hà hồi đoái hắn hôm nay tích phân hồi đoái vĩnh dạ quang huy sau khi hầu như hết sạch đinh thỉnh chuẩn bị tiếp thu gián điệp tránh ra vị trí giang hà đã đứng đi nhắm ngay màn sáng tạo miêu nghi ông màn sáng quét hình hoàn tất quét vô số số liệu từ hình ảnh hiện lên ra số liệu này truyền phương thức cùng ám ảnh sân đấu cùng ám ảnh hiệp hội giống nhau như lúc đều là nhất mũi nhọn truyền thụ kỹ thuật cùng phổ thông ám ảnh thể hoàn toàn bất đồng tất cả hình ảnh hầu như tập trung giang hà con người toàn bộ chiếu dọi đến hắn trong ánh mắt đó là rộng lượng số liệu tới giang hà tâm thần lấp liệt vê anh số liệu chạy phất qua một chuỗi chuỗi quen thuộc công thức còn có một chút xa lạ công thức giang hà trải qua đối lập cùng thí nghiệm rất nhanh đem những này công thức tác dụng nắm giữ những thứ này đều là vĩnh dạ quốc đặc biệt công thức tại lê minh quốc tuyệt không khả năng học được mà công thức trong xuất hiện một ít cố định tham số tỷ như 50 loại vật này quả nhiên cùng lê minh quốc có điều bất đồng nếu như giang hà trực tiếp học tập nói căn bản không khả năng học được giang hà đem tham số tiến hành điều chỉnh mỗi một cái ban đầu tham số điều chỉnh đều biết gây nên đến tiếp sau công thức biến hóa giang hà lần lượt tiến hành nhỏ điều cuối cùng đem toàn bộ công thức hoàn thiện quét điều chỉnh hoàn tất một cái chỉ tốt ở bề ngoài mới tinh công thức mới vừa ra lò bắt trước thí nghiệm thành công ông Hắc ám tinh không bên trên một viên tinh thần lạng yên mà hiện chỉ cần giang hà hấp thu tương ứng ám năng lượng kích hoạt nó có thể thành công học tập cái này ám ảnh kỹ vĩnh dạ quang huy không nó đã bảo lê minh quang huy a giang hà không chút khách khí trực tiếp sơn trại địch quốc cường đại ám ảnh kỹ Học tập song thành, Giang Hà Dương đôi mắt, một đạo tinh mang hiện lên. Trong bóng tối, một cái gầy thân ảnh lặng lẽ ly khai Giang Hà 10 mét xa, đã đến một cái hầm động bên cạnh, tùy thời có thể đi xuống, nhưng mà, lúc này, thân thể hắn bỗng nhiên cứng đờ. Đi a, thế nào không đi? Giang Hà tự tiếu phi thiếu, gián điệp cả người mồ hôi lạnh. Đi, làm sao có thể? Nếu như trước đây hắn có thể không chút do dự chạy trốn, thế nhưng hiện tại, hắn tin tưởng thiếu niên này nhất định sẽ truy sát đi vào, hơn nữa càng thảm thương là, trải qua lần trước sự tình, hắn biết được tính là kiếp nổ thú hồn đem thiếu niên này chôn sống dưới đất cũng không thể nào thiếu niên này hôm nay thực lực căn bản chôn không được chờ chờ ngươi làm sao có thể nhanh như vậy gián điệp đống nhiên kinh ngộ linh ngộ tâm pháp thất bại nói chờ chờ gián điệp ánh mắt trợn trừng lớn không thể tưởng tượng nổi nhìn giang hà ngươi lại có thể thành công điều này sao có thể đây chính là chúng ta vĩnh dạ quốc cá ảnh kỹ chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện quy một chương 136, quỷ dị nhị trung chương 136, quỷ dị nhị trung lẽ nào ngươi là ta vĩnh dạ quốc người gián điệp thần sắc kinh khủng vô tri giang hà chỉ là cười lạnh một tiếng gián điệp vẻ mặt mở mịt. cái này lê minh quốc thiếu niên lại có thể thật học xong, học xong bọn họ cường đại nhất ám ảnh kỹ, ngắm lại hắn trước đây thực lực, nếu như hơn nữa ám dạ rực dỡ nói, sẽ có cường đại đến mức nào? gián điệp ngắm lại đều đánh dùng mình, hắn bỗng nhiên có loại không hiểu dự cảm, không xa sau này thiếu niên này nhất định sẽ cho vĩnh dạ quốc tạo thành rất lớn thiên phước, bởi vì kia không giống tầm thường thiên phú. qua đây, giang hà nhàn nhạt nói, là, gián điệp vẻ mặt u trở về, bất quá hắn đến không có tuyệt vọng, hắn nhìn ra được thiếu niên này khẳng định có dùng được với địa phương khác cũng sẽ không giết hắn. Nếu lời như vậy, hắn liền còn có cơ hội chạy trốn. Hắn nắm giữ thế nhưng phân thân. Thiên phú như thế, thiếu niên làm sao có thể phòng ngự được hắn? Chỉ cần có cơ hội, mau khôi phục. Gián điệp mừng thầm trong lòng, cảm ứng trong cơ thể thú hồn trạng thái. Cho hắn thêm mấy phút, thú hồn khôi phục, hắn có thể có thể nhất cử chạy trốn. Hoàn hảo. Tuy rằng thiếu niên này có thể học tập ám năng lượng liên quan ám ảnh kỹ, thế nhưng trí ít thú hồn cùng hung thu gen phương diện này tri thức, hắn là không có cách. Gián điệp như vậy nghĩ đến, bất quá biểu hiện ra, hắn vẫn như cũ tất cung tất kính. Còn có ba giây, hai giây. 10 giây, 5 giây, sắp tới. Gián điệp trong lòng giết lão, hắn từ trạng thái lòng hàng trở về đã bao lâu? Khổ tu thời gian dài như vậy, còn có cái này một tháng gian khổ tu luyện, rốt cục muốn đem thú hồn khôi phục lại lúc đầu trạng thái lòng trình độ. Chỉ cần thú hồn khôi phục lại trạng thái lòng tiêu chuẩn, bản thể tính là không khôi phục trạng thái lòng cảnh giới, hắn có thể dễ dàng chạy trốn. Đây mới là hắn lúc đầu thực lực. 3 giây, gián điệp đã có chút không thể chờ đợi. Mà ngay tại lúc này, Giang Hà bỗng nhiên mở miệng, tiểu sở, phong ấn. Ừ, tiểu sở nhàn nhạt thân ảnh thổi qua một cái tay nhỏ nhẹ nhàng đặt tại gián điệp phía sau, một cổ không hiểu quy tắc động hiện lên, gián điệp kia hầu như ẩn giấu không được tiêu ý cứng nở. thú hồn khôi phục, đình chỉ. làm sao có thể? gián điệp khiếp sợ. ngươi cho là ta lúc đó tại sao muốn ngươi biến hóa run tâm pháp? giang hà cười nhạt. ngươi thật đã cho ta muốn học quen người chim tâm pháp. không, ta không học được, cũng không dự định học. ta chỉ là căn cứ ngươi tâm pháp công thức, ngược suy diễn, đem nó phong tỏa mà thôi. nếu là ý thức trạng thái đồ vật như vậy tiểu sở xuất thủ phong ấn khẳng định không sai, đúng không? ngươi ngươi ngươi. Gián điệp kinh khủng chỉ vào Giang Hà. Nguyên lai like hai người lần đầu tiên, Giang Hà đòi tâm pháp lại là vì cái này. Thâm cơ thật sâu. Nếu như sớm biết rằng như vậy, hắn đánh chết cũng sẽ không cho. Mà càng đáng sợ hơn là, căn cứ tâm pháp ngược suy diễn, suy luận ra cái gì phong ấn công thức, kia cái quỷ gì, thiếu niên này rốt cuộc là quái vật gì? Gián điệp đã chết lặng. Cùng Lê Minh Quốc tương đối, vĩnh giả quốc đối khoa học căn bản không có hứng thú, bọn họ sẽ phá hư Lê Minh Quốc nghiên cứu khoa học, nhưng là mình cự tuyệt không nghiên cứu, cho nên Gián điệp căn bản không hiểu cái gì công thức các loại đồ vật. Không biết, chân chính tâm pháp cùng ám ảnh kỹ, hầu như đều xuất từ khoa học đại gia trong tay. Bọn họ không cần sẽ tu luyện, lượng tử máy tính sẽ rất hoàn mỹ giúp đỡ bọn họ bắt chước ra tu luyện kết quả. Bọn họ từng lần một thí nghiệm hoàn thành nhiệm vụ. Lê Minh Quốc căng cơ, đúng là vẫn còn khoa học gia. Quét, Giang Hà ngăn che hắn máy truyền tin, cũng thiết trí mật mã. Ngươi trước hết ở tại chỗ này a? Giang Hà nhàn nhạt nói. Nếu đã đạt được mình muốn, hắn không muốn tại gián điệp trên người lãng phí nhiều lắm thời gian. Bất quá giết chết hắn cũng khó tranh qua đáng tiếc. Như vậy một cái gián điệp vẫn rất có dụng, nói không chừng lúc nào có thể dùng đến. Ngươi cứ như vậy đi gián điệp vẻ mặt mờ mịt cái này buông tha hắn khóa thu hồn ngăn che máy truyền tin là được rồi hắn vẫn là có thể dễ dàng chạy mất ta ừ giang hà xoa tay ngươi tin tức cá nhân ta đều có nếu như lần sau tìm không được ngươi nói ta trực tiếp công bố ra ngoài nói ngươi đã phản bội về quốc gia của ta ngươi đoán vĩnh dạ quốc bên kia phản ứng gì đáng chết gián điệp nhất thời run một cái nhà mình tổ chức thủ đoạn hắn quả thực quá rõ ta hiểu được gián điệp xoay người rời đi chui xuống dưới đất vừa thoát ly giang hà phạm vi nhìn trong mắt đã tràn ngập phẫn nộ cái kia đang chết đông phương hầu tử hắn thật cho rằng như vậy có thể khống chế chết bản thân không sẽ không chỉ cần hắn trở về trạng thái lòng thực lực mấy ngày này chịu sỉ nhục nhất định sẽ tìm trở về khôi phục trạng thái lòng khôi phục trạng thái lòng gián điệp trong mắt chỉ còn mục tiêu kế tiếp cái này vùng ngoại ô mặt đất dưới một cái gián điệp phát cuồng thông thường tu luyện trên mặt đất gián điệp rời đi sau khi giang hà hít sâu một hơi hắn và gián điệp trong lúc đó chiến đấu đánh cuộc lâu như vậy đúng là vẫn còn thắng lợi tuy rằng dù nước chừng một tháng nhìn thời gian còn đang đến khuya lúc này trở lại cũng không sự hắn thẳng thắn tại đây dã ngoại vùng ngoại thành săn giết hung thú một đêm thời gian thuận lợi kích hoạt lê minh quan huy ám năng lượng hạn mức cao nhất từ 100% tăng lên tới 150%. chỉ bất quá khiến giang hà có chút đau đầu là bởi vì hắn bản thân ám năng lượng quá mức ngưng thật hắc ám tinh vân cần ám năng lượng quá mức khổng lồ cả đêm thời gian cũng bất quá từ 100% trăm để thăng tới một mà thôi cự ly một đủ số còn có một đoạn thời gian rất dài đường phải đi bất quá cái tốc độ này cùng trạng thái khí tốc độ tu luyện tựa hồ cũng không xê xích gì nhiều giang hà âm thầm cân nhắc sáng sớm Giang Hà trở lại. Tại gia thu thập một phen, Giang Hà trực tiếp đi trường học. Tuy rằng hắn chỉ là nhị trung trên danh nghĩa, bất quá cần phải đưa tin còn là muốn có. Nửa đường, Lục Hàng đánh tới thông tin, mừng dỡ lo lắng sau khi chính là rửa cho một trận, thất tung chỉnh lại một tháng hắn thiếu chút nữa không cấp bắt chết, thật vất vả cha được có thể là lưu bất vi xuất thủ tin tức, đang định sốt ruột đại bộ đội tiến công Âu phong thì đây, Giang Hà nghe vậy cười khổ, nói liên tục cái này mới quên đi sự. Giang Hà lật lật thông tin. Tiêu thất một tháng, giống như ngoại trừ Lục Hàng thật không có người để ý tới hắn. Từ Phong Tô tiểu mặt bọn họ hiện tại đều ở đây toàn lực tu luyện, ngay cả Hứa Thiếu Minh cái này trước đây không có việc gì uy hiếp một chút Giang Hà Tay ăn chơi chưa từng tin tức khiến Giang Hà hoài niệm không nớt. Đây coi là không tính là run rẩy em mở tâm tính. Giang Hà âm thầm nhà ránh. Đến mức cha. Giang Hà vãng thượng viên lần trước tin tức còn không biết khi nào đây trông cậy vào bận nổ tra chủ động liên hệ hắn phòng trường khả năng không lớn. Lắc đầu. Giang Hà cút máy truyền tin đến rồi nhị trung. Hắn chỉ dự định báo lại danh nhưng mà không ngờ là hắn mới vừa tiến vào nhị trung đã bị theo dõi. Giang Hà nhíu mày trong ấn tượng nhị trung tựa hồ không ai nhận thức hắn a. Mà quỷ dị hơn là, những người này nhìn hắn ánh mắt tràn đầy phẫn hận, thật giống như có thù bất cộng đái thiên gì tựa như, nếu như chỉ là một hai cái người còn chưa tính, mà bây giờ là tất cả. Phạm là tất cả thấy Giang Hà học sinh đều là ánh mắt phẫn hận. Giang Hà không hiểu kỳ quái những này biểu tình. Mà lúc này, một người cao mã đại học sinh mang theo hai học sinh từ đằng xa đi tới, xa xa thấy Giang Hà, liền tràn đầy lửa giận, ngươi chính là Giang Hà. Ngươi là? Giang Hà lông mày nhướng lên. Ta là đại gia ngươi. Học sinh kia gầm lên giận dữ, cho lão tử thượng mấy đạo ám ảnh kỹ bạo phát mấy cái học sinh một cầm giữ mà lên ừ giang hà tâm thần vừa nhảy không thích hợp đây không phải là cái gì tư đấu mâu thuẫn toàn bộ trường học học sinh đều ở đây cựu thị hắn mà là toàn trường công địch đến cùng chuyện gì xảy ra Hắn tại nhị chung ngay cả cựu địch cũng không có chớ nói chi là trở thành toàn trường công địch chẳng lẽ lại là lưu thành dở cho quỷ hắn hiện tại bận sức đầu mẹ chán căn bản sẽ không có thời gian tìm bản thân phiền thức giang hà ánh mắt ngưng tụ nhìn về phía trước mắt mấy cái thiếu niên xem ra còn phải từ bọn họ vào tay mấy cái thiếu niên công kích đánh giết mà đến một cái trạng thái khí trung cấp hai cái trạng thái khí sơ cấp xung quanh học sinh đều ở đây nhìn náo nhiệt lan giang hà trong mắt hàn quang loại lên thâm linh phong bạo ông một đạo lực lượng vô hình chợt bạo phát kêu ba vị học sinh công kích còn không có hạ xuống thậm chí không có tới gần giang hà liền bay rớt ra ngoài với anh ba người bị vanh đến trên mặt đất quét toàn bộ trong sân trường hoàn toàn yên tĩnh xung quanh học sinh dại ra, bọn họ biết được giang hà nếu bị điểm danh khẳng định thực lực không tầm thường nhưng là từ không nghĩ tới hắn lại có thể cướp được loại tình trạng này như vậy thực lực giang hà không có hạ nắp tay tâm linh phong bạo sử dụng vô số lần cơ bản lực khống chế vẫn có hắn đi tới đem theo ba vị còn có chút kinh khủng học sinh đọa dậy nhàn nhạt, nhạt nhìn bọn họ chư vị hiện tại có thể nói cho ta biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì à? chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện quy một chương 137, đánh trở về chương 137, đánh trở về phi f một đệ tử cười nhạt bọn họ lúc tới thời gian ngươi trốn đi hiện tại chạy thế nào đi ra bọn họ ai giang hà Lông mày nhớ lên trang cái gì trang học sinh kia cười nhạt ngươi đặc biệt sao câm miệng Một người nữ sinh cắt đứt hắn, nhìn về phía Giang Hà, chăm chú hỏi: Ngươi thật không biết? Ta một mực vùng ngoại ô tu luyện. Giang Hà nhàn nhạt nói: Các ngươi nếu biết được ta, thì nên biết, ta chỉ là ở nhị trung trên danh nghĩa mà thôi. Đối trường học trường trình học ta không chút nào hứng thú, chớ nói chi là ở lại trường học, các ngươi mới vừa nói bọn họ. Là ai? Là như thế này sao? Một ít học sinh lúc này mới lộ ra bừng tình vẻ, ai biết có đúng hay không trang? Ngay từ đầu kêu gạo học sinh kia vẫn như cũ cười nhạt. Ta với ngươi mặt mũi, là bởi vì ngươi là cùng học. Giang Hà ánh mắt biến sắc rất lạnh, nếu như nói nhảm nữa, cũng đừng trách ta không khách khí. Người, học sinh kia phẫn nộ, câm miệng. Tên kia nữ sinh quát lớn hắn một câu, sau đó đi dâng lên. Ta gọi Ánh Tuyết, nhị trung học sinh, ở đây hội học sinh chủ tịch. Người tốt. Giang Hà gật đầu, hiện tại có thể nói cho ta biết ta. Là bởi vì trường cao đẳng khiêu chiến sự tình. Ánh Tuyết thở dài, đoạn thời gian trước, hàng năm theo thông lệ trường cao đẳng khiêu chiến bắt đầu, dựa theo lệ cũ, đầu tiên là một cái thị nội mấy cái cao trung tiến hành khiêu chiến, sau đó mới có thể cùng cái khác khu vực thành thị học sinh tiến hành bên trong tỉnh khiêu chiến. A, Giang Hà đội trường cao đẳng liên kết cũng hơi có nghe thấy. Hai ngày trước, một trong người khiêu chiến tới. Ánh Tuyết thấp giọng nói, "Sau đó, Giang Hà thần sắc bình thản, tới thì tới a, cùng hắn có quan hệ gì? Nhị trung vốn là không tính là cái gì tốt trường học, thua cũng rất bình thường a, không phải là bởi vì thua." Ánh Tuyết tựa hồ biết được Giang Hà đang suy nghĩ gì, chúng ta cũng thua thói quen, thế nhưng lúc này đây, một trong người, đầu tiên là kêu gào đến cho người đi ra. Hô rất nhiều lần không có la đến người, liền đục nhã nhị trung những bạn học, khác, rất nhiều học sinh đều bị đạp phải dưới chân, ngay cả chịu thua đều không kêu được. Ánh Tuyết nghiến răng lợi, tất cả dự thi bạn học đều bị bọn họ làm đủ có chút hai chân bị đánh quỳ trên mặt đất có vài người một cước bị đạp phải trên mặt ánh tuyết phẫn nộ cái gì giang hà tâm thần chấn động mãnh liệt một trong học sinh lúc nào như vậy ác độc không rõ ràng lắm ánh tuyết cười khổ thế nhưng khẳng định với ngươi có quan hệ ta hiểu được giang hà sát ý đại thịnh những này đáng chết ra hỏa hắn vẫn đối với một trong học sinh cũng không bài xích vẹn vẹn chỉ là đáng ghét những lãnh đạo kia mà thôi đúng mà lần này sự tỉnh còn là nói cho giang hà hắn nghĩ quá ngây thơ rồi lúc này đây các ngươi đã làm giang hà thần xác hiện lên lạnh Những thứ kia bị khi dễ trong đám người, có ngươi. Giang Hà nhìn về phía cái kia đối với mình vẫn nộ học sinh, không có hắn. Ánh tuyết nhẹ giọng nói, thế nhưng tỷ tỷ của hắn bị cố ý lật đổ nhiều lần, rơi mặt mũi bầm dập, bọn họ rõ ràng có thể tùy tiện thắng lợi, thế nhưng nàng chưa nói đi xuống, thế nhưng Giang Hà biết được. Tốt. Giang Hà đi tới kia trước mặt thiếu niên. Người tên là gì? Vương Hiểu Hổ. Thiếu niên ngang đầu nói, không sợ chút nào Giang Hà. Tốt. Giang Hà nhìn về phía xung quanh. Nhị trung đại đa số học sinh đều ở đây trong vây quanh bên ngoài 3 tầng trong 3 tầng ở đây học sinh đại đa số đều ở đây phóng xạ trạng thái đỉnh phong tương đối ưu tú bạn học tại trạng thái khí sơ cấp chỉ cá biệt bạn học khả năng vọt tới trạng thái khí trung cấp cùng tam hà một trong chỉnh thể thực lực căn bản không cách nào so sánh được mà những học sinh này non nớt trên mặt chỉ biết khuất cùng phẫn nộ còn có ai giang hà nhàn nhạt nhìn về phía xung quanh ngày đó bị khi dễ người hoặc là bằng hữu đều có thể đi ra quét trong đám người lục tục đi ra một đám người Tốt. giang hà ánh mắt tỉ mỉ tại bọn họ trên người gặp qua bỗng nhiên lộ ra tiểu ý có người dám theo ta đi một trong sao mọi người trận to hai mắt đi một trong lúc này trường cao đẳng liên kết chỉ quy định có thể khiêu chiến thế nhưng không quy định nhị trung không thể khiêu chiến một trong a giang hà cười nhạt có hứng thú hay không theo ta tìm về trang tử giang hà ngươi đừng sang bậy. ánh tuyết vội vội vàng và nói một trong học sinh thực lực thực lực làm sao giang hà quanh thân khí thế ầm ầm bạo phát với anh phóng xạ trạng thái tinh vân chi lực giật tán ra rõ ràng chỉ phóng xạ trạng thái thực lực thế nhưng giang hà quanh thân giật tán năng lượng lại làm cho mọi người kiến kỵ bọn họ không hiểu có một loại cảm giác nếu như cùng giang hà chống lại chỉ có một con đường chết. Ngay cả trạng thái khí trung cấp ánh tuyết đều cảm giác được một trận hết hồn cổ năng lượng này. Chuyện này, ta cho các ngươi một cái công đạo. Các ngươi, nhìn là được. Giang Hà nhìn một trong phương hướng, hiện tại, đủ mặt theo ta đi một vòng, đi. Giang Hà bước dài ra. Một đám nhị trung học sinh liếc nhau, cuối cùng khẽ cắn môi, vẫn là rất nhiều người đi theo ra ngoài. Sợ cá điều, dù sao cũng đều bị nhục nhã một lần, còn có thể thảm hại hơn. Giang Hà tuy rằng chỉ phóng xạ trạng thái thực lực, nhưng là từ hắn một ánh mắt đem ba gã trạng thái khí đánh bay ra ngoài thời điểm, sẽ không người dám nghi vấn thực lực của hắn. Nhị trung mạnh nhất cũng chỉ có trạng thái khí trung cấp a. Giang Hà xuất đầu, bọn họ sợ cái gì? Ùng ùng. Một đám học sinh theo Giang Hà phía sau lướt đi, hơn nữa nhân số càng ngày càng nhiều. 5 cái, 10 cái, 50 cái, 100 cái. Chờ đến một trong cửa thời điểm, nhân số thì đã bạo tăng 1000. Các ngươi làm gì? Một trong cửa bảo an hù dọa nước tiểu. Đây là muốn kéo bẻ kéo lũ đánh nhau. Ước chừng 1000 người a, cái này mẹ đấy muốn chết bao nhiêu người a? Bảo an đại thúc, Giang Hà đi tới. Giang Hà là ngươi bảo an đối vị này một trong khai trừ học sinh còn nhận thức ngươi muốn để làm chi không có việc gì kèn đồng cho ta mượn một chút giang hà cười tùng tìm nói dù sao nhiều người rất dễ gặp chuyện không may còn là muốn khuyên giải an ủi một chút đúng hay không ách bảo an chỉ có thể đem loa phát thanh đưa cho giang hà chư vị an tĩnh giang hà lớn tiếng nói loa phát thanh chuyển đến thật lớn thanh âm khiến mọi người an tĩnh chúng ta chỉ là khiêu chiến không phải là nháo sự cho nên các ngươi vây xem là tốt rồi máy truyền tin phương pháp ghi hình đều đánh cho ta mở nếu như một trong dám não sự trực tiếp chọc đến online đi bọn họ liền xong đời đương nhiên trước lúc này tự chúng ta muốn thủ quy củ nhớ kỹ các ngươi chỉ là tới vây xem nửa học kỳ sau liền muốn thi tốt nghiệp trung học không muốn vô sự sinh mà không phải là đến mức động thủ sự tình giang hà cười lạnh một tiếng ta tới là đủ rồi nhị trung học sinh nghe vậy nhất thời nhiệt huyết sôi trào giang hà xoay người đứng ở cửa chính đối về một trong giống to một tiếng trường cao đẳng liên kết khiêu chiến thành phố tam hà thứ nhị trung học chính thức hướng đệ nhất trung học phát ra khiêu chiến lần trước khiêu chiến nhị trung tô tử đều lăn ra đây cho ta giang hà gầm lên giận dữ thanh lôi chật trận, trận xuyên đấu qua thật lớn loa phát thanh trường học tất cả mọi người nghe được nhất thanh nhị sở toàn bộ một trong trong nháy mắt liền vỡ tổ khôi hại khiêu chiến nhị trung khiêu chiến một trong ngươi đặc biệt sao đùa ta đây bình thường một trong không đi tìm nhị trung phiền phức là đủ rồi bọn họ lại dám tới ai cho bọn hắn lá gan nhị trung ha ha ha đám này yếu đuối cũng dám tới chính là có người nói lần trước đều bị ngược khóc ha ha ai biết được chờ chờ các ngươi không cảm thấy thanh âm này rất quen thuộc sao mọi người nghị luận ở bỉ nhưng mà có người xa xa nhìn lại nhất thời kinh hãi là giang hà người dẫn đầu là giang hà cái kêu bị khai trừ ra hỏa cái kia đánh bại trương ninh Giang hỏa hắn lại dám tới một trong lần nữa biết lần trước giang hà bị khai trừ sau khi trương ninh khiêu chiến giang hà thất bại trường học vì biến mất giang hà mang đến ảnh hưởng cho nên khiến giang hà mạnh mẽ vất nổi mà bây giờ giang hà lại có thể dẫn người tìm tới cửa đối với một trong học sinh mà nói tự nhiên là cảm giác được phi thường phẫn nộ mẹ bạch nhân lang chính là người như thế nên khai trừ không ít người tức giận mắng biết đạo chân tướng người còn lại là lặng yên cơ miệng giang hà tới một trong phong ba lại muốn thành lập không ai tới sao giang hà đình Đạt đứng ở cửa tất cả nhị trung học sinh đều ở đây sau lưng của hắn hành động hậu thuẫn một trong liên tiếp chịu khiêu chiến dũng khí cũng không có sao giang hà gầm lên giận dữ các người đám này không chứng thứ hèn nhát các người đám này không chứng thứ hèn nhát hơn nghìn nhị trung học sinh theo dấu giận, thanh thế to lớn toàn bộ trường học đều cùng địa chấn tự như bảo an sớm bị dọa được trốn đi không dám đi ra giang hà người là gan quá lớn một đệ tử từ đằng xa đi tới đúng là trương ninh lần trước người đem ta đánh bại thật cho là mình thiên hạ vô địch lại có thể dám một mình khiêu chiến một trường học là trương ninh hắn lần trước không phải là bị đánh bại có người nói hắn khổ tu một tháng thực lực đại tiến thứ bảy tên đều bị hắn làm ngục xuống hiện tại trương ninh toàn trưởng bài danh thứ bảy thực lực không tầm thường đây là muốn đạp trở về a ha hả giang hà cái này phòng trừng phải thảm không ít một trong học sinh cười nhạc nhìn giang hà thực lực lại còn là phóng xạ trạng thái 100%, ước chừng thời gian một tháng hắn lại còn không có đột phá loại phế vật này đánh bại trương ninh quả nhiên chỉ là may mắn trương ninh hôm nay thực lực đại tiến còn dùng sợ hắn một cái phóng xạ trạng thái trương ninh giang hà nhìn trước mắt thiếu niên ngươi không nên tới thế nào sợ trương ninh thần sắc lạnh lùng nghiêm nghị không bị ta liên tục đạp hai lần giang hà lắc đầu quá đáng thương tiêu ngạo trương ninh giận dữ nếu là trường cao đẳng tiêu chiến để ta tới biết biết ngươi có dám hay không đến đây đi giang hà một bước bước ra Và anh. trương ninh quanh thân ám năng lượng hiện lên nước quần trào ám năng lượng tại bao quanh so với lần trước mạnh lớn hơn nhiều lắm không chỉ có như vậy tia ngưng thật ám năng lượng lại có thể mơ hồ có bước vào trạng thái khí đỉnh phong dấu hiệu trương ninh lại có thể lại tiến bộ thật là đáng sợ bị giang hà khích lệ sau khi Hắn không lùi mà tiến tới, càng khóa càng mạnh. Đây mới là học trưởng A. Không ít một trong học sinh phân chấn. Lôi quan quyền. Trương Ninh lần nữa thả ra chiêu này kinh điện ám ảnh kỹ. Tại hôm nay cường đại ám năng lượng tôn nâng hạ, ngay cả lôi quan quyền uy lực cũng so sánh với lần cường đại mấy lần. Vô anh. Một quyền bạo phát, thanh lôi chợt trận. Đơn trận. Cảm tạ mọi người ủng hộ, đang cố gắng in. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Quy một chương 138, quét ngang một tròng. Chương một quét ngang một tròng. Vô Lôi quan quyền. Trương Linh thôi động cái này cường đại chiêu số hướng về Giang Hà đánh tới. Một trong tất cả học sinh nhìn kích động không thôi, nhị trung học sinh lại hết sức lo lắng, uy lực này. Thế nhưng có thể so với trạng thái khí đỉnh phong. Như vậy thực lực, bọn họ toàn bộ nhị trung căn bản không ai chống đỡ được, Giang Hà thật có thể ngăn trở. Nhưng mà một giây kế tiếp, mọi người biểu tình giải ra. Giang Hà không có quá lớn động tác, chỉ là tại Trương Ninh lôi quang quyền đánh giết đến trước mặt thời điểm, khinh phiêu phiêu đá ra đi một cước, bình thường nhất ám ảnh kỹ chắc không thích. Nhưng mà, chính là cái này phổ thông ám ảnh kỹ, trực tiếp sẽ rách kinh khủng kia lôi quan quyền, đặt phải Trương Ninh trên người. Phúc. Trương Ninh bay rất ra ngoài. Loảng xoàng thân thể đụng vào trường học sân rộng chăm chỉ trên địa miệng phun tiên huyết quét hiện trường hoàn toàn yên tĩnh mọi người không thể tưởng tượng nổi trận to hai mắt ta dựa vào cái này cái này cái này Trương ninh thực lực gì trạng thái khí cao cấp vô hạn tiếp cận trạng thái khí đỉnh phong, tam hà một trong toàn trường thứ bảy tồn tại nhưng mà chính là như vậy thực lực tại giang hà trong tay lại có thể một cái chiêu đều nhịn không được vẹn vẹn chỉ là phổ thông chắc không thích cũng không đỡ nổi làm sao có thể tựa hồ rất yếu nha giang hà hơi hợt một trong đều là như vậy yếu gà sao vâng. toàn bộ một trong nháy trong mắt sôi chảo thảo quá mẹ hắn lơ lối không thể nhấp nhịp hơi quá đáng nếu như ta có thể đánh bại hắn đã sớm lên nói nhảm còn cần ngươi nói nhanh đi kêu trước vài tên học sinh chỉ bọn họ khả năng thu thập giang hà toàn bộ trường học biết mà giang hà phía sau chính là những thứ kia xem náo nhiệt học sinh cũng là trận mắt hốc mồm bọn họ biết được giang hà mạnh nhưng là từ không nghĩ tới giang hà lại có thể mạnh đến loại tình trạng này ngẫm lại trước khi bọn họ lại còn muốn dạy dỗ giang hà cũng là một trận xấu hổ giang hà đây mới thực sự là đại khí a đây là thực lực Ánh tuyết kích động nhìn giang hà bóng lưng tuy rằng cách lối như vậy cũng cùng cuồng vọng tiêu chiến không phù hợp nhị trung phong cách thế nhưng thật đặc biệt sao đó ta giang hà nỗ lực lên giang hà giang hà nhị trung học sinh sau khi khiếp sợ đều là hư vấn một trong nội nguyên bản đi học học sinh cũng ngồi không yên từng cái một tại bên cửa sổ nhìn không có đi học học sinh còn lại là chạy tới vây xem nhưng là lại không người dám tiến lên trương linh đều bị một chiêu đánh bại bọn họ những người này đi tới làm gì đưa đồ ăn sao quá mất mặt mà lúc này một đệ tử vội vã tới rồi giang hà chớ để quá cuồng vọng toàn trường thứ sáu tên lưu thân liên quân vọng thì đã có sao giang hà một cước đạp em một trong cửa một mảnh đất bản tạ tôi giao với ngươi lưu thân giận dữ trực tiếp vào tới bất quá trải qua trương ninh sự tình, hắn đã biết được giang hà thực lực cường hãn tuy rằng phẫn nộ thế nhưng vẫn như cũng buộc phát ra bản thân toàn bộ thực lực không dám có nửa phần thư giãn cuốn phong nộ hống một trận ám năng lượng như cuồng phong cuốn tới đây là lưu thân cường đại ám ảnh kỹ là nó trạng thái khí phóng xạ trạng thái bài danh 85 mươi ám ảnh kỹ chính là giang hà ám ảnh kiếm khí cường thịnh trở lại cũng bất quá là trạng thái khí tiêu chuẩn, nhìn hắn lần này thế nào ngăn cản? Mọi người kích động, một cái trạng thái khí cảnh giới, một cái bài danh 85. một cái phóng xạ trạng thái cảnh giới, còn là phóng xạ trạng thái ám ảnh kỹ, hai cái này chiêu số đối với anh, kết quả còn cần phải nói sao? Quét, cuốn phong có tới, lưu thân tại trong cuốn phong vọt tới, uy phong lạnh thấu xương, giang hà lạnh lùng nhìn hắn qua đây, sau đó khinh phiêu phiêu dơ chân lên, chắc không thích, với anh, phong ngừng, một cái tàn ảnh ở trong gió bay rất ra ngoài, mọi người nhìn thoáng qua, nhất thời trợn mắt thốt mồm, kia bay ra ngoài bóng người, lại là lưu thân ngay cả toàn trường bài danh thứ 6 hắn cũng không phải giang hà hợp lại chi địch ám ảnh kiếm khí không không không hắn ngay cả khiến giang hà ra tả không thích tư cách cũng không có chớ nói chi là ám ảnh kiếm khí cứ như vậy sao giang hà đạm mạc thanh âm mờ mờ một trong a ha ha giang hà cười nhạt một trong mọi người trên mặt không ánh sáng bọn họ thua thua thảm như vậy vẫn thua cho một cái bọn họ khai trừ học sinh mẹ quá kiêu ngạo trước vài tên thế nào còn sao tới có còn đang tu luyện nhanh nhanh mọi người nhộn nhịp hơn người rất nhanh toàn trường trước vài tên rốt cục tới rồi nhưng mà kết quả toàn trường bài danh thứ 5 tên một chiêu bại trận toàn trường bài danh thứ tư tên cái này hơi chút mạnh một chút chống đỡ một cái chắc không thích bị Giang Hà chiêu thứ nhỉ tả không thích đánh đi xuống nhưng mà giống nhau là miêu sát toàn trường bài danh thứ ba tên hai chiêu bại trận toàn trường bài danh thứ nhì tên cái này tựa hồ thực lực rất mạnh ngạnh sinh sinh chịu được Giang Hà ám ảnh ba đá liên tục cuối cùng tại ám ảnh kiếm khí dưới mới bị đánh bay ra ngoài nhưng mà không có chứng dùng tất cả đều làm sát ngay cả là ám ảnh ba đá liên tục cám ảnh kiếm khí Giang Hà cũng mới dùng một giây thời gian mà thôi chân chính ý nghĩa thượng miểu sát Từ phong tô tiểu mạn hứa tiểu minh dương tiêu những người này đều ở đây bế quan tu luyện bài danh từ lâu xuống dốc không thanh tự nhiên không ở trước mười nhóm mà còn lại những người này giang hà chỉ là cười nhạt cái này một trong học sinh trong lòng ba lạnh đây là giang hà thực lực sao quá kinh khủng a lần trước hắn còn cùng trương ninh thế lực ngang nhau miễn cưỡng thủ thắng mà lần này hoàn toàn là chiến áp toàn bộ một trong không người là đối thủ của hắn mà lúc này toàn trường đệ nhất danh trương xá rốt cục tới rồi người chính là giang hà trương xá thanh âm tràn ngập đạm mạc cùng cuồng ngạo Anh. thực lực ra ánh sáng, trạng thái khí đỉnh phong. Một trong học sinh nhất thời sôi xao. Trạng thái khí đỉnh phong, hắn lại có thể thật đến rồi trạng thái khí đỉnh phong. Lúc này mới cấp 3 hơn nửa học kỳ a. Lẽ nào hắn thi vào trường cao đẳng trước khi có hy vọng đột phá đến trạng thái lỏng? Ta một trong rốt cục sinh ra chân chính ý nghĩa thượng thiên tài. Mọi người hưng phấn. Những người khác chỉ là tiếp cận trạng thái khí đỉnh phong, mà đệ nhất danh lại là chân chính cái khác đỉnh phong. Lúc này mới cấp 3 hơn nửa học kỳ, lúc này sinh ra trạng thái khí đỉnh phong, chẳng phải là ý nghĩa thi vào trường cao đẳng trước khi có rất lớn có khả năng đột phá trạng thái lỏng lấy trạng thái lòng thực lực tham gia thi vào trường cao đẳng, tuyệt đối khả năng sát nhập thần tinh học viện. Hai từ này rốt cục đột phá. Giáo học lâu nội, không ít lao sư âm thầm vui mừng. Xem ra ta giáo bức vào thần tinh học viện danh ngạch lại muốn ra tăng rồi. Lưu Thành đại hỉ, ánh mắt tại Giang Hà trên người đã qua, lộ ra một tia trong trọng, phóng xạ trạng thái 100%. Mặc dù có vượt cấp khiêu chiến thực lực, thế nhưng làm sao ngươi biết, chỉ cảnh giới đề thăng mới là chân chính cường đại. Nhất là trạng thái lòng tinh diệu, kia cũng không phổ thông sức chiến đấu có thể bù đắp. Vô chi ra hỏa. Lưu Thành cười nhạt. Mà lúc này, trong sân trường Tốt dạng, đánh bại Giang Hà, thu thập cái này một bạch nhãn lang. Một trong học sinh kích động cả tiếng gào hét. Giang Hà, ánh tuyết có chút khẩn trương. Nếu không chúng ta đi thôi, dù sao cũng đã khiêu chiến không sai biệt lắm. Chính là, ngay cả cái kia nhất căng thủ Giang Hà học sinh lúc này cũng khuyên giải An ủi đạo, chính là, chúng ta thủ đã báo, có thể đi về, không muốn chịu bọn họ phép khách tướng. Còn lại nhị trung bạn học cũng có chút lo lắng. Giang Hà đối mặt thứ nhì tên thời điểm, cũng đã vận dụng ám ảnh kiếm khí. Mà đệ nhất, cái này so thứ nhị tên mạnh ra nhiều lắm Giang Hỏa, khả năng sao? Sợ cái gì? giang hà thản nhiên cười yếu gà trung quy chỉ là yếu gà hừ trương xá cười lạnh một tiếng ngu xuẩn ra hỏa đến rồi nhị trùng sau khi ngay cả phạm vi nhìn đều nhỏ đi sao người vĩnh viễn không biết được chân chính cường giả đến cùng có nhiều mạnh mẽ trạng thái khí đỉnh phong là ngưng tụ lực lượng hình thái chuyển hóa chuẩn bị trùng kích trạng thái lòng quá trình há là một mình ngươi phóng xạ trạng thái phế vật có thể chống lại vê anh trương Sá một bước bước vào thương không chỉ ấn vê anh thiên địa rung động một cái thật lớn ám năng lượng con dấu từ trên trời giáng xuống hướng về giang hà đập tới giống như thái sơn áp đỉnh giang hà phía sau nhị trung học sinh nhất thời sắc mặt đại biến Quy lực này giang hà cẩn thận giang hà mau tránh mọi người khẩn trương nói nhưng mà tùy ý bọn họ làm sao tìm giống giang hà văn ti bất đồng tên lĩnh khí phách giang hà ngẩng đầu nhìn một chút cái này thật lớn con dấu khỏe miệng hiện lên một tia cười nhạt đáng tiếc lực lượng quá yếu quét giang hà giơ tay lên một đạo ám ảnh kiếm khí chợt bạo phát Với anh kiếm khí như hồng Tiếng nhìn như cường đại không thể tưởng tượng nổi con dấu lại có thể cứ như vậy bị ám ảnh kiếm khí nổ nát mà trương xá tựa hồ sớm có chuẩn bị chân chính lực lượng trong nháy mắt này bạo phát Mánh liệt long qua sông ông trương xá một quyền đánh ra một bó bò, bò ám năng lượng bên phải cánh tay ngưng kết giống như một cái cự long quấn giữ tận khuôn mặt cùng đầu rồng khiến vô số người kinh sợ đây là trạng thái khí ám ảnh kỹ bảng xếp hạng thứ 55 mươi mánh long qua giang t giang hà muốn hết ta dựa vào khó trách hắn như vậy cùng vọng lại có thể nắm giữ cái này ám ảnh kỹ mọi người sợ hai than giống một quyền đánh ra long trời lở đất ai cũng biết một quyền này nếu là bắn chúng giang hà tất nhiên buộc phát ra cường đại uy lực mọi người tâm đều nói cổ họng thậm chí rất nhiều một trong lão sư đều tùy thời lại mệnh trường cao đẳng khiêu chiến có thể thế nhưng tuyệt đối không thể ra hiện mạng người bọn họ đang chờ giang hà nguy hiểm thời điểm xuất thủ nhưng mà trương xá công kích hàn lâm giang hà từ đầu tới đuôi, thậm chí không có nhúc ních chỉ là bình thản xuất thủ một quyền đánh ra đây là phổ thông một quyền không phải là ám ảnh kỹ hắn muốn chết mọi người tập thể dạy ra bọn họ cho rằng giang hà hoặc là tránh né bị trương xá truy sát hoặc là chịu thừa, thậm chí chết sĩ diện này kháng, nhưng là từ không nghĩ tới giang hà lại có thể khinh phiêu phiêu phất tay hơn nữa vô dụng bất kỳ ám ảnh kỹ chỉ là bình thường nhất một quyền người này muốn làm gì thật muốn tự sát sao không tốt mấy cái lao sư chợt cảm thấy không ổn đừng làm cho hắn chết ở chỗ này chuẩn bị bọn họ đang ở chuẩn bị xuất thủ đúng mà ngay tại lúc này trương xá công kích hàn lâm giang hà trong mắt hàn quang nói lên một đạo không tiếng động ba động trên không trung ngưng tụ hóa thành một cổ phong bạo hướng về trương xá quận sạch đi khủng bố tâm linh phong bạo ngay lập tức bạo phát cùng bánh long quá giang va chạm đáng sợ chấn động sóng trong nháy mắt giật tán ông mà trong nháy mắt này Giang Hà khinh phiêu phiêu một quyền rơi vào trương xá trên người, Phúc. vốn là đang cố gắng duy trì cân bằng trương xá trong nháy mắt bay rất ra ngoài, kia nguyên bản cuộn sạch bốn phía phong bạo, trong nháy mắt hướng về trương xá chuốt xuống đi, hung hăng đụng phải trăm chỉ trên địa, giang dắc, một tiếng thanh thúy thanh vang, tam hà một trong, cái này sừng xương gớm chưởng trên trăm năm bia đá, ầm ầm vỡ vụn, khiến mọi người sợ hãi. Tớ s, ầm nhắc nhở, cự ly phía trước đại thần quốc hoa còn có năm mươi phiếu, chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, quy một chương một trăm ba mươi chín, chỉ địa chương một trăm ba mươi chín, chỉ địa bà báo chú ý tới điểm đọc sách thu được 515 tiền lì xì trực tiếp tin tức lễ mừng năm mới sau khi không đoạt lấy tiền lì xì các học sinh lúc này có thể mở ra thân thủ chăm chỉ bia nát một trong tất cả thầy trò một bước ngay cả mấy cái vây xem ở đây chiến đấu phó hiệu trưởng đều là tay run một cái nước trả vẩy một thân đây chính là chăm chỉ bia a đại biểu tam hà một trong nhân khí cùng tượng trưng a cứ như vậy nát tại sao có thể như vậy lưu thành tự lẩm bẩm cái kia bia đá một trong học sinh sợ hãi bọn họ nhập học thời điểm tựa hồ chính là ở nơi này bia đá hạ tuyên đọc thệ ngôn mà bây giờ tựa hồ hết thẻ theo chăm chỉ bia nghiền nát mà tiêu thất rất giòn a giang hà tự tiếu phi tiếu tấm tắc tảng đá kia cùng một trong thực lực một dạng yếu a giang hà trương linh lúc này đã đứng lên đỏ bừng hai mắt nhìn chằm chằm giang hà ngươi không muốn khinh người quá đáng ta khinh người quá đáng thì như thế nào giang hà cười nhạt mẹ quá kiêu ngạo đánh hắn chính là chúng ta nhiều người sợ bọn họ bọn họ một trong mới một nghìn người chúng ta mấy ngàn đây chính là vô số một trong học sinh phẫn nộ dục dịch muốn động ai sợ ai thảo các người đám này không biết xấu hổ một trong sinh chính là có thiên phú không nhân phẩm cũng là phế vật nhị trung học sinh đồng dạng không giả nhan sắc từng cái một hỏa khí càng lớn nếu là có người ở phía sau chân ngoài thổi gió đây tuyệt đối là một hồi đáng sợ nhảy qua giáo cầm đầu an tĩnh giang hà một tiếng quất lạnh tâm linh phong bạo thôi động tinh thần lực còn sạch mọi người thống khổ che cái lỗ thai rất phẫn nộ giang hà đi ra phía trước nhìn một trong học sinh đối diện kia từng cái một phẫn nộ ánh mắt ta và các ngươi một dạng phẫn nộ giang hà cười nhạt ta nguyên tưởng rằng ta sẽ vĩnh viễn là một trong học sinh không nghĩ tới một ngày kia sẽ bị khai trừ hay là dùng một cái có lẽ có tội danh Chăm chỉ trên bia viết cái gì, các ngươi còn nhớ rõ sao? Ở đây, ngươi có thể tuyển chọn học tập con đường. Ở đây, ngươi có thể bay lên tương lai mình. Đây là một trong khẩu hiệu của trường. Nhưng mà có tuyển chọn sao? Ta lựa chọn một con đường, trước học tập ám ảnh kỹ sau để thăng cảnh giới. Nhưng mà tại ta gần thành công thời điểm, lại có thể bị bản thân trường học cũ khai trừ rồi. Đây là một trong khẩu hiệu của trường. Đây là bay lên tương lai. Nếu khẩu hiệu của trường đã vô dụng, không bằng để nó bị hủy a. Giang Hạ thân sắc lạnh lùng, ta vẫn nộ sao? Ta so các ngươi phẫn nộ, thế nhưng ta không nói gì. Ta đi nhị trung, nhưng mà tại ta tu luyện sau khi trở về, ta đã biết một việc. Trường cao đẳng liên kết, một trong phái người đi song ngược nhị trung, thậm chí khiến có chút bạn học quỳ xuống, còn đạp phải trên mặt bọn họ, tính là không phải là một trường học, các ngươi liền khi dễ như vậy người. Cũng bởi vì ta tại nhị trung, các ngươi khi người quá đáng. Giang Hà chỉ vào tất cả một trong thầy trò trên lô mũi tức giận mắng, không ít một trong học sinh nghe vậy kinh hãi, bọn họ thật không biết cái này sự tình. Trường cao đẳng khiêu chiến, thành phố Tam Hà cuối cùng ngươi trường học nhất định là một trong, vốn cũng không có bất kỳ huyền nhầm gì, tự nhiên không người quan tâm thậm chí rất nhiều người đều đã quên trường Cao đẳng Liên kết chuyện này. Nguyên lai like bọn họ một trong lại có thể phái người đi nhị chung. còn là làm đủ. Cho nên ta tới. Các ngươi khi dễ nhị chung, ta toàn bộ tìm trở về. Bởi vì ta bây giờ là cái nhị trung học sinh. Lúc đầu khi dễ học sinh, toàn bộ đứng ra cho ta. Ta muốn một cái công đạo. Giang Hạ cười nhạt. Giang Hạ, ngươi không muốn quá mức. Một vị lao sư đứng ra, vô luận bọn họ học sinh nơi nào làm sai, vậy cũng là bản thân học sinh. Sách, ngươi lúc đầu nếu như ta chủ nhiệm lớp thật tốt. Giang Hạ trâm trọng, lúc đầu hắn nhưng chỉ có bị trực tiếp bỏ qua vị kia lão sư nhất thời sắc mặt khó coi, không quan hệ, các ngươi không phái ra cũng được. Giang Hà nhàn nhạt, nhạt nói, yên tâm, sau này ta sẽ mỗi ngày qua đây khiêu chiến một lần, sau đó hô một trăm thanh kinh sợ túi, Ghi xuống tới truyền online cho toàn quốc tất cả mọi người nhìn, thành phố Tam Hà một trong đến cùng có bao nhiêu kinh sợ. Yên tâm, ta sẽ thủ quy cũ tới, lao lao thật thật khiêu chiến. Giang Hà cười nhạt, một trong học sinh nhất thời một trận đau răng, phương pháp kia quá tiện, thế nhưng bọn họ có thể làm sao? Vừa mới chăm chỉ bia bị, bị phá hủy, mọi người lực chú ý bị rời đi. Lúc này Giang Hà nhắc tới khiêu chiến rốt cục mới ý thức tới hôm nay giang hà mạnh như thế nào hiện tại giang hà quá cường đại cường đại đến thái quá như vậy một cái bị lưu thành khai trừ học sinh lại có thể tại ngắn hơn một tháng trong thời gian liền bỏ đến cao trùng chơi thực vật đỉnh không ai bằng ngay cả trạng thái khí đỉnh phong trương xá đều không được hắn như vậy thực lực lại còn là bị giang hà hoàn ngược giang hà mạnh như thế nào mà như vậy một đệ tử lại còn chỉ là phóng xạ trạng thái vẫn là câu nói kia để cho bọn họ xin lỗi ta xoay người rời đi giang hà thần sắc lãnh đạo toàn bộ một trong không ai dám nói nói học sinh không dám Lão sư không dám. Những thứ kia cao tầng lãnh đạo sợ nhận trách nhiệm, càng không dám ra tới. Giang Hà một người lại có thể đang hỏi toàn bộ một trong. Đây là một trong sao? Giang Hà có chút thất vọng, mà là nhìn về phía những học sinh kia. Ta biết được các ngươi trốn ở học sinh trung gian, thế nhưng các ngươi cho rằng có thể tránh bao lâu? Sau khi trở về, các ngươi tư liệu rất nhanh sẽ bị ra ánh sáng. Đến lúc đó, toàn bộ một trong đều biết bị người đám liên lụy, các ngươi không sợ bị học sinh thoá mạ sao? 5 giây, 10 giây, 15 giây. Giang Hà cứ như vậy nhàn nhạt, nhạt, nhạt nhìn bọn họ. Một phút đồng hồ sau. Rốt cuộc có người đứng dậy, vẻ mặt biệt khuất, đi tới nhị trung học sinh trước mặt, ngày đó ta xuất thủ quá nặng, ta cho tất cả nhị trung bạn học xin lỗi. Ai? Lại một cái bạn học đứng dậy. Hai cái. Ba cái. Tước chừng 12 cái bạn học, đều là ngày đó trường cao đẳng khiêu chiến học sinh. Tam Hà một trong chức trăm danh. Mọi người đến Tam Hà nhị trung học sinh trước mặt xin lỗi, nhị trung học sinh từng cái một kích động khó có thể tự chế, những thứ kia bị khi dễ nữ học sinh càng lệ nóng danh trọng. Đi. Các loại sở hữu người nói xin lỗi hoàn tất, giang Hà xoay người rời đi nhi trung học sinh từng cái một hùng củ củ khí phét hiên ngang rời đi, nhìn Giang Hà bóng lưng, kích động nhiệt huyết dâng trào. Đây chính là bọn họ bạn học. lấy sức một mình, ngăn chặn một trong cửa trường, vì mọi người lấy lại công đạo bạn học. một cái đáng giá bọn họ mọi người tôn kính tưởng giả. Giang Hà, Giang Hà, nhị trung học sinh kích động thanh đang văn vọng. Giang Hà lý khai. nhị trung đại bộ đội cũng dần dần rời đi, lưu lại chỉ một mảnh hỗn độn một trong. tất cả mọi người là đầy bùi đất, sắc mặt khó coi đáng sợ. cái này chính là bọn họ khai trừ học sinh sao? tất cả lão sư khổ sở, mà cái kia nghiền nát trăm chỉ địa càng giống như là ở trào phúng tất cả thầy trò giang hà lúc đó nói chuyện vẫn như cũ tại mọi người bên thai quanh quẩn đây là một trong kiên trì bước đi sao đây là khẩu hiệu của trường theo như lời tuyển chọn bay lên bản thân mộng tường sao cái này hay là bọn hắn một trong sao mọi người mờ mịt toàn bộ một trong cửa như trước yên lặng không tiếng động ông một tia nhàn nhạt quang hoa hiện lên một đạo bóng người giống như bóng nước tiểu xuất hiện đó là một cái đầu tóc đã hoa dâm lão nhân hiệu trưởng mọi người tâm thần cả kinh nghĩ mất mặt sau hiệu trưởng chỉ là nhàn nhạt nhìn bọn họ mọi người sắc mặt xấu hổ lúc này đây không phải là giang hà đánh bại các người mà là chính các người đánh bại bản thân hiệu trường nhìn xung quanh tất cả thầy trò đã từng một trong là vì mộng tưởng mà bay nhưng mà dần dần vì công trạng vì lên lớp tỷ số các ngươi tâm càng ngày càng dã cũng càng ngày càng táo bạo tất cả lão sư xấu hổ các ngươi tiếp hận, cũng không phải là bởi vì giang hà người học sinh này mà là bởi vì hắn có thể để cao lên lớp tỷ số cái này mới là nhất bi ai. tất cả lão sư không dám ngẩng đầu mà các ngươi hiệu trường nhìn về phía những học sinh kia đi cũng không nói gì nhiều lắm chỉ là một tiếng thở dài nên nỗ lực cả một đám học sinh xấu hổ lao hiệu trưởng sớm nên về hưu lại vì bọn họ phải nhiều chống đỡ mấy năm muốn phản kích sao hiệu trưởng nhìn một đám học sinh mọi người không dám mở miệng nói cho ta biết các ngươi là án lao hiệu trưởng nghiêm túc hỏi muốn một đệ tử bỗng nhiên đứng lên tuy rằng giang hà rất mạnh tuy rằng chuyện này là một ít học sinh sai rồi thế nhưng hắn cũng không tư cách giáo hấn mọi người chúng ta hắn có thể giáo hấn chỉ là bởi vì hắn đủ cường đại cho nên ta muốn phản kích ta muốn làm một trong vinh dự mà chiến ta cũng vậy ta từng cái một, một trong học sinh đứng lên cuối cùng hình thành một cổ dòng thác tốt Lão hiệu trưởng có chút vui mừng đây mới là ta một trong học sinh muốn phản kích có thể thế nhưng những này khiêu chiến a cái gì kỳ thực tính là thắng thì đã có sao vô dụng muốn chân tránh chứng minh thực lực của chính mình chỉ tại một chỗ chỉ tại chỗ đó thực lực ngươi mới có thể bị tán thành ngươi nỗ lực mới có thể bị biết được ngươi thành công mới có thể bị ghi khắc Lao hiệu trưởng thần sắc nghiêm nghiêm mọi người nghe nhiệt huyết sôi trào, chỗ đó tất cả mọi người biết được đó là thi vào trường cao đẳng đó là duy nhất cải biến vận mệnh bọn họ thời điểm Cho nên, nỗ lực lên, bọn nhỏ." lao hiệu trưởng phất tay một cái, mọi người giải tán, các học sinh từng cái một nhiệt huyết sôi trào, trở lại nỗ lực. Bọn họ muốn tại thi vào trường cao đẳng trong, đánh giang hà mặt, chứng minh một trong vinh quang. "Hiệu trưởng." Một vị lao giáo sư đến hiệu trưởng trước mặt, thập phần xấu hổ, "Là ta sơ sẩy." "Vô phương." lao hiệu trưởng cười cười, giang hà khiêu chiến, có thể những hài tử này trọng đốt tình cảm mãnh liệt, cũng là tốt. Dù sao thi vào trường cao đẳng, đó mới là những hài tử này chiến trường chân chính a." "Là." Lão giáo sư xấu hổ cúi đầu. Hắn xem vẫn là không có lão hiệu trưởng xa chỉ là, như vậy sự tình chỉ có thể phát sinh một lần. Lao hiệu trưởng bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía một cái hướng khác, đạm mạc nói, bọn nhỏ tu luyện không thể lại bị ảnh hưởng. "Là?" lao giáo sư cất cao giọng nói, nhất định sẽ chú ý. Lao hiệu trưởng hơi ngật thủ, mà vừa mới hắn nhìn kỹ cái hướng kia, tại cửa sổ một mực vây xem Lưu Thành tay run một cái, vừa mới Lao hiệu trưởng nhìn qua thời điểm, hắn cảm giác được một cổ đáng sợ mà lại lạnh lạnh ánh mắt. Hắn biết được, đó là cảnh cáo. Đến từ lão hiệu trưởng nhắc nhở, Lưu Thành trong lòng thật lạnh. Hắn làm như vậy bí mật, lại còn bị phát hiện. Hắn rõ ràng Vừa mới lao hiệu trưởng câu nói kia là đúng hắn nói, nếu như có nữa một lần, sợ rằng, sợ rằng Lưu Thành đánh dùng mình. Cái này gặp quỷ thời tiết, giống như lại lạnh. ts Truy càng đồng hài đám, miễn phí tán thưởng phiếu cùng khởi điểm tiền có còn hay không á 515 tiền lì xì si bảng ngược tính, giờ ta tới kéo cái phiếu, cầu tăng giá cả cùng tán thưởng phiếu, sau cùng sông một thanh. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư viện. Quy một chương 140, nằm xuống một trong. Chương 140, nằm xuống một trong. Nhị trung. Giang Hà trở lại trường học mặc dù các học sinh đều rất kích động thế nhưng giang hà cũng không có lưu lại lâu lắm chỉ là nói cho những học sinh kia một trong sẽ không từ bỏ ý đồ nếu như không muốn thua quá hung ác phải cố gắng a tất cả mọi người nghe lời đi tu luyện thế nhưng đến mức có mấy người có thể để thăng liền xem chính bọn hắn sinh hoạt khôi phục bình thường giang hà lần nữa tiến nhập khẩn trương tu luyện tiết tấu trong chỉ bất quá ám năng lượng thu hoạch khiến giang hà rất đau đầu chậm quá chậm tuy rằng hắn hôm nay thực lực tại vùng ngoại thành chính là quét ngang ám năng lượng quét bay lên thế nhưng đối với giang hà bản thân mà nói quả thực quá chậm một phần trăm hắc ám tinh vân lực lượng chính là một phần trăm ám năng lượng giang hà tính là buổi tối quét cũng muốn chỉnh lại cả đêm không ngừng nghỉ khả năng quét đủ mà bây giờ hắn mới một trăm tự ly cuối cùng một còn kém 48%. cũng chính là 48 thiên đảm nhiệm đạo mà trọng xa a giang hà cười khổ nhưng mà nghĩ là nghĩ như vậy chà ba ngày sau khi giang hà liền chịu không nổi cái này chậm tiết tấu loại tốc độ này cùng hầu tử hấp thu tốc độ tương đối đơn giản là dòng suối nhỏ cùng biển rộng phân biệt A. được rồi hầu tử giang hà bỗng nhiên trước mắt sáng lời lần trước là bởi vì dưới đất vì sao không thể một lần nữa giang hà tâm động vào lúc ban đêm giang hà lần nữa tìm được gián điệp chỉ bất quá gián điệp cũng không nghĩ đến giang hà cho hắn nhiệm vụ lại là đào lỗ không sai động dưới đất đào một cái thật lớn thông đạo đến rừng cây dưới mà giang hà tại gián điệp đào tốt sau khi lại buổi tối lặng lẽ ẩn nút đi vào chờ hầu từ lúc tu luyện thời gian đồng thời bắt đầu với anh ám năng lượng tăng vọt giang hà trên mặt lộ ra dáng tươi cười đây mới là hắn muốn tốc độ một ngày ám năng lượng tăng vọt bốn một tuần ám năng lượng tăng vọt hai Giang Hà ban ngày ngủ, buổi tối ở chỗ này tu luyện. Không có lãng phí một chút thời gian, thực lực bay nhanh để thẳng, hướng về sau cùng 20% phóng đi. Chờ mong 150% viên mãn một khắc kia. Chỉ là, không biết là đang ở hắn chuyên tâm lúc tu luyện thời gian, Tam Hà một trong lần nữa đã xảy ra chuyện. Mà lần này, cũng tương phản. Lần trước, Tam Hà một trong quét ngang nhị trùng, làm nhục vô số người. Mà lần này, đồng dạng là trường cao đẳng liên kết. Chỉ bất quá, lần này là bên ngoài thị người đến thành phố Tam Hà. Những người này đi tới nơi này Tam Hà một trong, lần nữa quét ngang. Cùng loại từ phong như vậy không quan tâm bài danh rất nhiều người bế quan tu luyện chẳng ai nghĩ tới năm nay sẽ cho ra lớn như vậy phong ba dù sao năm rồi trường cao đẳng liên kết đều rất bình thản một trong đều là nửa vời tiêu chuẩn cũng không nghĩ đến qua tranh thủ cái gì vinh quang cho nên bọn họ vốn là không để ý kết quả tự nhiên vô cùng thê thảm chỉ trương xá chống lại một cái trạng thái khí cao cấp thời điểm thắng một hồi nhưng mà trận thứ hai đối phương thay đổi người trương xá thảm bại trương xá cũng như này những người còn lại liền càng không cần phải nói bại bại bại mười trận chiến đấu bọn họ thất bại chín tràng vô cùng thế thảm. Mà để cho một trong cảm giác tan vỡ là, bọn họ lần trước tìm kiếm nhị trung phiền phức lý do, cũng là bởi vì Giang Hà. Mà cái này cao trung tìm kiếm bọn họ phiền phức lý do, lại còn là Giang Hà. Các ngươi chính là cái kia Giang Hà trường học cũ. Không gì hơn cái này a. Một trong học sinh tập thể tan vỡ. Trường học cũ cái quỷ a. Đóng bọn họ chim chuyện này a. Giang Hà đều nghỉ học, bọn họ còn muốn vác nổi a. Đi đại gia ngươi. Nửa tháng trước, là Giang Hà bản thân thượng môn quét ngang, hiện tại thậm chí ngay cả tìm Giang Hà phiền phức người cũng tới quét ngang bọn họ, bọn họ đến cùng trêu ai gẻo ai a cái này giang hà quả thực chính là thai tinh a còn có những người này là cách mấy cái khu vực thành thị phượng linh thị theo chân bọn họ cực kỳ xa giang hà thế nào trêu chọc đến bọn họ một trong học sinh tan vỡ bọn họ cái này nằm xuống tư thế có điểm xa A. nhảy qua thị khiêu chiến kết thúc phượng linh thị học sinh rất thất vọng ly khai một trong đây là tam hà một trong thực lực quá yếu ai mặc dù biết cái này tiểu thành thị một trong sẽ không quá mạnh thế nhưng không nghĩ tới lại có thể kém như vậy phượng linh thị học sinh nôn nhịp thở dài lần này trường cao đẳng liên kết bọn họ còn là dành cho rất lớn kỳ vọng chính là vì khiêu chiến càng nhiều tu luyện vì thi vào trường cao đẳng chuẩn bị chiến tranh, không nghĩ tới, chỉ ít cái kia trương xá cũng không tệ lắm. một đệ tử nói, cũng liền kêu một cái mà nói, những người còn lại tiếp nối, xem ra tại thành phố tam hà không cần ôm cái gì mong đợi ta đã nói rồi, loại này rác rưởi địa phương, trường học trước khi còn dùng nhiều tiền mượn hơi cái kia tên gì giang hà, quả thực khôi hài. sau cùng còn bị giang hà cự tuyệt, khiến trường học đã đánh mất một cái mặt to. người xem, ngay cả hắn trường học cũ đều loại tiêu chuẩn này, bị khai trừ giang hà có thể tốt hơn chỗ nào? một vị một đầu hoàng Mao học sinh cười nhạt, mọi người thật sâu chấp nhận, không sai bọn họ hạ thủ hơi tàn nhẫn nguyên nhân chính là cái này lúc đầu giang hà bị khai trừ thời điểm vô số trường học ném ra cành ô liu mà một người trong đó trường học chính là phượng linh thị một trong chỉ bất quá giang hà cự tuyệt không biết được thế nào truyền ra ngoài khiến những học sinh này có chút bất mãn vừa lúc lần này trường cao đẳng liên kết đối thủ là thành phố tam hà bọn họ đã tới rồi bất quá kết quả đi thôi cần phải trở về một vị nữ sinh nói không đi cái kia cái gì nhị trung lĩnh đội học sinh nhữ mày một trong đều loại tiêu chuẩn này nhị trung có thể tốt hơn chỗ nào cơ bản từng khu vực thành thị nhị trung đều là phế vật trại tập trung a cái loại địa phương đó hoàng mau học sinh cười nhạt nói cẩn thận lĩnh đội học sinh ngăn cản hắn trên thế giới này không có gì không có khả năng vạn nhất bị am hiểu thính lực nhị trung học sinh nghe được ngươi muốn cùng toàn bộ nhị trung khai chiến không học sinh kế nhất thời ngầm miệng thực lực cường thịnh trở lại đánh thắng được một trường học vô luận như thế nào một trong là liên kết khiêu chiến nhị trung là thi đấu hữu nghị chỉ là đi đi cái đi ngang qua sân khấu mà thôi lĩnh đội học sinh cuối cùng quyết định mang theo đội ngũ đi nhị trung đánh một chút thi đấu hữu nghị đi cái đi ngang qua sân khấu mà lúc này Nhị Trung, Giang Hạ mới vừa trở lại, phóng xạ trạng thái 150%, toàn mãn, khổ tu nửa tháng, hắn cuối cùng thành công. Hôm nay ám năng lượng tăng gọn, thực lực lần nữa để thăng, tính là đối mặt cái loại này bay liên tục hình tu lệ giả, Giang Hà vẫn như cũ không hái sợ. Có thể là thời điểm đột phá. Giang Hạ tâm thần kích động, hắn làm tốt trường kỳ dừng phóng xạ trạng thái tích xúc thực lực chuẩn bị, nhưng mà phóng xạ trạng thái bị động ám ảnh kỹ thật quá ít. Thị trường thượng lưu đi trên cơ bản đều là có cũng được không có cũng được ám ảnh kỹ, mà những thứ kia tương đối không sai bị động ám ảnh kỹ, thật quá hiếm thấy căn bản tìm không được, ám ảnh sân đấu thu được, quá dư giả, muốn tiến hành đại lượng tiêu chiến, chậm rãi dùng tích phân hối đoái. Đối với Giang Hà tới nói, không có lời. Tại chỗ đó hối đoái, tương đương với thời gian sử dụng giữa đổi lấy kim tiền. Nhưng mà hắn thiếu hợp nhất chính là thời gian. Ám ảnh hiệp hội nhiệm vụ, ngoại trừ lục hàng cái này đặc thù nhiệm vụ, Giang Hà có thể làm, thật quá ít. Muốn hối đoái có giá trị hàm lượng phóng xạ trạng thái hi hữu ám ảnh kỹ, chỉ ít cần dùng trạng thái lỏng cấp bậc ám ảnh kỹ cùng tâm pháp lại hối đoái. Mà muốn có được trạng thái lỏng cấp bậc nhiệm vụ phần thưởng, thông thường đều là hoàng kim nhiệm vụ. Mà những thứ kia đối thủ đều là chân chính trạng thái lòng cấp bậc cũng không giang hà có thể chống lại mà trừ lần đó ra chỉ dùng đại lượng cấp thấp nhiệm vụ thời gian sử dụng giữa đi góp phần, con đường này cùng ám ảnh sân đấu có cái gì khác nhau chớ quá lãng phí thời gian hôm nay chỉ có đột phá đương nhiên đang đột phá trước khi hắn còn có một ít chuyện muốn làm tỷ như khiêu chiến ám ảnh sân đấu vị kia cường đại làm người giận sôi cấp đại sư nhân vật hắn hôm nay thực lực này coi như là đối trạng thái lòng có điều lý giải mở ra tinh diệu trạng thái lòng tu luyện giả căn bản đánh cống lại mà vị đại sư kia lại có thể có thể trong khoảng thời gian ngăn chống lại trạng thái lòng tu luyện giả phóng xạ trạng thái đến cùng làm sao chống lại tinh diệu có thể vị đại sư kia có cái gì thú vị biện pháp mới đúng hắn phi thường chờ mong nghỉ ngơi qua đi dâng lên đã đến xế chiều giang hà giống nhau thường ngày đi trường học đăng ký đi ra thời điểm lại thấy mấy người mặc không giống với đồng phục học sinh học sinh vừa đến rồi cửa anh tuyết đang ở tiếp đại bọn họ giang hà anh tuyết thấy giang hà nhất thời hưng phấn làm sao vậy giang hà hiếu kỳ nói trường cao đẳng tiêu chiến phượng linh thị học sinh chỉ là thi đấu hữu nghị anh tuyết như thực chất nói a a vậy các ngươi chơi Giang Hà khoát qua tay, liền chuẩn bị ly khai. Chợt nghe Phượng lĩnh một cái hoàng mao học sinh thấp giọng nói, loại địa phương này tất cả đều là rác rưởi có cái gì tốt khiêu chiến, đều là phóng xạ trạng thái hỏa khí trạng thái sơ cấp. Thanh âm khác rất nhỏ, ngay cả ánh tuyết chưa từng nghe. Cấm nói. Phượng lĩnh lĩnh đội hung hăng chừng hắn lướt mắt. Giang Hà cướp bộ hơi dừng lại một chút, hắn hôm nay thực lực cường đại không nói, cảm quan cũng cường hóa qua. Vừa mới cái kêu hoàng mao nói chuyện, hắn nghe được một thanh mà sở. Ha ha, rác rưởi. Giang Hà ánh mắt một cái, đống nhiên nở nụ cười. Mấy vị tốt. Giang Hà nhiên vẻ mặt hưng phấn đi qua các ngươi chính là phượng lĩnh thị cái kia lợi hại trường học học sinh sao hoa wow. vậy các ngươi nhất định rất lợi hại a a anh tuyết cùng nhị trung bạn học vẻ mặt mộng bức nhìn giang hà chất phát giáng dốc. người này chất phát cùng hắn cực kỳ xa a vậy dĩ nhiên hoàng mao học sinh dương dương đắc ý nói chúng ta phượng linh thị thế nhưng vụ cận đệ nhất thành phố lớn trường học tự nhiên cũng là cường đại nhất a a a giang hà hư vấn có chút ngượng ngùng, kia thi đấu hữu nghị nói ta cũng có thể hướng các ngươi khiêu chiến lạc tuy rằng ta chỉ có phóng xạ trạng thái bất quá vẫn là muốn cùng các ngươi tiếp xúc gần gũi một chút hoa wow. Phượng Linh thị học sinh thế, nhưng chúng ta thần tượng đây. Có thể có thể. Hoàng Mao học sinh rất vui vẻ, nhất thời tự chủ trường, tới tới tới, ta chơi với ngươi chơi. Tiểu Đồ. Phượng Linh thị lĩnh đội trừng mắt. Không có việc gì nữa, đội trưởng. Tiểu Đồ không thèm để ý, liền vui lùa một chút nha. Chú ý một chút. Phượng Linh thị lĩnh đội luôn cảm thấy không đúng chỗ nào. Biết rồi. Tiểu Đồ không nghĩ tới đây còn có thể đụng tới sùng bái bọn họ người, mặc dù chỉ là cái phóng xạ trạng thái tiểu tử kia, sau đó, hai người đến rồi cửa trường học, chính thức khiêu chiến. Cẩn thận lạc. Giang hàng lại. Giang Hà ngại ngùng nói. Ta tại phóng xạ trạng thái thế nhưng rất mạnh, người muốn cẩn thận. Ha ha ha, ta sẽ cẩn thận. Tiểu Đồ cười to. Phóng xạ trạng thái rất mạnh. Hai từ này hấu chí đáng sợ a. Mà ngay tại lúc này, Giang Hạ xuất thủ. Hưu, ám ảnh kiếm khí. Một đạo lưu quang từ trong tay chợt bạo phát, hướng về Tiểu Đồ bắn tới, tốc độ thật nhanh. Ai? Tiểu Đồ ánh mắt trừng lớn, thậm chí không phản ứng kịp. Mời anh. Kiếm khí ngang dọc. Không tốt. Phượng Linh thị tất cả học sinh sắc mặt đại biến. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng thư viện. Quy một chương 141, sau cùng tiêu chiến. 141, sau cùng tiêu chiến. Vâng. ám ảnh kiếm khí bạo liệt, tiểu đồ bị tại chỗ đánh bay. Phúc. phun ra một ngụm máu tươi. Tiểu đồ vừa mới Lâm nguy chi tế vận dụng phòng ngự ám ảnh kỹ, thế nhưng vẫn như cũng bị Oanh thất điên bắt đảo, đầu góc một trận mê muội, đây là Giang Hà thủ hạ Lưu Tình kết quả. Không thì nói, vừa mới một chút hắn hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Tiểu đồ, Phượng Linh thị mấy người vội vội vàng vàng đỡ lấy hắn. Người. Phượng Linh thị lĩnh đội gắt gao nhìn chằm chằm Giang Hà, tốt, "Tốt, tốt, một cái phóng xạ trạng thái. Chúng ta vốn có chỉ là đánh thi đấu hữu nghị, các ngươi nhị trung hạ thủ đủ tàn nhẫn." Đủ tàn nhẫn. Giang Hà cười nhạt, ta vừa mới chỉ vận dụng 3 phần khí lực, không thì hắn đã bỏ đều không bỏ dậy nổi. 3 phần? Buồn cười. Phượng Linh thị lĩnh đội cười nhạt. Một cái phóng xạ trạng thái, phân phút miểu sát trạng thái khí cao cấp, lại còn nói chỉ vận dụng 3 phần khí lực. Ủy mới tin, rõ ràng là bạo phát tất cả lá bài tẩy muốn ám toán tiểu đồ mới đúng. Tốt. Phượng Linh thị lĩnh đội Hàn Quang nói ra, nếu các ngươi muốn chơi, chúng ta là tốt rồi chơi thật khá chơi. Vậy tới lạc. Giang Hà thản nhiên cười, ta cũng muốn nhìn dám đứng ở chúng ta nhị trung cửa làm cho chúng ta mặt mắng nhị trung tất cả mọi người là rác rưởi Phượng linh thị học sinh đến cùng có nhiều mạnh mẽ Phượng linh thị mọi người sắc mặt bị kiếm hãm hắn lại có thể nghe được ánh tuyết đám người nguyên bản còn kỳ quái giang hà mạc danh kỳ diệu cử động lúc này vừa nghe nhất thời giận dữ không ngờ như thế vừa mới những người này nhìn như biểu hiện mặt hiền lành lại có thể mang hắn đám rác rưởi hơn nữa còn là ngay mặt làm cho ánh tuyết bọn họ những này nhiệt tâm tiếp đãi bọn họ học sinh trên mặt nói quả thực hơi quả đáng tính là tiểu đồ nhiều lời vài câu ngươi cũng không có thể như thế quá phận Phượng linh thị lĩnh đội khí thế thư sướng vài phần. Ta nói rồi, ta chỉ dùng 3 phần." Giang Hà Thản như cười. "Thật không? Phượng Linh thị học sinh hỏa khí cũng dậy rồi, 3 phần. Mẹ trứng, ngươi dùng 3 phần liền dây bọn họ học sinh. Đây chẳng phải là nói bọn họ Phượng Linh thị học sinh đều là rác rưởi?" "Đội trưởng, một đệ tử thành chiến." "Tốt." Phượng Linh thị lĩnh đội hít sâu một hơi, tiểu đồ sai lầm quay đầu lại lại nói, "Nếu muốn chiến, vậy đường đường chính chính chiến a, cũng cho ta nhìn, ngươi hết khí lực mạnh như thế nào." Phượng Linh thị học sinh xuất chiến. Một gã trạng thái khí đỉnh phong đứng dậy. "Đến đây đi." Thiên kia học sinh trực tiếp vọt tới. Giang Hà phất tay một cái, một đạo kiếm khí trong nháy mắt nổ bắn ra ra. tên kia học sinh biết được Giang Hà thực lực cường đại, cho nên sớm có chuẩn bị, nhưng mà. Vâng anh, phong ngự ám ảnh kỹ trong nháy mắt tan vỡ, cả người hắn trực tiếp bay rất ra ngoài. Phượng Linh Thị học sinh giải ra, tiểu đồ thất bại có thể nói là không chuẩn bị tốt bị Giang Hà an toán, Thế nhưng hiện tại, Quang Minh chính đại chống lại. Ta nói rồi, vừa mới chỉ dùng 3 phần khí lực, cái này mới là hết khí lực. Giang Hà nhàn nhạt nói, Phượng Linh Thị mọi người nhất thời ngược hít một hơi lãnh khí, xem Giang Hà ánh mắt vô cùng khiếp sợ. Nguyên lai like hắn mới vừa nói không sai hắn đối phó tiểu đồ thời điểm lại có thể thật chỉ dùng 3 phần khí lực mà bây giờ hết khí lực cám ảnh kiếm khí quét năng ra không người có thể địch thế nhưng hắn rõ ràng chỉ là một phóng xạ trạng thái đội trưởng một đệ tử cắn răng ta tới không cần phượng linh thị lĩnh đội khoát khoát tay chăm chú nhìn giang hà lướt mắt các ngươi không phải là đối thủ của hắn ta tới a quét phượng linh thị lĩnh đội đi ra bọn họ quét ngang một trong, cho rằng thành phố tam hà học sinh không người là đối thủ của bọn họ không nghĩ tới lại có thể tại nhị trung đụng tới cường đại như vậy phóng xạ trạng thái đối thủ phượng linh thị một trong đỗ mã phượng linh thị lĩnh đội thần sắc nghiêm nghị thành phố tam hà nhị trung giang hà giang hà thản nhiên cười người chính là giang hà phượng linh thị mọi người nhất thời ánh mắt chừng lớn giang hà hắn chính là cái kia giang hà lâu như vậy trôi qua hắn vẫn là còn là phóng xạ trạng thái hơn nữa thực lực cường đại như vậy đỗ mã nhìn mấy cái bạn học liếc mắt nhất thời hít sâu một hơi giang hà bọn họ vốn là vì xả giận mà đến nếu như là giang hà nói như vậy một trận chiến này hắn phải thắng nguyên lai là ngươi giang hà tên sớm có nghe thấy đỗ mã ánh mắt như điện đến đây đi nhị trung học sinh liếc nhau hai mặt nhìn nhau cái gì gọi là ngươi chính là giang hà nguyên lai là ngươi sớm có nghe thấy lẽ nào giang hà đã nổi danh đến xa như vậy phượng linh thị bọn họ cái này học sinh chuyển trường như bức như vậy không chỉ có thực lực cứng hãn ngay cả danh tiếng đều lớn như vậy chứ mà lúc này hai người chiến đấu bạo phát đỗ mã thực lực rất mạnh thân là phượng linh thị lĩnh đội lần này đại biểu phượng linh thị tiến hành nhảy qua thị khiêu chiến đội trường thực lực của hắn không thể nghi ngờ trạng thái khí đỉnh phong tiêu chuẩn hình thái hoàn nguyên chuyển hóa quá nửa người bình thường căn bản đánh không lại hắn nhưng mà hắn lần này đối thủ cũng giang hà anh thưa không xé rách giang hà tam đại ám ảnh kỹ hầu như toàn diện bạo phát thâm linh phong bạo ám ảnh kiếm khí sau cùng là giang hà theo sát phía sau ám ảnh ba đá liên tục đỗ mã gian khổ chặn trước hai cái cường đại ám ảnh kỹ nhưng căn bản đỡ không được sau cùng đồng thời hàng lâm ám ảnh ba đá liên tục chắc không thích đỗ mã phòng ngự tan vỡ ta không thích đỗ mã bị đạp bay đi ra ngoài phù không thích sau cùng một cước đánh ra đi không có đá trúng đỗ mã mà là trực tiếp đạp phải sau lưng của hắn kia một mặt trên vách tường ầm ầm một tiếng cả mặt tường ầm ầm đổ nát cửa trường học vắng vẻ không tiếng động khiêu chiến không đây là biểu sát ủy ảnh mê tung liễm tất thuật lê minh quang huy những này chân chính biểu hiện giang hà thực lực ám ảnh ghi cũng không có xuất hiện vẹn vẹn chỉ là giản đơn thô bạo tam đại ám ảnh ghi đã đem đô mạ đánh tan đây là hôm nay giang hà thực lực chỉ ít tại cao trung học sinh ở giữa trạng thái khi không người là đối thủ của hắn Ta thua đô mạ đứng lên ánh mắt phức tạp xuất môn bên ngoài quản lấy miệng giang hà nhàn nhạt liếc phía sau hắn hoàng ma liếc mắt ở trường học lắm miệng tối đa bị đánh ngừng một lát thế nhưng ở bên ngoài nếu là lắm miệng nói rất khả năng Ngươi mà mau tại chỗ sù lông. Câm miệng. Đỗ Mã hung hăng trừng hắn liếc mắt, còn không có mất mặt ném đủ chưa. Hô. Đỗ Mã hít sâu một hơi, chăm chú nhìn Giang Hà, có thể đánh bại dễ dàng ta, thực lực ngươi so hắn còn mạnh, đủ để tại Hoa Trung khu học sinh trung học đệ nhị cấp trung vị liệt đệ nhất. Ta Phượng lĩnh một trong cam bái hạ phong. Đi. Đỗ Mã thật sâu nhìn Giang Hà liếc mắt, dẫn người rời đi. Nhị trung một trận hoan hô. Thắng. Một trong còn chưa tính, hiện tại ngay cả cái này Phượng Linh thị một trong đều bị Giang Hà hoàn được sao? Hơn nữa hắn còn nói, Giang Hà thực lực đủ để đứng hàng Hoa Trung khu cao trung đệ nhất mọi người cảm xúc dâng trào đệ nhất ta đây là thế nào vinh quang a mọi người thấy giang hà ánh mắt tràn đầy sùng bái phượng linh thị học sinh ly khai nhị trung cho ngươi miệt tiện một đệ tử hung hăng khinh bị hoàng mao học sinh ta làm sao biết hắn lợi hại như vậy hoàng mao học sinh nói thầm một câu bất quá ai cũng không dám nói chuyện lớn tiếng liên đội trường đều bị đánh bại thua thì thua đỗ mã bỗng nhiên mở miệng không có gì lo lắng đội trưởng mấy người thần sắc buôn bã. bọn họ lần này thua quá thảm không cần lo lắng như vậy cục diện sẽ không quá lâu đỗ mã thẳng nhiên cười ai Mấy cái học sinh sử sốt. Đây chính là Hoa Trung đệ nhất, Lê Minh Quốc 12 khu, bọn họ trố mấy cái khu vực thành thị đều thuộc về Hoa Trung khu Phạm Vi. đỗ Mã vẫn là cạnh tranh Hoa Trung trường cao đẳng đệ nhất nhân mạnh nhất cho người, bây giờ lại bị Giang Hà trực tiếp miểu sát, ngay cả cạnh tranh tư cách cũng không có, đây là bao lớn đặc kích. Cứ như vậy, còn nói không có việc gì. Giang Hà rất mạnh. Tuy rằng không biết được hắn dùng thủ đoạn gì cùng phương thức tu luyện. Thế nhưng, tính là cường thịnh trở lại, hắn cũng chỉ là phóng xạ trạng thái. Đô Mã cười nhạt, phóng xạ trạng thái thì có như vậy thực lực. Hắn sát thực lợi hại. Thế nhưng, mới có lợi cũng có tệ đoan hắn hiện tại đầu tiên là tạm thời chờ trạng thái khí đỉnh phong tu luyện giả đột phá trạng thái lỏng hắn thì sẽ biết cái gì mới là trinh lệnh dù cho hắn đột phá trạng thái khí cũng không khả năng đánh nhau trạng thái lỏng có thể đánh bại trạng thái lỏng tu luyện giả chỉ trạng thái lỏng ta tuy rằng thực lực không bằng hắn thế nhưng cũng gần đột phá trạng thái lỏng mà hắn thì sao bây giờ còn là phóng xạ trạng thái phóng xạ trạng thái càng mạnh đột phá càng là không lướt nhất là đại lượng ám ảnh kỹ cùng ám năng lượng càng hung chi muốn đột phá đến trạng thái khí lại từ trạng thái khí một đường đột phá sau cùng đến rồi trạng thái lỏng căn bản không khả năng. Tính là hiện tại trạng thái khí trung cấp học sinh, khả năng đều theo không kịp. Chỉ trạng thái khí cao cấp cùng trạng thái khí đỉnh phong, trước kỳ thi tốt nghiệp trung học mới có cơ hội đột phá trạng thái lỏng. Hơn nữa, cũng chỉ là có cơ hội mà thôi. Đỗ mã thần sắc sáng sủa. Thi vào trường cao đẳng trước khi, tất nhiên một nhóm lớn người sẽ đột phá trạng thái lỏng, đến lúc đó, hắn lấy cái gì theo chúng ta chống lại? Thi vào trường cao đẳng sinh một năm so một năm cương đại, năm kia thần tinh học viện một tên sau cùng là trạng thái khí cao cấp, năm ngoái thần tinh học viện một tên sau cùng là trạng thái khí đỉnh phong. Mà nay năm có tư cách bước vào thần tinh học viện tất nhiên là trạng thái lòng. cho nên năm nay thi vào trường cao đẳng đã định trước sẽ là trạng thái lòng sân khấu. mà Giang Hà, Đỗ Mã cười nhạt, một cái phóng xạ trạng thái, ngay cả tham gia tư cách cũng không có. mọi người nghe vậy, nhất thời hết hồn. trạng thái lỏng, thật tâm cường đại như vậy. mà lúc này nhị trung cửa, Giang Hà nhìn chăm chú vào Đỗ Mã đám người rời đi. từ hắn trong ánh mắt, Giang Hà thấy được nồng đậm không cam lòng cùng ngạo khí. không cam lòng là không cam lòng tâm cứ như vậy bị Giang Hà đánh bại, đến mức ngạo khí là tin tưởng mình sẽ rất mau siêu việt Giang Hà. vì sao? giang hà không cần nghĩ cũng biết trạng thái lòng sao giang hà ánh mắt hết một cái hắn hôm nay sức chiến đấu rất mạnh từ lúc một tháng trước hắn là có thể đánh bại trạng thái khí định phong sau đó lòng đất tu luyện một tháng thực lực toàn diện lột xác thế nhưng vẫn như cũ đánh không lại trạng thái lòng cảnh giới nguyên nhân rất đơn giản tinh diệu tinh diệu có sức chiến đấu quá mức cường đại rồi bất quá lúc này giang hà bỗng nhiên tâm thần khẽ động hắn nghĩ đến một người một cái phóng xạ trạng thái liền đã từng chống lại trạng thái lòng tu luyện giả tuy rằng hắn thua mất thế nhưng có người nói đối thủ của hắn cũng không phải thông thường trạng thái lòng có thể hắn có đối phó tinh diệu biện pháp càng húng chi giang hà cũng muốn nhìn phóng xạ trạng thái cảnh giới thật còn có người thực lực so với hắn mạnh hơn sao ám ảnh sân đấu đệ nhất danh vị đại sư kia đột phá trạng thái khí trước khi giang hà muốn đi hoàn thành sau cùng kiêu chiến chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện quy một chương 142, chiến chương 142, chiến mới nhất bà báo ngày mai sẽ là 515 khởi điểm đầy năm cánh phúc lợi tối đa một ngày ngoại trừ lễ túi túi sách lần này năm tiền lì xì cuồng lật nhất định phải xem tiền lì xì nào có không cướp được lý vặn xong đồng hồ báo thức ngang đêm trước sau như một vắng lặng lúc này đã đến 11 tháng cuối mùa thu mùa thế nhưng ám ảnh sân đấu vẫn như cũ xuân ý dạ rào. vô số người trông mong ngang trông nhìn trên bảng xếp hạng một cái điên cuồng chạy nước rút tên giang hà đang ở một giờ trước hắn bắt đầu điên cuồng đi lên tiêu chiến một giờ hiện tại cũng đã đứng hàng phóng xạ trạng thái bảng xếp hạng trước mười là hắn người kêu lại có thể lại đã trở về cách lâu như vậy ta cho là hắn sớm đã đột phá mọi người sợ hai than giang hà cái kia mười tháng liên tiếp cùng vô hạn hỏa lực quân lại giết đã trở về hơn nữa trước sau như một bá đạo cùng vang vọng, một khi xuất hiện, chính là Quách Ngang. Thứ 9 danh, bại. Thứ 8 danh, bại. Thứ 3 danh, bại. Thứ 2 danh, bại. Trước 10 trong tám người, lại có thể ngày một tháng năm có thể ngăn cản Giang Hạ. Mà bây giờ, hắn đứng hàng thứ nhì, phía trước chỉ một vị, một cái chiếm lấy bảng danh sách đệ nhất mấy chục năm, chưa bao giờ biến qua cấp đại sư nhân vật Trần phẩm. Phóng xạ trạng thái bảng xếp hạng biến hóa thay đổi rất nhanh. Bởi vì, nay những người này đại đa số người trẻ tuổi chiếm đa số, một khi đột phá trạng thái khí chỉ biết từ trên bảng danh sách tiêu thất, nhưng mà mấy chục năm qua chỉ có một người vị trí chẳng bao giờ hoạt động qua đó chính là trần phạm vô số tấn cấp tu luyện giả hướng hắn khiêu chiến sau khi cuối cùng đều lấy thất bại kết thúc thậm chí rất nhiều người đột phá trạng thái khí sau khi lại có thể cũng phát ra khiêu chiến mời nhưng mà như trước bị đánh bại hơn nữa nói đến buồn cười, một người một gã tu luyện giả phóng xạ trạng thái đứng hàng thứ nhì khiêu chiến trần phạm thất bại nhất thời khổ tâm tu luyện đột phá trạng thái khí sau khi tại lần nữa hướng trần phạm khiêu chiến mấy lần nhưng mà bi ai là vẫn như cũ thất bại cuối cùng chờ hắn đột phá trạng thái lòng sau khi lần nữa khiêu chiến mới đánh bại trần phạm cái này chính là trần phạm cùng trạng thái lòng trận chiến ấy một cái ngay cả vị kia trạng thái lòng tu luyện giả mình cũng không có ý tứ nhắc lại chiến đấu trận chiến ấy không chỉ có không có cọ sát trần phạm luyện khí trái lại khiến trần phạm lúc đó dương danh trạng thái lòng tu luyện giả cái gì khái niệm đó là vượt cấp khiêu chiến khó có thể vượt qua khoảng cách ngay cả rất nhiều trạng thái khí đỉnh phong thiên tài lại vượt cấp khiêu chiến đều chỉ có một kết quả càng húng chi trần phạm một cái trạng thái khí có thể tiền kỳ đánh ngang hậu kỳ mới thất bại trần phạm đã rất giỏi rồi mà từ đó về sau tiên hữu người dám hướng hắn phát ra khiêu chiến mà bây giờ lại tới một vị giang hà thực lực này cơ hồ là quét ngang a cũng chỉ có trần phạm có thể cùng hắn đánh một trận các ngươi nghĩ quá có thể thắng sao bạn thân người đùa ta đây ngươi thật không biết trần phạm đại sư thế nhưng có thể cùng trạng thái lòng tu luyện giả chống lại lần này khiêu chiến có thể rất đặc sắc thế nhưng người thắng nhất định là đại sư mọi người nghị luận ở bỉ quả nhiên chờ giang hà đánh bại thứ nhì tên không chút do dự hướng đệ nhất danh phát ra khiêu chiến toàn bộ ám ảnh sân đấu ganh động mấy phút sau hệ thống bắn ra nhắc nhở trần phạm tiếp thu khiêu chiến thật tiếp nhật rồi xem ra hệ thống trực tiếp đem tin tức phát đến trần phạm đại sư máy truyền tin lên không thì đại sư không có khả năng nhanh như vậy tiếp thu bất quá đại sư thật lâu không xuất thủ thật đúng là chờ mong a mọi người kích động ông ông sân đấu lưu quang một phía mọi người trước mắt bạch mang nói ra một cái mới tinh cảnh tượng xây dựng đó là một cái thật lớn luận võ trường đó là thuộc về trần phàm cùng giang hà sân khấu giang hà vs trần phạm khiêu chiến ngược tính giờ 2 phút đinh một thời gian bắt đầu đọc dây đây là hệ thống cho hai vị dự lưu chuẩn bị cùng thời gian thích ứng giang hà trực tiếp tiếp thu tiên tràng nửa giờ sau một đạo lưu quang hiện lên trần phạm tiên tràng đây là giang hà lần đầu tiên thấy vị đại sư này thân xác hắn uy nghiêm thế nhưng tóc đã có chút hoa dâm nhìn khoảng chừng hơn 50 tuổi giáng dấp cùng giang hà gặp phải tất cả người khiêu chiến cũng không cùng, cùng người khỏe giang hà hơi con người vô luận như thế nào đối với vị này cứu người dẫn đến thân thể bị hao tổn tiền bối hắn vẫn rất tôn kính ừ trần phạm hiền lành gật đầu Chào hỏi sau khi hai người không nói thêm gì nữa từng người bình tâm tính khí điều chỉnh khí tức một phút đồng hồ sau tranh tài thời gian chính thức bắt đầu mọi người ngừng thở quan tâm trận này có một không hai đại chiến ông trần pham cước bộ vừa trận một cái nhàn nhạt viên hoàn ở trung quanh loại ra. nửa đen nửa rõ đây là giang hà con ngươi trợn co lại người khác có thể không rõ ràng lắm thế nhưng hắn cũng đã gặp qua thứ này vì nghiên cứu ám năng lượng dung hợp cùng phân giải hắn đã từng nghiên cứu qua sách cổ đối bên trong âm dương càng có điều lý giải trần pham đại sư trên người hiện lên cái kia nhàn nhạt viên hoàn chính là âm dương thái cực hiu giang hà giơ tay lên ám ảnh kiếm khí bạo phát lúc này đây hắn chỉ động ba phần khí lực mà đạo kiếm khí kia quét ngang mà qua rơi xuống trần phàm trước mặt trần phàm giơ tay lên tay phải hơi xẹt qua một cái độ cong kia nguyên bản thẳng tắp đánh giết kiếm khí lại có thể bị hắn dẫn đạo xẹt qua một cái hoàn mỹ độ cong sau đó đến bắn ra lại có thể trái lại giết hướng giang hà dựa vào giang hà tâm thần kinh hoàng cũng may hắn sớm có chuẩn bị một cái quỷ ảnh mê tung mau tránh ra tâm cũng rốt cuộc không cách nào bình tĩnh thái cực lại có thể thật là thái cực cái này cái gì ám ảnh kỹ giang hà không nhớ rõ trong ấn tượng có cái này ám ảnh kỹ tồn tại mạnh mẽ như vậy ám ảnh kỹ phóng xạ trạng thái bảng xếp hạng trong căn bản không có như vậy chỉ có một cái khả năng tự nghĩ ra ám ảnh kỹ đây là trần Phạm tự nghĩ ra ám ảnh kỹ t giang hà tâm thần chấn động hắn cho là mình căn cứ cơ sở tư liệu tự nghĩ ra tâm pháp đã đủ lưu nhưng mà vị đại sư này cũng không có bất kỳ căn cứ hoàn toàn lăng không chế tạo ám ảnh kỹ nhưng lại thành công kiếm khí có thể ngăn ở thân thể còn có thể ngăn trở giang hà tiến lên ám ảnh ba đã liên tục vây anh ba rưới chân đi giang hà rút lui vài bước mà trần phàm vẫn như cũ đứng ở nơi đó vững như thái sơn Ám ảnh ba đá liên tục bạo phát lực lượng cường đại, lại có thể bị Trần Phàm mấy cái bình thản viên hồ cho giảm bất lực. Ám ảnh kiếm khí, vô hiệu. Ám ảnh ba đá liên tục, một dạng vô hiệu. Ta sẽ không tin ngươi có thể phòng ngự tất cả lực lượng." Giang Hà nổi giận, Thâm linh phong bạo. Người anh. Phong bạo cuồn sạch. Giang Hà trực tiếp thôi động lớn nhất lực lượng tinh thần trùng kích đánh giết xuống. Nhưng mà cái này nhìn không thấy sợ không được lực lượng đến rồi Trần Phàm trước mặt sau khi, Trần Phàm vẫn như cũ có điều cảm ứng, trong tay một cổ không hiểu lực lượng vận chuyển, sinh sôi đem cổ lực lượng này rời đi. Mặt đất nổ ra một cái thật lớn hầm động. Thất bại! tâm linh phong bạo vẫn như cũ mất hiệu lực cái này giang hà con ngươi co lại mạnh quá mạnh mẽ lấy hắn hôm nay sức chiến đấu tất cả ám ảnh kỹ lại có thể vô hiệu cái này bản thân chính là không thể tưởng tượng nổi một việc điều này nói rõ trần phàm ám năng lượng cường độ một dạng không thấp mà cái kia thi triển ra âm dương thái cực ám ảnh kỹ vượt qua xa giang hà trên người tất cả ám ảnh kỹ nó bị lực xa tại ám ảnh kiếm khí bên trên thái cực giang hà trong mắt lóe lên tinh quang anh anh chiến đấu còn đang duy trì liên tục tiến hành đánh chính diện vô hiệu giang hà mà bắt đầu nếm thử từ mặt bên công kích ủy ảnh mê tung hỏa lực toàn bộ khai hỏa các loại không thể tưởng tượng nổi quan điểm giang hà đều có thể bỗng nhiên tuấn ra nhưng mà vô hiệu vô luận từ góc độ nào xuất hiện trần phàm phòng ngự đều cẩn thận mấy chục năm chiến đấu hắn kinh nghiệm chiến đấu cũng tuyệt không phải giang hà có thể tương đối một trận chiến này đối giang hà mà nói rất gian nan chỉ bất quá trần phàm đại sư tuy rằng nhìn như rất nhẹ nhàng hình dạng thế nhưng thần sắc hắn cũng là trước đó chưa từng có chăm chú hắn không dám thư giãn không dám có một tia phần thân bởi vì giang hà công kích quá mạnh mẽ một khi thư giãn bị ám ảnh kiếm khí tìm cơ hội bắn vào hắn được bại hai người giao phong toàn diện bạo phát giang hà hỏa lực toàn bộ khai hỏa chân pham toàn diện phòng ngự một hồi vốn nên quét ngang chiến đấu lại có thể biến thành một hồi thế lực ngang nhau tiêu hao chiến bởi vì giang hà hỏa lực cường đại chân pham chỉ có thể phòng ngự căn bản không có cách nào khác triển khai phản kích mà giang hà một dạng chỉ có thể liên tục công kích sợ bị trần phàm tìm được cơ hội sau đó một sóng mang đi vâng, vâng. Vâng, vô tận tiếng oanh minh vang lên sân đấu trên lôi đài chỉ hai người không ngừng nghỉ thân ảnh một phút năm phút mười phút ta đi đây là bỏ đi hao tổn a giang hà dự hoàn ta cảm giác cũng là tuy rằng hai người nhìn như thế lực ngang nhau thế nhưng giang hà dù sao cũng là công kích phương hắn lực lượng tiêu hao quá lớn ngược lại là trần phạm đại sư tuy rằng đã ở một mực dùng ám năng lượng phòng thủ nhưng là vừa có mượn lực đả lực có thể ta rơi giang hà công kích phi thường tiết kiệm hiện tại giang hà ám năng lượng chỉ ít tiêu hao 80%, trần đại sư mới đi 50%, liền xem hai người tốc độ khôi phục còn có xem khẳng định giang hà thua a vạn nhất thắng đây dựa vào đến hắn muốn có thể thắng lao tử trực tiếp ăn bay liệm một người tại công chúng kinh giống giận, mọi người tuy rằng nghĩ ngôn ngữ thô bỉ, thế nhưng cũng không có ai biết không đúng, dù sao Giang Hà thật muốn thua, nhưng mà 5 phút sau trong lòng bọn họ tùy thời khả năng thua trận Giang Hà lại vẫn như cũ kiên quyết đến, ngược lại là ám năng lượng tiêu hao ít hơn Trần Đại sư, lúc này đầu đầy mồ hôi, mà lúc này hưu một đạo ám ảnh kiếm khí bắn ra, Giang Hà tích góp từng tí một nửa ngày tâm linh phong bạo cùng ám ảnh ba đã liên tục đồng thời bạo phát tam đại ám ảnh kỹ lần nữa nỡ rộ rực rỡ, Trần Phạm xung quanh lưu quang di động, hắn ngăn cản không biết được bao nhiêu lần, đúng mà lần này Giang Giác có như thế một tia kinh khí chân vào, Bang! trần phàm thân hình bay rất ra ngoài, toàn thành đều kinh hãi, ta dựa vào, đây là, mẹ đấy, không thể nào, mọi người sợ hãi nhìn một màn này, bọn họ đang mong đợi đây là trần phàm chuẩn bị phản kích thời khắc, nhưng mà vị đại sư này cuối cùng lại không còn có dâng lên, quét, giang hà, thắng, cực đại ba chữ trên không trung hiện lên, mọi người vẫn không phục hồi tinh thần lại, bọn họ bây giờ còn không thể tin được, vị đại sư này lại có thể cứ như vậy vua, cái này xong, mọi người mở miệng, khiêu chiến, kết thúc. Vị này chiếm lấy bảng danh sách mấy chục năm đại sư, cứ như vậy vừa. Quét. Trên bảng xếp hạng, một đạo rực rỡ kim quang hiện lên, vị đại sư kia đã lui ở vị thứ hai. Giang Hà hai chữ, tại đệ nhất danh vị trí chiếu lấp lánh. Vậy anh. Toàn trường lúc này mới manh động, lại có thể thật thắng. Mới ba chủ ra đời sao? Mọi người chấn động. Có người nhìn kỹ một chút thời gian, tổng cộng mới 80 phút, 80 phút thời gian, Giang Hà từ bảng thượng vô danh một đường quét ngang, trực tiếp vọt tới đệ nhất. Phòng trường, đây là từ trước tới nay nhanh nhất đi lại. Cái này phóng xạ trạng thái sân đấu thiên, quả nhiên là thay đổi a mọi người sợ hai than, mà lúc này, ông, sân đấu khôi phục quang hoa hiện lên, tránh vào Giang Hà cùng Trần Phạm trong cơ thể, hai người trong nháy mắt khôi phục đỉnh phong trạng thái, liếc nhau đều là một tiếng than nhẹ. ĐS năm mười khởi điểm hạ tiền lì xì mưa, buổi trưa 12 mở ra mới từng tiếng đồng hồ đoạt một vòng, một đại sóng 515 trăm lăm tiền lì xì liền xem vật khí, các người đều chém giết, giành được khởi điểm tiền tiếp tục tới đặt ta trương tiết ta, chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện quy một chương một chó điên, chương một chó điên, Giang Hà thắng, thế nhưng trận này thắng được lại cùng trong tưởng tượng không giống với nhìn trong cơ thể ám năng lượng chỉ để lại 3%, ngay cả lần nữa thi triển một cái ám ảnh kỹ cũng không đủ hắn ước chừng một ám năng lượng cùng trần phàm 100% ám năng lượng chống lại sau cùng lại có thể hay là bởi vì trần phàm ám năng lượng hao hết mới cuối cùng thủ thắng hơn nữa thắng lợi sau còn thừa năng lượng cũng còn dư lại không có mấy ám ảnh kiếm khí ám ảnh ba đá liên tục thậm chí là ám ảnh phong bạo tam đại đủ để quét ngang trạng thái khí đỉnh phong ám ảnh kỹ đối trần phàm toàn bộ vô hiệu nếu không có bởi vì trần phàm sau cùng năng lượng hao hết hắn căn bản không khả năng thắng thật là giang hà một tiếng thở dài mà trường hợp hắn cũng nghe được đối diện trần phạm thở dài một tiếng hai người lẫn nhau đều là sửng sốt lao phu thua thở dài tiểu tử ngươi thở dài cái gì trần phạm tự dễ cười bởi vì thắng được khó chịu ỉ vào bản thân trẻ tuổi thể thịnh ám năng lượng nhiều sau cùng mới thắng được giang hà khẽ lắc đầu đây không phải là sinh từ đấu chỉ là khiêu chiến nếu như chỉ cần bằng vào ám ảnh kia nói ta căn bản không khả năng thắng lợi nếu như lần trước vô hạn hỏa lực ngài tại nói không người là ngài đối thủ giang hà thản nhiên nói hắn nói không sai nếu như lần trước vô hạn hỏa lực thời điểm trần phạm xuất thủ không người là đối thủ của hắn kinh khủng kia thái cực nếu như không có ám năng lượng tiêu hao quả thực đáng sợ đừng nói phóng xạ trạng thái ám ảnh kỹ sợ rằng trạng thái khí tìm khắp không được một cái có thể đánh bại trần phàm thua chính là thua trần phàm lắc đầu bật cười chỉ bất quá thần sắc tựa hồ thoáng cái giả hơn rất nhiều nguyên tưởng rằng còn có thể kiên trì mấy năm đúng là vẫn còn giả rồi a trần phàm cảm khái một tiếng cũng tốt tài năng ở ly khai nhân thế trước khi có thể bị người đánh bại có thể chứng kiến chúng ta lê minh quốc thiên tài của khởi coi như là giải quyết xong một cái tâm nguyện may mắn giang hà lộ ra kinh ý không cần an ủi lão phu Trần Phan cười cười, vừa mới ta cũng nhìn tới ngươi thực lực, tuy rằng trận này nhìn như gian nan, thế nhưng ngươi còn có lưu lá bài tẩy không ra tay đi, thì như ngươi cái kia thần bí ám ảnh kỹ, tuy rằng không biết được nó mạnh bao nhiêu, thế nhưng ngăn chặn ngươi công kích đã miễn cưỡng. Nếu là thần bí ám ảnh kỹ vừa ra, lão phu có thể đã sớm thất bại. Gì? Chính là Giang Hà thần bí ám ảnh kỹ đây, thần bí ám ảnh kỹ. Lúc này, còn chúng vây xem mới nhớ tới, Giang Hà lại có thể đánh tới kết thúc, ngay cả lá bài tẩy chưa từng ra ánh sáng. Xem ra hắn quả nhiên là hạ thủ lưu tinh a. Sáu ngồi xem Giang Hà thực lực trang bước, vừa mới ăn bay liệu vị nhân huynh kia có tốt? Mọi người chơi bửa. mà giữa sân một đạo nhàn nhạt vầng sáng hiện lên, hình ảnh đã rồi tiêu thất. Kết thúc sao? Quả nhiên là đặc sắc đánh một trận a. Mọi người nghị luận ở bì, mà không biết lúc này giữa sân Trần Phạm vô cùng kinh ngạc nhìn xung quanh quanh hoa, Giang Hà lại có thể mời hắn lén nói chuyện. Tiểu tử có việc, Trần Phong hỏi. Tiền bối, Giang Hà cung kính nói, ta nghĩ học tập ngài ám ảnh kỹ, ngươi nói nó. Trần Phong thấy buồn cười, lắc đầu, ngươi không học được, ta nghĩ thử xem. Giang Hà chấp nhất hắn tin tưởng thiên hạ này không có bản thân không học được ám ảnh kỹ tuy rằng tự nghĩ ra không có khả năng thế nhưng hủy đi phân cùng cải thiện thế nhưng hắn sở trường cho hay vô dụng trần phám lắc đầu nó không phải là chính quy ám ảnh kỹ học tập phương thức cũng hoàn toàn bất đồng ta truyền thụ qua rất nhiều đồ đệ thế nhưng không một người học được ta nghĩ thử xem giang hà như trước cung kính người tiểu tử này trần phám cười khổ thôi thôi thôi xem tại ngươi thắng ta phân thượng ngươi nguyện ý tới thì tới a trần phám cho giang hà lưu lại địa chỉ hắn biết được giang hà tự tin và cường đại thiên phú có thể đem ám ảnh kiềm khí tâm linh phong bạo Ám ảnh ba đã liên tục những này ám ảnh kỹ lĩnh nộ đồng thời thông hiểu đạo lý cường đại như vậy Giang Hà Thiên Phú không thể bảo là không sợ hãi người thế nhưng hắn ám ảnh kỹ quả nhiên là cùng tất cả ám ảnh kỹ hoàn toàn khác nhau a quên đi tới sau này học qua hắn sẽ biết chân phàm trong lòng thở dài đa tạ Giang Hà tâm thần kích động thái cực cái kia cường đại ám ảnh kỹ nếu như nắm giữ nó nói có thể bản thân thật có thể chống lại trạng thái lòng thử nghĩ một chút Lưu Bất Vi thôi động bắt quái tinh diệu một đạo sát khí vọt tới Giang Hà thôi động đại thành thái cực ám ảnh kỹ một cái tứ lạng bạc thiên cân đem đạo kia sát khí phản xạ trở lại. Vanh bạo tinh diệu, quang ngấm lại liền đốt không được. Nó sẽ là bản thân chống lại tinh diệu tư bản, nắm giữ thái cực, đột phá trạng thái khí. Giang Hà mục tiêu không gì sánh được kiên định. Hoàn thành cái này hai bước, hắn đem chân chính có chống lại trạng thái lòng tư bản, thậm chí càng mạnh. Chỉ như vậy, khả năng tại thi vào trường cao đẳng tuân ra một chỗ ngồi. Giang Hà trong mắt nỡ rộ lướt một cái tinh quang. Thần tinh học viện, không không không, hắn đã chưa đủ nơi này. Tính là bước vào đồng dạng trường học. Thứ nhất đến ngược danh cùng đệ nhất danh cũng là biển thông thường trên lệch. Hắn đi bên kia, thế nhưng có đại sự muốn làm mẫu thân tin tức, thí nghiệm bí mật, còn có bạch dạ. Thứ nhất đến ngược, miễn cưỡng sát nhập thần tinh học viện. Giang Hà tuyệt không cam tâm, ngẫm lại bạch dạ lấy khí trạng thái cảnh giới cường thế sát nhập học viện, lấy một địch hai chống lại hai đại trạng thái lỏng cường giả không rơi xuống hạ phòng, thậm chí đưa bọn họ toàn bộ chém giết. Không chỉ có như vậy, cái này sau khi nàng lại chống lại thực lực càng mạnh vân tiên sĩ, cuối cùng lưỡng bại câu thường, nàng thực lực đến cùng rất mạnh. Huống hồ bạch dạ ưu tú như vậy, nỗ lực thông đồng nàng tuyệt không phải số ít. Giang Hà có thể khẳng định bản thân nếu như thi vào thần tinh học viện muốn đánh trận chiến đầu tiên cũng không phải tìm kiếm tư liệu gì mà là người vợ bảo vệ chiến thứ nhất đến ngược còn chưa đủ mất mặt Giang Hà cười nhạt hắn muốn tranh liền muốn tranh đệ nhất danh màn đêm buông xuống Giang Hà nghỉ ngơi một đêm ngay kế thẳng đến mặt đường thị nơi đó là Trần Phạm gia hương chỉ bất quá Giang Hà không nghĩ tới là hắn nhanh đến sân bay thời điểm lại bị người ngăn lại ông một tiêu nhàn nhạt khí tức hiện lên ai Giang Hà trận cảnh giác ha ha đã lâu không gặp thực lực có để thăng không ta thanh âm quen thuộc hiện lên Giang Hà tâm thần kinh hoàng Lưu bất vi hừ, lưu bất vi một tiếng hừ lạnh xuất hiện ở giang hà trước mặt hắn lại có thể lại nữa rồi đáng chết giang hà vô ý thức tựa như án thông tin nhưng mà nhưng không có bất kỳ phản ứng nào Ngầm đầu nhìn lên lưu bất vi bắt quái tinh diệu đã rồi hiện hóa đi ra tinh diệu chi lực thiên cơ ngăn tre. lần trước nghĩ đến ngươi chỉ là phổ thông phóng xạ trạng thái cho nên kinh thường lần này lưu bất vi âm hiểm cười chúng ta giống như không có thủ gì a giang hà thở dài vốn có không có lưu bất vi cười nhạt bất quá từ ngươi phá đi chúng ta chuẩn bị ba năm kế hoạch thời điểm lương tử đã kế tiếp kỹ thực nếu như sớm biết rằng ngươi có kinh người như vậy thiên phú, ta sẽ không đắc tội ngươi. mà bây giờ nếu đã đắc tội, tự nhiên muốn chẳng thảo trừ căn. Lưu bất vi sát ý đại thịnh, đối phó một cái phóng xạ trạng thái, hắn vẫn như cũ tự mình động thủ. ta điều tra qua người tư liệu, ngươi bây giờ liền có như vậy thực lực, nếu như đột phá trạng thái lỏng, tất nhiên sẽ không bỏ qua ta. Lưu bất vi nhay giang cười, đoạn thời gian trước đem ngươi hầu như đánh chết, ngươi làm sao có thể bỏ qua ta? đã như vậy, như ngươi vậy thiên tài, chỉ cần chết, là ngươi lòng dạ quá mức chật hẹp. giang hà thở dài, nhưng mà thật là thế này phải không? hiển nhiên không phải là tại Giang Hà trong kế hoạch một khi có chống lại trạng thái lòng thực lực thứ nhất thu thập chính là Lao Gia hỏa này thiếu chút nữa tại khu vực thành thị bị rõ ràng đánh chết hắn làm sao có thể không nhớ chỉ bất quá không nghĩ tới Lao Gia hỏa này hạ thủ so với chính mình còn tam nhẫn xem bản thân không chết lại có thể lại giết qua đây có đúng hay không đã không sao Lưu bất vi ánh mắt hiếp một cái dù sao cũng ngươi cũng muốn đã chết lại nói giết ngươi chỉ ít có thể cho mấy năm này hao tổn tâm cơ chuẩn bị xâm nhập thành phố Tam Hà các huynh đệ một cái công đạo ha <cười> ha Giang Hà cười nhạt ánh mắt ở chung quanh đảo qua hắn đang tìm đường lui nhưng mà nơi này là sân bay lưu bất vi nếu lựa chọn ở đây làm sao có thể cho hắn chạy trốn cơ hội quét giang hà thân hình bạo khởi bỗng nhiên hướng về sân bay phương hướng chạy trốn Quỷ ảnh mê tung ha ha. lưu bất vi theo sát phía sau trốn tại ngươi chạy trốn tới sân bay trước mặt ta có 3 lần cơ hội xuất thủ lần trước cho ngươi may mắn chạy trốn lần này sẽ không thiên tinh sắc cơ ông bắt quái xoay tròn tinh diệu chi lực thôi động một cuộc khủng bố sát khí ngưng tụ hướng về giang hà lướt đi đây là lưu bất vi chiêu thứ nhất Ám ảnh ba đá liên tục giang hà dưới chân bỗng nhiên bạo phát trực tiếp đạp phải sát khí bên trên năng lượng thật lớn bạo liệt cả người hắn đều bị đánh bay ra ngoài nhưng mà không chung một cái cuộn cuộn giang hà nói ra máu thân hình liên tục tiếp tục hướng sân bay phương hướng chạy đi lại có thể không có lưu lại thậm chí còn bởi vì bị đánh bay một đoạn trái lại thoát được xa hơn tiểu từ này lưu bất vi kinh hãi cái này cũng không chết thảo nào được xưng là hoa trung khu cao trung đệ nhất nhân Và anh địa tinh sinh cơ ông tinh diệu chi lực cử động nữa lực lượng kinh khủng lần nữa tập sát mà đến hơn nữa so sánh với một lần kinh khủng hơn Hư. Ám ảnh kiếm khí, Giang Hà không chút do dự dơ tay lên phản kích. Một tiếng nổ vang lần nữa bị đánh bay ra ngoài, tinh diệu chi lực bị ám ảnh kiếm khí tháo dơ hơn phân nửa. Lưu lại cổ lực lượng kia vẫn như cũ đem Giang Hà đẩy rời đi thật là xa. Tuy rằng trên người hắn đã vết máu loã lộ, thế nhưng vẫn không có thu được cái gì thực chất tính thương tổn. Ừ, Lưu Bất Vi biến sắc, thật thông minh. Giang Hà căn bản đỡ không được hắn bất kỳ một chiêu, nhưng là lại mượn dùng loại mô thức này, trước dùng ám ảnh kỹ tiêu tán một bộ phận tinh diệu chi lực, dùng thân thể thừa thủ còn lại một bộ phận, sau đó dựa vào bị đánh bay quy tích, lợi dụng lướt đi trên không trung trực tiếp xóa đi còn lại lực đánh vào cho nên hắn mới có thể chỉ bị thương nhẹ quả nhiên không thể lưu ngươi lưu bất vi sát tâm tăng nhiều giang hà càng mạnh chỉ có thể tăng hắn sát ý càng không tuyệt sát ông bắt quái người chuyển tinh diệu chi lực đại thịnh một cổ lực lượng đáng sợ bỗng nhiên hiện lên lực lượng mạnh mẽ ngay cả đã trốn tránh rất xa giang hà cũng cảm giác được kia cổ tìm đập nhanh đây là giang hà thần sắc khẽ biến trốn trốn trốn hắn không dám đình chỉ hưu, tinh diệu chi lực cầm mà đến giang hà hai mắt vào bừng căn bản không có để ý tới chỉ biết là liệu mạng đi phía trước chạy trốn cổ lực lượng này Hắn đỡ không được, một khi bị ban trúng, hắn phải chết không thể nghi ngờ. Thế nhưng, Lưu Bất Vi nói qua, tại Giang Hà chạy trốn tới sân bay trước khi, hắn có 3 lần cơ hội xuất thủ, cái này số lần bị cho là rất chuẩn. Giang Hà nhìn phía trước, sân bay đã gần ngay trước mắt, thế nhưng chỉ sợ hắn không đến được sân bay cũng sẽ bị đánh giết, trốn không thoát. Giang Hà tâm lạnh. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, Quy một chương 144, ám năng lượng bom. Chương 144, ám năng lượng bom. Làm sao bây giờ? Hắc ám vòng sáng, vô dụng. Lưu Bất Vi cự ly quá xa. Như vậy Giang Hạ nhìn Lưu Bất Vi công kích cùng bản thân Cự ly, lại nhìn cách đó không xa sân bay, trong mắt Hàn Quang nói lên, một cổ phong bạo chi lực trợn của sạch. Với anh, Giang Hạ trực tiếp văng đến sân bay bên trên. Thật lớn mật, ai dám tập kích sân bay? Sân bay chuyển đến gầm lên giận dữ, một đạo đáng sợ khí tức xuất hiện, một cái thu của bóng người trước mắt xuất hiện ở sân bay, ánh mắt đang bị phá hủy máy trên kệ là qua, vừa liếc nhìn xa xa bị đuổi giết Giang Hạ, nhất thời ánh mắt ngưng tụ, lại dám tại bên trong thị khu đạo thủ, thật lớn mật. Với anh, người nọ phất tay dương lên, Lưu Bất Vi tinh diệu chi lực nhất thời phá thành mà nhỏ. Thử. Người nọ ánh mắt ngưng tụ, nhìn thẳng Lưu Bất Vi phương hướng. Không tốt. Lưu Bất Vi sắc mặt đại biến. Hắn chỉ là dựa vào tinh rượu che giấu cảm ứng, lúc này bị người nọ thấy, nhất thời cảm giác một gối đầu ra tóc tê dại, cấp tốc cần giấu thân ảnh chạy trốn. Hắn chẳng thể nghĩ tới, Giang Hà lại có thể gan to như vậy, dám ban ngày tập kích sân bay. Vậy cũng so bên đường giết người còn muốn nghiêm trọng a? Vô anh. Lưu Bất Vi chân trước vừa ly khai, Nguyên Lai làm dừng lại địa phương liền xuất hiện một cái thật lớn hầm động. Hừ. Sân bay cường giả đứng ở hầm động phụ cận, nhìn phía xa đã nhìn không thấy thân ảnh, thậm chí khí tức đều bắt không được. Khi tức gần tàng rồi sao? Kỳ quái! Tại sao muốn tập kích sân bay? Lẽ nào có âm mưu gì sao? Sân bay cường giả cuối cùng không có truy quá xa, hắn bản chức là thủ hộ sân bay, nếu là bị điệu hổ ly sơn liền có thể nở nụ cười. Bất quá, hắn trái lại có cái chứng kiến nhân chứng. Hắn trực tiếp tìm được Giang Hà hỏi nguyên do, Giang Hà bi thúc nói, bản thân tới ngồi máy bay. Thấy có người sợ hãi rụt rẻ trốn ở chỗ này, vừa định tố cáo đã bị truy sát. Quả thế? Xem ra không giống như là vốn là người, ta cũng muốn nhìn ai gan to như vậy sân bay cường giả giận dữ lường trước một cái nho nhỏ phóng xạ thái giã không dám lừa gạt hắn càng huống chi giang hà đều là trong suốt căn bản không thể nào là gián điệp nhất thời trở lại điều tra lưu bất vi tin tức chuẩn bị toàn thành phố phát lệnh truy nã thương cảm lưu bất vi hiện tại còn không biết bản thân có hơn một lớn hát qua ban ngày tập kích công cộng sân bay giang hà gần lớn không không chân chính gần lớn thế nhưng ngươi lưu bất vi a giang hà cười nhạt nói ra đàm đi ra trong miệng tất cả đều là vết máu mẹ trứng. giang hà thâm mắng một câu lão bất tử sớm muộn gì thu thập ngươi cái này lương tử là thất kết, lần đầu tiên nói là phá hư bọn họ kế hoạch còn chưa tính, lần này hoàn toàn là thay bay và gió. đã như vậy, giang hà cũng sẽ không đối với hắn khách khí, chỉ cần học được thái cực đột phá trạng thái khí. ha hả giang hà cười lạnh một tiếng. mà lúc này, lưu bất vi thật vất vả thoát đi sau khi một trận lửa giận lại có thể như vậy cũng làm cho hắn chạy thoát. tuy rằng cuối cùng giang hà chạy trốn là may mắn, thế nhưng có thể ngăn trở hắn trước hai chiêu. phải mau chóng giải quyết hắn. lưu bất vi thở phụng tín điều vẫn là chém thảo chưa trừ diệt ăn, xuân phong thổi lại xảy ra. thiên tài, vậy càng hẳn là sớm nhất chết cho nên hắn căn bản không có để cho mình tiêm mấy cái trạng thái khí đỉnh phong đồ đệ xuất thủ nếu muốn bóp chết hắn liền muốn tự mình ra tay mới đúng quy cách mặc dù có điểm pháo cao xạ đánh mỡ hiểm nghi hắn vẫn như cũng làm như vậy thế nhưng không nghĩ tới chính là mình tự mình xuất thủ vẫn như cũ khiến giang hà chạy thoát lần đầu tiên có thể nói là vật khí cái này lần thứ nhì hơn nữa đáng sợ nhất là lần đầu tiên giang hà ngay cả mình tùy ý một chiêu cũng không đỡ nổi thiếu chút nữa bị trực tiếp đánh giết mà bây giờ ngăn trở bản thân hai chiêu lại còn thành thạo chạy không thể kéo lưu bất vi sát ý đại thịnh tỉ mỉ suy nghĩ một chút mở ra thông tin lão bằng hữu chúng ta nên tụ tụ nhan lộ thị hoa trung khu một cái cỡ trung thành thị giang hà lần đầu tiên chân chính nhìn thấy chân phạm hắn khuôn mặt so trong sân đấu thấy còn muốn dàn mua một ít như theo dự liệu vậy hòa khí thế nhưng trần phạm đệ tử đã có thể không khách khí như thế nhìn cái này đánh bại bọn họ sư phụ khiến hắn biến hóa lao mấy tuổi ra hỏa trong mắt tràn ngập lửa giận đánh bại bọn họ sư phụ còn chưa tính lại còn tới học cá mạnh kỹ muốn điểm mặt được không đại sư giang hà hơi cúi đầu ta nói rồi ngươi không học được chân phạm lắc đầu bất đắc dĩ lời bất quá ngươi nếu nhất định phải học ta hiện tại liền truyền thụ cho ngươi tới theo ta tay trái tay phải một cái động tác chậm giang hà tiếp theo câu thoát ra a trần pham đại sư vẻ mặt mờ mịt cái gì động tác chậm không có việc gì giang hà tăng háng một cái ngài tiếp tục trần pham kêu mấy cái đệ tử nhìn hắn thần sắc càng thêm bất thiện sư phụ truyền thụ ngươi ám ảnh kỹ đây lại có thể như vậy vô lễ các ngươi những hải tử này a trần pham lắc đầu bật cười chỉ tưởng người trẻ tuổi ngạnh cũng không có lưu ý tiếp tục vì giang hà biểu thị sau khi còn đem mình một ít tâm đắc suy diễn phương thức đều giới thiệu cho giang hà hoàn toàn là một điểm tảng tư cũng không có giang hà rất nhanh thì suy diễn ra thái cực chân chính công thức nhưng mà hắn dùng không được giang hà chân mày hơi nhíu lại công thức không có bất cứ vấn đề gì đây là trần phạm đại sư giảng giải sau khi chính hắn suy diễn đi ra tuy rằng tương đối phức tạp thế nhưng với hắn mà nói không là vấn đề thế nhưng vì sao không dùng được giang hà ánh mắt ngưng tụ cuối cùng tại công thức trong tìm được một cái nhỏ đến cơ hội bị người quên tham số ca đây là giang hà tâm thần vừa nhảy dưới tình huống bình thường ám năng lượng đối ứng ám ảnh kỹ uy lực y phát ra còn lại tham số đều là quan điểm a tư thế a một ít phụ gia tham số cho nên giang hà không có để ý thế nhưng ở đây nhiều hơn tới đây cái tham số lại căn bản là một cái cùng ám năng lượng một dạng không biết tham số một cái không biết tham số nói cách khác thái cực cái này ám ảnh kỹ cần hai cái tham số một là ám năng lượng một là không biết tham số k cái này ca rốt cuộc là cái gì giang hà nghĩ hoặc ha ha ha ha, ngươi cho là thái cực là người mọi người có thể học Trân phang một gã đệ tử xem giang hà lâu không học được nhất thời cờ nhạt không có thái cực ý cảnh chỉ biết là ám năng lượng làm sao có thể phát huy ra nó uy lực ý cảnh giang hà tâm thần vừa nhảy ta nói rồi thái cực cùng truyền thống ám ảnh kỹ bất đồng chân pham thở dài ta những đệ tử này mỗi người thiên phú dị bẩm thế nhưng đồng dạng không ai học được ta nghiên cứu ra một cái siêu cường đại ám ảnh kỹ cuối cùng lại chỉ có thể tự ta sử dụng cũng chính vì vậy ta đến bây giờ cũng không có đi ám ảnh hiệp hội đăng ký bởi vì vốn là vô dụng chân pham có chút thất lạc nắm giữ cường đại như vậy ám ảnh kỹ nhưng căn bản không thể truyền thụ mà hết lần này tới lần khác chính hắn bởi vì thân thể nguyên nhân chỉ có thể cắm ở phóng xạ trạng thái cũng liền ý nghĩa thái cực cái này ám ảnh kỹ cả đời cũng chỉ có thể là phóng xạ trạng thái. hắn kèm theo trần phàm mà sinh ra, mà chói mắt, cuối cùng cũng đem theo trần phàm ngã xuống mà tiêu thất tại thế giới thượng, giống như hoa quỳnh. chỉ chớp mắt phương hoa, thì ra là thế. giang hà làm sao thường không phải là như vậy đây? ý cảnh. rốt cuộc tìm được một cái cường đại ám ảnh kỹ, có thể cho hắn chống lại trạng thái lỏng, lại muốn ý cảnh. ý cảnh là cái gì? vậy cần hoàn mỹ năm giữ thái cực. đối một thức này lĩnh nội chân chính đến rồi cực hạn, hơn nữa, bởi vì thời gian dài sử dụng, đối với nó có cảm tình mới gọi là ý cảnh. Giang Hà đối công thức lĩnh nộ rất thấu triệt, thế nhưng cảm tình. Ngươi đặc biệt sao đùa ta đây?" Giang Hà thở dài, nhìn dặm xa xôi tới rồi, còn kém điểm bị Lưu Bất Vi làm chết, cuối cùng chỉ là một hồi chê cười. Giang Hà lại nghiên cứu nửa giờ, cuối cùng không có kết quả, chỉ có thể cáo từ rời đi. Trần Phàm thân sắc cảm đạo. Tuy rằng hắn không đúng Giang Hà ôm kỳ vọng, thế nhưng như cũ hy vọng hắn có thể sáng tạo kỳ tích, ai có thể nghĩ, cuối cùng vẫn là kết quả này, thái cực. Đúng là vẫn còn muốn thất truyền. Trần Phàm khoát tay, có chút vô lực trở về nhà, thân hình lại giàn mua vài phần, thân ảnh trong có một loại thê lương cùng bất đắc dĩ. Ngươi nháo đủ chưa? Trần Phàm một gã nữ đệ tử đỏ mắt nhìn chằm chằm giang hà. Ngươi biết sư phụ bao lâu không có kỳ vọng A Hắn nói mình đã sớm bỏ qua. Thế nhưng ta biết được, hắn một mực tìm, tìm kiếm một cái có thể chân tránh truyền thừa Thái cực đệ tử. Mỗi lần thấy Thiên Phú Kinh người hải tử, hắn đều nghĩ đến thử. Thế nhưng không có một người. Không có mấy chục năm Thái cực quyền nội tình, căn bản không khả năng học được cái này ám ảnh kỹ. Ai cũng không được. Sư phụ đã rất thất vọng rồi. Nhiều năm như vậy, sư phụ đều tiếp thu sự thật này. Thế nhưng ngươi xuất hiện, ngươi đánh bại sư phụ hắn, cho hắn hy vọng, sau đó lại nữa rồi đánh tan hắn hy vọng cuối cùng. Hắn nếu là thật không quan tâm, làm sao có thể gọi ngươi tới? Mà bây giờ, nữ đệ tử nước mắt hạ xuống, sư phụ là thật dù e hàng. ngay cả như ngươi vậy một cái có thể đánh bại hắn phóng xạ trạng thái, đều không học được thái cực, những người khác đâu? Ngươi tại sao muốn xuất hiện? Nữ đệ tử khóc. Giang Hà yên lặng ngẩng đầu, nhìn về phía chân Phàm. Vị đại sư này chạy tới trong viện, theo cự ly đi xa thân hình trở nên nhỏ bé, lại làm cho Giang Hà cảm giác được một cổ không hiểu thê lương. Thái cực, chân truyền thừa không nổi nữa sao? Chờ chờ. Giang Hà bỗng nhiên mở miệng. Trần Phàm cất bộ ngừng một lát ta có thể nhìn ngài bệnh tình sao? Giang Hà nói đến, ngươi điên rồi. Nữ đệ tử trừng mắt Giang Hà, ngươi đã phá hủy sư phụ một lần, còn muốn nữa phá hủy một lần sao? Nếu cứu không được hắn, tại sao muốn tàn nhẫn cho hắn hy vọng? Nếu như không đi nếm thử, làm sao biết kết quả? Giang Hà cười nhạt, bởi vì sợ kết quả, cho nên ngay cả nếm thử cũng không dám. Quả thực buồn cười. Giang Hà căn bản không để ý nàng, đi tới Trần Phạm trước mặt, ám năng lượng quét ngang mà qua. đương nhiên, hắn cuồng ngạo như vậy, tự nhiên cũng không phải vô cớ thối tha. Tiểu Sở, Giang Hà trong lòng mặc niệm, minh bạch. Tiểu Sở điều khiển tinh thần lực đã qua, sau đó đem kết quả phản hồi cho Giang Hà. Tinh thần lực phương diện, Giang Hà tối đa chỉ có thể khống chế đưa vào, thế nhưng làm sao biểu diễn? Tiểu Sở nếu so với hắn mạnh hơn nhiều, mà lúc này, Tiểu Sở liền thành lập một cái di động CT tác dụng, mà nhìn hắn phản hồi kết quả, Giang Hà con ngươi co lại, đột nhiên đứng lên, đây là người? Giang Hà trong mắt Hàn Quang Đại Thịnh, đây không phải là cứu người dẫn đến không thường, đây là có người tận lực trở nên, đây là ám năng lượng bom Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Quy một chương 145, Thái cực sư môn. Chương 145, Thái cực sư môn. Ám năng lượng bom, Giang Hạ rất quen thuộc một vật. Bất kỳ ám năng lượng thao tác sai lầm, đều khả năng gây nên bạo tạc, tùy tiện đột phá, ám năng lượng tuần hoàn làm lỗi vân vân, bất kỳ một cái nào cũng có thể dẫn đến ám năng lượng bom xuất hiện. Thậm chí, có chuyên môn ám ảnh kỹ chính là chế tác ám năng lượng bom, ẩn nút ở trong cơ thể của người khác, tùy thời kích nổ, mà chân phàm trong cơ thể, chính là như vậy một cái bom. Một khi bom kích nổ, chân phàm nội ám năng lượng sẽ trong nháy mắt hướng về xung quanh quấn sạch. Hắn tu luyện nhiều năm như vậy, tiên lặng ám năng lượng cường độ đến cùng có bao nhiêu? Giang Hạ rất rõ ràng. Loại trình độ đó siêu áp suất năng lượng một khi kích nổ hậu quả không dám tưởng tượng. Vì cứu người dẫn đến kinh mạch vấn đề, gặp quỷ đi thôi. Giang Hà gắt gao nhìn chằm chằm Trần Phạm, đến cùng chuyện gì xảy ra? Người dĩ nhiên đã nhìn ra. Trần Phạm cười khổ, một tiếng thở dài. Hay là ta tới nói a? Vị tiên nữ đệ tử đứng ra, lúc này mới nói cho Giang Hà chân tướng. Năm đó, Trần Phạm lúc còn trẻ gia cảnh cũng rất giàu rụ, một thêm một con trai, có chút hạnh phúc. Sư thửa có cổ lão nội tình thái cực môn, tu luyện thái cực quyền pháp cường thân kiện thể, về sau trở thành tu luyện giả sau khi ý cảnh đại thành tự nghĩ ra thái cực ám ảnh kỹ. trong lúc nhất thời uy phong lệnh thấu xương, danh tiếng chi thịnh không ai bằng, nhưng mà rất nhanh, trần Phàm đã bị một cái có thế lực cường đại người theo dõi, mà nguyên nhân chính là thái cực ám ảnh kỹ. đối phương trực tiếp bắt trần phan hải tự uy hiếp hắn giao ra ám ảnh kỹ, trần phan bất đắc dĩ giao ra, nhưng mà đối phương không học được, cho rằng trần phan thăng tư, liền ngớ ngẩn con của hắn. trần phan lúc đó điên cuồng, trở lại thái cực môn cầu cứu, thái cực môn đáp ứng phái ra một vị trạng thái lỏng cảnh giới tu luyện giả trợ chiến, nhưng mà ai có thể nghĩ đến, vị kia trạng thái lỏng tu luyện giả từ tôn lại có thể cũng theo dõi cường đại thái cực ám ảnh kỹ biểu hiện ra hiệp trợ Trần Phàm, ông thầm lại dùng thế tự uy hiệp Trần Phàm. Khiến hắn giao ra ám ảnh khí, Trần Phàm đồng dạng giao ra ám ảnh khí, nhưng mà đối phương thái cực quyền nội tình không đủ, căn bản không phát huy ra uy lực. Chỉ có thể lần lượt bức bách, mà lúc này, Trần Phàm thê tự phát hiện trận tướng, tự sát bỏ mình. Trần Phàm điên rồi. Chém đứt người nọ một chân, lại cuối cùng bị trạng thái lòng tu luyện giả đánh cho tan phế. Chuyện này kinh động toàn bộ thái cực môn. Nhưng mà, một bên là thái cực môn trưởng lão trạng thái lòng tu luyện giả con cháu, một bên là một cái nguyên bản rất có thiên phú hiện tại lại cơ hồ bị phế bỏ Trần Phàm, kết quả còn dùng nghĩ sao? Cuối cùng người nọ bởi vì uy hiếp đồng môn bị giam cầm núi một tháng mà trần phàm thì bị đánh ra sân môn cái kia trạng thái lòng tu luyện giả lấy để phòng trần Phạm lén truyền thụ thái cực làm lý do khi hắn trong cơ thể mai phủ cám năng lượng bom khiến hắn căn bản không cách nào tự lành kinh mạch hư hao căn bản không phải chuyện này cái kia bị trần phàm chém đứt một chân ra hỏa đều khỏi rồi cái gọi là cấm sơn một tháng kỳ thực chính là một tháng này giúp hắn trị liệu trên đùi thương thế đi mà trần phàm thương thế một mực rất bất kỳ dược tề vô dụng nguyên nhân căn bản hay là bởi vì ám năng lượng bom một khi hắn nếm thử sử dụng trị hết dược tề Hồi phi yên diệt, thì ra là thế. Giang Hạ tâm thần chấn động, mà nữ đệ tử kia nói xong, viên mắt đỏ lên. Sư môn, trưởng lão, Giang Hạ khiếp sợ không thôi, hiện tại lại còn có loại môn phái này. Có người địa phương thì có giang hồ. Trần Phan một tiếng thở dài, những này truyền lưu môn phái kỳ thực cũng liền so với người bình thường mạnh như vậy một điểm mà thôi. Song khi năm toàn cầu biến đến dị, khiến những môn phái này đệ tử chiếm ưu thế, giống như quả cầu tuyết thông thường trở nên càng ngày càng mạnh, nhiều năm như vậy đến đây, mới tạo thành như vậy quy mô. Chỉ bất quá, Trần Phan ánh mắt có chút lạnh, thực lực trở nên mạnh mẽ, tâm Còn là kia kiểu, kiểu dơ bẩn. Mọi người lặng lẽ. Giang Hà tâm thần khẽ nhúc nhích. Nguyên Lai, like. đây là Trần Phàm mấy năm nay điên cuồng để thăng động lực. Dù cho bị vĩnh viễn vây ở phóng xạ trạng thái, hắn cũng muốn điên cuồng để thăng sức chiến đấu. Chỉ là, bởi vì tinh diệu tồn tại, Trần Phàm tăng lên tới chỗ đó đúng là vẫn còn đình chỉ. Hắn có thể chống lại trạng thái lỏng, thế nhưng muốn đánh bại có tinh diệu trạng thái lỏng cường giả, căn bản không khả năng. Chớ nói chi là, Thái cực môn không chỉ một trạng thái lỏng. Ám năng lượng bom. Giang Hà ánh mắt hiếp một cái. Trần Phàm đại sư, nếu như ta giúp ngài chữa cho tốt thân thể đây, Giang Hà nói ra cái người, Người nói cái gì? Không nên nói lung tung." Mấy cái đệ tử lúc đó liền lại càng hoảng sợ. Người nói thật. Đại sư tâm thần kinh hoàng. Ta chỉ nói là nếu như, nếu như ta có thể trị hết, ta có thể được cái gì?" Giang Hà nhìn Trần Phạm, lòng ngông dạ thú. "Chính là, tại sao có thể có người như thế?" Mấy cái đệ tử không thể tin được, Trần Phạm mới vừa rồi còn truyền thụ Giang Hà thái cực ca. hắn nếu có thể trị hết đại sư, lại còn đòi điều kiện. Người này tại sao như vậy? Mấy cái đệ tử tức giận bất bình. Nhưng mà Giang Hà cũng gắt gao nhìn chằm chằm Trần Phạm. Hắn không phải là ấu trí học sinh, cũng không phải những này không lịch sự thế sự thiếu niên, trải qua lục hàng một chuyện, hắn quá rõ chuyện này nhân quả. Hắn trợ giúp Trần Phàm, liền muốn thừa thụ thái cực môn trả thù. Đến lúc đó, những thứ kia trạng thái lòng tu luyện giả dốc toàn bộ lực lượng, hắn căn bản đỡ không được. Đến lúc đó, hắn, phụ thân hắn, thậm chí bằng hữu, đều khả năng bị liên lụy. Căn cứ Trần Phàm miêu tả, thái cực môn người, làm được ra loại chuyện này. Hắn đã mặc danh kỳ diệu trêu chọc một cái lưu bất vì, không muốn nữa liên lụy nhiều người hơn. Cứu Trần Phàm, có thể. Thế nhưng hắn phải đến bảo đảm. Ta hiểu được. Trần Phàm đứng lên, đi tới Giang Hà trước mặt. Hắn biết được Giang Hà ý tứ, cũng biết Hải Tử này muốn chỉ là một bảo đảm, thế nhưng hắn vẫn như cũ trầm giọng nói, thân thể vấn đề chỉ hết, ta tất nhiên có thể đột phá, một khi đột phá, ta tuyệt đối không sợ chạm thái lỏng. Tính là báo thủ, ta cũng không bảo chứng đem địch nhân chạm thảo trừ căn mới có thể xuất thủ, ta sẽ trở nên càng mạnh, tuyệt không sẽ liên lụy ngươi. Trần Phàm ánh mắt rạng rỡ. Tốt. Giang Hà gật đầu, đây mới là hắn muốn. Không thì đây, hắn hôm nay chỉ Trần Phàm, ngày mai Trần Phàm liền trong cơn giận dữ đi Thái Cực môn báo thủ sau đó bị diệt, sau đó thái cực môn truy tra nguyên do đến rồi giang hà trên người, lại tới thu thập giang hà. loại này mặc danh kỳ diệu hắc qua, hắn tuyệt đối sẽ không vác. cho nên, vì mình cũng tốt, vì trần phàm cũng tốt, hắn phải hỏi rõ. mà lúc này, chúng người mới biết được giang hà ý tứ, nhất thời có chút xấu hổ. tốt. giang hà hít sâu một hơi, ta đây liền thử xem. giang hà muốn, có. đến mức lợi ích, đối với trần Phạm người như thế tới nói, lợi ích giao dịch xa xa so ra kém tình cảm giao thoa. hắn tin tưởng, có cái này ân tình tại, sau này phàm là có giúp đỡ địa phương trần phạm tất nhiên sẽ xông pha khói lửa điểm này hắn rõ ràng trần phạm cũng rõ ràng cho nên hai người căn bản là không có nói ông giang hà bắt đầu vì trần phạm kiểm tra đo lường chỉ bất quá ngẫm lại là mỹ hảo hiện thực cũng tăng khốc trần phạm trong cơ thể nổi lên ám năng lượng khiến giang hà đều trở nên kinh khủng cái này ám năng lượng một cái sơ sẩy bọn họ cái này toàn bộ đường khu đều biết bị nổ cặn cũng không thừa lại ngươi chưa có thử qua ám năng lượng cải thiện khoa học thí nghiệm giang hà trầm âm ta đã từng đi tìm một nhà khoa học bằng hữu. trần phạm lắc đầu hắn nói chỉ từ ám năng lượng quan điểm không giải quyết được đây chẳng qua là hắn giang hà cười cười ai mấy người sửng suốt, những lời này có ý tứ lẽ nào khoa học gia đều không giải quyết được giang hà lại có thể có thể làm được hiện tại ám năng lượng thí nghiệm người giữ kỷ lục là ta giang hà lạnh lùng cười quét hát ám vòng sáng vận chuyển giang hà gắt gao nhìn chằm chằm trần phàm trong cơ thể ám năng lượng bom trải qua mấy năm nay phát triển nó đã ngưng tụ thành vô số vòng tròn bom phi thường đáng sợ một cái sơ sẩy chính là liên hoàn bạo tạc bom thượng cũng bởi vì tự hành hấp thu nhiều rất nhiều ám năng lượng mỗi một cái đều là thai hoàng ẩm giang hà chỉ có thể nghiêm túc cẩn thận loại bỏ hát cám vòng sáng hầu như lái đến cực hạ thế nhưng dù cho như vậy hắn cũng không dám nhanh hơn tốc độ chỉ có thể chậm rãi từng bước tới ám năng lượng bom xung quanh những thứ kia tạp chất đều ở đây chậm rãi tiêu trừ tuy rằng rất chậm thế nhưng chân phàm thần tình kích động động rốt cuộc động Kia mấy chục năm cũng không có bất kỳ nhúc nhích ám năng lượng trong cơ thể càng để lâu mệt càng nhiều tùy thời khả năng bạo tạc Ám năng lượng rốt cục chậm rãi lưu động hướng về tốt phát triển ông ông từng cổ một quy tác động hiện lên chân phàm kia mấy cái đệ tử lúc này đều mở to hai mắt nhìn lẽ nào dĩ nhiên thật có thể thành công nửa giờ sau quét ám năng lượng giật tán ám năng lượng bom xung quanh tất cả tạp chí bị kể thình những thứ kia khủng bố ám năng lượng bắt đầu quay chung quanh trong cơ thể vận chuyển đó là trần phàm cái này mấy chục năm qua hấp thu ám năng lượng bởi vì thân thể vấn đề hắn thậm chí ngay cả tự động tiêu tán đều làm không được chỉ có thể mặc cho chúng nó ở trong người tụ tập vận chuyển chúng nó đừng có ngừng giang hà một tiếng quát lạnh minh bạch chân phạm vận chuyển thái cực ông thái cực lưu chuyển Thôi động kia cổ đáng sợ năng lượng ở trong người lưu truyền, cổ lực lượng này thật quá cường đại, một khi dừng lại, rất khả năng trực tiếp chống bạo chân Phàm. Kiếp đồ bom, ở đây tất cả mọi người sống không được. Thái cực bắt đầu vận chuyển, đem tất cả ám năng lượng mang theo, nhưng mà ám năng lượng thật nhiều lắm. Trần Phàm vận chuyển càng ngày càng tổn sức. Chịu đựng. Giang Hà vẫn ở chỗ cũ phân tích ám năng lượng bom. Không phải là ở đây, không phải là ở đây. Giang Hạ thần sắc trước đó chưa từng có nghiêm túc, mà ngay tại lúc này, ngoài cửa đống nhiên truyền đến từng đợt tiếng vang minh, một cái đệ tử có chút kinh khủng chạy vào. Sư phụ, không xong, có người đánh tới cửa. Cái gì? chúng đệ tử sắc mặt đại biến lúc này có người đánh tới cửa lẽ nào tin tức nhanh như vậy liền tiết lộ đây là giang hà bỗng nhiên ngẩng đầu một cái chỗ đó một cái bát quái trôi nổi báo tường cảnh có người nghĩ báo nguy nhưng mà máy truyền tin thượng lại căn bản không có tín hiệu lại là hắn giang hà tâm thần vừa nhảy lưu bất vi tới vây anh xa xa cửa phòng bị vây mở lưu bất vi đi nhanh vào tới mà trong nháy mắt tại bốn giờ phương hướng lại là một gã tu luyện giả xuất hiện rất nhanh tám giờ phương hướng lại xuất hiện một gã tu luyện giả mà hai cái này tu luyện giả lại có thể tất cả đều là trạng thái lỏng. Ba người xuất hiện ở ba phương hướng, đem Giang Hà Đường lui phá hỏng. Hiển nhiên, lần này Lưu Bất Vi đã sớm bố trí tốt cục. Ha ha, Giang Hà, lúc này đây nhìn ngươi trốn nơi nào? Lưu Bất Vi một tiếng gầm điên cuồng. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Quy một chương 146, Tinh Diệu. Tinh Diệu. Chương 146, Tinh Diệu. Tinh Diệu. Trốn. Giang Hà khỏe miệng lộ ra lướt một cái dáng tươi cười. Quét. Chân phàm đệ tử xuất động. Nhưng mà, những người này tuy rằng thực lực không mạnh, thế nhưng vẫn như cũ còn là trạng thái khí đỉnh phong. Tại số lượng ưu thế giới còn là cho Lưu Bất Vi ba người mang đến một ít làm phức tạp. Ha ha ha. Lưu Bất Vi cùng thiếu ngươi cho là những người này có thể ngăn cản ta. Lưu Vinh, đừng nói nhảm. Tốc chiến tốc thắng. Một cái tu luyện giả bỗng nhiên mở miệng, phải tại nhan lộ thị cường giả phát hiện ở đây dị dạng trước khi giải quyết, ngươi ngăn che tuy rằng lợi hại, thế nhưng nếu như gặp phải càng mạnh người, rất có thể sẽ bị xem thấu. Minh Bạch. Lưu Bất Vi gật đầu. Vậy Tốc Chiến Tốc Thắng a? Với anh. Khí tức cường đại chợt bạo phát. Ba gã trạng thái lòng tu luyện giả đồng thời bội phát ra mạnh nhất sức chiến đấu. Ông. Thiên tinh sắc cơ lưu bất vi xung quanh năng lượng bắt đầu khởi động cường đại tinh diệu chi lực lóe ra trần phạm vài tên đệ tử vừa tới gần đã bị đánh bay ra ngoài người bị thương nặng quét một ga khác tu luyện giả xuất thủ nhảy một đóa ngọn lửa bỗng nhiên trên không trung hiện lên hắn tinh diệu lại là một đóa hỏa diễm tinh hỏa liệu nguyên vê anh ngọn lửa ầm ầm nổ tung không bố bỏ sóng quận sạch đem mấy cái vây giết qua đây trần phạm đệ tử đánh bay ra ngoài cả người hỏa diễm tiêu đốt nằm trên mặt đất thượng đều thảm thiết không ngừng quét thứ ba tên tu luyện giả đầu thủ trần. một cây thực vật xanh trên không trung xuất hiện đây là hắn tinh diệu lục đằng lục đăng trần nhiễu hưu, hưu. lục đăng manh lực cao vô số cảnh quyết tán mấy cái hướng bị giết qua đây trần phạm đệ tử trực tiếp bị vô số lục đăng trần nhiễu gắt gao vây khốn không thể động đậy quét lục đăng vung mọi người bay rớt ra ngoài một giây thật chỉ dùng một giây lưu bất vi ba người đồng thời bạo phát trần phạm cái này mười tên đệ tử liền toàn bộ trọng thương mười tên trạng thái khí đỉnh phong tu luyện giả tại bọn họ ba người trước mặt ngay cả phản kháng lực lượng cũng không có đây là trạng thái lỏng tu luyện giả thực lực cái này chính là tinh diệu lực lượng bắt quái ngọn lửa lục đăng lưu bất vi ba người đứng ở ba phương hướng thế nhưng ba người kia tinh diệu bên trên lóe ra tinh mang lại làm cho mọi người kiên kỵ kinh khủng tốc độ trầm thấp âm lanh thanh em hiện lên minh bạch lưu bất vi đi nhanh tiến lên đi tới giang hà trước mặt tản nhất cười tiểu tử lần sau giúp người trước khi nhớ kỹ trước điều tra rõ ràng người nào là người giúp không dạy nổi Vâng anh lưu bất vi một trường đối về giang hà đầu chụp được mà từ đầu đến cuối giang hà cũng không có hé răng chỉ là nhìn chăm chú vào trần phạm thân thể trần phạm cũng là thần sắc bất biến ngay cả đối mặt ba gã trạng thái lỏng cũng chút nào không nhúc ních Chờ lưu bất vi tới gần sau khi Giang Hà khẩn trương trong ánh mắt rốt cuộc tìm được vẻ vui sướng. nguyên lai like là ở đây. Kha. Giang Hà thôi động Trần Phàm trong cơ thể nào đó căn năng lượng việt. k Kha. Vô số thanh ám năng lượng văng tung tóe thành búng nhiên văng lên. Trần Phàm trong cơ thể cái kia chiếm giữ mấy chục năm ám năng lượng bom bỗng nhiên phân giải tan mỡ, trở thành vô số ám năng lượng. Cái này khủng bố ám năng lượng bom cuối cùng vẫn được giải quyết. Mà lúc này Trần Phàm trong cơ thể kia yên lặng đã lâu đi ám năng lượng tựa hồ rốt cuộc tìm được phát tiết địa phương. Và anh khủng bố năng lượng nhiệt lên mà lúc này lưu bất vi một trường còn chưa rơi xuống giang hà trên người bỗng nhiên cảm giác được không ổn còn không có phản ứng kịp đã nhìn thấy trần phạm một trường khinh phiêu phiêu anh tới ba hai trưởng chạm vào nhau cũng không kịch liệt thậm chí đều không có dùng lực nhưng mà một giây kế tiếp vây anh lưu bất vi cả người bay rớt ra ngoài ông trần Phạm xung quanh khủng bố ám năng lượng bỗng nhiên còn sạch lực lượng đáng sợ ở trong người ngưng tụ không ngừng thăng hoa cuối cùng toát ra lớp một cái rực rỡ lưu quang trần phàm đột phá trạng thái khí lại có thể đột phá lưu bất vi vẫn chưa thụ thương vừa mới chỉ là bị thình lình xảy ra một trường đánh ra đi mà nói, lúc này nhìn kỹ chỉ là cửa nhạt, nguyên lai like chỉ là phóng xạ trạng thái đột phá trạng thái khí, vừa mới ỉ vào đột phá trong nháy mắt lực lượng đem ta đánh ra đi mà thôi, hai cái phế vật còn muốn đi tiên, quét, lưu bất vi sát khí lành lạnh, ba người đang chuẩn bị xuất thủ lần nữa, mà lúc này với anh lại là một cổ năng lượng bốc lên, mấy người hơi biến sắc mặt, cái này làm sao có thể, lưu bất vi gầm nhẹ một tiếng, ba người trong mắt đều là chấn động, bởi vì ngay trong nháy mắt này trần phàm lại có thể lần nữa đột phá đột phá trạng thái khí sau khi hắn lại có thể hoa lệ lệ lần nữa đột phá trạng thái lỏng trạng thái khí cảnh giới đối với hắn mà nói tựa hồ chỉ là một đi ngang qua sân khấu mà nói đi xuống sau đó đã đến bước tiếp theo hình thái chuyển hóa đây tự do chuyển hóa đây cứ như vậy hoàn thành lưu bất vi vẫn như cũ không dám tin tưởng trạng thái khí đột phá trạng thái lỏng khủng bố ám năng lượng cũng không cần nói hắn liền khinh địch như vậy hoàn thành đoán chừng là bí pháp gì một cái trạng thái lỏng tu luyện giả cờ nhạt không cần lo lắng phóng xạ trạng thái trực tiếp đột phá trạng thái lỏng chỉ là mánh lưới tính là ám năng lượng sung túc ám ảnh đây phóng xạ trạng thái ám ảnh kỹ đến rồi trạng thái khí vốn là sau đó hàng hắn không có trạng thái khí tân học ám ảnh kỹ, càng đột phá trạng thái lỏng, hắn cũng không có trạng thái lỏng ám ảnh kỹ, có cái gì đáng sợ? một cái khác thanh âm khàn khàn văng lên, cũng là Lưu Bất Vi tỉnh ngộ, đúng rồi, tuy rằng người này đột phá đến rồi trạng thái lỏng, thế nhưng thì tính sao? hợp với đột phá hai lần, nghe như bức, thế nhưng trên thực tế không có ám ảnh kỹ, hắn chỉ là một bụi ngủ. xôn xao, chân phàm xung quanh quang hoa lừng lánh thượng Lưu Bất Vi sát ý đại thịnh, hắn hiện tại tinh diệu còn chương ngưng tụ thành công, thừa cơ hội này giết chết hắn còn lại hai người cùng nhau độc thủ ba người bọn họ đối một người còn là không có một người ám ảnh kỹ không có tinh diệu vẹn vẹn mới vừa đột phá trạng thái lòng tu luyện giả kết quả còn dùng nói nha với anh bắt quái lục đằng ngọn lửa đồng thời bạo phát chào hướng trần phàm đúng mà ngay tại lúc này trần phàm xung quanh một vòng nhàn nhạt quang hoa dâng lên ba người công kích được trần phàm bên cạnh tự nhiên mà vậy bị dẫn đạo đến vòng sáng bên trên quay chung quanh trần phàm hoa vòng tròn lại có thể không có đối với bất kỳ tạo thành bất cứ thương tổn gì đây là làm sao có thể mấy người kinh hãi ra sát chiêu vê anh cường đại hơn công kích hàng lâm ba cái tinh diệu đồng thời bộc phát ra không thể tưởng tượng nổi lực lượng trần phạm như trước thôi động thái cực đúng mà lần này bởi vì lực lượng quá mức cường đại nhưng căn bản xoay không tới cổ lực lượng kia sắp tới đem bị dẫn đạo đi qua thời điểm vẫn như cũng ngạnh sinh sinh bài trừ vách ngăn đánh phía trần phạm hừ không gì hơn cái này lưu bất vi lành lạnh cười mà lúc này ông một bó chói mắt quang hoa hiện lên trần Phạm phía sau trong hư không một cái cường đại hình ảnh hiện lên một cái vật thể dần dần biến hóa nhìn chăm chú cuối cùng xuất hiện ở mọi người trước mặt đó là một chiếc đồ một chương Thái Cực Đồ. Wen, Thái Cực Đồ vận chuyển. Chân Pham xung quanh nhàn nhạt vòng tròn, trở biến thành một cái thật lớn âm dương ngư Thái Cực Đồ. Tại quanh thân hiện lên, tam đại tinh diệu bạo phát lực lượng, toàn bộ bị Thái Cực dẫn đạo đến quỹ đạo, xét qua một cái hoàn mỹ độ cong, lại có thể té bay trở về lưu bất vi ba người, uy lực càng mạnh. Không tốt. Ba người sắc mặt đại biến. Nhưng mà, bị dẫn đạo trở về lực lượng tốc độ nhanh hơn, bọn họ thậm chí chưa kịp ngăn chặn. Vâng. Vâng. Vâng. Vâng. từng tiếng thật lớn nổ vang. Âm dương điên đảo. Chân pháp cước bộ nhảy, hai tay thuận thế đẩy một cái một cái thái cực độ chậm rãi đẩy hướng lưu bất vi đắng người không tốt ba người sắc mặt đại biến hầu như đồng thời thôi động ra cường đại nhất phòng ngự chiêu số nhưng mà coi như là như vậy chiêu số vẫn như cũng bị thái cực độ chấn áp phân phút văng tung tóe làm sao có thể ba người kinh khủng bọn họ tại trạng thái lòng cảnh giới đã bao lâu người này đây vừa đột phá thậm chí một phút đồng hồ trước hắn vẫn phóng xạ trạng thái nhưng mà chính là như vậy một cái phóng xạ trạng thái tu luyện giả đột phá trạng thái lòng sau khi liền tùy tiện đưa bọn họ chấn áp điều này sao có thể ba người không thể lý giải mà một mực xem náo nhiệt giang hà cũng thản nhiên cười, có cái gì không có khả năng? Trần Phàm vốn là có chống lại trạng thái lỏng cảnh giới thực lực, vậy còn chỉ là hắn phóng xạ trạng thái. mà bây giờ phóng xạ trạng thái để thăng trạng thái khí, ám năng lượng phẩm chất để thăng thực lực đại tăng, trạng thái khí để thăng trạng thái lỏng, ám năng lượng phẩm chất để thăng thực lực đại tăng, tinh diệu xuất hiện, thực lực lần nữa tăng nhiều, liên tục ba lần thực lực kinh khủng để thăng, tính lại ám ảnh kỹ chỉ thái cực thì như thế nào? đối phó ba người bọn hắn trạng thái lỏng sơ cấp gia hỏa vẫn là triển áp, cái này mới là Trần Phàm chân chính thực lực. Ba người bị trọng thương đánh tan, không chung vết máu phiêu tán, chỉ vô tận màu máu. Chỉ bất quá, chờ bọn hắn lúc rơi xuống đất thời gian, lướt một cái lưu quang hiện lên, lặng yên tiêu thất. Trần Phạm nhíu mày, hắn lại có thể bắt không được hơi thở đối phương. Mà lúc này, xung quanh ngăn tre đột nhiên biến mất, khu vực thành thị giám sát khí tức xuất hiện, Trần Pham khẽ lắc đầu, thu hồi bản thân khí tức. Bọn họ chạy thoát. Trần Pham có chút tiến đuối. Bình thường, giang Hà cũng có chút tiến lưỡi, tiêu lưu bất vì, tinh diệu là bắt quái, có thể che lấp khí tức, nếu là hắn muốn tránh, người bình thường tìm không được. Thì ra là thế. Trần Phạm giờ mới hiểu được nhìn giang hà cũng tâm thần chấn động nguyên bản hắn cho rằng thiếu niên này là một cái rất có thiên phú hài tử thế nhưng hiện tại hắn thu hồi kia phó tiền bối nhìn vãn bối thái độ cùng giọng nói đây là ngài thắng được giang hà cười cười bỗng nhiên mở miệng ngươi tính lúc nào báo thủ hôm nay thực lực đại tăng tầm thường trạng thái lỏng căn bản không phải đối thủ mà hắn địch nhân đang ở thái cực môn loại cục diện này hắn thật có thể nhịn được sao không đội trần phàm trong mắt ánh sáng lạnh như lên ta mới vừa đột phá trạng thái lỏng đúng là để thăng thực lực cao nhất thời điểm ta kẻ thù không cũng chỉ có thái Cực môn còn có cái kia bức tử ta hải tử thế lực Trần Phạm sát ý lại thịnh, ta sẽ hảo hảo tu luyện, thẳng đến ta có thực lực tiêu diệt bọn họ mọi người. Đến lúc đó, ta sẽ cho bọn hắn một kinh hỉ. Vậy là tốt rồi. Giang Hà thở phào nhẹ nhõm, xem ra hắn chưa nhớ bản thân hứa hẹn. Tuy rằng lần này tới không học được Thái cực, thế nhưng đạt được một vị cường đại tu luyện giả nhân tình cùng hữu nghị. Vươn bán lời. Giang Hà nhìn sát trời, chuẩn bị cáo từ rời đi. Trần Phạm chợt ngăn cản hắn, sau khi đột phá, liên quan tới Thái cực cảm ảnh kỹ, ta lại có một ít mới linh ngộ, tuy nhiên không thành thục, thế nhưng có lẽ có thể giúp được ngươi. A. Giang Hà trước mắt sáng choang. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Quy một chương 147, tên bắn lén. Chương 147, tên bắn lén. Thái cực. Cái gì là Thái cực? Đột phá trạng thái lòng sau khi Trần Phàm mới coi như là đại triệt đại ngộ. Hán Khổ Tu 10 năm Thái cực quyền, cuối cùng lĩnh ngộ Thái cực cá mảnh kỹ. Thế nhưng cái gọi là Thái cực cá mảnh kỹ, bất quá là Thái cực quyền mặt trên một cái kéo dài mà thôi. Cho nên muốn học tập Thái cực, Thái cực quyền là phải có, mà Thái cực quyền tu luyện tới cực hạn mới có khả năng lĩnh ngộ cái gọi là ý cảnh. Cái gì lại là ý cảnh? căn cứ Trần Phàm thông tục một điểm giải thích đó chính là trải qua nhiều năm sử dụng Thái cực quyền khiến quyền pháp quá trình ám năng lượng vận hành lộ tuyến cùng thân thể mình ký ức hoàn mỹ phù hợp mới có khả năng tâm niệm vừa động Thái cực quyền liền tự động dùng ra cái này Giang Hà thật tâm không có cách hắn có thể tốc độ nhanh nhất lĩnh ngộ ám ảnh kỹ đồng thời đem uy lực phát huy đến đại thành thế nhưng thân thể ký ức vậy thật mấy chục năm như một ngày ma luyện nói cách khác Giang Hà căn bản không học được Thái cực quyền trừ phi hắn nguyện ý thật lãng phí mười năm thậm chí càng lâu đi tu luyện Thái cực quyền bất quá Trần Phàng gọi lại hắn cũng cho hắn một ít không thói quen kiến nghị hai người thảo luận hồi lâu cuối cùng. Giang Hà học tập Thái cực cám ảnh kỹ biện pháp duy nhất chính là tìm một vật để thay thế Thái cực quyền ý cảnh từ mặt bên hoàn thành hai cái tham số phát ra thi triển Thái cực cám ảnh kỹ thay thế ý cảnh Giang Hà lắc đầu thở dài cuối cùng hắn vẫn ly khai nhan lộ thị Thái cực vẫn chưa học được hắn nắm giữ Thái cực hoạch tâm phép tính nghiên cứu chi tinh thông chỉ cần một ngày kia tìm được đồ vật thay thế Thái cực quyền ý cảnh tất nhiên có thể nắm giữ Thái cực sẽ có một ngày như vậy Giang Hà tin tưởng trước khi đi Trần Phàm trả lại cho hắn một quyển sách đó là Trần Phàm tu luyện tâm đắc Giang Hà rõ ràng bản thân dù sao lúc tu luyện này qua ngắn, mà vị đại sư này đối phóng xạ trạng thái lý giải, cũng không bản thân có thể sánh bằng, trở lại trên đường, hắn tỉ mỉ nghiên đọc quyển sách này, quá trình tu luyện qua rất nhiều vấn đề cùng nghi hoặc rộng mở trong sáng. Mà cùng lúc đó, theo mấy vấn đề này giải quyết, Giang Hà lần nữa cải thiện tâm pháp. Trong cơ thể nguyên bản vận chuyển có chút chút chắc ám năng lượng, bỗng nhiên trở nên không gì sánh được lưu loát. Muốn đột phá, Giang Hà tâm thần khẽ động. Đây là phóng xạ trạng thái chân chính đại viên mãn. Hắn vì sao một mực không dám đột phá? ngoại trừ muốn không ngừng tăng mạnh bản thân sức chiến đấu, còn có chính là sợ thời gian tu luyện quá ngắn, dẫn đến căn cơ bất ổn. Dù sao hắn tu luyện bao nhiêu nguyệt, mà hôm nay, theo phóng xạ trạng thái tất cả vấn đề giải quyết, hắn đạt tới chân chính ý nghĩa thượng đại viên mãn, đột phá đang ở một ý niệm. Chờ một chút, Giang Hà nhìn thời gian. Trong cơ thể hắn ẩn chứa đại năng lượng, đột phá thời điểm, nhu cầu ám năng lượng tất nhiên cũng là rộng lượng, sẽ khiến kinh động, tại ban ngày cũng không thích hợp. Tối nay rạng sáng, vùng ngoại thành đột phá. Giang Hà trong lòng sao định, thành phố Tam Hà, hứa ra một vị thần sắc uy nghiêm trung niên nhân đang ở lật xem trong tay tư liệu, đúng là hứa thiếu minh vụ thân hứa trấn sơn. hắn đã liên tục phê duyệt một ngày tư liệu, đống nhiên trong lúc đó, ánh mắt của hắn chút ngừng, nhìn trong tay một phần tư liệu lộ ra nghi hoặc, lại nhanh chóng đem hơn tài liệu tương quan điều đi ra. đây là. hứa trấn sơn thân thể bỗng nhiên đứng lên. giang hà, công khả. hứa trấn sơn trong mắt sát ý hiện lên. hai cái danh tự này hắn liếc mắt liền nhìn ra tới, trước khi nhi tử nhắc qua, chỉ bất quá, thành phố tam hà kêu giang hà đều có mười mấy, chớ nói chi là tiền tương tự cũng không hiếm lạ. càng hướng chi lấy thân phận của hắn, làm sao biết quan tâm một cái bị diện căn cứ thí nghiệm sự tình? hắn không quan tâm, cho nên đối với nhi tử nói không thèm chút nào, thế nhưng rất không khéo léo là hôm nay cái này trường còn xuất lại căn cứ số liệu đơn mặt trên, có nửa tấm hình, giang hà, hứa Trấn sơn cười nhạt, đem nhi tử gọi tới, hứa thiếu minh không có vui vẻ, mà là rất lánh tính nói lúc đầu sự tình, lúc này hứa thiếu minh, cùng thường ngày tựa hồ có chút không giống, tốt, hứa Trấn sơn khen ngợi gật đầu, hắn đối nhi tử trong khoảng thời gian này biểu hiện rất hài lòng, những này âm mưu tính toán các loại sự tình, hắn cái này lao tử làm là được hắn làm hết thảy không đều làm muốn vì nhi tử sáng tạo tốt nhất tu luyện hoàn cảnh sao chỉ như vậy mới có thể trở nên càng mạnh mới có thể trở thành người trên người khiến nhi tử đi xuống hứa chấn sơn trầm ngâm chỉ chốc lát giang hà nghiên cứu khoa học nhân viên phụ thân hắn là tam hà căn cứ thí nghiệm khoa học ra hắn vô ý thức nhìn một chút giang tần tư liệu chân mày hơi có chút nghi hoặc tài liệu này sạch sẽ có điểm quá phận a bất quá rất nhanh hắn thì để xuống những này nghi hoặc những này khoa học kỹ thuật trạch tư liệu sạch sẽ một ít tựa hồ cũng không kỳ quái còn có người nghiên cứu cả đời khoa học độc thân đây kia lý lịch sơ lược sạch sẽ chỉ tay phải công khả hứa trấn sơn cười lạnh một tiếng một cái căn cứ thí nghiệm chủ phòng thí nghiệm còn là tham dự cơ thể người thí nghiệm phòng thí nghiệm thậm chí còn có khả năng là chuyện này phía sau màn người thao túng hắn có thể nào không quan tâm xem ra muốn tỉnh vị này tiểu bằng hữu tới một chuyến hứa trấn sơn sắc mặt có chút hợp luận hắn có thể dự cảm đến bản thân để thằng cơ hội lại nữa rồi đêm khuya giang hà ở trong nhà đứng dậy không sai biệt lắm giang hà hoạt động một chút thân thể trạng thái đã rồi khôi phục lại đỉnh phong tiêu chuẩn là thời điểm đột phá đi ra gia toàn bộ thành phố tam hà tựa hồ đã ngủ say Vắng lặng đường phố, Giang Hà cảnh giác bốn phía nhìn kỹ sau khi lặng Yên đi tới vùng ngoại ô. Ánh trăng trước sau như một vắng lặng. Xung quanh ám năng lượng có chút sinh động quá phận, đây là đêm khuya vùng ngoại ô. Hô. Giang Hà hít sâu một hơi, có chút kích động. Hắn chờ đợi ngày này quá lâu. Ông. Một tia ám năng lượng chấn động, Giang Hà vừa mới chuẩn bị chạy nước rút, bỗng nhiên tâm thần lẫm liệt, một cổ mạc danh, kỳ diệu cảm giác nguy cơ bao phủ mà đến, cảm giác này. Ai? Giang Hà một tiếng hừ lạnh. Thú vị, lại có thể có thể bị một cái phóng xạ trạng thái tiểu tử kia phát hiện. Trong bóng tối, lúc đạo bóng người lành lạnh mà đến giang hà ánh mắt nhìn lướt qua lại tâm thần kinh hoàng đây là trạng thái lỏng xuất hiện ở trước mặt hắn rõ ràng là trạng thái lỏng tu luyện giả hơn nữa là hai cái chuyện gì xảy ra giang hà tâm thần kinh hoàng không thích hợp trạng thái lỏng tu luyện giả cái gì khái niệm căn cứ thí nghiệm loại này tình huống đặc biệt không nói dưới tình huống bình thường trạng thái lỏng tu luyện giả tại thành phố tam hà đó chính là đi ngang gương mẫu tương tự với lưu thành loại này tay cầm quyền cao phó hiệu trưởng cấp bậc đây mới là thành phố tam hà trạng thái lỏng thế nhưng trước mắt hai vị này Giang Hà xem bọn hắn phong cách, cũng giỏi về chém giết tu luyện giả. Bọn họ không phải là thành phố Tam Hà người. Các ngươi là ai? Giang Hà ánh mắt híp một cái. Lão bản chúng ta thỉnh các hạ đi qua một chuyến. Trong đó một đạo hắc ảnh mở miệng. Lão bản của các ngươi là ai? Giang Hà không để lại vết tích lui về phía sau. Nhiều người thay hô tạp. Người đi thì biết. Bóng đen lạnh lẽo cười, căn bản cũng không trả lời Giang Hà vấn đề, thế nhưng Giang Hà cũng đã âm thầm phân tích thất thất bát bát, thành phố Tam Hà, có thể có như vậy lực lượng thỉnh bên ngoài thị người làm hộ vệ, hơn nữa còn là mạnh mẽ như vậy bên ngoài thị người, chỉ có một hứa trấn sơn bọn họ là hứa gia nhân vì hứa thiếu minh không không hắn còn không đủ tư cách đó như vậy chỉ có một cái khả năng thân phận của hắn bị phát hiện hắn trở về trên đường một mực để phòng lưu bất vì, lại không nghĩ rằng sẽ bị hứa chấn sơn để mắt tới phiền thoái giang hà ánh mắt tụ hợp một chút rút lui giang hà thân hình bạo khởi ngay lập tức hướng rừng tây phương hướng tối lui con khỉ này chỗ rừng tây đối với người khác là một mảnh sát khí đối với hắn cũng phúc địa chỉ cần chạy trốn tới rừng tây không hẳn không có sinh cơ nhưng mà một người chỉ là cười lạnh một tiếng nhìn giang hà chạy ra mấy chục thước mới nhàn nhạt đưa tay muốn chạy trốn vây anh một bức tường đất bằng phản dựng lên ngăn chặn giang hà lối đi cùng lúc đó người nọ quanh thân tinh diệu hiển hóa lại là một khối bùn đất mà cái này nhìn như bình thản tinh diệu lại kinh khủng như vậy tinh diệu chi lực không chỉ có dùng tại chiến đấu dùng tại những phương diện khác hiển nhiên cũng sẽ có kỳ hiệu bùn đất tinh diệu sao giang hà tâm thần lấp liệt ám ảnh kiếm khí giang hà một bó quang hoa nữa rộ sinh sôi tại trước mắt bức tường này đánh ra một cái hầm động cấp tốc chạy trốn gì? người nọ hơi kinh ngạc hiển nhiên khiếp sợ với giang hà sức chiến đấu nhưng mà rất nhanh hắn chỉ là châm trọc cười cười tiểu tử kia ngươi cảm thấy ngươi có thể chạy trốn quét tay hắn vừa nhấc giang hà trước mặt lại có thể lại là một bức tường hơn nữa càng thêm dày kết thúc a tên còn lại thản nhiên cười với anh một đạo cường đại ám ảnh kỹ bạo phát thâm linh phong bạo giang hà trong mắt hàn quang loại lên đồng thời ám ảnh ba đá liên tục bạo phát sinh sôi đem người nọ ám ảnh kỹ đánh tan không dùng tới tinh diệu dưới tình huống hắn không sợ chút nào gì người nọ kinh dị thú vị phóng xạ trạng thái thực lực lại có thể có thể đánh tan trạng thái lòng ám ảnh kỹ thảo nào lao bản nhất định phải bắt ngươi đi trở về hắc hắc loại này sức chiến đấu ngay cả ta đều nghĩ bắt ngươi trở lại khảo vấn một chút bất quá đáng tiếc trạng thái lòng chân chính thực lực thế nhưng tinh diệu người anh một câu nói nói xong quang hoa đại thịnh. tinh diệu hiện thân người nọ phía sau xuất hiện lại là một mũi tên vạn mũi tên tề phát hiu hiu thiên mang nói ra kia tinh diệu tiến hóa thành vô số tàn ảnh lại có thể phân hóa nghìn vạn hướng về giang hà nổ bắn ra mà đến dầm dạc mũi tên đem giang hà có khả năng thấy tất cả địa phương bao trùm không tốt giang hà sắc mặt đại biến quá nhanh, hắn căn bản tới không kịp né tránh. Cái này tinh diệu tiến lại có thể so phổ thông mũi tên mau gấp mấy lần. Phúc. Một mũi tên sắt bên người mà qua, Giang Hà trên người một đạo vết máu văng tung tóe, lại là một đạo tiễn mang. Giang Hà trên người lại là một cổ vết máu. Tinh diệu, đây là tinh diệu lực lượng sao? Giang Hà hai mắt đỏ như máu, vô luận hắn tại phóng xạ trạng thái để thăng bao nhiêu lần, vô luận hắn tại trạng thái khí đỉnh phong làm sao vô địch, thế nhưng đối mặt tinh diệu, hắn luôn luôn không có bất kỳ biện pháp nào. Mỗi khi tinh diệu tế xuất thời điểm, hắn đều chỉ có một con đường chết nguyên bản kỳ vọng thái cực vẫn chưa học được hắn như trước đánh không lại trạng thái lỏng hiu hiu tên bắn lén vẫn còn tiếp tục giang hà đã rồi liên cuồng, nếu phóng xạ trạng thái đánh không lại nói ông giang hà ánh mắt trợn trở nên đen nhánh quét thiên địa một mảnh hắc ám. ừ kia hai gã trạng thái lỏng tu luyện giả tâm thần vừa nhảy trong nháy mắt mất đi mục tiêu năng lượng tập trung vô hiệu hồng ngoại cảm ứng vô hiệu giang hà tựa hồ trong nháy mắt tiêu thất tại đây trong bóng tối cẩn thận một người nhắc nhở đến ha ha sợ lông chính là một cái phóng xạ trạng thái còn có thể nghịch thiên không tên còn lại cười nhạt trong mắt lóe lên lớp một cái tia sáng kỳ dị cái này ám ảnh kỹ không có gì sức chiến đấu cũng liền hù người mà thôi hắn có thể kiên trì bao lâu quả nhiên vừa dứt lời xung quanh mơ hồ có một tia tia sáng ha ha ta nói cái gì tới thảo một tiếng thét kinh hãi vang lên đó cầu vẽ tháng cầu đặt cái này mấy chương cảm giác làm sao chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện quy một chương một phong thanh chỉ chương một phong thanh chỉ hắc chỉ rằng có mười giây mười giây kết thúc xung quanh tia sáng khôi phục bình thường hai người thực lực mạnh độ vẫn chưa bị cường quang kích thích ảnh hưởng chỉ là ánh mắt đảo qua phát hiện trên tường vô số tên bắn lén bắn vào giang hà thân ảnh đã rồi tiêu thất chính chờ bọn hắn có chút nghi hoặc thời điểm một đạo khủng bố năng lượng chợt bốc lên Với anh ám năng lượng bạo phá kia một mặt tinh diệu chi lực cấu thành dày tường đất lại có thể bị sinh sôi nổ nát đây là hai người con ngươi chợt co lại cái này tường đất cùng đạo thứ nhất kia tiện tay ra tường đất cũng không dạng cái này đạo thứ nhì tường đất thế nhưng tinh diệu chi lực cấu thành lực phòng ngự kinh người đáng sợ Tầm thường ám ảnh kỹ căn bản không khả năng đánh nát ngay cả trạng thái lỏng cảnh giới ám ảnh kỹ đều không được có thể chống lại tinh diệu chỉ tinh diệu thế nhưng lúc này chẳng lẽ nói giang hà ám năng lượng đã siêu việt hắn làm sao có thể rõ ràng chỉ là cái phóng xạ trạng thái không đúng hai người bỗng nhiên cảm giác không đúng chỗ nào nữa nhìn kỹ thời điểm nhất thời ngược hít một hơi lanh khí trước mắt giang hà lại có thể chẳng biết lúc nào biến thành trạng thái khí cảnh giới hắn đột phá hừ giang hà quát lạnh một tiếng vừa mới trong nguy cấp hắn toàn diện thôi động hắc ám vòng sáng ngăn che hết thầy vì mình tranh thủ 12 giây đột phá, thành công bước vào trạng thái khí, ám năng lượng phẩm chất, để thăng, ám ảnh kỹ vi lực, để thăng, thân thể cường độ, để thăng, hầu như tất cả có thể để thăng địa phương, toàn diện để thăng. Không chỉ có như vậy, đột phá trong nháy mắt đó, Giang Hà có thể cảm giác được một cổ kỳ diệu lực lượng hàng lâm, xung quanh ám năng lượng điên cuồng dũng mãnh vào trong cơ thể. Sau đó trong cơ thể hầu như ngưng thật phóng xạ trạng thái ám năng lượng tiến hóa đến trạng thái khí, nguyên bản 150% ám năng lượng, trải qua toàn diện tiến hóa sau khi chỉ để lại 50%. Hắn hôm nay cảnh giới là trạng thái khí trung cấp. Bởi vì khủng bố ám năng lượng số lượng cùng chất lượng, hắn từ một đột phá, chính là trạng thái khí trung cấp. Uy lực này, Giang Hà cảm thụ trong cơ thể mới tinh ám năng lượng, cường đại. Bởi vì hắc ám tinh vân tồn tại, trong cơ thể hắn ám năng lượng vốn là so người khác mạnh ra một cái phần cấp. Hôm nay tuy rằng chỉ trạng thái khí, nhưng là lại có thể so với trạng thái lỏng. Phóng xạ trạng thái tích lũy hết thảy, vào giờ khắp này toàn diện bạo phát. Ước chừng ngàn lần ám năng lượng hấp thu, khiến hắn vào giờ khắc này lu xác người anh, Giang Hạ có thể cảm giác được trong cơ thể dâng trào lực lượng. Lực lượng này không giống tầm thường hắc ám tinh vân cường đại ra sao đây chính là ước chừng ngàn lần ám năng lượng a hừ đột phá thì như thế nào bất quá là trạng thái khí cảnh giới mà thôi giang hà đối diện hai người kia vừa mới bắt đầu bị lại càng hoảng sợ bất quá rất nhanh tỉnh táo lại hai người bọn họ trạng thái lòng cảnh giới sao lại sợ một cái đi đi trạng thái khí hắn ám năng lượng cường thịnh trở lại thì như thế nào trạng thái lòng cảnh giới trong lúc đó chiến đấu dựa còn là tinh diệu không có tinh diệu có tư cách gì theo chân bọn họ chiến đấu với anh tinh diệu rực rỡ nỡ rộ kia tên bắn lén tinh diệu hiện lên từng đạo quan hoa Hiu, một con lạnh leo tiến mang tôn ra, tinh diệu ám tiễn, đó là một đạo ngăm đen đáng sợ tiến mang. Tại trong đêm tối này, hầu như nhìn không thấy nó răng rấp, tốc độ cực nhanh, càng nhanh như thiểm điện. Đạo này đen nhánh tiến mang phá vỡ không gian, ngay lập tức đã đến Giang Hà trước mặt. Lúc này đây, cái này trạng thái lỏng cường giả hiển nhiên động sát chiêu, chết đi. Gầm lên giận dữ văng lên, Giang Hà thân hình trật lui, buồn cười. Một gã khác trạng thái lỏng cường giả giơ tay lên, tinh diệu thức trận. Ông, từng mảnh một dầy tường đất trợ xuất hiện, đem Giang Hà tất cả lối đi phá hỏng. Đây là phong tỏa tại đây tường đất phong tỏa dưới giang hà chỉ có thể ngạch kháng Tốt. giang hà sát ý đại thịnh hắn nguyên bản có thể đánh tan vĩnh dạ quốc trạng thái khí đỉnh phong tu luyện hắc cám tinh vân sau khi ám năng lượng lột xác cẳng có thể chống lại không dùng tới tinh diệu trạng thái lòng sơ cấp tu luyện giả mà hiện nay đột phá trạng thái khí sức chiến đấu toàn bộ phương vị để thăng hắn mạnh như thế nào chính hắn đều nghĩ biết được ám ảnh kiếm khí giang hà giơ tay lên bạo phát vâng. ám năng lượng ngưng tụ giống như tinh vân giang hà đầu ngón tay xuất hiện một cái thật lớn vòng xoáy rất nhanh ngưng tụ xung quanh ám năng lượng chờ kia tên bắn lén xuất hiện sau khi chợt lao ra cùng tên bắn lén đụng vào cùng nhau với anh năng lượng cường đại chấn động cuộn sạch bốn phía xung quanh tường đất trong nháy mắt tan vỡ giang hà trong nháy mắt tránh thoát nhưng mà một sóng chưa hết một sóng lại lên đúng lúc này một cây tên bắn lén bỗng nhiên lại từ trong bóng tối tuân ra lúc này mũi tên thứ hai càng thêm đáng sợ cùng lạnh lạnh mà lúc này giang hà dưới chân bùn đất bỗng nhiên vươn một đôi tay đưa hắn chân cổ tay gắt gao cầm buồn cười giang hà trong mắt hàn quang lóe lên chào chân chắc không thích ta không thích Giang Hà dưới chân hiện lên vô cùng năng lượng, kia nỗ lực nắm Giang Hà bùn đất tinh diệu, trong nháy mắt băng tán, mà lúc này Giang Hà lao ra, buộc phát ra chiêu thứ ba phủ không thích. Với anh lại là một lần thật lớn chấn động. Phúc, tên kia bùn đất tinh diệu tu luyện giả nhất thời miệng phun tiên huyết, bùn đất tinh diệu hầu như tăng vỡ. Ngươi ngươi, hắn khiếp sợ nhìn Giang Hà, một cái ám ảnh ba đá liên tục, miểu sát hắn một cái cường đại tinh diệu kỹ, làm sao có thể? Mà lúc này tên bắn len kéo tới, quét, quỷ ảnh Mê tung, Giang Hà thân ảnh mờ ảo tùy tiện hiện lên, theo để thăng trạng thái khí thân thể cường độ cùng nhanh nhẹn để thăng, ám năng lượng để thăng, ám ảnh kỹ uy lực để thăng. Hôm nay quỷ ảnh mê tung uy lực, chỉ có thể dùng khủng bố để hình dung. trạng thái lỏng sơ cấp, không đủ. Giang Hà không nhìn thẳng cái kia có mũi tên nhọn tinh diệu tu luyện giả, hắn Tiễn mang tuy rằng sắc bén đáng sợ, thế nhưng chỉ cần không cách nào bắn trúng hắn, liền vô hiệu. chân chính khiến hắn có chút kiên kỵ là một cái khác, cái kia có nhìn như phổ thông bùn đất tinh diệu tu luyện giả, như vậy kỳ dị tinh diệu? Ông, một cổ năng lượng tại dưới chân nảy ra. Giang Hà tâm thần vơi nhảy, cấp tốc hiện lên, lúc này mới quay đầu nhìn lại, dưới chân hắn vừa mới chỗ tại địa phương đã rồi hóa thành một mảnh lao đầm thật đáng sợ lực lượng giang hà tâm thần kinh hoàng hiu hiu tên bắn lén kéo tới giang hà cấp tốc tranh né mà lúc này dưới chân lại là một cổ ba động giang hà lần nữa rất nhanh tránh né hai người này đồng thời xuất thủ căn bản không cho hắn bất cứ cơ hội nào tên bắn lén cùng bùn đất kết hợp khiến hắn khó lòng phòng bị tốt một cái tinh diệu hai người tổ giang hà sát ý lại thịnh tiếp tục như vậy không được hắn biết bị sinh sôi hao tổ chết đối diện hai người mặt lộ vẻ đắc ý bọn họ dựa vào đồng dạng chiêu thức đã từng sinh sôi mài chết một người trạng thái lòng trung cấp cường đại tu là giả càng hướng chi chỉ phóng xạ trạng thái giang hà khi bọn hắn không hề coi thường mà là toàn thân tâm chuẩn bị đối phó giang hà thời điểm kết quả không cần nói cũng biết cường đại trở lại thì như thế nào bọn họ biết rất rõ giang hà vừa đột phá ám năng lượng ngưng kết phẩm chất đề thăng thế nhưng nâng theo chính là số lượng giảm xuống tính là đột phá thời điểm sẽ hấp thu đại lượng ám năng lượng tính là đột phá thời điểm sẽ có lực lượng thần bí hàng lâm thế nhưng vẫn như cũng không đủ ám năng lượng chuyển hóa thông thường chỉ hai như vậy ám năng lượng Hắn có thể chống đỡ bao lâu? Bọn họ chính là muốn đem Giang Hà sinh sôi hao tổn chết ở chỗ này. Đáng chết. Giang Hà thầm mắng, nếu là đường đường chính chính chiến đấu, hắn không sợ bất cứ người nào, thậm chí có thể dễ dàng giết chết một người trong đó. Tính là đối mặt hai cái, hắn vẫn như cũ không sợ. Nhưng mà, chính là hai cái này trạng thái lỏng tu luyện giả, lại có thể không cùng hắn đánh, mà là dùng loại này hèn mọn tới cực điểm phương thức cùng hắn chiến đấu. Không thể như vậy. Giang Hà trong mắt hàn quang lóe lên, muốn chiến thắng hai người này, phải phá cuộc, mà cuộc này, Giang Hà nhìn thời gian, 59 phân, là thời điểm phá giang hà cười nhạt đinh 12 điểm cả quét trước mắt mọi người thế giới bỗng nhiên trở nên đen nhánh giang hà đối diện hai gã tu luyện giả đều là tâm thần vừa nhảy lần trước sắc trời biến thành đen giang hà đột phá trạng thái lỏng lúc này đây vậy là cái gì mà ngay tại lúc này trong bóng tối một bó đáng sợ năng lượng từ bên thai chuyển đến hưu 10 giây sau thế giới khôi phục bình thường giang hà dưới chân chỉ hai cố băng lãnh thi thể hàn thắng lấy một đi hai chiến thắng hai gã trạng thái lòng tu luyện giả thắng giang hà mình cũng không thể tin được ngay cả lợi dụng hắc ám vòng sáng ngay cả là hai người kia sơ suất, thế nhưng hắn vẫn như cũ thắng. Lần đầu tiên, chân chính ý nghĩa thượng đánh bại trạng thái lòng tu luyện giả. Điểm này ý nghĩa trọng đại. Ta có trạng thái lòng tu luyện giả thực lực. Giang Hà mừng rỡ. Một lần huyết chiến, hắn đối với thực lực mình rốt cuộc có minh sát nhận thức. Hiện nay là trạng thái khí trung cấp biểu hiện mặt cảnh giới, chân chính sức chiến đấu. Trạng thái lòng sơ cấp trong người nổi bật. Tầm thường trạng thái lòng sơ cấp căn bản không phải đối thủ của hắn. Cái này chủ yếu xem tinh diệu. Giang Hà thu hồi trong lòng kích động, thi thể không cần thu thập, phòng trường rất nhanh thì sẽ bị hung thú nuốt trọn. Tại trên người hai người lục lọi chỉ chốc lát cũng không tìm được cái gì tốt dùng đồ vật nhưng là lại từ thông tin trong ghi chép lật tới người nào đó đối thoại mà không hề nghi ngờ đối thủ đúng là Hứa Trấn Sơn Hứa Gia Hứa Trấn Sơn đang cùng quản gia xác nhận tư liệu tin tức chuẩn bị xong chưa Hứa Trấn Sơn thần sắc nghiêm nghị hết thề không thành vấn đề quản gia hơi cúi đầu một tháng sau Phong Thanh Chỉ mở ra Hứa thiếu gia đúng giờ tham gia là tốt rồi tốt Hứa Trấn Sơn đại hỉ đây mới là hắn lưu đồ đại sự Phong Thanh Chỉ toàn bộ Hoa Trung Cư chân quý nhất Nguyệt Quan Chỉ hàng năm cuối năm đêm trăng tròn đều biết đúng giờ mở ra Bởi vì trong ao nước lực lượng thần bí cùng ám năng lượng kết hợp, tại dưới ánh trăng sinh ra kỳ dị biến hóa, rèn luyện ám năng lượng. Tất cả tại trong ao nước ngâm tu luyện giả đều biết thu được Nguyệt Hoa chi lực. Nguyệt Hoa chi lực, một loại thần bí mà lực lượng cường đại. Một khi ám năng lượng phụ gia Nguyệt Hoa chi lực, uy lực đại tăng, thậm chí, nếu như trong cơ thể có đầy đủ lượng Nguyệt Hoa chi lực, tần chức trạng thái lỏng cảnh giới thời điểm hiện hóa tinh diệu đem sẽ cường đại hơn. Nghe đồn trong, Nguyệt Hoa chi lực tồn tại, sẽ đem tất cả phẩm chất thấp chất tinh diệu bài trừ, chỉ ở cường đại phẩm chất cao tinh diệu trong sàn chọn. Cái này, mới là tất cả điên cuồng nguyên nhân. Phong Thanh trì hàng năm mở ra một lần toàn bộ hoa trùng khu chỉ có 12 cái danh lệch chỉ đối trạng thái khí tu luyện giả hữu hiệu nếu không có bởi vì hôm nay hứa ra trèo cao thượng cái kia gia tộc đồng thời hầu như đáp đi vào toàn bộ hứa ra làm sao có thể có cơ hội này làm sao có thể đổi đạt được cái này danh lệch một khi nhi tử hấp thu nguyệt hoa chi lực đột phá trạng thái lỏng hứa trấn sơn vạn phần kích động thế nhưng không quên cảnh giác tin tức nhất định phải bí mật tốt ngài yên tâm quản gia mỉm cười chứ ngươi gia ta không người biết vậy là tốt rồi hứa trấn sơn đè xuống trong lòng kích động hứa ra cuộc thời sắp tới mà lúc này và anh, hứa ra tất cả gian phòng cao độ cứng cường hóa thủy tinh trong nháy mắt nghiền nát ai hứa chấn sơn bỗng nhiên đứng lên chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện quy một chương 149, hứa chấn sơn tinh diệu chương 149, hứa chấn sơn tinh diệu với anh tất cả thủy tinh nghiền nát hứa chấn sơn kinh hãi, ánh mắt lạnh, lạnh nhìn về phía ngoài cửa sổ chợt bên trong gian phòng ngọn đèn chợ tám trợ diệt, một cái thấy không rõ lắm nhàn nhạt bóng dáng lặng yên hiện lên người nào quản gia giận dữ nơi này chính là hứa ra Phúc. một đạo hàn quang hiện lên quản gia không thể tưởng tượng nổi trận to hai mắt nhìn ngực lỗ thủng ầm ẩm, ẩm ngã xuống đất hắn đến cùng cũng không thể tin được hôm nay đã trạng thái khí đỉnh phong bản thân lại có thể không phải là hợp lại chi địch người này rốt cuộc là ai nếu như biết là đáng sợ như vậy nhân vật nói hắn tuyệt sẽ không xuất thủ ám ảnh kiếm khí người là giang hà hứa chấn sơn trong mắt tinh mang hiện lên thần sắc lạnh lùng quét ngọn đèn khôi phục bình thường bóng người kia bước vào hứa ra đúng là giang hà giang hà trong mắt lóe lên lớp một cái kinh ngạc vẻn vẹn một đạo ám ảnh kiếm khí là có thể phân biệt ra được thân phận của hắn không hổ là hứa chấn sơn ám ảnh kiếm khí trạng thái khí Ngươi nếu đã đột phá hai người bọn họ sợ rằng đã chết ta hứa Trấn sơn không sợ chút nào ta càng hiếu kỳ là ngươi xông vào ta hứa ra không sợ bị phát lệnh truy nã sao nơi này chính là khu vực thành thị là trung tâm thành phố tiểu khu Ngươi cảm thấy thế nào giang hà thản như cười ừ hứa chấn sơn bỗng nhiên ánh mắt chút ngưng tâm thần chấn động ngươi khí tức khi hắn cảm ứng trong giang hà tiêu thất rõ ràng giang hà liền đứng ở hắn trước mắt thế nhưng hắn nhưng căn bản tìm không được giang hà khí tức nếu như ngay cả hắn cũng không cảm ứng được như vậy thành thị bảo vệ hệ thống đôi kỳ vô hiệu a giang hà cười nhạt đại thành cấp trạng thái khí liêm tức thuật lần đầu tiên lộ ra phong mang hắn đã từng toàn diện vận hành liêm tức thuật thời điểm ngay cả hầu tử cũng không có phát hiện hôm nay liêm tức thuật đột phá đến trạng thái khí hơn nữa hắn ám năng lượng cường độ cao làm người giận sôi hứa chấn sơn lại làm sao có thể phát hiện hắn sớm học tập liêm tức thuật lại đột phá trạng thái khí quả nhiên được rồi dù sao trạng thái khí liêm tức thuật giới vị đơn giản là giá trên trời cũng tuyệt không phải hắn có tư cách có thể tiếp xúc xem ra ngươi đã chuẩn bị xong hứa chấn sơn lành lạnh cười bất quá ngươi xác định mình có thể thắng vê anh hứa chấn sơn đứng lên khí tức tăng Khủng bố ám năng lượng bước lên, Hứa Chấn Sơn tự thân sức chiến đấu toàn bộ ra ánh sáng trạng thái lỏng Sơ cấp đỉnh phong. Cho dù là bình thường say mê sự nghiệp, cho dù là bình thường thời gian tu luyện không nhiều lắm, mấy chục năm xuống tới, Hứa Chấn Sơn vẫn như cũ đến rồi trạng thái lỏng Sơ cấp đỉnh phong, một cái trạng thái lỏng Sơ cấp tiên hữu đối thủ tình trạng. Người che giấu hơi thở, cũng bất quá là vì rất tốt khiến ta giết ngươi. Hứa Chấn Sơn khí phách lẫm liệt, nếu tới, liền không cần đi. Và anh, Cửa phòng đóng kín, ám năng lượng ngăn che chợt mở ra, xung quanh tất cả ám năng lượng cảm ứng tiêu thất, Hứa Chấn Sơn, đây là muốn phong tỏa hết thể nhân tố, phản giết giang hạ ta giết hai người bọn họ ngươi lại còn tự tin như vậy giang hà ánh mắt híp một cái hai người bọn họ hứa chấn sơn lắc đầu chỉ là phế vật mà thôi vâng. hứa chấn sơn bước dài ra tinh diệu hiện lên giang hà con ngươi trợn co lại Kìa tinh diệu. lại là một thanh sọt gùn. giang giác hứa chấn sơn nằm ám năng lượng ngưng tụ tinh diệu sọt gùn, trước sau đẩy một cái viên đạn lên đạn tiêu kỳ quái tiếng rắc rắc, khiến giang hà tâm thần kinh hoàng anh hứa chấn sơn đối về phía trước nổ súng quét tàn ảnh lóe ra, giang hà quỷ ảnh mê tung mau tránh ra anh liên tiếp mấy đạo súng vang giang hà ngẩng đầu nhìn lên nhất thời một trận mồ hôi lạnh sau lưng của hắn ba đạo vết tường lại có thể bị một thương này toàn bộ khai ra lỗ thủng ước chừng hơn 10 mét cự ly trực tiếp xuyên qua cái này cái quỷ gì giang hà ánh mắt chừng lớn hắn lần đầu tiên thấy loại này tinh diệu. lại còn có thể là vũ khí còn là vũ khí nóng nói thật đi nếu như là chân chính xót củn giang hà không sợ chút nào một thương đi xuống phòng chứng ngay cả hắn phòng ngự đều không phá được thế nhưng loại này tinh diệu chi lực rèn luyện ngưng tụ mà thành gủn, mới là chân chính đáng sợ nếu như bị một thương này bắn chúng giang hà phòng trừng bản thân biết trực tiếp cùng thảo nào hứa Trấn sơn chấn định như thế nếu tới sẽ không phải đi về hứa chấn sơn diện mục dữ tợn phanh phanh cách mỗi một giây hứa chấn sơn liền khai ra một thương uy lực kinh người cái này bay liên tục giang hà cắn răng hắn chờ mỗi viên đạn một khắc kia nhưng mà ai biết cái này xoạt củn giống như là vô cùng vô tận thông thường căn bản không có đình chỉ ha ha ha ha, người đang chờ cái gì hứa chấn sơn cũng thiếu chỉ cần ta có ám năng lượng nó chính là vô hạn viên đạn vô hạn viên đạn giang hà tâm thần kinh sợ còn có như thế địch tiên tinh diệu không không đúng loại này tinh diệu giang hà ánh mắt hiếp một cái cực hạn với tinh diệu năng lực loại này tinh diệu tài năng ở tiền kỳ bộ phát ra uy lực đáng sợ nhất là sơ bộ nắm giữ tinh diệu thời điểm một cái vũ khí cấp bậc tinh diệu cường đại uy lực tuyệt đối kinh người thế nhưng hắn chỗ hỏng hậu kỳ vô lực mà hứa chấn sơn loại này hiển nhiên chính là như vậy xoát gùn, nhìn hung tàn thế nhưng hậu kỳ vô lực đến rồi trạng thái lỏng cao cấp phòng trừng chỉ biết khắc rất nhiều người treo lên đánh chớ nói chi là sau này trạng thái rắn chân chính cường thế còn là vũ khí lạnh thế nhưng đối với thành phố Tam Hà Tu luyện giả mà nói, nơi nào hậu kỳ, không nên tương lai. bọn họ muốn, chính là hiện tại cường thế. chỉ như vậy, khả năng đem tiền kỳ ưu thế vô hạn phóng đại. Hứa Trân Sơn, làm xong rồi. Phanh, lại là một thương, vách tường nổ tung, toàn bộ hứa ra ngàn lỗ trăm sang. Giang Hạ chỉ có thể tránh lẽ nhìn ngươi có thể trốn được thích hợp. Hứa Trân Sơn cười nhạt, tay cầm xoắn gùn, tại trạng thái lỏng sơ kỳ ta vốn là sắp tới vô địch, càng huống chi ngươi chính là một cái trạng thái khí cảnh giới học sinh trung học đệ nhị cấp. vô địch sao? giang hà ánh mắt hết một cái nhìn không kiêng nghệ gì cả hứa chấn sơn không cần thiết ta hứa ám ảnh kiếm khí phanh hứa chấn sơn một thương đánh nát ám ảnh ba đá liên tục phanh lại là bị một thương đánh trở về đó là ba chân tại phân phút bên trong bạo phát hắn vẫn không có tới gần hứa chấn sơn cứ như vậy hứa chấn sơn cười nhạt đã như vậy vậy đi tìm chết ta hứa chấn sơn ngạo thị thương cùng nhưng mà hắn không biết là vô số lần xuất thủ giang hà đã làm rõ ràng hắn xuất thủ quy luật xuất xác thực vô địch quét ngang hết thảy không người có thể kháng như là chủ tu thân thể tu luyện cũng là thế nhưng xuất cùng chỉ có một khuyết điểm một lần chỉ có thể tới cảng phanh hứa chân sơn lại là một thương giang hà trong mắt hàn quang đại thịnh chính là hiện tại phanh một mực chuẩn bị thậm chí đợi thật lâu tâm linh phong bạo chợt bạo phát khủng bố năng lượng trong nháy mắt bạo phát tay phải vừa nhấc ám ảnh kiếm khí đồng thời bạo phát cũng trong lúc đó giang hà quỷ ảnh mê tung theo vào ám ảnh ba đá liên tục sau cùng nở rộ chiếc ám ảnh kỹ lại có thể tại cùng lúc này bạo phát hắc ám vòng sáng quét xung quanh một mảnh hắc ám phanh cùng phát vi võ bạo điệu ám ảnh kiếm khí mà lúc này ám ảnh ba đã liên tục cùng tâm linh phong bạo hàng lâm vê anh ám năng lượng bạo phá khủng bố năng lượng của sạch hắc cám vẹn vẹn rằng co một giây làm hắc cám tiêu thất chỉ hứa chấn sơn kinh khủng khuôn mặt trước ngực hắn bị giang hà ám ảnh ba đã liên tục sinh sôi đá bể người hứa chấn sơn kinh hãi gặp lại giang hà đưa tay giang giác quả quyết bóp nát hứa chấn sơn cái cổ hứa chấn sơn cả người run lên không có động tĩnh chỉ ánh mắt không thể tưởng tượng nội trừng lớn hắn không thể tin được giang hà lại có thể thật giam giết hắn người chết ta mới yên tâm Giang Hà hơi thở phào nhẹ nhõm, một trận chiến này không dễ dàng. Sói nhìn như cường đại, không thể định nổi. Thế nhưng Giang Hà nghiên cứu sau khi phát hiện một cái thật lớn quyết điểm. Đó chính là mỗi một lần thi triển sau khi chỉ ít cần một giây thời gian đi bỏ thêm vào viên đạn, cũng chính là ngừng tụ năng lượng. Mà chính là cái này một giây, Giang Hà tam đại ám ảnh kỹ đồng thời bạ phát, cũng không cùng quan điểm, bất đồng phương hướng. Sói chỉ có thể đánh tan một cái, còn lại hai cái hắn chỉ có thể nghênh hãm. Mà lúc này, phốc. Một tiếng vang nhỏ. Quang hoa tiêu thất, hứa trấn sơn tinh diệu tiêu tán. Mặt trên từng cổ một năng lượng cường đại đầy ra, Giang Hạ con ngươi hơi co lại. Cái này năng lượng, Hứa Trấn Sơn quả nhiên có bại tẩy. Giang Hạ tâm thần vừa nhảy, ngẫm lại cũng là, ngay cả Lưu Bất Vi đều có thể lĩnh ngộ tinh diệu bắt quái mấy cái tinh diệu kỹ, Hứa Trấn Sơn tự xưng trạng thái lòng sơ cấp vô địch, làm sao có thể chỉ biết một chiêu? Cái này tinh diệu bắt đầu nổi lên năng lượng, nói vậy một giây kế tiếp liền có thể có thể bạo phát khủng bố một kích, nếu không có cùng hắn nói nhảm mấy giây, chết chính là mình. Những này lao yêu quái quả nhiên đáng sợ. Giang Hạ hít sâu một hơi, chuẩn bị rời đi. Mà lúc này, ông hắc ám vòng sáng đông nhiên tự động xoay tròn ừ giang hà tâm thần vừa nhảy ông ông cương đại vận chuyển thanh khiến giang hà có chút hơi ủ thai chuyện gì xảy ra giang hà ánh mắt chút ngưng phải biết rằng ngay cả hắn đột phá thời điểm hắc ám vòng sáng vận chuyển hết tốc lực cũng không có nhanh như vậy mà bây giờ chẳng lẽ là vừa mới đột phá trạng thái khí dẫn đến biến dị cũng không đúng giang hà trong lòng suy tư bất quá dưới mắt loại cảm giác này giống như đã từng quen biết lần trước loại tình huống này hình như là lẽ nào giang hà ánh mắt trợt trợn to quét giang hà tâm thần đảo qua tiến nhập hắc ám tinh không, tinh không hạ, tiểu sở vẻ mặt mờ mịt nhìn giang hà, cầm xuất thủ trung đông tây, đại ca ca, đây là gì? cái này, giang hà nhìn lướt qua, nhất thời ngược hít một hơi lãnh khí, ta dựa vào, ta dựa vào, hắn nhìn thấy gì? giang hà sợ ngây người, mặc dù tiểu sở sự tình đã khiến hắn có điều suy đoán, thế nhưng tận mắt nhìn thấy, như trước kinh nói không ra lời, tiểu sở trong tay, bất ngờ đúng là hứa chấn sơn tinh rượu xoan cùn, cái này có thể nói tiền kỳ vô địch tinh rượu, tại tiêu tán sau khi, lại có thể bị hắc ám vòng sáng hút vào trong cơ thể, cái này cái này cái này, giang hà kinh hãi. Hả, vòng sáng hàng này thế nào cái gì để hút? Nó rốt cuộc là cái gì? Người có thể sử dụng sao? Giang Hà nghiêm túc cẩn thận hỏi Tiểu Sở. "Phanh, một thương bạo phát." Giang Hà thật hạ. Hắn thử sử dụng cái này tinh diệu, hoàn toàn không cách nào thôi động, thế nhưng tại Tiểu Sở trong tay, cái này tinh diệu cũng chân chính sắc khí. Tiểu Sở vốn có hư vô sức chiến đấu, trong nháy mắt tăng vọt trạng thái lòng sơ cấp. Ta đánh bại Hứa chân Sơn, thu được hắn tinh diệu. Giang Hà bỗng nhiên nghĩ đến. Vậy sau này ta muốn là đánh bại những người khác. Giang Hà trong lòng nhất thời trở nên lửa nóng vốn có hắn cũng không sốt ruột chống lại trạng thái lòng sơ cấp thế nhưng hắc ám vòng sáng biến đổi lớn khiến giang hà tuyệt đối hắn có cần phải nghiệm chứng một chút nó chân chính năng lực mà giang hà tương đối quen thuộc cũng dễ tìm được trạng thái lòng sơ cấp tu luyện giả chỉ lưu bất vi lưu bất vi xem ra chúng ta lại muốn gặp mặt chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện quy một chương 150, lướt hồn chương 150, lướt hồn đêm như trước vắng lặng đánh chết hứa chấn sơn sau khi giang hà không dám lưu lại lâu lắm đang chuẩn bị rời đi đong nhiên thấy hứa Chấn sơn trên bàn tư liệu ngẩng đầu đi qua vừa nhìn nhất thời kinh hãi Phong Thanh Chỉ. Lại có loại địa phương này. Giang Hà hai mắt dạng rỡ sinh huy, đây là một hồi đại cơ duyên. Hôm nay hứa Trấn Sơn cùng quản gia đã chết, hứa Thiếu Minh thậm chí còn không biết chuyện này, hắn hoàn toàn có thể thay mận đổi đảo, mạnh mẽ cướp đoạt lần này cơ duyên. Thời gian, địa điểm, tham dự người. Giang Hà đem tất cả số liệu nhớ kỹ sau khi trực tiếp tiêu hủy, chuyện này, thành phố Tam Hà đem chỉ hắn một người biết được. Quét. Hủy thi diệt tích sau khi, Giang Hà lạng yên tiêu thất. Tăng mạnh bản liễm tức thuật, khiến Giang Hà tránh thoát khu vực thành thị quét hình cảm ứng, bất quá cũng vẹn vẹn chỉ là tránh thoát mà thôi, nếu là sức chiến đấu toàn diện bạo phát còn là khả năng bị phát hiện. Nhưng mà Hứa Trấn Sơn chết tử tế bất tử cũng muốn chém giết Giang Hà, chủ động che giấu tất cả khả năng truyền ra khí tức. Kết quả, bỏ mình hồn diệt, một đời kiêu hùng, cứ như vậy chết ở ở đây. Giang Hà về nhà. Hắn ám vòng sáng dị biến gây nên hắn chú ý. Hắn đột phá trạng thái khí trung cấp sau khi liên sát hai cái trạng thái lòng tu luyện giả, sau đó lại nhớ tới khu vực thành thị, chém giết Hứa Chấn Sơn, làm liền một mạch, không có chút nào lưu lại. Hôm nay nguy cơ giải trừ, hắn mới chân chính có cơ hội nhìn, bản thân đột phá trạng thái khí, Hắc ám vòng sáng phát sinh thế nào biến hóa. gùn. Giang Hà trong mắt lóe lên lướt một cái lưu quang. Nó xuất hiện ở Hắc ám tinh không, đối Giang Hà mà nói quả nhiên là kinh hỉ, thật chẳng lẽ chỉ cần chém giết trạng thái lòng sơ cấp, có thể có bọn họ tinh diệu sao? Không đúng, hắn tại vùng ngoại thành liên sát hai cái trạng thái lòng sơ cấp, cũng không có tinh diệu a. Cái kia bùn đất tinh diệu, cái kia tên bàn lén. Giang Hà lật lật Hắc ám tinh không, quả thật không có. Nói như vậy, không phải là hắn đánh chết địch nhân sau khi liền nhất định sẽ xuất hiện, muốn thu được đối phương tinh diệu còn là cần muốn cái gì giang hà tỉ mỉ hồi tưởng giữa hai người có cái gì bất đồng đối bản thân đánh chết hứa chấn sơn sau khi bởi vì sọt gùn ngưng tụ năng lượng nhiều chú ý nó một hồi giang hà hồi tưởng trước khi trạng thái hứa chấn sơn sau khi chết sọt gùn thiếu chút nữa buộc phát ra năng lượng cùng lá bài tẩy khiến giang hà lòng còn sợ hãi lúc đó còn đang suy nghĩ nếu như sơ ý một chút rất khả năng bị sọt gùn tiêu diệt là vì vậy không không giang hà tỉ mỉ hồi tưởng lúc đó tiềm thức tựa hồ hiện lên một cái ý niệm trong đầu nếu như ta có thể có lợi hại như vậy tinh diệu thì tốt rồi sau đó là vì vậy Giang Hà tâm thần kinh hoàng. Hắn đột nhiên cảm giác được, bản thân phát hiện Hắc Cám Vòng Sáng sử dụng quy luật. Nhớ kỹ có một lần, hắn nghĩ là, nếu như có thể ngăn che nhiệt độ thì tốt rồi, sau đó, nhiệt độ liền che giấu. Có một lần, trong lòng hắn nghĩ tới, nếu như có thể cứu tiểu sở thì tốt rồi, sau đó tiểu sở đã bị hút tới rồi. Mà hôm nay, hắn chỉ là tiềm thức muốn cái này nghiền nát tinh diệu, sau đó nó đã bị hút tới rồi. Cái này, Giang Hà ánh mắt lườm lánh. Đây mới là Hắc Cám Vòng Sáng cường đại. Mà nó năng lực cũng tuyệt đối không cũng chỉ có những này, Giang Hà tin tưởng, theo đối Hắc Vòng Sáng lý giải càng ngày càng sâu hắn có thể đào móc cũng càng nhiều. Bởi vì ta nghĩ, cho nên mới có sao." Giang Hà hiểu ra. "Được rồi, trước khi giết chết kia hai vị này." Giang Hà tâm thần khẽ động, vội vội vàng vàng chạy tới vùng ngoại ô cái này hơn nửa đêm, Giang Hà lại nhớ tới hắn vừa mới giết chết hai người kia địa phương, nếm thử ngưng tụ hai người tinh diệu. Nhưng mà, căn bản không có bất kỳ phản ứng nào. Quá muộn sao?" Giang Hà thở dài. Đến lúc này hồi một hai cái tiếng đồng hồ, phòng trưng tinh diệu năng lượng đã sớm tiêu thất. Xem ra chỉ mới vừa giết chết sau khi khả năng hấp thu. Giang Hà như có điều suy nghĩ trong mắt lóe lên lướt một cái lành ý, xem ra chỉ có thể tìm cá nhân thử một chút. nhưng mà vừa lúc đó, chật, một cổ gió lạnh treo qua, xung quanh lạnh lẽo vài phần. ừ, Giang Hà ánh mắt hiếp một cái, hắn đã không biết được lúc đầu cái kia nhất kinh nhất xạ học sinh, càng hướng chi, cái này vùng ngoại thành sát biên giới, hắn quen thuộc không thể quen thuộc hơn nữa, cường đại hung thú căn bản không khả năng qua đây. và anh, một cổ khủng bố năng lượng bạo phá, Giang Hà bỗng nhiên nhảy đến một bên, con người chợt co lại, đây là, và anh, anh, mặt đất liên tục vang tung tóe, từng đạo bóng đen hiện lên, khủng bố lành lạnh Vô số vạn vẹo bóng dáng ngưng tụ, hình thành một cái thật lớn bóng đen, ánh mắt lạnh lùng, Diện Mục dữ tận nhìn Giang Hà, kiệt kiệt kiệt, kiệt. ngươi rốt cuộc đã tới, ha ha ha ha ha ha, ha. ngươi khẳng định không nghĩ tới, Lao phu sẽ trở về trạng thái lỏng a. Ha ha ha, lão phu đã trở về, là ngươi? Giang Hà kinh dị. Hắn người trước mặt này ảnh, lại là cái kia gián điệp. Ha ha ha ha ha, ha. ngươi cho là ngươi có thể vây ta? Quá ngây thơ rồi, chính là một cái phóng xạ trạng thái. Gián điệp Diện Mục giữ tận, hắn quá biết khuất, đường đường một cái trạng thái lỏng tu luyện giả lại có thể tạm nhân nhượng vì lợi ích toàn cục tại một cái phóng xạ thái thủ trong câu sinh làm sao không có đủ hôm nay khổ tận cam lai rốt cục đột phá tuy rằng vẹn vẹn chỉ là khôi phục trạng thái lòng sơ cấp thực lực thế nhưng hắn đã không thể chờ đợi hắn muốn báo thủ huyết tẩy khi dễ người thêm tại ta trên người ta sẽ gấp trăm lần muốn người hoàn lại gián điệp cùng thiếu giang hà chỉ là ánh mắt hiếp một cái bình tĩnh nhìn hắn đột phá trạng thái lòng sao như thế có chút ngoài ngoài ý liệu của hắn bất quá cũng không hơn nếu như hắn hai ngày trước đột phá giang hà nói không chừng liền chạy chối chết vậy mà hôm nay đột phá sách cái này không may hài tử Ngươi đây là cái gì ánh mắt? Gián điệp nhìn Giang Hà ánh mắt giận dữ, sợ chứ? Kinh sợ đây, tuyệt vọng đây, cũng không có. Hắn tại Giang Hà trong mắt thấy chỉ trêu tức, ha ha. Gián điệp rất nhanh tỉnh ngộ, vì Giang Hà vô tri cảm thấy xấu hổ. Đúng rồi, ngươi sẽ không biết trạng thái lòng tu luyện giả cường đại ra sao, nhất là chúng ta Vĩnh Dạ Quốc trạng thái lòng tu luyện giả, ngươi cho là ngươi có thể hoàn ngược trạng thái khí đỉnh phong là có thể chống lại trạng thái lòng? Không, ngươi rất nhanh thì sẽ biết. Người anh, Gián điệp phía sau, một cái thật lớn hư ảnh nữa rộ, đó là thú hồn, một cái cường đại run tuy rằng vẹn vẹn chỉ là run thế nhưng lớn đến loại tình trạng này coi như một đầu long quét hư ảnh một tiếng gào thét lang không vào tới giết hắn giết hắn gián điệp bừa bãi Hừ. giang hà hư lạnh một tiếng trong nháy mắt xuất thủ hưu ám ảnh kiếm khí Không bố quang hoa rơi xuống run hư ảnh thượng lại có thể đem nó hơi đẩy lùi gián điệp ánh mắt nhất thời dại ra không phải là trực tiếp miểu sắt giang hà sao cái này kiếm khí uy lực này trạng thái khí gián điệp đông nhiên thét chói thai ngươi lại có thể đột phá đến rồi trạng thái khí ngươi đều có thể đột phá ta không thể sao. Giang Hà cười nhạt. Ngươi, ngươi, ngươi. Gián điệp kinh khủng, liền chuẩn bị tung ra nhà tử chạy trốn. Đây là Trường Kỳ bị Giang Hà trà đạp bóng ma trong lòng, bất quá hắn rất nhanh phản ứng kịp. Chạy gì? Người này tính là đột phá, cũng chỉ là phóng xạ trạng thái đến trạng thái khí mà thôi. Bản thân thế nhưng trạng thái lòng tu luyện giả, còn là vĩnh dạ quốc trạng thái lòng tu luyện giả. Không sai, ngươi có chút ngoài ta dự liệu. Gián điệp khôi phục dữ tợn thế nhưng là thời điểm cho ngươi biết được trạng thái khí cùng trạng thái lòng chi linh. Vô Thú hồn bên trên rực rỡ mãnh liệt. Bàn đi thiên hạ. Hiu thú hồn thật lớn hư ảnh cuốn mà đến bạo ám ảnh ba đá liên tục giang hà sinh sôi đem đá bể có thể so với trạng thái lòng lực lượng cường đại bạo phát lại có thể trong nháy mắt đem thú hồn đánh thành trọng thương nhưng mà khiến giang hà kinh dị là cái này thú hồn lại có thể tại hai giây nội khôi phục như lúc ban đầu giang hà tâm thần vừa nhảy tâm linh phong bạo thôi động lần nữa đem nó đánh thành trọng thương nhưng mà nó như trước cấp tốc khôi phục ha ha ha ha ha. không sai loại lực lượng này nếu là thông thường trạng thái lòng sơ cấp sợ rằng đều biết bị ngươi đánh bại thế nhưng ngươi cho là lao phu là các ngươi lê minh quốc những này yếu gà sao ta vĩnh dạ quốc tu luyện giả cứng hãn, há hã là ngươi có thể so sánh với? Gián điệp cùng thiếu, hắn tùy ý run bị phá hủy mấy lần, không thèm để ý chút nào, trái lại trắng trợn nhục nhã Giang Hà. Hắn muốn đem mấy ngày này tất cả khất nục, tìm khắp trở về. Thật không? Giang Hà biểu hiện mặt bất động thanh sắc, kỳ thực cũng là âm thầm kinh hãi. Tốt một cái thú hồn, run thú hồn tuy rằng nhỏ yếu, thế nhưng nó đặc tính là nó hắn thú hồn tuyệt vời, đó chính là hầu như bất tử bất diệt. vô luận trọng thương bao nhiêu lần, vẫn như cũ có thể khôi phục như lúc ban đầu. Một hồi chiến đấu, sau cùng lại có thể lại biến thành tiêu hao chiến mà vừa đột phá Giang Hà, tất nhiên là không sánh bằng trạng thái lòng gián điệp. Quả nhiên, vĩnh dạ quốc tu luyện giả đều như vậy cường đại sao? Giang Hà tâm thần khẽ động, hắn sau khi đột phá, chém giết ba gã lê Minh quốc trạng thái lòng tu luyện giả, thế nhưng vĩnh dạ quốc tu luyện giả, hắn nhưng căn bản không cách nào đánh bại. Chớ nói chi là chém giết, một cái run thú hồn đều cường đại như vậy, cái khác thú hồn đây. Giang Hà chờ mong, đến mức trước mắt, Giang Hà nhìn gián điệp ánh mắt ngươi có chút thương hại, ngươi đột phá, thật không phải lúc. Cái này ánh mắt gì? Gián điệp lúc đó liền nổ, hắn thế nào cũng không nghĩ ra. Giang Hà bị nốt, bị run cuốn lấy, muốn xem sẽ bị giết thời điểm, lại còn dùng loại ánh mắt này nhìn hắn. "Hào hào hào. Gián Điệp giận dữ, xem ta chém ngươi tứ chi, ngươi còn làm sao kiêu ngạo? Nếu là ngươi đột phá trạng thái lòng có tinh diệu, ta còn kiêng kỵ hai phần, hiện tại. Ngươi nói tinh diệu, là cái kia sao?" Giang Hà thản nhiên cười, nhìn về phía Gián Điệp phía sau. "Ừ." Gián Điệp bỗng nhiên cảm giác được một trận giận cả tóc gáy, bỗng nhiên xoay người, nhất thời kinh hãi. Một cái 12 tuổi tiểu hải tử, trong tay cầm một khẩu súng, đối diện đúng hắn. "Tinh diệu." Gián Điệp ánh mắt tại nơi khẩu súng thượng đảo qua nhất thời sắc mặt của biến cấp tốc mau tránh ra nhưng mà Chập... phanh Xoát gum bạo phát gián điệp thân thể lúc đó đã bị đánh thiệt hại nặng có chút gian nan đứng lên ta phanh lại là một thương t thú hồn thấy thế vội vội vàng vàng trở lại hội chủ nhưng mà giang hà trong mắt ánh sáng lạnh lẽ lên nắm nó đuôi hung hăng ngã trên mặt đất giết không được người này hắn còn nhiều không được sao phanh phanh dung thú hồn bị giang hà cuồng vứt trên mặt đất nhất thời bảy choáng váng tám làm mà lúc này tiểu sở khai ra thứ sáu súng phanh gián điệp chỉ để lại một tia khí tức dây dụi nhìn giang hà người làm sao có thể không có gì không có khả năng giang hà đi tới kết thúc hắn quãng đời còn lại giang giác gián điệp bỏ mình giang hà trong mắt tinh quang loại lên nhìn gần tiêu tán thú hồn đến đây đi ts cầu vẽ tháng cầu đặt gần nhất không hóa đơn trường có cảm giác hay không chấm cao lanh rất nhiều còn có cái gì kêu hứa chấn sơn một dây càng bình luận sách khu có thể hay không thuần khiết điểm chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện quy một chương một thú hồn chương một thú hồn đến đây đi giang hà một tiếng thở nhẹ anh hắc ám vòng sáng quang hoa mãnh liệt một bó bó đáng sợ năng lượng như lên đem đã hủy vải không phân chấn thu hồn quấn ầm ầm vỡ nát hóa thành từng của một vô hình năng lượng dũng mãnh vào giang hà trong cơ thể đây là giang hà lần đầu tiên thấy hắc ám vòng sáng phát huy. cùng lúc đó hắc ám tinh không ngay lập tức nhiều hơn tới một cái tiểu run di tiểu sở hiếu kỳ trào lấy tính trẻ con mãnh liệt run thành lớn muốn phản kháng bị tiểu sở một cước dẫm ở dưới thân tại đây hắc ám tinh không tiểu sở mới là duy nhất chủ nhân cái này đúng là tiểu sở thế giới thú hồn lại có thể cũng có thể nắm Giang hà tâm thần kích động. Tuy rằng trước khi từng có vô số lần suy đoán, thế nhưng không nghĩ tới thật biết nghiệm chứng thành công, hơn nữa còn là tại một cái vĩnh dạ quốc tu luyện giả trên người. Đây chính là thú hồn A. Trong truyền thuyết, so thông thường tinh diệu mạnh hơn thú hồn. Thú hồn. Giang hà nhìn tinh không hạ thú hồn, tâm thần kích động. Hắc ám vòng sáng, lần đầu bày ra nó phong mang. Đáng sợ. Làm người ta không cách nào nhìn thẳng. Giang hà một lần nữa xem kỹ thực lực của chính mình. Biểu hiện mặt thực lực, trạng thái khí trung cấp 50%. Chiến lực trạng thái lòng sơ cấp đỉnh phòng, đồng thời có tinh diệu xoắn hùn, thú hồn run. Nếu như toàn diện bạo phát, sợ rằng đối mặt trạng thái lòng trung cấp cũng có sức tự vệ. Mà cái này vẹn vẹn chỉ là bắt đầu. Nếu có thể hấp thu tinh diệu, Giang Hà trong mắt đã nỡ rộ rực rỡ. Hấp thu đến hắc ám tinh không cũng không thể sử dụng, thế nhưng tiểu sở có thể, chỉ cần tiểu sở phối hợp tốt, hắn thì tương đương với có vô số tinh diệu. Cái này mới là hắn chân chính chống lại tinh diệu lá bài tẩy, tinh diệu đối tinh diệu, hắn có gì sợ? Lưu bất vi, Giang Hà lại nghĩ tới bản thân vị lão bằng hữu này, lần trước đại sư đột phá đưa bọn họ đánh tan. Ba người chạy trốn, sau khi không còn có tin tức, xem ra là trở lại trốn đi. Chỉ bất quá, lẫn mất rơi. Lục đại ca, Giang Hà gọi thông lục hàng thông tin, giúp ta điều tra Lưu Bất Vi tin tức, ta muốn biết được hắn chuẩn xác tin tức. Gần nhất khả năng xuất hiện địa phương. Trèo thông tin. Giang Hà mới lộ ra dáng tươi cười, luôn luôn khiến Lưu Bất Vi tìm tới tới nhiều không có ý tứ, có qua có lại mới đúng chứ. Bất quá hắn phần này lại lễ, liền xem Lưu Bất Vi có thu hay không hạ. Đêm đã khuya, Giang Hà tâm tình kích động, cũng ngủ không được, thẳng thắn ở nơi này rã ngoại tu luyện. Chỉ bất quá đột phá trạng thái khí sau khi lần đầu tiên tu luyện khiến Giang Hà có chút đau chứng, săn giết sát biên giới phóng xạ trạng thái hung thú quả nhiên đã vô hiệu. Giang Hà đếm thử cái này đi tới vùng ngoại thành ở chỗ sâu trong săn giết một ít trạng thái khí hung thú, ám năng lượng mới có tăng trưởng, thế nhưng tốc độ cũng diện rộng giảm xuống. Quá chậm. Đây là Giang Hà duy nhất cảm giác. Hắn đột phá không chỉ có muốn tầm thường đột phá, còn muốn ngưng tụ hắc ám tinh vân một nghìn lần ám năng lượng, dựa theo tốc độ này chờ đột phá. Ừ, phòng trường đều chết già, một trăm đều không đủ. Như vậy không thể được. Giang Hà cười khổ. Không nghĩ tới trạng thái khí ám năng lượng so phóng xạ trạng thái khó như vậy thu hoạch, coi như là cường đại trạng thái khí hung thú, cung cấp ám năng lượng cũng không nhiều lắm. Không thể như vậy. Giang Hà trầm âm. tìm kiếm phương pháp phá giải. Bất quá, hắn tỉ mỉ nghiên cứu sau khi, trái lại phát hiện một cái kinh ngạc sự tình. Đó chính là hắc ám tinh vân biến hóa. Nói thật đi, hắc ám tinh vân tuy rằng cường đại, đủ để cho Giang Hà ám năng lượng để thăng một cái phẩm cấp. Thế nhưng, Giang Hà biết được, cái này tâm pháp đã định trước không cách nào tu luyện lâu lắm. Phóng xạ thiên còn chưa tính, một nghìn lần ám năng lượng, Giang Hà nhịn. Thế nhưng trạng thái khí đây. Trạng thái gián đây, phải biết rằng, đến rồi cảnh giới cao hơn, mỗi một phần ám năng lượng đều quý giá dị thường, thậm chí cần mấy năm mới thu hoạch một phần, không biết được lúc nào mới có cơ hội đột phá. 1000 phần, ngươi đặc biệt sao đùa ta đây? Cho nên, Giang Hà Nguyên bản dự định, chính là trạng thái khí có thể tu luyện liền tu luyện, không thể tu luyện để lại bỏ. Mà bây giờ, Giang Hà tỉ mỉ cảm ngộ trong cơ thể lực lượng. Nguyên bản 1000 phần khả năng ngưng tụ một bó ám năng lượng, đã biến thành 100. Nói cách khác, chỉ cần 100 lần trạng thái khí ám năng lượng, là có thể ngưng tụ một phần hắc ám tinh vân ám năng lượng. Đây là giang hà tâm thần khẽ động biến hóa này trái lại có chút không ngờ tỉ mỉ nghiên cứu sau khi giang hà kinh ngạc phát hiện hắc ám tinh vân đã càng chuyển càng nhanh thậm chí rất nhiều năng lượng đã cô hóa cường hóa ám năng lượng tốc độ cùng chất lượng cũng càng ngày càng cao xoay tròn hắc ám tinh vân giống như là một cái thật lớn vòng xoáy sớm đã thành không dừng được không dừng được sao giang hà nếm thử đình chỉ vô hiệu như vậy hắc ám tinh vân không biết là phúc là họa. thế nhưng có một việc giang hà rõ ràng hiện tại hắn cần ngưng tụ một phần ám năng lượng khả năng ngưng tụ một phần hắc ám tinh vân năng lượng mà đột phá đến trạng thái lỏng khả năng chỉ cần mười phần chờ đến trạng thái rắn khả năng cũng đã là một, một, ám năng lượng vĩnh cửu chính là hắc ám tinh vân chi lực. Hắn phẩm chất, đem vĩnh cửu so người khác để thăng một cái phẩm cấp. Vĩnh cửu. Thế nhưng, nếu như để thăng tới trạng thái tờ lại ít mà đây, hắc ám tinh vân lại biết thế nào? Giang Hà mình cũng không rõ ràng lắm. Hy vọng sẽ là tốt biến hóa. Giang Hà hít sâu một hơi. Cả đêm, Giang Hà đều ở đây nỗ lực trạng thái khí tìm kiếm tu luyện địa điểm cùng phương thức tu luyện, nhưng mà kết quả cũng không tính quá tốt, cả đêm tu luyện chỉ 2%, tựa hồ nghe đến còn có thể dù sao tầm thường tu luyện giả mỗi 2% phần trăm cần 2 tuần lễ thời gian giang hà một đêm là có thể làm xong rồi nhưng mà dựa theo giang hà hiện tại tùy thời chuyển hóa thành hắc cám tinh vân để đổi giữ lời chỉ không không 2%. phần trăm tỷ lệ này thấp dọn người sáng sớm săn giết một đêm hung thú giang hà ngừng tay buổi tối tu luyện đều như vậy ban ngày nói càng chậm không thể tiếp tục như vậy giang hà quyết định ngồi trường học nhìn nếu như hắn đều như vậy trường học đám người kia đây những thứ kia trạng thái khí tu luyện giả bình thường đều là thế nào tu luyện tuy rằng trên lý thuyết Trạng thái khí ám năng lượng tốc độ khôi phục là mỗi vòng 1%, thế nhưng nếu quả thật lợi như vậy, chỉ cần trạng thái khí vọt tới 100% liền cần 2 năm. Chớ nói chi là trung gian còn muốn tu luyện ám ảnh kỹ các loại, tu luyện, tất nhiên có thừa tốc phương pháp. Nhị trung, Giang Hà trở lại trường học. Trên đường học sinh thấy Giang Hà đều là nhộn nhịp gật đầu. Trải qua lần trước sự kiện, Giang Hà đã thu được mọi người tán thành. Bất quá trên đường, Giang Hà lại thấy một cái đặc thù học sinh, hắn có chút gầy yếu ngâm đen. Nơi đi qua, tất cả học sinh đều bị né tránh. Nhộn nhịp lộ ra ghét bỏ thân sắc, không chỉ là ghét bỏ, còn có chán ghét cùng hận. Học sinh này, Giang Hà ánh mắt hiếp một cái. Bất quá học sinh kia vội vã đi qua, Giang Hà cũng không lưu ý. Đến rồi phòng học, Nhị Trung Lão sư thấy Giang Hà cũng là lại càng hoảng sợ. Dù sao hôm nay Giang Hà không thể so những lao sư này còn mạnh hơn, bọn họ có thể dạy cái gì? Mà lúc này Giang Hà đưa ra bản thân tu luyện nghi hoặc, Lão sư trầm ngâm chỉ chốc lát, chỉ là đưa hắn dẫn tiến cho Nhị Trung hiệu trưởng Hoàng Phi. Hiệu trưởng có khai báo, có trạng thái lòng chiến lược sau khi, có thể tìm hắn. Giang Hà đầu góc tiếng vọng Lão sư khai báo, hiệu trưởng sao? Căn cứ Lão sư cho địa chỉ, Giang Hà đi hướng phòng làm việc của hiệu trưởng. Nhưng mà trên đường, hắn lại thấy được tên kia vừa đen vừa gầy học sinh, hai người lẫn nhau, đều cảm giác được một kia vô cùng kinh ngạc. Người này để làm chi? Hai người nhìn quét liếc mắt, trong mắt quang hoa đại thịnh. Lẽ nào? Giang Hạ Tâm thần vừa nhảy, nhị trung lại có trạng thái lòng tu luyện giả, còn là nói, chỉ là những chuyện khác. Giang Hạ trầm mặc không nói, trông cậy vào học sinh kia mở miệng càng không có thể. Hai người cứ như vậy đi vào phòng làm việc của hiệu trưởng, một trung niên nhân tại chỗ đó sớm đã thành đợi chờ đã lâu. Đúng là nhị trung hiệu trưởng Hoàng Phi. Tới. Hoàng Phi nhìn hai người mặt mang tiêu ý, cùng đi. Cũng tốt. Ừ, Giang Hà đống nhiên ngẩng đầu, cái kia ngăm đen học sinh đồng dạng nhìn về phía Giang Hà, chiến ý dâng trào. Trạng thái lỏng, Giang Hà ánh mắt lợi hại, người này lại có thể cũng là trạng thái lỏng sức chiến đấu. Giang Hà kinh hãi, làm sao có thể? Phải biết rằng, hắn xuất hiện ở nơi này là ngoại lệ, nhị trung địa phương nào, phổ thông trung học mà thôi. Ngay cả thân là trọng điểm một trong, cũng không biết bao nhiêu năm mới xuất hiện một cái trước kỳ thi tốt nghiệp trung học bước vào trạng thái khí học sinh. Thế nhưng cái này nhị trung lại có thể thì có một cái. Giang Hà tâm thần lấp liệt, nhị trung có thể không có tự mình nghĩ tượng như vậy chịu không nổi, còn không nhận thức, các ngươi tự giới thiệu mình một chút ta. Hoàng phi cười nói, ta là Giang Hà. Giang Hà trần ổn mở miệng. Lâm Xuyên, Tiếng Ngâm đen thiếu niên càng tiếp chữ như vàng, tốt. Hoàng phi mặt mang dáng tươi cười, nhìn hai cái đều mang ngạo khí thiếu niên, tâm thần khẽ động, như vậy để cho bọn họ nhận thức không có chút ý nghĩa nào. Biện pháp tốt nhất là đi theo ta. Hoàng phi mang hai người bọn họ đi tới nhị trung sân huấn luyện, trên trăm mét vuông không gian, lúc này chỉ ba người bọn họ. Nhị trung truyền thống. Một khi có trạng thái lòng sức chiến đấu, ta sẽ tự thân chuyển thụ, làm các ngươi tại nhị trùng sau cùng lao sư, ta đã đã nhiều năm không có học sinh, không nghĩ tới lúc này đây, gặp phải hai cái. Hoàng phi trên mặt lộ ra dáng tươi cười, trước hết để cho ta nhìn các ngươi một chút sức chiến đấu a. Nhìn các ngươi hôm nay sức chiến đấu mạnh như thế nào. Hoàng phi trong mắt Hàn Quang lóe lên. Giang Hà, ngươi tới. Hoàng phi một chỉ Giang Hà. Tốt. Giang Hà chiến ý dâng trào. Hắn cũng muốn nhìn một chút, hôm nay bản thân mạnh như thế nào. Vâng anh. Giang Hà toàn diện bạ phát. "Ông." Hoàng phi phía sau, tinh diệu hiển hóa lại là một ngụm trung đồng đông giang hà một quyền oanh thượng trung minh như sấm ám ảnh kiếm khí vê anh cương đại kiếm khí lành lạnh bạo phát giống như một cái sông dài cuộn sạch vê đến trung đồng bên trên hoàng phi sắc mặt hơi động dùng xung quanh ám năng lượng tăng nhiều mạnh mẽ ổn định trung đồng một tiếng quần cuộn tiếng trung ở trung quanh tiếng vọng thanh thế to lớn một cách này hầu như ném đi toàn bộ trung đồng lâm xuyên trong mắt lóe lên lớp một cái tia sáng kỳ dị hiển nhiên cũng sợ hai than cùng giang hà sức chiến đấu còn chưa đủ hoàng phi một tiếng gầm nhẹ trở lại giang hà tiếp tục bạo phát với anh thâm linh phong bạo vâng ám ảnh ba đã liên tục giang hà bạo phát tất cả sức chiến đấu hoàng phi hiệu trưởng tinh diệu là trung đồng là phòng ngự hắn căn bản không có bất kỳ né tránh chỉ là tùy ý trung đồng vây quanh tự thân giang hà muốn đánh bại hoàng phi chỉ có một cái khả năng đánh bại trung đồng nhưng mà hắn chỉ là nhiều lần hầu như đem trung đồng ném đi chỉ là hầu như cuối cùng hắn công kích chỉ là khiến hoàng phi khí huyết sôi trào giang hà bại đối mặt loại này tinh khiết phòng ngự tinh diệu không có bộ pháp không có quy kế chỉ đơn thuần nhất công kích mới có khả năng đánh tan mới vừa đột phá giang hà hiển nhiên không đủ nhưng mà tính là như vậy cũng đủ để cho hoàng phi cùng lâm xuyên động dùng. dù sao giang hà chỉ trạng thái khí trung cấp mà thôi trạng thái khí có thể đem ta bước đến loại tình trạng này hoàng phi thật sâu nhìn giang hà liếc mắt ngươi là đệ nhất nhân kế tiếp là ngươi hoàng phi nhìn về phía lâm xuyên tốt lâm xuyên gật đầu âm âm một tiếng phía sau một đoàn quang hoa loại ra giang hà tâm thần kinh hoàng ánh mắt trừng lớn trực tiếp đứng lên cái này đây không phải là tinh diệu cái này lại là một con thú hồn đợt, đoán đoán lâm xuyên thú hồn là cái gì chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện Quy 1 chương 152, di tộc. Chương 152, di tộc. Thú hồn. Giang hạ con người co lại. Bình minh tinh diệu, vĩnh dạ thú hồn. Nơi này chính là Lê Minh quốc độ, làm sao có thể có thu hồn? Phụ thân hắn là vĩnh dạ quốc người. Hiệu trưởng Hoàng Phi tựa hồ nhìn ra Giang Hạ nghi hoặc, mở miệng nói, lúc đầu làm gián điệp đi tới Lê Minh quốc, lại thích lâm xuyên mâu thân, cuối cùng thậm chí bỏ qua vĩnh dạ quốc thân phận, ở tại chỗ này. Như vậy người, tại Lê Minh quốc còn có rất nhiều, vô luận là phụ thân cũng tốt, mâu thân cũng tốt, một khi hải tử thức tỉnh là thu hồn, đã bị xưng là di tộc. Di tộc giang hà tâm thần vừa nhảy từ tên này là có thể nói rõ vấn đề rất lớn mặc dù bọn hắn nhận rồi những người này thân phận có thể vẫn như cũ có thể nhìn ra nồng đậm kỳ thị di tộc bị vĩnh dạ quốc căm thủ lê minh quốc làm vứt bỏ sao giang hà bỗng nhiên có chút đồng tình cái này lâm xuyên thảo nào trường học tất cả học sinh nhìn hắn ánh mắt cũng không đối đơn giản là hắn là di tộc vĩnh dạ quốc hậu duệ mặc dù có lê minh quốc huyết mạch thế nhưng một khi trạng thái lòng đột phá thức tỉnh là thú hồn mà không phải tinh diệu thời điểm hắn chỉ có thể là di tộc ông thú hồn hiện. giang hà ánh mắt nhìn chăm chú đây là ai Hoàng phi đồng dạng vô cùng kinh ngạc. Hắn gặp qua không ít thú hồn, có khủng bố mánh tượng, có bạo ngược hắc hổ, có linh xảo chim bay, thế nhưng trước mắt xuất hiện con này, lại không có chút nào chiến ý, cái này tự hồ là một cái nhỏ chó. Lâm Xuyên phía sau, mặc dù quang hoa ngập trời, thế nhưng hiển hóa thú hồn lại chỉ là một cái nhỏ chó. Đến đây đi." Lâm Xuyên chiến ý dâng trào. "Thật không?" Hoàng phi đồng dạng lộ ra vẻ hiếu kỳ, tiểu cầu thông thường thú hồn, nó năng lực sẽ là cái gì? "Gầm rú." "Rít "Không biết là bán manh a." anh, Hoàng phi trung đồng hiển hóa, tinh diệu rực rỡ mãnh liệt. "Thượng" lâm xuyên hạ lệnh tiểu cầu ầm ầm tuôn ra giang hà cũng đồng dạng hiếu kỳ nhìn sang chỉ bất quá một giây kế tiếp ánh mắt hắn đông nhiên cho to cả người đều ngây dại cái này phương thức công kích thảo hoàng phi cảm thụ được tiểu cầu vào tới uy lực còn không bằng giang hà một thành nhất thời có chút bình tĩnh thế nhưng một giây kế tiếp đã bị tiểu cầu động tác kinh đến rồi cái này mẹ lấy đông đông chỉ thấy trung đồng dưới một cái nhỏ chó vội vã chạy tới ôm lấy trung đồng sau đó bắt đầu rất nhanh rung động hạ thể hung hăng đánh vào trung đồng bên trên trung đồng quang hoa đại thịnh một giây hai giây ba giây đông Trung đồng, phá? Gì? Giang Hạ sợ ngây người, hoàng hiệu trưởng Trung đồng lại có thể bị đâm. Dựa vào hoàng phi đồng dạng hù dọa nước tiểu. Và anh Lâm Xuyên nổ tung, lực lượng kinh khủng lần đầu hiện ra ở trước mặt hai người thể tu. Hắn chủ tu lại là thân thể. Quang hoa lưu chuyển, quái lực ngập trời, sinh sôi đem hoàng phi áp chế. Không có tinh diệu hoàng phi tại sao có thể là Lâm Xuyên đối thủ. Hợp với hai cái ám ảnh kỹ bị Lâm Xuyên văng tung tóe, lại có thể bị Lâm Xuyên đánh bại. Lâm Xuyên thắng. Hoàng phi càng ngây người, Cái này vốn chỉ là hắn thăm dò hai cái học sinh đánh một trận, không nghĩ tới lại có thể bại bởi Lâm Xuyên, cái kia đáng chết thú hồn. Hắn nhìn về phía Lâm Xuyên phía sau cái kia lông xù tiểu cầu, tựa hồ là chưa từng thấy qua chủng loại, còn có kia phương thức công kích. Có thể nói cho ta biết nó là cái gì thú hồn sao?" Hoàng Phi cười khổ. "Lâm Xuyên chính xác, hắc ám." Thái địch. Giang Hà suýt nữa một búng máu phun ra ngoài. Hoàng Phi cùng Lâm Xuyên khả năng không biết. Thế nhưng hắn nghiên cứu thú hồn thí nghiệm thời điểm xem qua một ít sách cổ, tựa hồ hiểu qua Thái địch loài này tại cực kỳ lâu trước kia là một loại sùng vật nó tướng mạo khéo léo đáng yêu lại duy trì có nào đó tràn đầy đáng sợ làm thiên làm địa làm không khí bất quá theo phóng xạ biến dị sau khi loại này không có sức chiến đấu sinh vật liền còn dư lại không có mấy không nghĩ tới lại có thể sẽ lấy thú hồn hình thức xuất hiện hơn nữa kinh khủng như vậy tốt một cái hắc cám thái địch hoàng phi tâm thần khẽ run. Hán tinh diệu tuy rằng không tính là đỉnh cấp thế nhưng lực phòng ngự cũng rất kinh người nhưng mà chính là cái này kinh người phòng ngự có thể chống đỡ giang hà công kích phòng ngự tại thái địch trong quần chỉ có thể chống đỡ ba giây sau đó Hoàn Hảo Trung Đồng đã bị nạnh Sinh Sinh chọc ra một cái động tới. Quả thực đáng sợ. Người suy nghĩ một chút, mặc cho ngươi tinh diệu làm sao cường đại, cùng Lâm Xuyên lúc đối chiến thời gian, chưa từng dùng. Thái địch vừa ra, tinh diệu tất vẫn, mà không có tinh diệu, tu luyện giả sức chiến đấu chí ít giảm xuống 6 thành đã ngoài, thậm chí đối với có vài người tới nói, tinh diệu sau đó xuống đến 8 thành thậm chí càng nhiều. Có vài người, cuối cùng thứ nhất sinh đều ở đây nghiên cứu tinh diệu. Những người này cùng Lâm Xuyên gặp phải, chỉ có một con đường chết. Vô luận bọn họ rất mạnh, Hoàng Phi làm sao không kinh. Đây là thú hồn. Thú hồn so tinh diệu cường đại thế nhưng tuyệt không sẽ mạnh lớn nhiều như vậy. nếu như tại vĩnh gia quốc thái địch loại này thú hồn phòng trường sớm đã bị cái khác thú hồn diệt. thế nhưng ở chỗ này không có đối thủ tinh diệu không phải là thú hồn không có ý thức tinh diệu cần tu luyện giả thúc dục sức chiến đấu. thế nhưng cái này thái địch thật giống như tiến nhập một mảnh không có thiên địch sinh thái trong hoàn cảnh có thể nói vô địch đã định trước cuộc khởi đi ra một cái rực rỡ đường lâm xuyên tương lai bất khả hạt lượng nó năng lực là phá vỡ sao hoàng phi thần sắc nghiêm nghị không lâm xuyên tỉ mỉ cảm ngộ một chút ta kỳ thực cũng không quá hiểu. bất quá nó giống như có thể phá hư tất cả tinh diệu hào hào hào hoàng phi đại hỷ phế bỏ tinh diệu như vậy thú hồn tuyệt vô cận hữu lần này thi vào trường cao đẳng trên đường ngươi tuyệt đối sẽ là kia cường giảm một người trong giang hà thở dài nhìn hai người nghiêm trang thảo luận hắc ám thái địch hắn có một loại nồng đậm làm trái cùng cảm cái gì phế bỏ cái gì phá vỡ kia rõ ràng là trực tiếp làm phá được không đây coi là không tính là hắc ám thái địch thao thiên tri lộ chính thức bắt đầu bất quá có thể đem kia trung đồng làm phá cái này thái địch lực công kích kinh người đáng sợ tại lê minh quốc chuyến lưu một câu nói như vậy tinh diệu vừa gia định trung thân ý tứ rất đơn giản tinh diệu sẽ ảnh hưởng tu luyện giả trạng thái lòng sau khi con đường, trên cơ bản có thể quyết định cái này tu luyện giả có hay không, có tương lai có hay không, có tiềm lực. Vĩnh Dạ Quốc thú hồn nói vậy cũng là như vậy. Thái địch xuất hiện, xảo diệu tránh được nguy hiểm nhất phát triển kỳ, xuất hiện ở Lê Minh Quốc. Nó tương lai thế không thể đỡ, mà nắm giữ hắc ám Thái địch Lâm Xuyên, tương lai đồng dạng không thể đo lường. Tương lai sao? Giang Hạ tự lẩm bẩm. Cao Trung bước vào trạng thái lòng, dễ dàng đánh bại hiệu trưởng. vô luận như thế nào xem, Lâm Xuyên đều là yêu nghiệt thông thường thiên tài, thậm chí so Giang Hạ còn muốn càng mạnh. Thái địch rất mạnh, thế nhưng Giang Hạ cũng không căng tâm. Phải biết rằng, vừa mới hắn thế, nhưng hỏa lực toàn bộ khai hỏa, vẫn như cũ không cách nào đánh tan trung đồng. Thế nhưng Thái địch 3 giây giải quyết, cái này chẳng phải là nói hắn ngay cả một con Thái địch cũng không bằng? Tuy rằng hắn rõ ràng, Thái địch chống lại tinh diệu thời điểm, tất nhiên sẽ có năng lực gia tăng, mới có thể tùy tiện phá vỡ, thế nhưng vẫn như cũ khó chịu. Hắn đánh bất động hoàng phi, Lâm Xuyên nhưng có thể đánh bại dễ dàng hoàng phi. Cao thấp chia phân, hắn cùng Lâm Xuyên trinh lệnh, thoáng cái liền đi ra. Điểm này từ hoàng phi thái độ đó có thể thấy được không thể hai người sau này giáo dục tài nguyên sẽ nghiêng đây là giang hà không thể nhẫn nhịn hắn mặc dù chỉ là trên danh nghĩa thế nhưng cũng tuyệt không nghĩ bị bất luận kẻ nào đặt ở dưới chân càng húng chi là một con thái địch hắc ám thái địch sao giang hà trong mắt hàn quang lóe lên đông nhiên ngầm đầu lâm xuyên có thể hay không theo ta đánh một trận ừ lâm xuyên thấy giang hà trong mắt nồng đậm chiến ý khẽ lắc đầu ngươi không phải là đối thủ của ta dám hay là không dám giang hà chiến ý dâng trào giang hà không nên hồ nháo hoàng phi nhữ mày hắn ngay cả mình đều đánh không lại làm sao có thể đánh nhau lâm xuyên hai người đều là hắn dự định trọng điểm bồi dưỡng thế nào giang hà điểm ấy nhãn lực sức cũng không có bất quá nhìn hắn chiến dịch dâng trào hình dạng hoàng phi thở dài cũng được khiến hai người đánh một trận cũng tốt thua cũng liền tâm tính. nghĩ tới đây hoàng phi đơn giản không nhúng tay vào được rồi lâm xuyên có chút bất đắc dĩ đáp ứng hắn cùng hoàng phi nghĩ cách một dạng nếu giang hà không chịu thua vậy đánh bại hắn một lần thì tốt rồi như vậy sau này chủ yếu và thứ yếu rõ ràng giang hà cũng liền thành thật xuống đến đây đi giang hà hàn quang đại thịnh thân hình bạo khởi chiến lâm xuyên một quyền đánh giết đi. Hai người chớp mắt giao phòng, nhưng mà chính là trong chớp mắt này, Lâm Xuyên sắc mặt đại biến, công kích này lực, làm sao có thể? Vừa mới hắn nhìn Giang Hà cùng Hoàng Phi chiến đấu, Giang Hà công kích ngay cả Hoàng Phi phòng ngự đều không phá được, làm sao có thể đánh thắng được hắn? Giang Hà công kích cũng không cái gì thần kỳ địa phương, trung vi trung cụ. Đây là Lâm Xuyên đối Giang Hà đánh giá, thế nhưng vừa mới hai người tiếp xúc trong nháy mắt, hắn cũng cảm giác được một cổ cự lực chuyển đến, cả người thiếu chút nữa bị băng bay. Làm sao có thể? Lâm Xuyên vẻ mặt kinh hãi. Đợt, có thời gian bản sao truyền ra ngoài thái địch chi thao thiên chi lộ cầu thắng. Cầu đặt chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện Quy một chương 153, ám giải chương 153, ám giải công kích này uy lực này lâm xuyên vẻ mặt kinh hãi vê anh với anh giang hà toàn diện bạo phát thể tu chủ tu thân thể giang hà cùng lâm xuyên trực tiếp bắt đầu kịch liệt va chạm chút nào không rơi xuống hạ phòng lâm xuyên càng đánh càng kinh hãi lúc này hắn bỗng nhiên minh bạch giang hà vừa mới sợ dĩ thất bại không phải là bởi vì chính hắn yếu mà là bởi vì hoàng phi tinh diệu phòng ngự quá mạnh mẽ mà mình có thể dễ dàng đánh bại hoàng phi dựa cũng là thú hồn Và anh thú hồn hiện hiện lâm xuyên lần nữa bạo phát nên kết thúc ông lâm xuyên chỉ huy hắc ám thái địch xuất thủ thái địch giang hà tâm thần lâm liệt vội vội vàng vàng lui về phía sau thái địch xẹt qua một đạo lưu quang vào tới nhưng mà không ngờ là thái địch đi ra vòng vo hai vòng vây quanh giang hà qua lại chuyện khi khiến mũi lại căn bản không có độc thủ hoặc là nói không biết được thế nào độc thủ càng không hề hứng thú một màn này khiến lâm xuyên trận to hai mắt chuyện gì xảy ra lâm xuyên kinh hãi hắc ám thái địch lại có thể không đánh giang hà quả thế giang hà trong mắt hàn quang lóe lên Hắn đã đoán đúng. Wen, anh. Giang Hà nhắm ngay lúc này, một mực bảo lưu tâm linh phong bạo chợt bạo phát, phối hợp phá ảnh tiêu khí, trực tiếp đem Lâm Xuyên đánh bay ra ngoài, một trận chiến này, Giang Hà thắng. Tốt. Hoàng Phi trong mắt lóe lên tia sáng kỳ dị. Nguyên tưởng rằng Giang Hà đột phá trạng thái lòng trước khi không tính là cường đại, thế nhưng hiện tại xem ra. Ta thua. Lâm Xuyên khiếp sợ, tại sao có thể như vậy? Người Hắc Cám Thái địch tuy rằng cường đại, nhưng là lại cũng không phải là vô địch. Hoàng Phi lúc này đứng dậy. Nó có thể ô hế hết thể tinh diệu, thế nhưng cũng chỉ nhằm vào tinh diệu. Giang Hà căn bản không có tinh diệu nó tự nhiên không cách nào phát huy tác dụng, không có tinh diệu. Lâm Xuyên không thể tưởng tượng nổi trận to hai mắt, hắn vẫn cho là Giang Hà tinh diệu là dung nhập trong cơ thể, cùng tự thân kết hợp cái loại này tu luyện giả. Chẳng bao giờ nghĩ tới, Giang Hà lại có thể hoàn toàn không có tinh diệu. Chờ chờ, không có tinh diệu, đây chẳng phải là nói hắn chỉ? Lâm Xuyên nhìn về phía Hoàng Phi, trạng thái khí trung cấp. Hoàng Phi ánh mắt híp một cái, liếc mắt xem thấu Giang Hà cảnh giới. T. Lâm Xuyên ngược hít một hơi lãnh khí. Trạng thái khí, trung cấp. Giang Hà lại có thể chỉ là trạng thái khí, hắn là thể tu, hắn phương thức chiến đấu chính là dùng hắc ám thái địch phá hủy địch nhân tinh diệu, sau đó bản thân lợi dụng thân thể cường đại ưu thế thủ thắng. đây là hắn độc nhất vô nhị phương thức chiến đấu. nhưng mà đến rồi giang hạ ở đây, hắn đồng dạng bị nhằm vào, hơn nữa đúng là hắn bản thân cái loại này phương thức, phế bỏ hắc ám thái địch, hai người đối kháng, mà càng thảm thương là hắn thua, hắc ám thái địch yếu hơn nữa đó cũng là hung thú, có hung thú gen tồn tại, hắn có đến vĩnh dạ quốc huyết mạch, trên người trải qua biến dị cùng tam phúc, cho nên thân thể phi thường cường đại. thế nhưng hắn chẳng bao giờ nghĩ tới bản thân biết thua đến giang hạ trong tay một cái chỉ trạng thái khí trung cấp tu lợi giả ngươi thắng lâm xuyên tâm phục khẩu phục Đa tạ giang hà thần sắc thản nhiên tốt tốt hoàng phi đại hỷ. Nguyên tưởng rằng chỉ lâm xuyên một người lợi hại không nghĩ tới giang hà còn không có trạng thái lỏng cứ như vậy người tiên ha ha ha ha ha hoàng phi nội tâm mừng rỡ bọn họ nhị trung lần này gặp phải ước trường hai vị thần tinh học viện học sinh càng húng chi bây giờ cách thi vào trường cao đẳng còn có thời gian mấy tháng thi vào trường cao đẳng thời điểm bọn họ sẽ cần mạnh các ngươi đột phá đã bao lâu hoàng phi hỏi một tuần trước đột phá trạng thái lỏng lâm xuyên tự hào nói một ngày trước mới vừa đột phá trạng thái khí giang hà nhức đầu hiện trường hoàn toàn yên tĩnh lâm xuyên khỏe miệng hơi co cắp vẻ mặt tự hào trong nháy mắt tiêu thất mình bị một cái mới vừa đột phá trạng thái khí đánh bại mẹ chỉ trướng Khái khái hoàng phi tăng háng một cái các ngươi tới chắc là đối với trạng thái lòng tu luyện có nghi hoặc muốn hỏi phương diện nào ám năng lượng thu hoạch giang hà cùng lâm xuyên đồng thời nói bọn họ đều có bản thân đường vô luận là giang hà ám ảnh kỹ cũng tốt lâm xuyên thu hồn cũng được mỗi người đều có bản thân đường duy nhất nghi hoặc cũng chỉ có ám năng lượng thu hoạch Lâm xuyên xuất hiện ở nơi này, nói vậy cùng Giang Hà một dạng. Sau khi đột phá cảm giác được tốc độ tu luyện bạo hàng, ám năng lượng đề thăng có 3 loại. đệ nhất, tu luyện, hấp thu giữa thiên địa tự do ám năng lượng đề thăng tự thân cảnh giới, cái này không cần phải nói, là chấm nhất, các ngươi cũng đều biết. còn có loại thứ hai, đó chính là săn giết hung thú. bất quá săn giết hung thú, biến số quá lớn, tốc độ lúc nhanh lúc chậm, phi thường không ổn định. đến mức loại thứ ba, từ ngoại vật thu hoạch. năm đó phóng xạ hà lâm. Những thứ kia hoa cỏ cây tối trong cũng có cường đại ám năng lượng, nguyên bản phổ thông dược thảo khả năng cũng có kinh thiên khả năng, thân thể khép lại dược tề chờ mấy thứ này đều là từ biến dị dược thảo trong trích, còn có chính là có chút biến dị hung thú thân thể, một dạng có có thể hấp thu ám năng lượng. Những này đều là ngoại vật. Hoàng phi rào rạt đắc ý nói, sau đó thấy Giang Hà cùng Lâm Xuyên vẻ mặt chán nản. Hiển nhiên những này bọn họ cũng đều biết, nói nhảm. Đi tới bọn họ bước này, làm sao có thể không biết được những này? Tính là trước đây không biết được, vì đề tốc độ tu luyện, nhất định sẽ điều tra tài liệu tương quan. Ách, Hoàng phi tăng háng một cái. Được rồi, nói một ít sách giáo khoa thượng không có. Giang Hà cùng Lâm Xuyên lúc này mới tập trung tinh thần. Hấp thu phương thức cái này ba loại các ngươi đều biết, còn lại phương thức đều là từ nơi này ba loại phương thức bên trên kéo dài, thế nhưng những này mới là nhất thường dùng. Cơ sở tu luyện kéo dài độ dày, ám năng lượng độ dày bất đồng, hấp thu ám năng lượng tốc độ bất đồng, cho dù là tu luyện cũng có khả năng tốc độ tăng vọt. Hoàng Phi thần sắc nghiêm nghị, trạng thái khí cơ sở tu luyện 1% là một tuần. Thế nhưng nếu như xung quanh ám năng lượng độ dày cao nói, cái tốc độ này sẽ giảm thiểu, một ngày 1% cũng có thể, thậm chí là một ngày 10% thậm chí càng nhiều. Ám năng lượng độ dày, từ trên lý thuyết tới nói, có thể vô hạn. Vô hạn? Lâm Xuyên trong mắt nỡ rộ tia sáng kỳ dị. Ừ. Hoàng phi vì hai người giải thích, bất quá, có độ dày địa phương đều phi thường quý giá. Một trong trường học phòng tu luyện, nếu như tài chính đầy đủ có thể đạt được 10 lần độ dày tu luyện, mà chúng ta nhị trung phòng tu luyện, tối cao dưới tình huống, chỉ có thể lấy thu được 8 lần độ dày tu luyện. Đến mức càng cao, thành phố Tam Hà cũng chưa có. Muốn càng cao độ dày phòng tu luyện, chỉ bên ngoài thị cùng một ít địa phương đặc thù. Thì như Có chút thiên tài dị bảo phụ cận, có chút di tích phụ cận, thậm chí hung thú phụ cận vân vân, ám năng lượng độ dày cũng có thể biến hóa. Độ dày. Giang Hà nghĩ tới hầu tử phía dưới thổ địa. Mỗi lần kèm theo hầu tử lúc tu luyện thời gian, thiên địa độ dày chỉ biết biến đổi lớn, điên cuồng dũng mãnh bảo, khi đó, xung quanh ám năng lượng độ dày để thăng không biết gấp bao nhiêu lần. Ngoại vật cũng là có thể. Một ít y tám năng lượng thuốc thử hoặc là thiên tài địa bảo cũng là có thể dùng. Thế nhưng nhất định phải chú ý nhất định, ám năng lượng vững chắc độ nhất định phải tại 60 đã ngoài, đối với 60, ám năng lượng thì có tan vỡ khả năng, đó mới là vấn đề lớn hoàng phi dặn dò minh bạch giang hà hai người gật đầu ta kỳ thực không có gì có thể dạy các ngươi hoàng phi thở dài, bất quá làm các ngươi hiệu trưởng còn là đưa cho các ngươi một phần lễ gặp mặt ta hoàng phi trong tay ném ra hai chương tạp phiến một người một chương hai người mở ra vừa nhìn nhất thời trước mắt sáng ngời lại là cái này trạng thái khí ám ảnh kỹ bảng xếp hạng thứ 30 ám giải nó không có bất kỳ chiến đấu nào lực nhưng là lại tại trạng thái khí rộng lượng ám ảnh kỹ trong đứng hàng trước 30 trình độ kinh khủng không thể nghi ngờ hắn tác dụng duy nhất chỉ có một phân giải ám năng lượng đem những thứ kia đã cố định ở trong người ám năng lượng thì như học tập nào đó ám ảnh kỹ cần ám năng lượng cho phân giải ra ngoài thì như giang hà học tập ám ảnh kiếm khí dùng 100% ám năng lượng như vậy lúc này vận dụng ám giải hắn có thể đem cái này ám ảnh kiếm khí sinh sôi hóa giải vỡ nát cái này ám ảnh kỹ đồng thời đem ám năng lượng trả dưới tình huống bình thường phân giải ám ảnh kỹ rất thường thấy có vài người đột phá cảnh giới vốn có ám ảnh ký vị trí không đủ hoặc là căn bản chuyển hóa thất bại cuối cùng chỉ có thể sinh sôi vỡ nát ám ảnh kỹ khả năng đột phá thế nhưng loại này vỡ nát là trực tiếp tiêu thất hoàn toàn lãng phí hết lúc đầu học tập sử dụng ám năng lượng. Thế nhưng nếu như ám giải thì có thể trả nguyên tiêu hao 50% 100% ám năng lượng. Người nắm giữ càng sâu, trả càng nhiều. Vật này rất quý giá. Trạng thái khí ám ảnh kỹ so phóng xạ trạng thái nhiều hơn vô số lần, trạng thái khí trước 30, thậm chí có thể cùng phóng xạ trạng thái ám ảnh kiếm khí sánh vai, mà chính là hai cái này ám ảnh kỹ, Hoàng Phi biếu tặng cho Giang Hà cùng Lâm Xuyên. Phần này giá trị có thể thấy được đốn. Hắn đây là dự định chặn kịp nhị trung tương lai. Giang Hà thật sâu nhìn Hoàng Phi liếc mắt. Hắn rõ ràng Đây là Hoàng Phi muốn để lại bọn họ tại nhị trung quyết tâm. Nếu như không tiếp thụ, có thể lý khai. Thế nhưng nếu như tiếp thụ, bọn họ sau này sẽ là nhị trung người. Hoàng Phi đang đợi bọn họ tuyển chọn. Quét, Giang Hà cùng Lâm Xuyên đồng thời kích hoạt. Hai cái ám giải thể hóa thành lưu quang, phân biệt dũng mạnh vào hai người trong cơ thể. Tốt. Hoàng Phi lộ ra vui mừng vẻ. Hiện tại bắt đầu lĩnh lộ a. Hoàng Phi thản nhiên cười, ám giải không chỉ có có thể phân giải ám ảnh kỹ ám năng lượng, còn dùng mạnh mẽ phân giải bên trong cơ thể người chuyển hóa ám năng lượng, khiến chúng nó trở nên rời rạc, có thể lần nữa bị hấp thu, cung cấp ám ảnh kỹ kích hoạt cần. Nói cách khác, các ngươi hiện tại không cần đi thu hoạch ám năng lượng, mà là trực tiếp dùng trong cơ thể ám năng lượng đi kích hoạt nó, đi học xem nó. Hoàng Phi Thanh Âm đang văn vọng, thì ra là thế. Giang Hà cùng Lâm Xuyên trong mắt quang hoa đại thịnh, bọn họ thế mới biết, cái này ám giải quý giá chỗ. Người suy nghĩ một chút, học tập một cái ám ảnh ba đá liên tục, tiêu hao ám năng lượng 60% khả năng học được. Nói cách khác, ngươi tính là học được, còn phải đi các loại địa phương thu hoạch ám năng lượng, chờ ám năng lượng tích lũy cũng đủ 60% mới có thể sử dụng. Thế nhưng, nếu có ám giải đây, chỉ cần từ trong cơ thể phân giải ra ngoài 60% ám năng lượng có thể trực tiếp kích hoạt mới ám ảnh kỹ có thể ngay lập tức học được cái này mới là ám giải đáng sợ nhất địa phương đương nhiên tiền đây là bên trong cơ thể ngươi có đầy đủ ám năng lượng cung cấp ngươi phân giải ông lâm xuyên ngồi xếp bằng tiến nhập linh ngộ quét giang hà giống như vậy chỉ bất quá giang hà trong mắt quang hoa hiện lên rất nhanh thì đem ám giải nắm giữ hiện tại hắn muốn làm là như thế nào phân giải trong cơ thể ám năng lượng đi kích hoạt ám giải ám giải kích hoạt cần 30% trạng thái khí ám năng lượng mà giang hà trong cơ thể có 50%. Nhưng mà cái này 50% cũng chuyển qua sau tinh vân ám năng lượng. Giang Hà phân giải thời điểm, phát hiện căn bản phân giải bất động, bởi vì tinh vân ám năng lượng quá mức đọc lại. Giang Hà muốn hoàn toàn phân giải, còn muốn ngược đem tinh vân ám năng lượng hủy đi thành 1000 phần hoặc là 100 phần mới có thể. Vậy anh. vẹn vẹn 5 phút. Lâm Xuyên phía sau quang hoa hiện lên, ám giải, kích hoạt. lĩnh ngộ. Hoàng Phi tâm thần chấn động, 5 phút. Lúc này mới 5 phút thời gian, Lâm Xuyên lại có thể liền lĩnh ngộ thiên phú này. Lẽ nào vĩnh Dạ quốc huyết mạch ở phương diện này thật muốn siêu việt Lê Minh quốc sao? Có thể phân giải nhiều ít Hoàng Phi trầm giọng hỏi: "70. Lâm Xuyên tự tin 70%." Hoàng Phi trước mắt sáng trang, vừa học được là có thể ám giải 70%, thiên phú này quả thật kinh người, có thể, không dùng được mấy năm thời gian, hắn là có thể vọt tới 90%. Mà Giang Hà bên kia, Hoàng Phi nhìn một chút, Giang Hà vẫn ở chỗ cũ linh ngộ, xung quanh ám năng lượng lưu chuyển, nhưng là lại không có phản ứng chút nào. Quả nhiên, đánh giá cao hắn sao? Hoàng Phi thầm than, tuy rằng không muốn thừa nhận, thế nhưng không thể không nói, phương diện này, Bình Minh huyết mạch bị Vĩnh Dạ huyết mạch hoàn toàn so không bằng, Lâm Xuyên lực linh nộ, kinh người đáng sợ. 10 phút, Giang Hạ như trước không có động tĩnh. 20 phút, Giang Hạ như trước không có động tĩnh. 30 phút, Giang Hạ như trước không có động tính. Lâm Xuyên trên mặt lộ ra tiêu ý, một lần nữa tìm về tự tin. Tuy rằng vừa mới cùng Giang Hà giao thủ thất bại, thế nhưng lĩnh ngộ ám ảnh kỹ phương diện này, hắn vẫn là đệ nhất. Ai? Hoàng Phi khẽ lắc đầu, "Giang Hà, nếu như không được nói, không cần miễn cưỡng." Mà đúng lúc này, một đạo tinh quang hiện lên, Giang Hà mở mắt. Tờ S, tấu trương lớn dung lượng, không bên lọt tròn nên viết có hơi lâu, cầu vẽ tháng cầu đạt. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng thư viện một chương 154, tinh vân ý cảnh. Chương 154, tinh vân ý cảnh. Thất bại. Hoàng phi sử sốt, Lâm Xuyên cũng ngây ngẩn cả người. Tuy rằng hắn đối nhanh hơn lĩnh ngộ ám ảnh kỹ rất đắc ý, thế nhưng cũng không nghĩ tới Giang Hà lại có thể sẽ thất bại. Phải biết rằng, đến rồi bọn họ tầng thứ này, thiên phú như thế, lĩnh ngộ ám ảnh kỹ cũng chỉ có tốc độ vấn đề, tiên hữu thất bại. Nhất là Giang Hà trạng thái khí đại chiến trạng thái lỏng, sức chiến đấu kinh người, thiên phú làm sao có thể bị kém. Nhưng mà, hai người nhìn lại, Giang Hà quanh thân không có bất kỳ ám năng lượng hiện lên, cái này tất nhiên là ám giải thất bại. Ám giải thời điểm, xung quanh ám năng lượng giật tán. Như ám giải trình độ 50% thì còn thừa 50% năng lượng sẽ giật tán đi ra, tiêu tán trong thiên địa, vừa mới lâm xuyên ám giải trình độ, còn lại là 70%, còn lại 30% ám năng lượng giật tán. Mà Giang Hạ ở đây, một chút ám năng lượng cũng không có, như vậy chỉ hai cái khả năng, hoặc là thất bại, hoặc là 100% ám giải. Lẽ nào? Hoàng Phi suy nghĩ một chút, rất nhanh bật cười lắc đầu. Làm sao có thể? Ám giải càng về sau càng gian nan, hắn học được ám giải hơn 10 năm, hôm nay còn chỉ 92% trình độ, còn làm không được ám năng lượng hoàn toàn phân giải giang hà mới học làm sao có thể trực tiếp đại thành ngược lại là lần đầu học tập thất bại trái lại rất thường thấy chỉ là không nghĩ tới giang hà cũng là như vậy không cần đau lòng hoàng phi an ủi hắn cá nhân có sở trường lâm xuyên nhìn về phía giang hà ánh mắt cũng là tràn ngập đồng tình tuy rằng hắn hiện tại có thể đánh bại bản thân thế nhưng nếu như thiên phú không được con đường tương lai tuyệt không khả năng đi xa gì giang hà nhìn hai người bọn họ mặc danh kỳ diệu ánh mắt không cần miễn cưỡng hoàng phi an ủi thất bại liền thất bại cái gì thất bại giang hà càng không giải thích được ám giải ta thành công a ta biết được thành công tựu thành công không cần nổi giận chờ chờ ngươi nói gì hoàng phi an ủi một nửa bỗng nhiên sửng sốt ta thành công a giang hà không biết nên khóc hay cười giờ mới hiểu được nhờ vậy chính là một cái ám giải còn có thể khiến ta chẳng lẽ không thành vậy ngươi xung quanh năng lượng giật tán hoàng phi khiếp sợ năng lượng gì giật tán giang hà như mày chờ chờ hoàng phi bỗng nhiên nghĩ đến cái gì bỗng nhiên hỏi ngươi ám giải có thể nắm giữ đến nhiều ít 100% trăm a giang hà đương nhiên nhìn hắn còn là rất dễ nha phúc một trăm phần dễ người của ta đây." Hoàng phi suýt nữa một ngụm lao huyết phun ra ngoài. 100%. Giang Hà ám giải lại là 100% thảo nào một điểm năng lượng giật tán cũng không có, chỉ là lúc này mới nửa giờ thời gian, làm sao có thể? Không đúng. Hoàng phi ánh mắt híp một cái, nhìn kỹ hướng Giang Hà. Nguyên lai like Giang Hà là trạng thái khí trung cấp, đại khái 50% ám năng lượng, mà bây giờ vẫn là trạng thái khí trung cấp, đại khái 50%. Ám năng lượng căn bản không có biến hóa, mà ám giải cần ám năng lượng là 30%. Giang Hà ám năng lượng hẳn là giảm xuống đến 20% mới đúng á chẳng lẽ là vì mặt mũi cứng rắn chống đỡ thương cảm hài tử hoàng phi thở dài lâm xuyên cũng là lộ ra một tia trào phúng thần sắc giang hà cho rằng như vậy có thể đã lừa gạt bọn họ nguyên bản hắn đối giang hà coi như chịu phục nhưng là bây giờ như vậy lâm xuyên rất thất vọng người không cần như vậy hoàng phi vô vô bả vai hắn giang hà liếc một cái này ta thật nắm giữ ám giải Hảo hảo hảo coi như người nắm giữ hoàng phi thổn thức không ớt giang hà còn có thể nói cái gì lẽ nào nói cho bọn hắn biết Bởi vì ta trong cơ thể ám năng lượng ngưng tụ độ siêu cao, một phần ám năng lượng tương đương với người khác gấp trăm lần đã ngoài, cho nên tinh vấn ám năng lượng phân giải sau khi, một phần cũng đủ để đỉnh trạng thái khí cao cấp ám năng lượng sao? Tiêu hao 30 phần căn bản không nhiều ít. Hắn nói cũng phải Hoàng Phi tin mới đúng a. Tới. Hoàng Phi trong tay ngưng hiện một đoàn ám năng lượng cho Lâm Xuyên, người phân giải thử xem. Tốt. Lâm Xuyên gật đầu. Quét. Ám giải ngay lập tức hoàn thành, Lâm Xuyên trong tay nhiều hơn 70 phần ám năng lượng, còn lại 30 phần trăm đã rồi giật tán, chỉ bất quá bộ phận này ám năng lượng đã cùng Lâm Xuyên cùng một nhịp thở. Hoàn tất thi kiểm tra, ám năng lượng lặng yên phiếu tán. Tốt. Hoàng phi đại hỉ. Mặc dù đưa ra một bộ phận ám năng lượng, thế nhưng hắn vẫn như cũ vui sướng. Đây chính là nhị trung thi vào đỉnh cấp viện giáo danh này ta. Có như vậy ngộ tính, thi vào trường cao đẳng tuyệt đối không kém. Người muốn thử xem sao? Lâm Xuyên tự tiểu phi tiểu nhìn về phía Giang Hà. Đến đây đi. Giang Hà thản nhiên cười. Ta tới. Lâm Xuyên đưa tay, trong tay một đoàn khổng lồ ám năng lượng cảnh giới trạng thái khí 50%. Hắn lại có thể lấy ra trạng thái khí 50% ám năng lượng, khiến Giang Hà phân giải. Giang Hà, đừng xung động hoàng phi nghĩ khuyên bảo một chút mà lúc này giang hà đạm mạc một tay để lên quét một tiếng nguyên bản lâm xuyên trong tay ám năng lượng đống nhiên đã đến giang hà trong tay hơn nữa biến thành giang hà khí tước mà ở cái này phân giải trong quá trình toàn trường không có mảy may ám năng lượng tiết lộ cái này lại có thể thật là 100%. cái này hoàng phi không thể tưởng tượng nổi nhìn một màn này 100% lại có thể thật có loại khả năng này quét lâm xuyên trong mắt ngươi trào phúng tiêu thất lưu lại chỉ ngưng trọng như vậy ngươi thiên phú như vậy kinh nghiệm chiến đấu còn có cái này vô thượng trí tuệ hắn rõ ràng thì vào trường cao đẳng thời điểm, Giang Hà tuyệt đối là bản thân kinh địch. Ông Lâm Xuyên trong tay một bộ phận ám năng lượng dũng mãnh vào Giang Hà trong cơ thể, đến từ chính trạng thái lòng ám năng lượng tuy rằng lãng phí Giang Hà không ít thời gian chuyển hóa, thế nhưng như trước khiến Giang Hà trong cơ thể năng lượng di động. Từ nguyên bản trạng thái khí 50%, ước chừng vọt tới trạng thái khí 51%. Cái này 1% là tinh vân 1%, Người lại có thể hấp thu. Lâm Xuyên cùng Hoàng Phi trận to hai mắt. Ám năng lượng hấp thu cũng không thần kỳ, thế nhưng tối trọng yếu là Giang Hà, chỉ trạng thái khí. Trạng thái khí hấp thu trạng thái lòng ám năng lượng hơn nữa còn là 100% phân giải hấp thu hai người lướt nhau nhất thời ngược hít một hơi lãnh khí tăng giang hà tâm thần khẽ nhúc nhích nguyên lai phương thức này cũng có thể để thăng ám năng lượng cái này thì tương đương với lâm xuyên vị giang hà tu luyện hấp thu ám năng lượng cung cấp cho giang hà hấp thu mà ám giải tồn tại cho giang hà mạnh mẽ cướp đoạt có khả năng cái này chẳng phải là nói hắn sau này mạnh mẽ cướp đoạt người khác ám năng lượng giang hà ở trong người đảo qua nhất thời tâm thần chút ngưng ám năng lượng vững chắc độ giảm xuống rất nhiều lúc này mới một mà thôi giang hà nhữ mày cuối cùng lắc đầu không đến làm Loại này hấp thu ám năng lượng phương thức tuy rằng nhìn như rất nhanh, thế nhưng hắn cần càng nhiều thời gian đi để thăng ám năng lượng vững chắc độ, với hắn mà nói, căn bản không có lời. Bất quá, hiện tại ám năng lượng vững chắc độ từ đầy giá trị giảm xuống vài điểm, quay đầu lại nhất định sẽ chậm rãi khôi phục, ảnh hưởng không lớn. Đa tạ. Giang Hà Thản nhếch cười. Lâm Xuyên buông tay cười khổ, như vậy coi như là hắn tự nghiệp chứng a. Đi. Hoàng phi vẻ mặt tiêu ý. Tới, nếu hôm nay các ngươi có thời gian, liền đi học chung a, có vấn đề gì, ta tận lực cho các ngươi giải quyết. Lúc này, ba người bọn họ tại xúc đầu gối nói chuyện với nhau dù cho một cái hiệu trưởng hai cái học sinh hoàng phi dùng nhưng đều là ngang hàng thái độ hoàng phi vì giang hà cùng lâm xuyên giải thích nghi hoặc hai người tu hành trên đường vấn đề toàn bộ hỏi ra hoàng phi kiên trì giải thích mà giang hà càng đưa hắn cùng trần phàm đều thảo luận không có kết quả một vài vấn đề ném ra hoàng phi trầm ngâm hồi lâu sau cũng cho ra bộ phận đáp án đối giang hà mà nói thu hoạch khá nhiều trình lại một ngày bọn họ cũng đang thảo luận đêm khuya hai người mới lần lượt rời đi ta nhị trung và khởi sắp tới a hoàng phi nhìn hai người rời đi bóng người tâm thần kích động một cái giang hà thiên phú kinh người chiến lược ngọc trời một cái lâm xuyên, thú hồn tiên, không nhìn tinh diệu, ai có thể ngăn? Chỉ ít tại đây thành phố Tam Hà, không, toàn bộ Hoa Trung khu, bọn họ đều là số một số hai quốc kiệu, có thể, toàn bộ Hoa Trung khu đều biết nguyên nhân bọn họ mà vinh quang. Thi vào trường cao đẳng, đã nhanh. Vùng ngoại thành. Giang Hà lại đến quen thuộc địa phương, nguyên nhân rất đơn giản tu luyện, săn giết hung thú. Quá chậm. Dù cho hắn trạng thái khí vô địch, vẫn như cũ tiêu diệt triệt để quá chậm. Bởi vì Hắc ám tinh vân tồn tại, Giang Hà tốc độ tu luyện quả thực chậm làm người giận sôi. Hôm nay duy nhất có thể thỏa mãn Giang Hà tốc độ tu luyện chỉ có một địa phương. Dừng cây dưới, Giang Hà theo đi xuống, kia rán điệp đào trong thông đạo, dừng cây dưới ngàn mét tả hữu vị trí, dạng sáng. Đến rồi. Và anh, hầu tử bắt đầu tu luyện, vô cùng tận năng lượng như lên, Giang Hà ngồi xếp bằng, bắt đầu hấp thu cổ năng lượng này. Mặc dù cùng hầu tử hấp thu tương đối, vẫn là vậy bé nhỏ không đáng kể. Thế nhưng đối với hắn mà nói, cũng tăng trưởng lớn, thực lực tăng, hấp thu cùng càng nhiều. Giang Hà tâm thần khẽ nhúc nhích, dựa theo loại tốc độ này một ngày là có thể tích lũy 100%, trăm thành tinh vân ám năng lượng cũng chính là 1%. chỉ cần 3 tháng giang hà là có thể bước vào trạng thái khí đỉnh phong đây mới là hắn muốn tốc độ giang hà rất là hài lòng bất quá loại tu luyện này một ngồi trồn hổm chính là một ngày hơn nữa chỉ có thể ngồi xếp bằng toàn thân tâm vận hành điều khiển ám năng lượng vận chuyển mặc dù đối với với rất nhiều người tới nói cũng là một loại ma luyện cũng có thể để thăng ám năng lượng lực không chế thế nhưng đối với giang hà tới nói chỉ là lãng phí thời gian lẽ nào sau này mỗi lần tu luyện đều như vậy giang hà to mày đã từng có người nói qua Nhân loại bởi vì lười mà phát minh công cụ, nhân loại bởi vì lười mà có cái này phồn hoa khoa học kỹ thuật thời đại. Mà Giang Hà hiển nhiên cũng động tâm tư, nếu để cho bọn họ tự động vận chuyển, không, khả năng không lớn. Cái này vận hành lộ tuyến cũng không quy luật, nhất là còn có tinh vân tồn tại, tuy rằng giản đơn, thế nhưng cũng không tự động hoàn thành, trừ phi. Giang Hà bỗng nhiên tâm thần khẽ động. "Tiểu Sở." Giang Hà mở miệng. "Đại ca ca." Tiểu Sở xuất hiện. Người thử tại ta trong cơ thể dựa theo phương thức này vận hành hắc ám tinh vân." Giang Hà đem phương thức vận chuyển trực tiếp truyền cho Tiểu Sở. "Tốt." Tiểu Sở nếm thử vận hành Vô anh! ám năng lượng vận chuyển lưu loát, thành công. Giang Hà kích động, hắn tư duy hoàn toàn giải phóng, tiểu sở còn lại là thay thế Giang Hà vận chuyển. Đối với buồn chán tiểu sở mà nói, vậy cũng là làm một món chuyện lý thú. Càng huống chi có tiểu sở tồn tại, Giang Hà nói không chừng có thể 24 tiếng đồng hồ vô hạn vận chuyển, luôn luôn đều có thể tu luyện. Điểm này ý nghĩa phi phàm, tiểu sở thay ta tu luyện, rốt cục có thể nghiên cứu một chút Thái cực. Giang Hà trong mắt quang hoa lưu chuyển, hắn đối Thái cực công thức chi thấu triệt, Trần Phạm giải thích cho hắn ý cảnh, Hoàng Phi giảng giải nghĩ hoặc. Giang Hà rốt cuộc tìm được một cái thay thế chi vật hắc ám tinh vân. Thái cực là một cái vòng tròn, vận chuyển liên tục, hắc ám tinh vân cũng là như vậy. Nếu như ám năng lượng vòng qua hắc ám tinh vân cùng vòng qua Thái cực không giống với sao? Giang Hà muốn thử xem, nếu như dùng hắc ám tinh vân thay thế Thái cực quyền ý cảnh, sẽ phóng xuất ra Thái cực ám ảnh kỹ sao? Mời anh! Giang Hà trong mắt lưu quang hiện lên. Thôi đậu. Thái cực. Ông. Một cổ quần quận khí tức quanh quần. Giang Hà toàn thân tâm vận chuyển, hắn không chú ý tới, liền vào giờ khắc này, kia ngàn mét bên trên hậu tử, đột nhiên mở mắt, trong mắt sấm chớp dây vang. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện Quy một chương 155, Tinh không cự nhãn Chương 155, Tinh không cự nhãn Thái cực Giang Hà tâm thần thôi động Ông Trong cơ thể tinh vân xoay tròn Lúc đầu, Trần Phàm thôi động thái cực Xung quanh một cái hư ảo thật lớn thái cực hiện lên Bất kỳ ám năng lượng tới gần sau khi Đều biết vần quanh thái cực nửa vòng sau khi Bị hất ra phòng ngự vô địch Mà hôm nay Giang Hà thôi động thái cực Quanh thân từng cổ một năng lượng giật tán một cái thật lớn hư ảo hình ảnh xuất hiện, mang theo một cổ cường đại quần quận khí tức, đường kính 5m, vần quanh Giang Hà quanh thân, đó là một cái thật lựa chọn. thậm chí có thể nói một cái thật lớn vòng xoáy. Giang Hà trong mắt Lưu Quang hiện lên, đó là Hắc Ám Tinh Vân. Thành, Giang Hà tâm thần kích động, hắn rốt cục đem Hắc Ám Tinh Vân triệu hồi ra tới, dù cho chỉ là một hư ảnh, dù cho chỉ là thay thế thái cực ý cảnh một vài giá trị. Ông, một cổ quần quẩn khí tức chợt đời ra. Thái cực, thành sao? Giang Hà tâm thần khẽ nhúc nhích, nhưng mà, chờ nhìn kỹ thời điểm, hắn lại há hốc mồm. Hắc Ám Tinh Vân không ngừng vận chuyển, thế nhưng cùng Trần Phàm Thái Cực, không có nửa lông tiền quan hệ. Lợi dụng Hắc Ám Tinh Vân thay thế Thái Cực ý cảnh, đem Thái Cực cám ảnh ký triệu hồi ra tới. Không, Giang Hà nhìn kỹ sau khi, chỉ có thể cười khổ. Vừa vận tương phản, hắn là dùng Trần Phàm thả ra Thái Cực cám ảnh ký công thức, đem Hắc Ám Tinh Vân triệu hồi ra tới. Chủ đạo cái này ám ảnh kỹ lực lượng đúng là Hắc Ám Tinh Vân. Ông. Hắc Ám Tinh Vân xoay tròn. Đây là một cái thật lớn vòng xoáy, bên trong giống như quần quần tinh không, rực rỡ mà lại chói mắt. Cái này vật gì? Giang Hà mờ mịt. Xem không hiểu, cũng xem không rõ. Chân Pham Thái cực gá mảnh kỹ, chính là phòng ngự thêm phản kích. Thế nhưng hắn triệu hoàn cái này hắc ám tinh vân, tuy rằng một mực xoay tròn, một mực bên cạnh hiện lên, thế nhưng căn bản xem không hiểu là để làm chi? Chẳng lẽ em muốn thôi động một chút? Giang Hà như mày. thử xem a. Giang Hà tâm thần khẽ động, nếm thử thôi động hắc ám tinh vân. Với anh, một cổ lực lượng đáng sợ chợt đem Giang Hà đẩy ra. Phúc. Giang Hà một ngụm máu tươi phun ra, chỉ cảm thấy một cổ quần quật mà lại lực lượng thần bí bỗng nhiên từ hắc ám tinh vân trong truyền đến. Vẹn vẹn chỉ là một cái chớp mắt, thân thể hắn liền hầu như văng tung tóe, bỏ mình hồn diện. Cái quỷ gì? giang hà hoảng sợ Với anh xung quanh bông như tính giang hà con ngươi trợn co lại cái này hầm ngầm trong không có vật tham chiếu thế nhưng giang hà vẫn như cũ rõ ràng thấy không chung đùi vào giờ khắc này tính thời gian ngừng chuyện gì xảy ra giang hà vong hồn đều bốc lên Với anh một cổ lực lượng kinh khủng từ trên trời giang xuống một bó lãnh mang đem giang hà tập trung giang hà ngẩng đầu xuyên thấu qua ngàn mét bùn đất tựa hồ thấy kia tinh không bên trên mở một con thật lớn ánh mắt lanh ý lạnh lạnh nhìn giang hà phương hướng một cái nháy mắt một bó diệt tuyệt năng lượng thiên địa ẩm ầm mà đến Muốn chết giang hạ tâm thần kinh sợ chỉ có thể trơ mắt nhìn cổ lực lượng kia hàng lâm hắn không nhúc nít được giờ khác này thương khung vạn vật đều không nhúc nít được lê minh quốc nơi nào đó một vị lão giả ngưỡng vọng tinh không mặt lộ vẻ mặt thôi động tinh diệu nỗ lực suy diễn nhưng mà một cái ngay lập tức hắn hiển hóa tinh diệu ngay lập tức vỡ nát lưu lại vĩnh cửu vết tích phúc một ngụm máu tươi phun ra lão giả hầu như hồn diệt vĩnh dạ quốc một vị thanh niên bỗng nhiên ngẩng đầu là nó trước người về điểm này đốt chín căn hương đông nhiên toàn bộ tắt thanh niên đi lặng biển rộng ở chỗ sâu trong vô cùng tia chớp vần quanh ba đảo vô tận phong bạo không ngừng bỗng nhiên trong lúc đó tia chớp tính phong bạo lơ lửng giữa trời ngay cả dâng ba đảo đều đọng lại không trùng hết thể trở nên vắng vẻ xôn xao một con cự thú từ phong bạo trong mở hai mắt ra mấy con khủng bố cá mập cự thú từ trong biển du đãng bị đạo này ánh mắt đảo qua trực tiếp hóa thành hư vô rốt cục cự thú nhìn thoáng qua lại trở về biển rộng cự thú tiêu thất phong bạo như trước mà lúc này giang hà bỗng nhiên nở nụ cười hắn cười bản thân nhiều lần như vậy nguy cơ nhiều lần như vậy hung hiểm hắn đều đi qua mà sau cùng lại là bản thân làm một cái ám ảnh kỹ thời điểm bị không biết được vật gì vậy mà sát tuy rằng hắn biết được ám ảnh thế giới vốn là không gì làm không được thế nhưng loại này chết kiểu này khó tránh quá mức buồn cười kia ánh mắt Giang Hà ngẩng đầu sát ý lâm liệt độc nhãn không không cần biết ngươi là cái gì nếu như giết không chết ta lao tử sớm muộn gì một ngày giết ngươi Giang Hà đại hận hắn chưa bao giờ là cái gì chỉ có quân tử chính là như thế một người bình thường có yêu cũng có hận kia Bó Quang tự Hồ cảm giác được Giang Hà sát ý nhất thời lạnh như băng vài phần giảm xuống tốc độ nhanh hơn ngay lập tức đã đến vùng ngoại thành bầu trời xong giang hà thở dài không được không một giây sau khi hắn cũng sẽ bị gạt bỏ không ở lại bất cứ dấu vết gì đúng mà ngay tại lúc này một cổ cường đại khí tức đông nhiên bạo phát thái gầm lên giận dữ kinh sợ thương khung Phúc. giang hà bị chấn đắc thất điên bắt đảo trận cũng cảm giác được một cổ khủng bố năng lượng phá không đi cùng kia một đạo sát khí ngưng va chạm một tiếng nổ vang thiên địa rung chuyển nhưng mà năng lượng biến mất sau khi một màn kia sát khí lại có thể không có tiêu thất mà lại như trước hướng về giang hà mà đến mà ngay tại lúc này lại là một cổ năng lượng phá không đi với anh lại là một lần kịch liệt va chạm một màn kia sắc khí cuối cùng tiêu thất với không ông Giang Hạ xung quanh hắc cám tinh vân tiêu thất kia trong tinh không con kia hư hảo cự nhãn gắt gao nhìn thẳng Giang Hạ cuối cùng tiêu tán còn sống Giang Hạ vẻ mặt mờ mịt xoa bóp bản thân có chút đau Giang Hạ vẫn không thể tin được vừa mới đến cùng đã xảy ra chuyện gì mắt thấy hẳn phải chết thời điểm lưỡng đạo đáng sợ năng lượng của mình một trước một sau đem cổ sát cơ kia trôn bụi là ai Giang Hạ cấp tốc ly khai hầm ngầm đến rồi vùng ngoại thành trên mặt đất, nhưng mà nhìn lên lưỡi mắt, Giang Hà ngược hít một hơi lạnh khí. Vùng ngoại thành mặt, ngàn lỗ trong sang, giống như bị đạn hạt nhân công kích. Nếu không có Giang Hà trên mặt đất ngàn mét dưới, chỉ sợ sớm đã bị đánh giết. Cái này còn chưa phải là kia một đạo sát khí, vẻn vẹn chỉ là hai cổ năng lượng va chạm dư ba. Cái này một mảnh vùng ngoại thành, đã xong. Giang Hà nhìn về phía vùng ngoại thành xa xa, xung quanh một mảnh hoang vắng, mấy chục thước sâu hô lớn không chỗ nào không có mặt. duy chỉ có kia trong rừng cây, hoàn hảo không tổn hao gì. Giang Hà trên mặt đất nhặt lên mấy cái mảnh nhỏ, đó là bạo phá vật tàn lưu nhìn kỹ nhất thời con người co lại đây là vật kia hắn quá quen thuộc lúc đầu lần đầu tiên tiến nhập rừng cây hắn liền đã từng thấy qua thứ này mạnh vụn đây là bạo tạc kết quả đây là kia hầu tử ném ra đáng sợ bạo phá thủ đoạn hầu thi đấu lôi. là cái kia hầu tử giang hà trong lòng hiện lên cái ý niệm này cái kia hầu tử cứu hắn vì sao bởi vì chú ý tới hắn vẫn là lấy vì cái kia cái kia ánh mắt là công kích nó cho nên trực tiếp nổ tung cái nào nguyên nhân giang hà cũng không loại bỏ chỗ khác với hầu tử chính phía dưới nếu như hầu tử một vị kia bó sát khí là công kích mình cũng rất bình thường bất quá cường giả loại này lẽ nào không phân rõ cái này sao có thể chỉ là hầu tử bởi vì không được ngoại nhân khiêu khích nguyên nhân gì giang hà cũng không rõ ràng thế nhưng vô luận như thế nào phần ân tình này hàn thiếu giang hà hướng về rừng tây phương hướng hơi không lưng biểu hiện bảy cảm kích sau đó lặng yên rời đi phát sinh loại này động biến hóa nơi đây đã không thích hợp tu luyện về đến nhà giang hà viên kia trở nên mạnh mẽ tầm bỗng nhiên bốc lên nguyên bản hắn cho là mình sẽ thuận thuận lợi lợi trở nên mạnh mẽ sát nhập thần tinh học viện, tìm được thần bí phòng thí nghiệm trận tướng. Thế nhưng hắn chẳng bao giờ nghĩ tới, ở nửa đường thượng hội bị mạc danh kỳ diệu công kích miểu sát. Thiếu chút nữa, hắn đã bị giết, mà hắn hiện tại ngay cả nguyên nhân gì cũng không rõ ràng. thật đáng chết ánh mắt. Giang Hạ sát ý đại thịnh. Một ngày nào đó, Lao tử muốn đâm mù ngươi. Giang Hạ tức giận hiện lên, hắn muốn trở nên mạnh mẽ, trở nên càng mạnh, trở nên, không phải là tùy tiện một người đều có thể bóp chết bản thân. Một lần đáng sợ nguy cơ khiến hắn ý thức được, mình bây giờ bất quá là một cái con kiến hôi. cái gọi là mạnh cũng vẹn vẹn chỉ là nhằm vào trường học học sinh mà nói thế nhưng giang hà đối thủ sẽ là học sinh sao cho dù là sau này đến rồi thần tinh học viện hắn muốn mở ra năm rồi tư liệu thời điểm ngăn cản hắn một dạng không biết là học sinh hắn còn chưa đủ mạnh giang hà ánh mắt rạng rỡ nhanh nhất để thăng bản thân biện pháp chỉ có một địa phương phong tình trì cái kêu hoa trùng khu tất cả trạng thái khí tha thiết ước mơ nguyện quan trì tiến nhập chỗ đó thực lực của hắn sẽ lần nữa lô xác bất quá người khác đều là gia tộc môn phái thành đoàn tổ hỏa mà giang hà chỉ chính hắn cho nên tại bước vào phong tình trì trước khi hắn muốn trở nên càng mạnh phong tình trì giang hà hai mắt khép hở bắt đầu tu luyện lúc ngủ giữa lần nữa rung ngắn một tháng giang hà bế quan khổ tu không còn có đi ra ngoài sóng ngày đó sau khi giang hà cũng không dám nữa đụng vào hắc cám tinh vân hắc cám tinh vân cùng hắc cám vòng sáng vần quanh bên trong tất nhiên có đại bí mật tuy tiện triệu hồi ra tới chỉ có một con đường chết bất quá hắn sau khi lại tiến nhập ngàn mét dưới hầm ngầm tu luyện hầu tử vẫn chưa có bất kỳ động tác gì từ đó về sau giang hà mỗi ngày buổi tối đều ở đây hầm ngầm trong Một 1%, một, một tháng đến thời điểm, Giang Hà đã thu được ước chừng 26% ám năng lượng, ám năng lượng tăng vọt 76%, chính thức bước vào trạng thái khí hậu kỳ. Đồng thời, Giang Hà thu thập một nhóm tiện nghi lại lợi ích thực tế trạng thái khí bị động ám ảnh kỹ toàn bộ học được, sức chiến đấu nhất thời lần nữa tăng vọt mấy lần. Bị động ám ảnh kỹ, 36 cái. Trong đó, phòng ngự tăng mạnh loại ám ảnh kỹ, 10 cái. Lực lượng tăng mạnh loại ám ảnh kỹ, 13 cái. Ám năng lượng tăng mạnh ám ảnh kỹ, 3 cái. Nhanh nhẹn tăng mạnh loại ám ảnh kỹ, 5 cái. Ngũ quan tăng mạnh loại ám ảnh kỹ, 5 cái giang hà dùng tới lần hối đoái ám năng lượng vững chắc tể cùng tất cả tiền tài thay đổi những này thị trường rất thường thấy ám ảnh kỹ sau đó toàn bộ học được những này ám ảnh kỹ rất phổ thông giá trị thông thường chỉ những thứ kia tu luyện chắc trở nhân tài sẽ học tập nhưng mà đối với giang hà mà nói mỗi một cái học đều là nói thêm thang lực lượng một cái phòng ngự ám ảnh kỹ không mạnh kia hai cái đây ba cái mười cái đây cái kia mười cái phòng ngự loại bị động ám ảnh kỹ chồng giang hà lực phòng ngự ước chừng để thang mấy lần giống như kim cương vô cùng cương đại đến mức những thứ kia chân chính hy hữu hiếm thấy hắn còn không có tiền mua mà những này chỉ là hắn để thăng một bộ phận theo ám năng lượng đề thăng giang hà bắt đầu chuẩn bị một cái hắn sớm nên đụng vào độ vật tự do cường hóa chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện quy một chương 156, bại lộ chương 156, bại lộ cái gì là tự do cường hóa f đó là một lần chỉ định hướng tăng mạnh như cường hóa hai tay thì bất kỳ trải qua hai bàn tay pháp ám ảnh ký đều biết tiến hành đề thăng tự có cường hóa vị trí càng nhỏ quy lực cũng liền càng lớn cường hóa một chỉ thì chỉ pháp ngập trời quy lực kinh người cường hóa bàn tay mặc dù phạm vi mở rộng thế nhưng tăng phúc tất nhiên không bằng một chỉ, thế nhưng thắng tại hay thay đổi, bao quát và tượng, tất cả quyền pháp, chỉ pháp, trưởng pháp cũng có thể tăng phúc, cái này chính là tự do cường hóa. ông, giang hà tâm thần thôi động, tự do cường hóa là trạng thái khí dành riêng, chỉ có một lần, chỉ 100%. cường hóa nơi nào? giang hà thần sắc chớp động, sở học của hắn ám ảnh kỹ, có chút lộn xộn, ám ảnh ba đá liên tục là hai chân, ám ảnh kiếm khí là hai ngón tay, tâm linh phong bạo còn lại là khó có thể phỏng đoán tinh thần lực mà quỷ ảnh mê tung cũng là hai chân, nếu là cường hóa hai chân thì ám ảnh ba đã liên tục cùng quỷ ảnh mê tung uy lực sẽ lần nữa cường thịnh trở lại giang hà suy tư vô luận như thế nào xem cái này đều là sự chọn lựa tốt nhất bất quá giang hà lại như cũng không hài lòng hai chân quá lớn một trăm phần trăm cường hóa một khi rơi xuống hai chân tuy rằng có thể tăng cường hai cái này ám ảnh kỹ thậm chí sau này cước pháp ám ảnh kỹ cũng sẽ tăng thêm đều là có yếu hai chân phạm vi quá lớn một trăm phần trăm tự có cường hóa chia đều xuống tới ám ảnh kỹ tăng phúc chỉ một thành loại uy lực này quá yếu ta hiện tại thiếu cái gì giang hà trong mắt rất nhanh hiện lên lớp một cái tia sáng đột phá trạng thái khí, hắn hôm nay thiếu là công kích, hắn hôm nay đối thủ đều là trạng thái lỏng, chỉ cường thế đánh tan địch nhân tinh diệu, mới có khả năng đánh bại, cho nên hắn muốn hắn công kích càng mạnh, ám ảnh kiếm khí, Giang Hà ánh mắt như lửa, ông, ám giải, Giang Hà phân giải ra ám năng lượng, bắt đầu tự do cường hóa, mỗi một phần một phần trăm tinh vân năng lượng đều phi thường khủng bố, Giang Hà đếm thử trực tiếp dùng tinh vân năng lượng đi tiến hành tự do cường hóa, ngay lập tức cũng cảm giác được một cổ lực lượng kinh khủng dũng mãnh bảo, hầu như sẽ rách thân thể, không được, tinh vân năng lượng quá mạnh mẽ, thân thể căn bản không chịu nổi. Giang Hà hạ thấp tinh vân năng lượng số lượng, đến rồi một thành uy lực thời điểm, thân thể rốt cục thừa thụ, thế nhưng tính là như vậy, vẫn là nguyên bản tự do cường hóa mấy chục lần, mà Giang Hà cường hóa vị trí, càng giản đơn thu bạo, ngón giữa phải cùng ngón trỏ, thi triển ám ảnh kiếm khí hai ngón tay, ông, quang hoa giật tán, Giang Hà có thể cảm giác được rõ ràng hai ngón tay trở nên đáng sợ, đây là tự do cường hóa lực lượng, lợi dụng tinh vân năng lượng tiến hành tự có cường hóa lực lượng, hơn nữa Giang Hà không có cường hóa một tay, vẹn vẹn cường hóa hai ngón tay, mỗi một ngón tay thượng nổi lên năng lượng, đều mạnh đáng sợ, rất nhanh. Giang Hà nguyên bản 76% ám năng lượng, lại có thể sụt 8%, biến thành 68%. Vẹn vẹn một cái tự do cường hóa, hắn liền tiêu hao 8% ám năng lượng, phải biết rằng, đây chính là ngàn lần ngưng tụ đáng sợ ám năng lượng, 8 phần, đó chính là 8000 phần. Ước chừng 8000%. So tầm thường tự do cường hóa độ dày, phải nhiều ra ước chừng 80 lần. Đây là Giang Hà tiêu hao lực lượng. Ông tự do cường hóa hoàn tất, Giang Hà cảm giác được trong tay một cổ năng lượng nổi lên. Mời anh! ám ảnh kiếm khí. Giang Hà giơ tay lên. tinh quang rực rỡ vô cùng tận ám năng lượng từ trong tay hiện lên che khuất bầu trời trước mắt xuất hiện không còn là đơn thuần một bó kiếm khí tựa hồ biến thành một cái thật lớn dòng sông dòng sông trong ẩn chứa đáng sợ năng lượng tại trước mắt đào qua ám ảnh kiếm khí uy lực ước chừng để thăng mấy chục lần uy lực này giang hà tâm thần chấn động một cái tự do cường hóa đem ám ảnh kiếm khí uy lực lần nữa để thăng một cái bậc thang một kiếm này có thể diệt trạng thái lòng trung cấp giang hà thân sắc kích động công kích được vị hơn nữa trước khi quét ngang trạng thái khí bị động ám ảnh kỹ tăng lên thực lực hắn hôm nay sức chiến đấu đã từ trước khi trạng thái lòng sơ cấp toàn diện đề thẳng tới trạng thái lòng trung cấp, là thời điểm đi phong tình trì. Giang Hà tự lẩm bẩm, hắn ngẩng đầu nhìn về phía thiên không, kia tự tin trong thần sắc còn có một lao kiên kỵ. Hắc ám vòng sáng, mang đến cho hắn vô hạn chỗ tốt thời điểm, cũng khép lại vô tận sát khí. Kia tinh không cự nhãn có thể gạt bỏ một lần, nói không chừng lần sau còn có thể xuất hiện. Trước lúc này, hắn phải càng mạnh. Phượng Linh thị, một chỗ sấm chớp rền vang, vô cùng tận ám năng lượng chấn động, một thiếu niên ngồi xếp bằng, xung quanh khủng bố ba động vần quanh. Một lát sau, hắn mở rộng hai mắt, lướt một cái rực rỡ tinh quang hiện lên. Không sai biệt lắm tinh diệu chi lực đã hiểu ra rất nhanh thì có thể đột phá trạng thái lỏng bất quá trước lúc này phong tình trì thiếu niên nỡ rộ vô cùng tự tin trạng thái lỏng trước khi tất cả hết thể tu vi đều là cơ sở đều là củng cố cũng là vì tinh diệu mà phục vụ tu vi càng cường đại ngưng hiện tinh diệu càng khủng bố lấy ta hôm nay thực lực ngưng tụ tinh diệu tất nhiên tại đệ nhất danh sách bên trên phong tình trì sau khi ta đem càng mạnh hoa trung khu ai có thể ngăn thiếu niên trong mắt chiến ý dâng trào bất ngờ đúng là lúc đầu bị giang hà đánh bại đố mã phượng lĩnh một trong đệ nhất nhân thực lực của hắn để thăng lại có thể nhanh như vậy Kim Giang thị, bóng đêm từ từ hàng lâm, thế nhưng thiên địa nhưng không rơi vào cám, trăng tròn như vòng, trói mắt ánh trăng, cửa hàng bãi xuống, đem cái này một mảnh đại địa lưng lánh. Hôm nay ánh trăng thần kỳ sáng sủa. Hưu, hưu. Trong rừng đường nhỏ, một đôi phụ tử chính hướng trên núi chạy đi. Bỗng nhiên, Hàn Quang nói ra, từng đạo lạnh leo quang hoa từ ám dạ trong hiện lên. Ai? Trung niên nhân kia kinh hãi. Hắc một bò ám quang hiện lên, đưa hàng Quấn. Lan. Trung niên nhân tức giận, khủng bố ám năng lượng gia tán, khí tức cường đại triển lộ, bất ngờ đúng là trạng thái lòng trung cấp một cái thật lớn tinh diệu huyền hóa, kia rõ ràng là một vòng viên hoàn, vong nhận như đao, khủng bố lạnh lạnh. chém. Trung niên nhân thôi động tinh diệu, quét, ánh sáng lạnh lóe ra, viên hoàn điên cùng xoay tròn, đem xung quanh tất cả quấn mà đến ám năng lượng chặt đứt. Trung niên nhân đem nhi tử che chở ở sau người, lạnh lùng nhìn phía xa, ai dám tập kích lãnh mũ? Hắc hắc, lại là cười lạnh một tiếng. Trung niên nhân tâm đầu nhất nhiau, vạn phần cảnh giác, cùng nhi tử dựa lưng vào đại thụ, rất sợ có người đánh lén, nhưng mà ngay trong nháy mắt này, trung niên nhân bỗng nhiên cảm giác không ổn. Phúc. trung niên nhân bỗng nhiên cúi đầu một cánh tay từ đại thụ trong ở chỗ sâu trong đưa hắn trái tim một thanh nắm người trung nhân nhân không thể tưởng tượng nổi nhìn hắn hắn thế nào cũng không nghĩ ra cái này đại thụ trong lại có người ba thiếu niên kia kêu, kêu sợ hãi quét tan ảnh hiện lên lại là một thi thể hắc. hắc. đại thụ trong một cái nhàn nhạt, nhạt bóng người bỗng nhiên xuất hiện nhìn trên mặt đất hai cỗ thi thể lộ ra tàn khốc dáng tươi cười lê minh quốc tu lựa giả quả nhiên yếu thương cảm t sau lưng của hắn một tôn vật hư ảo xuất hiện rõ ràng là một tôn thú hồn đó là một con lục sắc bỏ sát hung thú thân thể nhan sắc lại có thể theo cảnh vật chung quanh đang thay đổi hóa kia thú hồn một tiếng hí bóng người lộ ra giữ tận khuôn mặt cực nhanh biến hóa lại có thể rất nhanh biến thành thiếu niên kia rằng rớp không có khác nhau chút nào trạng thái khí tu luyện giả quả nhiên là tốt nhất mô phỏng theo thiếu niên lộ ra nụ cười quỷ dị nhìn về phía trên núi phong tình chỉ sao kim giang thị phong thanh sơn tại nơi ánh trăng dưới trước mắt đứng vững một tòa núi lớn có lớp một cái thanh tuyển rất nhỏ giống như một đạo tế lưu từ sơn gian một cái khe hở chạy xuống đây là thanh thuyền quá nhỏ a ai biết được có người nhỏ giọng nghị luận Ba tiếng đồng hồ, tu luyện giả lục tục xuất hiện, từng tên một tại các đại khu vực thành thị quét ngang cùng giới thiên tài học sinh xuất hiện, khí vũ hiên ngang, có chút bất phàm. Giang Hà liền lặng yên trốn ở những người này trung gian, không có bị bất luận kẻ nào phát hiện. Dạng sáng 12 giờ, phong tình chỉ đúng giờ mở ra. Mời anh. Một gã chừng 40 tuổi trung niên nhân xuất hiện, hấp dẫn mọi người ánh mắt. Ông, ánh trăng càng phát ra ngưng thật, tiên núi suối giữa, rõ ràng có thể thấy được. Một đạo nhàn nhạt khe hở xuất hiện, trung niên nhân phía sau tinh diệu lóe ra, một con nửa trong suốt bao tay xuất hiện, trung niên nhân đem nó đeo vào trong tay, tinh diệu chi lực bắt đầu khởi động nhắm ngay cái kia nhàn nhạt khe hở, lại có thể sinh sôi xé đi, tinh diệu, xé rách, mở. Lao phu Lưu Phong phụ trách mở ra phong thanh chỉ. Vô anh. Một tiếng nổ vang, một đạo thật lớn khe hở xuất hiện, nối thẳng sơn gian chỗ xấu nhất. Kia chảy ra nước suối địa phương bất ngờ bị xé mở, sơn băng địa liệt, kia nguyên bản tế lưu bỗng nhiên trở nên hung mãnh. Mọi người ngẩng đầu nhìn lại, kia sơn gian bên trong có một thật lớn chỉ trong suốt mà lại trong suốt nước suối đang chảy xuôi, ánh trăng như hoa. Chiếu xạ tại nơi lâu không gặp ánh nắng nước suối bên trên, lại có thể để lộ ra lớp một cái trong suốt, vô số kỳ dị năng lượng tại trong nước chảy xuôi. Kia, chính là nguyệt quang trì lực lượng. Đây là nước ao. Giang Hà ánh mắt sáng sủa. Một mực nghe nói cái này phong tình trì nhiều thần kỳ, hôm nay xem ra, quả nhiên bất phạm. Chỉ cần là thấy kia cổ nước ao, Giang Hà cũng cảm giác được trong cơ thể năng lượng chấn động. Đây là để thăng tinh diệu ngưng tụ độ nguyệt hoa chi lực sao? Giang Hà vạn phần chớ mong. Đây là phong tình trì thủy. Bên ngoài vì nước suối, nội vì nước ao, đây là phong thanh sơn. Một số người nhỏ giọng nghị luận. Người toàn bộ sao? Lưu Phong hỏi trợ lực. Toàn bộ. Trợ lực nói, tốt, chuẩn bị tiến nhập. Lưu Phong gật đầu, an bài 12 vị trạng thái khí tu luyện giả tiến nhập. Mà ngay tại lúc này, một đạo nhàn nhạt quang hoa tại trên người mọi người đảo qua. Đây là Giang Hạ tâm thần kinh hoàng, bộ mặt phân biệt, đáng chết. Trước hắn xác nhận qua, những người này cũng không nhận ra Hứa Thiếu Minh mới dám tới. Hắn chuẩn bị hết thể nhập môn tài liệu và thủ tục, lại không nghĩ rằng nơi này lại còn có bộ mặt phân biệt số liệu. Làm sao có thể? Hắn cố ý tìm lục hàng điều tra mấy lần trước phong tình trì tình trạng, căn bản không có cái này. Quang hoa đã qua. Giang Hà một trận ra đầu tê dại, phiền toái. Nếu như ở chỗ này bị phát hiện nói, Giang Hà ánh mắt tại nơi chút người thủ hộ trên người lảo qua, hắn thế nào chết cũng không biết. Làm sao bây giờ? Giang Hà chỉ có thể trong lòng âm thầm cầu khẩn, không nên bị phát hiện. Đô đô, chói hai tiếng cảnh báo bỗng nhiên vang lên, màn sáng đống nhiên bắn ra. Thân phận nghiệm chứng trục trặc. đã hoàn thành nhân số, tháng 11 năm 12. có một người có chuyện. Lưu Phong cười nhạt, năm rồi thì có mạo danh thế thân, hậu hoạn vô cùng. Năm nay cố ý tăng thêm bộ mặt phân biệt hệ thống, quả nhiên tra xảy ra vấn đề tất cả trạng thái lòng tu luyện giả trong mắt Hàn Quang lóe ra. Xong. Giang Hà Tâm Thần vừa nhảy, nếu không có trong khoảng thời gian này tu luyện khiến hắn tâm tính vững chắc, chỉ sợ sớm đã đổ. Ổn định, nhất định phải ổn định. Giang Hà ngẩng đầu, trong mắt lo lắng thần sắc hiện lên, ở trung quanh tìm kiếm thích hợp lộ tuyến, tùy thời chuẩn bị thôi động Hắc ám vòng sáng chạy trốn. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư viện. Quy một chương 157, khủng bố sát lục. Chương 157, khủng bố sát lục. Là ai? Lưu Phong hỏi. Mới vừa rồi là nhóm lượng quét hình, đang ở chỉ một quét hình sát nhập trong trợ thủ điều khiển máy móc một bó bó quang hoa tại trên người mọi người đã qua từ thứ trên người một người đã qua xác nhận thân phận thứ hai cái thứ ba nhanh giang hạt tại thứ mười vị hát cám vòng sáng đã chuẩn bị an bài xong nhưng mà không nghĩ tới vừa lúc đó quét hình vừa xong vị thứ năm thời điểm người nọ bỗng nhiên nổ tung với anh khủng bố năng lượng của sạch hắn ngay lập tức đem bản thân tả hữu hai cái thiếu niên trực tiếp giết chết hướng về phía trước mấy người tiếp tục lướt đi không một gã trạng thái lỏng tu luyện giả giống giận hai mắt muốn nứt ra bị giết chết chính là con của hắn ngươi dám thật lớn mật mọi người trong nháy mắt nổi giận anh. vô số tinh diệu lóe ra lưu phong chờ hơn 10 danh trạng thái lỏng tu luyện giả đồng thời xuất thủ mà nguyên bản cùng lãnh gia thiếu niên đứng chung một chỗ người toàn bộ điên cuồng lui về phía sau bao quát giang hà kiệt, kiệt kiệt kiệt lao phu chuẩn bị như vậy hoàn thiện không nghĩ tới còn là bị người phát hiện t hắc khí bắt đầu khởi động thú hồn hí Tiên tiên lãnh gia thiếu niên trong nháy mắt biến thành một cái diện mục giữ tận nửa người nửa thú còn thuận lợi giết chết bên cạnh một thiếu niên thú hồn vĩnh dạ ma tử mọi người kinh khủng rút lui giang hà đám người cấp tốc lui về phía sau vĩnh dạ quốc trạng thái lỏng thú hồn những người này ngay cả có thể vượt cấp khiêu chiến cũng không dám tùy tiện đi theo vĩnh dạ quốc tu luyện giả chống lại càng húng chi người này khí tức trạng thái lỏng đỉnh phong còn muốn chạy kia thú nhân cửa nhạn cứu người lưu phong đám người điên cuồng vào tới nếu để cho những thiên tài này thiếu niên chết ở chỗ này toàn bộ hoa trùng khu liền rối loạn có tư cách tới phong tình trì tất nhiên đều là đại thế lực hh kia thú nhân diện mục dữ tợn vê thú hồn vẫy đuôi một cái một cổ lực lượng đem mặt đất đánh văng ra lưu phong đám người trước mặt sinh sôi xuất hiện một cái mấy thức rộng khe hở một gã tu luyện giả nghĩ thả người phong qua một cổ hắc khí quấn sinh sôi đưa hắn kéo xuống vực sâu một gã trạng thái lòng trung cấp tu luyện giả lại có thể liền chết như vậy cẩn thận lưu phong đám người kinh sợ thứ này có độc trạng thái lòng đỉnh phong người này không thể địch mau cầu cứu mọi người kinh hãi chỉ có thể dừng lại dùng ám ảnh kỹ đi tiêu diệt hắc khí kia mà hắc khí khe hở một bên kia giang hà bọn người là ra đầu tê dại người người đều biết ám ảnh thế giới hung hiểm và phần thế nhưng bọn họ không nghĩ tới vẹn vẹn tham gia một cái vài bước không có khả năng ngoài ý phong tình chỉ đều có thể gặp phải đại họa như thế đáng chết giang hà thầm mắng một câu bên cạnh hắn một cái thiếu nữ đồng dạng thân hình trật lui mở ra máy truyền tin phát ra một cái thông tin ca tốc tới cứu ta còn có rất nhiều người đồng dạng cầu cứu thế nhưng có thể chống được người đến sao a hét thảm một tiếng một thiếu niên tử vong nguyên bản 12 danh người tham dự một danh lánh gia thiếu niên biến thành cái này thú nhân lúc này chỉ còn lại 7 danh mà càng thảm thương là đối mặt trạng thái lỏng định phong vĩnh giả quốc tu lợi giả Đám tiêu bảo hộ bọn họ người lại có thể không có bất kỳ biện pháp nào. Bọn họ thấy được, tại nơi thú nhân lưu lại bóng đen khe hở một bên kia. Những người đó, căn bản không qua được. Vô số tiếng quanh minh vang lên, hơn 10 danh trạng thái lỏng tu luyện giả trong, một cái trạng thái lỏng đỉnh phong, hai cái trạng thái lỏng cao cấp, năm sáu cái trạng thái lỏng trung cấp, còn có vài trạng thái lỏng sơ cấp. Có thể chính là như vậy thực lực, thậm chí ngay cả cái này thú nhân bóng đen khe hở, như vậy một cái ám ảnh khí đều không giải quyết được. Quả thực thảm thương. Vĩnh Dạ Quốc cùng Lê Minh Quốc tu luyện giả chiến lệnh, quả thật lớn như vậy sao? Chúng ta? Một thiếu niên kinh khủng mọi người cũng chỉ là chật vật chạy trốn nguyên bản dự định phong thanh trì nội giết chết các ngươi nếu bại lộ hiện tại giết sạch các ngươi cũng được thú nhân cười to ánh mắt tàn nhẫn mọi người chỉ có thể chật vật chạy trốn đây là một trường giết chóc không có cách nào khác đánh không có đánh ngay cả trong lòng nữa cùng vọng cũng không người ở phía sau chịu chết giang hà ánh mắt chớp động có quỷ ảnh mê tung, hắn sớm đã thành xa xa ly khai kia thú nhân bên cạnh thiếu nữ như vậy hai người bỗng nhiên nhìn về phía sơn gian khẽ hở cái kia bị lưu phong mở đi ra khẽ hở phong tình trì cửa vào hai người lưng nhau trong lòng hiện lên hy vọng Đi. Hai người dẫn đầu, bước vào phong tình trì. Mau vào. Một tiếng quát nhẹ. Vài tên tới gần bọn họ thiếu niên cấp tốc tới rồi. Muốn chạy. kia thú nhân gầm lên giận dữ, trong tay lướt một cái hàn quang loại lên, giết chết chạy chậm nhất một thiếu niên, mà lúc này, mấy người còn lại đã trốn vào phong tình trì nội. Các ngươi cho rằng đi vào bỏ chạy được. Thú nhân giữ tận cười, lại có thể trực tiếp vào tới. Hủy diệt cửa vào. Giang hà trong mắt hàn quang loại lên, dùng các ngươi mạnh nhất tám ảnh kỹ, đem ở đây phá hủy. Núi lớn này là bị Lưu Phong ám ảnh kỹ sinh sôi xé mở, có thể rõ ràng thấy hai cái trong suốt dấu tay ngăn trở núi lớn khép kín, chúng nó có thể duy trì liên tục hai cái tiếng đồng hồ, cũng là mở ra phong tình chỉ thời gian. Chỉ cần bọn họ đem Lưu Phong ám ảnh kỹ phá hủy, núi lớn chỉ biết tự động khép kín. Đến lúc đó, cái này thú nhân căn bản vào không được. Tất, mọi người nhộn nhịp tán thành. Không thể. Một thiếu niên thần trường, hủy diệt ở đây, chúng ta liền không ra được. Cái này cửa vào một năm chỉ có thể mở ra một lần, các ngươi muốn ở chỗ này bị nhốt một năm sao? Ngốc. bức Giang Hà đáng người nhìn hắn một cái, lúc này còn quản khốn không khốn một năm vâng giang hạ bên cạnh thiếu nữ trước xuất thủ thanh phong phủ liễu một bão lục quang hiện lên giống như cảnh khẽ giơ lên hung hăng bức tại nơi trong suốt dấu tay bên trên dấu tay uy lực trong nháy mắt yếu bớt kia bị lưu phong tạo ra khe hở trong nháy mắt dung hợp gần một nửa vâng vâng mấy người còn lại cũng nhộn nhịm xuất thủ từng cái một cường đại ám ảnh kỹ bạo phát đem cái kia khe hở cấp tốc trở nên chỉ nửa nhân đại tiểu giống thú nhân một tiếng gào thét một đạo tàn ảnh phụt ra ra người khác sông không tới lại có thể sinh sôi bắn ra một cái khủng bố ám ảnh kỹ trực tiếp hướng về nơi này phong tới Tốc độ cực nhanh, khiến người ta kinh sợ. Nhưng mà không đủ, cái kia khe hở còn dư lại gần nữa, căn bản đỡ không được. Bởi vì cái kia không đồng ý phá hủy cửa vào, thiếu niên lại có thể không có xuất thủ, chỉ là ngây ngốc nhìn. Chỉ còn lại Giang Hà một người, làm sao có thể phá hủy? Bọn họ chỉ để lại sáu cái người. Hiện tại bốn cái người đã xuất thủ, tính là lại thêm một người, cũng hủy không xong cửa vào, đủ để cho cái kia đáng sợ ám ảnh ký đánh vào tới. Đến lúc đó tất cả mọi người đều chết. Nghĩ tới đây, mọi người một trận ra đầu tê dại, lẽ nào bọn họ muốn chết đến nơi đây? Mà lúc này ám ảnh kiếm khí giang hà chuẩn bị đã lâu ám ảnh kiếm khí bạo phát và anh trong hư không giống như bị xé rách một cái sâu dài đây là hắn hôm nay thực lực kia đủ để tiêu diệt trạng thái lòng trung cấp ám ảnh kỹ giang hà cường đại ám ảnh kiếm khí khiến xung quanh vài người đấy lòng một trận mừng rỡ cường đại ám ảnh đánh tới trong suốt dấu tay bên trên kia còn lại gần nửa khe hở trong nháy mắt phong kín ngay sau đó với anh một tiếng vang thật lớn thú nhân tàn ảnh anh đi ra bên ngoài toàn bộ sơn mạch đất dùng núi chuyển vô số bụi bầm hạ xuống mọi người ngược hít một hơi khí lạnh như vậy uy lực nếu là bị ban trung nói và anh vê anh Và anh núi lớn không ngừng rung động khiến người ta sắc mặt trắng bệnh chắc là kia thú nhân ở công kích sân mạch đáng tiếc vùng núi này hàng năm chỉ có thể mở ra một lần bởi vì phong thanh trì nội lực lượng ngưng tụ tới cực điểm thời điểm sẽ tự nhiên hướng ra phía ngoài phát tán từ bên trong đè ép sân mạch mà lúc này hơn giảm phối hợp khiến cổ lực lượng kia nghiêng ra mới có thể mở ra vùng núi này trừ lần đó ra đừng nói trạng thái lỏng chính là trạng thái rắn cũng không khả năng mở ra không thì nói kia lấy lưu phong lực lượng lại làm sao có thể sẽ rách sơn mạch còn sống mọi người lên nhau đều là cảm giác được lướt một cái đau thương cùng bằng hoàng, nguyên bản qua đây 12 danh tu luyện giả đã còn lại 6 danh, ước chừng đã chết một nửa. Tuyệt đại đa số mọi người là học sinh, hơn nữa còn là trong nhà làm bảo học sinh, lúc này sau khi chết đạo sinh, đều là kinh hoàng không gì sẽ được. Ô ô ô, ta không phải chết ở chỗ này. Máy truyền tin không tín hiệu. Phải ở chỗ này lưu một năm sao? Giang Hà nhìn về phía những người khác, có thể lãnh tính, bao hàm hắn ở bên trong chỉ ba người. Còn có một cái thiếu nữ, một thiếu niên, mà còn có một người. Ta thế nào đi ra ngoài? A a a a, ai cho các ngươi hủy diệt cửa vào? nói không chừng ba ta tới cứu ta, thiếu niên kia kinh khủng, những người khác nhìn hắn ánh mắt đều tràn ngập cái gì? người này đầu góc có động, người tên là gì? Giang Hà bỗng nhiên mở miệng, Tả Tư, thiếu niên kia run run nói, tên rất hay. Giang Hà quét mắt nhìn hắn một cái, ta nhớ kỹ. Mà lúc này núi lớn rung động tiêu thất, mọi người đứng dậy, cô gái kia trong mắt lóe lên lướt một cái vẻ kinh dị, thú nhân không có công kích, xem ra là Lưu Phong tiền bối bọn họ bãi trừ vách ngăn tới rồi. Bất quá tính là bọn họ đánh bại thú nhân, chúng ta cũng không ra được thi vào trường cao đẳng. Mọi người sắc mặt trắng bệnh một năm, bọn họ cũng đều là học sinh lớp 12. Một khi bỏ qua thi vào trường cao đẳng, cả đời đều vãn hồi không được. Thi vào trường cao đẳng sao? Giang Hà trong mắt lánh mang hiện lên. Thi vào trường cao đẳng, hắn là nhất định phải đi. Đến mức ở đây, Giang Hà nhìn về phía xa xa kia một tòa phong thanh chỉ, lưu phong có thể mở ra, chúng ta cũng có thể. Chờ các vị trưởng đối tới, ở bên ngoài xuất thủ, chúng ta ở bên trong xuất thủ, không hẳn không mở được. Đương nhiên, tiền đề là chúng ta đủ cường đại. Cùng với ở chỗ này lãng phí thời gian, không bằng để thăng thực lực của chính mình. Giang Hà quả quyết nói hắn tu luyện đến nay nguy cơ vô số chính là một cái phong thanh chỉ tính cái gì đối kia một mực bình tĩnh trên mặt thiếu niên lộ ra nụ cười tự tin bọn ta ở lại trạng thái khí đỉnh phong đến nay không có đột phá là vì cái gì không phải là cái này Nguyệt hoa chi lực sao một khi Nguyệt hoa chi lực ngưng tụ đột phá tinh diệu chúng ta mấy vị trạng thái lòng thiên tiêu còn không phá được còn con này sơn mạch cửa vào sao cũng là mọi người tỉnh ngộ ta gọi kim giang thiếu niên kia nhìn về phía mọi người trước tự giới thiệu trừ vị đây hứa thiếu minh giang hà thản những cười thật không Kim Giang ý vị thông trường nhìn hắn một cái, Vân Cẩm, cô gái kia bình tĩnh nói, là ngươi. Kim Giang ánh mắt lộ ra lướt một cái tia sáng kỳ dị. Mọi người nhộn nhịp tự giới thiệu, thế nhưng Giang Hà ánh mắt cũng chỉ tại Kim Giang cùng Vân Cẩm trên người đào qua, tâm thần khẽ chấn động, hai người này tuyệt không phải người thường. vô luận là chạy trốn thời điểm quả quyết, còn là rơi vào sơn mạch thời điểm chấn định, đều tuyệt đối không phải là phổ thông học sinh có thể làm ra tới. Mà càng đáng sợ hơn là, Giang Hà tại bọn họ trên người đều cảm giác được một cổ dị dạng cảm giác cát bách. Hai người này thực lực tuyệt không khi hắn dưới. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Quy một chương 158, điên cuồng hấp thu. Chương 158, điên cuồng hấp thu. Kim Giang, Vân Cẩm. Giang Hà như có sở nộ. Hắn không sợ thú nhân là bởi vì mình có thể lợi dụng hắc ám vòng sáng chạy trốn, như vậy hai vị này đây tất nhiên có thể tự bảo vệ mình biện pháp mới mặt không đổi sắc. Có thể lấy khi trạng thái cảnh giới không sợ trạng thái lòng cảnh giới, tuy rằng hiếm thấy, nhưng tuyệt không phải chỉ có hắn một người. Hoa Trung Khu, quả nhiên ngọa hổ tàng long. Đi thôi. Kim Giang trước đi tới Phong thanh trì. Phong thanh trì năng lượng có hạn, chúng ta ước chừng 6 người, không bằng chia đều làm sao? Giang Hà bỗng nhiên mở miệng, làm sao chia kim giang tự tiếu phi tiếu đương nhiên là xem bản thân năng lực ngươi là trạng thái khí trung cấp lẽ nào mọi người liền muốn để cho ngươi chính là mọi người khinh thường nhìn giang hà các bằng năng lực kim giang thản nhiên nói xôn sao? hắn trực tiếp nhảy xuống ông quanh thân ám năng lượng hiện lên xung quanh nước ao lại có thể trong nháy mắt bốc lên giống như bị nấu mở một dạng cùng lúc đó trong ao nước kia thần kỳ lực lượng cùng ám năng lượng kết hợp hình thành một cổ nhàn nhạt, nhạt lam sắc đó là Nguyên hoa chi lực giang hà ánh mắt hít một cái một phần ám năng lượng là có thể dung hợp một phần nguyệt hoa chi lực ám năng lượng phẩm chất tổng số lượng càng cao có thể dung hợp nguyệt hoa chi lực cũng liền nhiều hơn đông đông mọi người giống hạ sủi cảo một dạng nhảy vào trong ao từng cái một cỡ nhỏ vòng xoáy xuất hiện lấy mỗi người làm trung tâm đang điên cùng hấp thu ở đây lực lượng ngay cả giang hà cũng không ngoại lệ mà lúc này từ mỗi người xung quanh vòng xoáy cũng có thể thấy được ai thực lực mạnh nhất hấp thu tốc độ nhanh nhất vòng xoáy lớn nhất là tên kia tiêu kim giang thiếu niên trung quanh hắn vòng xoáy lưu chuyển khủng bố năng lượng quanh một người liền để được với ba người mà thứ như tên là cái kia tiêu vân cẩm thiếu nữ Giang Hà chỉ có thể xếp hàng thứ năm. Giang Hà nhíu mày, hắn tuy rằng hôm nay thực lực cường đại, thế nhưng ám ảnh kỹ chiếm rất lớn một bộ phận, tự thân cảnh giới không đủ, hấp thu tốc độ trái lại mau không được bao nhiêu, Thật mạnh thực lực. Mọi người nhìn về phía Kim Giang ánh mắt để lộ ra một tia kính nể, đồng dạng trạng thái khí đỉnh phong, Kim Giang một người liền vượt lên trước ba người bọn họ, như vậy hấp thu tốc độ, sức chiến đấu lại nên bực nào kinh người. Cái này cũng không hay. Giang Hà tự lẩm bẩm, hắn có thể cảm giác được, cái này phong thanh chỉ nội năng lượng là có hạn, dù sao nổi lên chỉnh lại một năm mới nổi lên nhiều như vậy, nếu như vậy đi xuống. Ước chừng hơn phân nửa năng lượng sẽ bị Kim Giang cùng Vân Cẩm hút đi. Hán. chỉ có thể hấp thu một phần nhỏ. Vậy làm sao có thể chịu? Giang Hà trong mắt Hàn Quang lóe lên. Hắn không phải là những này gia cảnh ưu việt công tử ca, trong nhà sẽ cho an bài đủ loại cơ hội, như vậy một lần cơ duyên đối với hắn mà nói, chân quý dị thường. Làm sao tăng hấp thu tốc độ? Giang Hà cao mày. Cuối cùng, ánh mắt của hắn rơi vào Hắc Cám Tinh Vân thượng. Người này hôm nay cùng Hắc Cám vòng sáng dung hợp, hấp thu năng lực mạnh tinh người, tiểu sở, tinh diệu đều là bị hắn hấp thu tiền đến, như vậy ở đây năng lượng. Quét. Giang Hà thôi động Hắc Cám Tinh Vân hắc ám tinh vân xoay tròn tốc độ lớn một cuộc khủng bố lực hấp dẫn truyền đến vây anh giang hà xung quanh hấp thu năng lượng vòng xoáy phạm vi trợn bạo tăng 1 m 2 m 3 m 5 m còn đang duy trì liên tục tăng lớn dựa vào mọi người trong nháy mắt biến sắc bọn họ cho rằng kim giang hấp thu tốc độ đã biến thái không nghĩ tới cái này hứa thiếu minh tăng thêm kinh khủng hừ kim giang hử lạnh một tiếng cắn răng một cái tựa hồ thôi động cái gì ám ảnh kỹ xung quanh vòng xoáy hấp thu phạm vi đồng dạng bạo tăng vân cẩm nhìn hai người bọn họ liếc mắt lại có thể đồng dạng không cam lòng là hậu trong mấy mắt ba người năng lượng vòng xoáy liền chiếm nửa phong thanh trì khiến hắn hơn ba người sắc mặt trắng bệnh loại này hấp thu tốc độ có thể cho bọn họ còn lại nhiều ít nhưng mà lúc này mới chỉ là bắt đầu giang hà quanh thân vòng xoáy tốc độ một mực không dừng theo hát cám tinh vân vận chuyển vòng xoáy phạm vi duy trì liên tục khuyết trương tăng 7 m 8 mét 10 m sau một lát giang hà vòng xoáy đã rồi cuộn sạch toàn bộ phong thanh trì ám năng lượng phong suất cùng trong ao nước lực lượng thần bí kết hợp hình thành nguyệt hoa chi lực giang hà đang ở cảm ngộ cái này tiến nhập trong cơ thể lực lượng thần bí không biết mọi người chung quanh từ lâu nổi giận trước ngươi chiếm hơn nửa còn chưa tính thế nhưng hiện tại lại có thể toàn bộ chiếm giang hà vòng xoáy cuồng tàu dưới bọn họ hấp thu tốc độ giảm đi người này một người ánh mắt lạnh lẽo phong thanh trì năng lượng có hạn khiến hắn như thế hấp thu tất cả mọi người được nghỉ đồ ăn không bằng giết chết hắn vê anh ba đào chấn động người nọ lại có thể quả thật đối giang hà xuất thủ vê anh giang hà một cái quỷ bộ tránh thoát kia một trận ba đào đến vách núi bên trên một trận rung chuyển tránh rất nhanh nha người nọ cười nhạt mấy cái ý tứ giang hà thần sắp đảm mạng người hấp thu quá nhanh người kia sắc mặt tâm trầm ta đưa ra qua chia đều các ngươi không đồng ý giang hà nhìn bọn họ vậy cũng không thể quá nhanh người nọ bình tĩnh nói ừ giang hà trong mắt hàn quang loại lên như vậy nói cách khác chỉ có thể các ngươi hấp thu mau không cho phép ta hấp thu mau ngay từ đầu xem ta cảnh giới thấp đều nghĩ chiếm ta liền nghi bây giờ nhìn ta hấp thu tốc độ quá nhanh lại cảm giác mình bị chiếm đi tiện nghi cho nên không hài lòng mọi người không nói là có làm sao người nọ không thèm để ý chút nào hắn không tin giang hà thật dám trêu nhiều người tức giận giang hà trong mắt hàn quang lóe lên bọn họ vẫn cảm thấy những người này đều là học sinh cho nên dùng chính là trường học phong cách không gây sự không làm có sự an tính làm một cái tiểu trong suốt nhưng mà những người này cũng không nghĩ như vậy thậm chí vừa mới nghĩ âm thầm giết chết hắn mà những người khác đều âm thầm đồng ý những người này đủ tàn nhẫn giang hà trái lại nợ nụ cười đối phó học sinh hắn trái lại không biết được xử lý như thế nào muốn đem những người này cho rằng tu luyện giả xem ra chân chính vô tri học sinh tại vừa mới đã bị thú nhân giết chết lưu lại đều là cáo giả a đã như vậy nói quỳ ảnh mê tung ám ảnh kiếm khí giang hà trong mắt hàn quang lóe lên trực tiếp hướng về đối với hắn xuất thủ người nọ lướt đi mọi người tâm thần đều kinh hãi bọn họ vô luận như thế nào cũng không nghĩ ra giang hà lại có thể thật dám ra tay Người dám người kia giận dữ xem ta hơi anh tâm linh phong bạo giang hà trong mắt hàn quang lóe lên đem ám ảnh kỹ sinh sôi cắt nước ngay sau đó ám ảnh kiếm khí hạ xuống từ trước ngực hắn đỏ qua trực tiếp đưa hắn dẫn theo đi ra ngoài phù phù người nọ rơi xuống đất đã rồi bỏ mình quét mọi người đều kinh vội vội vàng vàng lui về phía sau kinh khủng nhìn giang hà cái này giết miêu sát, phải biết rằng, người nọ thực lực nếu dám đi đầu nháo sự, thực lực tự nhiên không tầm thường. Hôm nay trạng thái khí đỉnh phong, có người nói đã từng còn đang trạng thái lòng sơ cấp trong tay đạo sinh, thực lực không tầm thường, nhưng mà chẳng ai nghĩ tới, tại Giang Hà trong tay, thậm chí ngay cả một chiêu đều chống đỡ không dưới kia Giang Hà thực lực. Mọi người kinh sợ. Hừ, Giang Hà cười lạnh một tiếng. Với anh, Hắc Ám Tinh Vân mở rộng ra. Nếu như nói vừa mới chỉ là tham dò nói, như vậy hiện tại Hắc Cám Tinh Vân hấp thu tốc độ chí ít tăng lên gấp ba không ngừng, toàn bộ phong thanh chỉ đều hóa thành một cái thật lớn vòng xoáy hứa đồng học chớ để quá phận kim giang rốt cục mở miệng giang hà cái này hấp thu tốc độ quả thật quá kinh khủng băng bản lĩnh của mình không phải sao giang hà thản nhiên cười kim giang trong mắt hàn quang lóe lên hai người lên nhau trên không trung phụt ra ra tia lửa a giang hà quanh thân nước cuộn trào sát ý trợ thiền lên mọi người nhất thời hít thở không thông cái này cổ sát ý hắn đến cùng giết nhiều ít hung thú của người ngay cả chuẩn bị xuất thủ kim giang đều ngừng một chút hiện tại chỉ là hấp thu tốc độ chậm thế nhưng nếu như đối với ta xuất thủ nói chỉ sợ cũng không chỉ là tốc độ chậm giang hà cười nhạt Sắc ý trong nháy mắt bạ phát, ta tới trước khi mới vừa chém giết hai gã có tinh diệu trạng thái lòng tu luyện giả, Kim rằng, ngươi nhất định phải theo ta đánh một trận sao? T. Mọi người ngược hít một hơi lánh khí. Trạng thái lòng? Hai gã? Tinh diệu? Bọn họ trước mắt vị này rốt cuộc là bực nào yêu nghiệt? Hắn nói là thật. Một vị cường hóa trực giác thiếu niên con ngươi hơi co lại, hơn nữa ta có thể cảm giác được, bị giết trạng thái lòng tu lệ giả, sợ rằng không ngừng những này. Mọi người kinh hãi. Ngay cả Kim Giang đều dừng lại. Như vậy giang hà, hắn thật có thể đánh bại sao? Sợ cái lông. Một thiếu niên tàn bạo nói hắn một người mà thôi chẳng lẽ còn có thể đánh thắng chúng ta bốn người giết chết hắn không thì chúng ta tiền lời chí ít giảm thiểu một nửa nói xong không đợi mọi người phản ứng hắn trước xuất thủ ngươi vừa mới ám ảnh kỹ xác thực đặc sắc thế nhưng ngươi còn có thể sử dụng sao ám ảnh kiếm khí cùng tâm linh phong bạo khôi phục chu kỳ đều rất dài mất đi hai cái này ám ảnh kỹ ngươi còn còn lại cái gì hiện tại ngươi chỉ có thể mặc cho người xâm lược thiếu niên kia ánh mắt rạng rỡ hắn lại có thể nhận ra giang hà ám ảnh kỹ những người còn lại nghe vậy tâm động đúng vậy hắn ám ảnh kỹ tại khủng bố vừa mới thoáng cái dùng hai cái cho dù có lá bài tẩy cũng liền đối phó một hai cái người bọn họ thế nhưng ước chừng bốn cái người quét kim giang trong tay ám ảnh kỹ nổi lên đang chuẩn bị xuất thủ ông vân cầm trong tay lướt một cái lưu quang đồng dạng chuẩn bị xuất thủ mỗi người cũng không làm là hậu thật can đảm giang hà trong mắt hàn quang lóe lên hắn trực tiếp vận dụng tâm linh phong bạo cùng ám ảnh kiếm khí chính là muốn uy hiếp mọi người lấy tốc độ nhanh nhất đánh chết như vậy mới có thể làm cho bọn họ trúng bước, mới là thiếu tạo xác nghiệt không nghĩ tới như vậy thủ đoạn cũng bị xem thấu ai giang hà một tiếng thở dài ta thế nhưng vì các người khỏe a Giang Hà tự lầm bẩm Kim Giang cùng Vân Cẩm đột nhiên cảm giác được không ổn. Ông, Thư ảnh hiện lên, kia dưới ánh trăng, một cái nhàn nhạt thân ảnh bỗng nhiên xuất hiện, đó là một cái nửa trong suốt thân ảnh, nhìn càng giống như một đứa bé, trong tay hắn nắm một khẩu súng, nhắm ngay phía trước. Cái này cái gì? Kia chuẩn bị đánh chết Giang Hà thiếu niên đầu góc một tối. Phanh, một thương bạo phát, một thân ảnh trên không trung bay rất ra ngoài, hung hăng rơi tại vách núi bên trên. Mà trong nào nước, Giang Hà vẫn ở chỗ cũ hấp thu năng lượng, thậm chí động chưa từng động. Miệu sát, lại làm miệu sát, quét, Tả Tư sợ hãi sợ đến liên tiếp lui về phía sau đây là ngay cả kim giang đều không thể tưởng tượng nổi nhìn vừa mới đạo kia bóng dáng đang ở vừa mới trong nháy mắt đó hắn cảm thấy tinh diệu lực lượng thế nhưng làm sao có thể hắn chỉ trạng thái khí trung cấp làm sao có thể thi triển tinh diệu nhìn về phía vân cẩm thiếu nữ kia trong mắt đồng dạng lộ ra vẻ mặt tinh diệu làm sao có thể vê anh phong thanh chỉ nội giang hà xung quanh vòng xoáy xoay tròn quét ngang toàn bộ nước ao, ngay cả kim giang cùng vân cẩm đều bị hắn chen đến góc đi chính là cùng ngạo như vậy nguyên bản tiến đến sáu cái người hôm nay chỉ để lại bốn cái giang hà kim giang vân cẩm còn có cái tiêu tả tư thiếu niên lúc này tả tư trốn ở góc phòng kinh khủng nhìn giang hà hắn thấy liên sát hai người giang hà căn bản là ác ma một dạng gia hỏa mà kim giang cùng vân cẩm còn lại là mặt mũi bất đắc dĩ hai người bọn họ cũng không phải sợ giang hà trái lại nếu như ở chỗ này cùng giang hà chém giết nói cái được không đủ đắp đủ cái mất thậm chí có khả năng lưỡng bại câu thương không có lời quên đi kim giang trong lòng thở dài nguyễn con chỉ lần này hấp thu gần một nửa lần sau sẽ tìm một cái tiểu thì tốt rồi không cần thiết cùng cái người điên này tính toán vân cẩm trong lòng chỉ sợ là đồng dạng nghĩ cách Cũng chính là như vậy của diện, thành toàn giang Hà. Phải biết rằng, năm rồi phong thanh chỉ đều là 12 người, nếu quả thật 12 tiền đến, giang Hà nữa cuồng vọng cũng không dám một đối 11, thế nhưng thật đáng tiếc là, bọn họ lần này bởi vì đột phát tình trạng, chỉ có tiến tới sau cá nhân mà diệt trừ cái tiểu căn bản không biết được nên để làm chi tả tư ở ngoài, giang Hà chỉ là một đối 4. Trước hết giết một người, nữa giết một người, còn lại cũng bất quá là kim giang cùng vân cẩm, bọn họ thật đúng là dám liều mạng không được. Thiên chi kiêu tử, chính là bởi vì thiên kiêu, trái lại càng quý trọng bản thân Long chim. Giang Hà thấy rõ ràng hai vị này quan sát chỉ chốc lát, không được thời khắc mấu chốt tuyệt không xuất thủ, vừa mới chuẩn bị xuất thủ thời điểm lại bị Giang Hà một cái miều sát dọa trở lại. Có thể ở trong lòng bọn họ, Nguyệt Quang Trì địa vị cũng không phải quá trọng yếu. Quả nhiên là kẻ có tiền. Giang Hà tự dễ ước vô luận những người này làm sao đối đãi Nguyệt Quang Chỉ, đối với hắn mà nói đều là tốt nhất cơ duyên. Vô anh ám năng lượng của sạch. Giang Hà có thể cảm giác được rõ ràng trong cơ thể một bó lực lượng thần bí tại tăng trưởng. Nguyên bản mười người gánh vác lực lượng, hôm nay có được chừng mười phần đều tiến nhập trong cơ thể hắn coi như là trải qua tinh vân ngưng tụ ám năng lượng cũng biến thành trần đầy mà phong thanh chỉ nội lực lượng thần bí đã ở lấy một loại không thể tưởng tượng nổi tốc độ đang giảm xuống giang hà hấp thu quá nhanh 8 thành 6 thành 4 thành trong ao nước năng lượng điên cùng giảm xuống tất cả mọi người tại hấp thu trong ngay cả giang hà bản thân cũng không có chú ý đến hạ cám tinh vân vận chuyển càng lúc càng nhanh càng lúc càng nhanh lực hấp dẫn cũng càng ngày càng mạnh k k năng lượng xoay tròn không ai chú ý tới tại nước ao dưới đáy kia chẳng bao giờ có người giao thiệp với địa phương chuyển đến một tiếng võ nhỏ một bó hàn mang từ sâu không thấy đáy nước áo ở chỗ sâu trong bắn ra. Đaết, tiểu đồng bọn còn nhớ do ám dạ du hiệp sao cái này cùng liệt thủ thông đồng tiểu thụ hắn mở sách mới nữa, tinh hà đế quốc, cá nhân cảm giác vẫn là tương đối đặc sắc, ưa thích tiểu đồng bọn có thể đi đông. Giới thiệu vắn tắt như sau, sau khi chuyển kiếp thứ 16 năm, La Nam rốt cục vượt ngục thành công. Đây là một cái hấp tấp thế giới. Sắt thép cùng vũ thuật tại va chạm, tín ngưỡng cùng tự do đối mặt lựa chọn. Có thể cải biến thế giới chỉ hai loại người, thiên tài hoặc là người điên. La Nam cho tới bây giờ đều không cảm thấy bản thân là thiên tài nhưng mà nhưng ở trong lúc lơ đảng soạn nhạc tinh hà cùng ma huyện thời đại nhất tuyệt đẹp truyền thuyết chưa xong còn tiếp chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện Quy một chương 159, ánh trăng kết tinh chương 159, trăm năm mươi chín ánh trăng kết tinh hiu hàn mang lạnh lạnh ai giang hà cho là có người công kích trong nháy mắt thanh tỉnh anh. tâm linh phong bạo giang hà không chút do dự thôi động tinh thần lực sau đó rõ ràng thấy một vật tại tâm linh phong bạo trở lực hạ càng đổi càng chậm cuối cùng hóa thành một cái tinh thể ừ giang hà có chút kinh ngạc nhìn trong tay tinh thể cái này gì đồ chơi Ừ. Kim Giang đám người cũng bị giật mình tỉnh giấc, lèm đầu nhìn lên, nhất thời mừng rỡ. Đây là ánh trăng kết tinh. Phong Thanh Chỉ lại có thể đến rồi loại tình trạng này, không, không đúng, ngươi xem nó hình dạng, đây cũng không phải là gần ngã xuống Nguyệt Quang Chỉ không cách nào ngưng tụ năng lượng, tự nhiên bay ra cái loại này tinh thể, càng giống như là có vô cùng năng lượng ánh trăng kết tinh. Mấy người mừng rỡ, ngay cả vị Tiêu Nhát Gan Tả Tư cũng là thần tình kích động. Ánh trăng kết tinh sao? Giang Hạ như có điều suy nghĩ, từ mấy người phản ứng có thể biết được, đây tuyệt đối là thứ tốt. Hơn nữa có thể buông thang Nguyệt Hoa chi lực mấy người kích động nói loại tình trạng này Nguyệt Quang Chỉ ngã xuống tự nhiên bay ra Giang Hà từ mấy người chỉ chữ phiến ngự đã đạt được tin tức cái này ánh trăng kết tinh sợ rằng mới là Nguyệt Quang Chỉ hỉ tâm có thể tất cả Nguyệt Quang Chỉ năng lượng thần bí đều là từ nơi này tới hắn lần này kiếm lớn Hứa Thiếu Minh Kim Giang hai mắt đỏ lên thứ này ta mua ngươi không biết được nó dùng như thế nào không bằng giao cho ta ngươi mở điều kiện gì ta đều đáp ứng ta danh Kim Giang tại Kim Giang thị không người năng động ngươi chỉ cần giao ra thứ này. Ta tuyệt đối bảo chứng ngươi có thể bước vào thần tinh học viện, thậm chí càng cao. Chớ bị hắn lừa dối. Vân Cẩm mở miệng, thần sắc vắng lặng, cũng khó có thể che giấu ở kia vẻ kích động. Hứa Thiếu Minh, lấy thực lực ngươi, còn cần thần tinh học viện danh lệnh? căn bản không cần. Ngươi như giao nó cho ta, ám ảnh kỹ, ám ảnh tâm pháp. Ngươi muốn hết thảy đều có thể cho ngươi. Ta, ta, Tả Tư kích động cũng muốn mở miệng. Ngươi câm miệng. Kim Giang cùng Vân Cẩm đồng thời giống giận, Tả Tư bị khuất lại dừng lại. Vân Cẩm, ngươi muốn cùng chúng ta Kim Giang thị khai chiến không được. Kim Giang lạnh lùng nhìn Vân Cẩm, lời này ta ngược muốn hỏi ngươi vân cẩm đồng dạng không sợ chút nào gặp các ngươi kim gia có hay không căn này ngươi nếu là nguyện ý buông tha vật này ta có thể làm chủ cho ngươi một cái cái khác khu nguyện quang trì danh lệch có thể ngươi ở đây chỗ đó cũng sẽ có thu hoạch ta cũng có thể cho ngươi cộng thêm 10 cái bài danh trước trăm trạng thái lòng ám ảnh kỹ kim giang cười nhạt ngươi xem coi thế nào hai người đối diện chiến ý đã dâng trào lúc này mới quay đầu nhìn về phía giang hà đồ vật cho ta giang hà nhìn ba người bọn họ chờ bọn hắn nói xong mới nhàn nhạt nói ai nói cấp cho các ngươi ngươi dám tư nuốt kim giang sát ý đại thịnh xem ra vừa mới lui bước cho ngươi cho là mình vô địch vân cẩm cười lạnh một tiếng giống tạ tư chỉ là giả vờ hung tàn hung hăng chừng giang hà liếp mắt mẹ chỉ trướng kim giang cùng vân cẩm nhữ mày là các ngươi quá cùng vọng a giang hà cười nhạt tự ta đạt được đồ vật vì sao là được các ngươi tư nướt thật lớn ngũ thứ này ở trong tay ta còn không có trái nóng các ngươi thì đã phân phối xong thuộc sở hữu quả thực buồn cười hứa thiếu minh ha ha, ta không nhớ rõ có cái hứa ra kim giang nhìn giang hà ngươi cần phải hiểu rõ ta kim ra làm hoa trùng khu thế gia có thể cũng không các ngươi những thế lực nhỏ này có thể sánh bằng nghĩ có ý thứ không cần thiết cầm vào tay chính là tốt thậm chí sẽ cho các ngươi hứa ra mang đến tai nạn diệt tộc loại chuyện này tựa hồ không hiếm thấy kim giang giọng nói tràn ngập uy hiếp vân cẩm nói liền giản đơn nhiều ngươi cũng biết hoài bích có tội quét phong thanh chỉ nội khí phân hầu như đọc lại một cái ánh trăng kết tinh khiến mấy người chiến ý kích nổ kim giang đám người càng gắt gao nhìn chằm chằm ánh trăng kết tinh chiến đấu tùy thời khả năng bạo phát mà ngay tại lúc này với anh sơn gian một trận dung chuyển mọi người sắc mặt khai biến không tốt ánh trăng kết tinh sớm ly khai sơn thể muốn qua đời cái này ánh trăng kết tinh quả nhiên không phải là tự nhiên bóc ra mọi người kinh hãi vây anh sơn thể rung động vô số hòn đá vật rơi k một chỗ sơn gian đông nhiên hẹn khe hở chính là hiện tại giang hà trước mắt sáng ngời, quỷ ảnh mê tung tôi động trước mắt sông ra giang hà kim giang gầm lên giận dữ tàn ảnh lóe ra ngang trời đuổi theo chạy đi đâu vân cầm trong tay một bó lưu quang đánh phía giang hà phía sau một tảng đá lớn tự thạch nhấn nát đem giang hà trước mắt đường phá hỏng ba người đuổi theo đem giang hà vây quanh giao ra kết tinh, kim giang cười nhạt, ngươi cho là ngươi thoát được đi? vân cẩm sát ý đại thịnh, Tả tư suy nghĩ một chút, ngao, với anh, sơn thể đất rung núi chuyển, vô số hòn đá hạ xuống, ở đây đơn giản là thai nạn, thế nhưng bốn người lúc này đối kháng, vốn không có để ý xung quanh tình huống, trong mắt bọn họ chỉ đối phương, vốn có không muốn giết ngươi, kim giang trong tay bỗng nhiên nhiều hơn một cái tiểu kiếm, kiếm quang nói ra, đây là ta ra ra đưa ta ám võ, tuy rằng chỉ có thể sử dụng một lần, thế nhưng trạng thái lỏng định phong một chút, thuần sắc, kim giang lạnh lùng nhìn giang hà, ta cũng không muốn động nó cho nên sau cùng cảnh cáo ngươi một lần giao ra ánh trăng kết tinh không thì cũng đừng trách ta không khách khí ám võ sao giang hà con ngươi có co lại Kia tiểu kiếm cho cảm giác vô cùng nguy hiểm kim giang không có nói sai một khi thôi động đồ chơi này tuyệt đối làm hiểu sát xem ra ngươi không muốn thỏa hiệp kim giang hít sâu một hơi vậy đi tìm chiếc ta hiu tiểu kiếm quang hoa mấy liệt ông thanh mang đại thịnh nguy hiểm giang hà một trận ra đầu tê dại ngay cả hiện tại bản thân có đủ để chống lại trạng thái lòng trung cấp thực lực thế nhưng tiểu kiếm này hắn vẫn như cũ đỡ không được hắn có cảm giác làm bị tập trung một khắc kia hắn chết định rồi ông tiểu kiếm tập trung giang hà ám dạ! không có bất kỳ do dự nào giang hà trực tiếp thôi động hát cám vòng sáng rất sợ chậm một giây cũng sẽ bị tuân sát tiểu sở giang hà quát khẽ một tiếng minh bạch tiểu sở trước mắt xuất hiện ở kim giang phía sau trong tay sọt gùn trong nháy mắt tập trung kim giang ẩm ẩm khai ra một thương bạo phát kim giang lúc này đang chuẩn bị giết chết giang hà bỗng nhiên cảm giác được phía sau khủng bố sát ý trong bóng tối không chút do dự đem tiểu kiếm xoay nhắm ngay phía sau bạo phát Vậy anh tiểu kiếm lỡ rộ rực rỡ, rỡ. Giang Hà phóng nhãn nhìn lại, tâm thần kinh hoàng. Tiểu sở trở lại hắc ám tinh không hạ, tiểu kiếm theo sát phía sau, đánh vào sơn gian bên trên, lại có thể đem một tòa dày sơn thể, ước chừng đánh ra 50 mét chiều sâu. Nếu như vậy công kích rơi vào trên người mình, Giang Hà ngược hít một hơi khí lạnh. Bất kể, đi. Giang Hà thừa dịp cơ hội này chạy trốn. Ừ. Một mực nhìn không thấy Vân Cẩm bỗng nhiên dừng lại. Oeng. Một bó sát khí trực tiếp tập trung Giang Hà. Không có khí tức, không có ám năng lượng ba động, thậm chí không có cảm ứng nhiệt, bọn ta khóa được Giang Hà trong tay một cái thật lớn con dấu từ trên trời giang xuống trực tiếp đập tới thảo giang hà nhìn thoáng qua tâm thần kinh hoàng lại là ám võ hơn nữa còn là cái loại này uy lực thật lớn duy nhất ám võ những này nhà người có tiền quả nhiên theo chân bọn họ không phải là một tầng thứ tính là đi ra ngoài thí luyện đều mang loại này khủng bố đồ vật vê anh thật lớn con dấu từ thiên nệ xuống lên giang hà tâm thần khẽ động hugh một đạo thật lớn hư ảnh thoáng hiện kia rõ ràng là hắc cám tinh không run thú hồn mềm mại đem con dấu có lấy nỗ lực ngăn cản nó nhưng mà lại làm sao có thể chống đỡ được thật lớn con dấu bên trên rực rỡ hiện lên run sinh sôi bị đập thoái, lực lượng kinh khủng đem trực tiếp chấn áp run lưu lại một đạo tàn ảnh chảy mất nhưng mà liền ngăn trở cái này một cái trước mắt cho giang hà tranh thủ đến không 5 giây thời gian quét giang hà một cái xoay người vê anh con dấu đập không rơi trên mặt đất ừ vân cẩm tâm thần cả kinh nghĩ không ra giang hà lại còn có loại thủ đoạn này ngay cả đủ để tùy tiện miểu sát trạng thái lòng đỉnh phong giới duy nhất tám võ cũng làm không xong hắn lốc cốc giang hà một cái cuộn cuộn, từ khe hở lao ra hắn đi ra nhìn như dùng thật lâu kỳ thực chỉ 2 giây. Từ Giang Hà chạy trốn, Kim Giang cùng Vân Cẩm dùng thủ đoạn lôi đỉnh công kích. Trước sau bất quá 2 giây thời gian, đối Giang Hà tới nói, quả thực trường khó có thể chịu được. Cũng may, hắn rốt cục trốn ra được. Ám dạ. 2 giây kết thúc. Đáng chết. Kim Giang cùng Vân Cẩm sắc mặt hỗn biến. Nghĩ không ra trưởng đối lưu lại ám võ chưa từng có thể lưu lại người này. Nếu là dưới tình huống bình thường, bọn họ tuyệt đối sẽ không nghĩ chọc như vậy người, nhưng mà, đây chính là ánh trăng kết tinh a. Tà tư, ngăn cản hắn. Hai người giống hướng không xuất thủ Tà tư. Ách. tư do dự một chút, từ trong túi móc ra một vật, hắn lại có thể cũng có trưởng bối chuẩn bị duy nhất án võ, bọn người kia đến cùng người nào? Giang Hà thầm mắng một câu, "Đi, Tả Tư thôi động án võ." "Tả Tư ngươi tính là ngăn cản ta?" Ánh trăng kết tinh cũng là bọn hắn, hà tất lãng phí bản thân đùa hồ mệnh." Giang Hà gầm lên giận dữ. "Ách." Tả Tư suy nghĩ một chút, giống như rất có đạo lý hình dạng. Sau đó, hắn liền ngừng. "Ha ha, đa tạ." Giang Hà cười to một tiếng, quỷ ảnh mê tung toàn lực tôi động, đã rồi tiêu thất. "Mẹ chi trướng." Kim Giang hai người oán hận nhìn Tả Tư liếc mắt, ngươi thế nào không ngăn cản hắn? tả tư nhức đầu đánh không lại cũng không giành được phế vật hai người hung hăng chừng tả tư liếc mắt sau đó hướng về giang hà đuổi theo vì một cái ánh trăng kết tinh hai vị này bình tĩnh tự tin thiên chi tiêu tử lúc này đã hoàn toàn thất thố ách tả tư sợ nhức đầu nhóm mấy người này rời đi sau khi không ai chú ý tới tả tư kinh sợ trên mặt nhiều hơn lớp một cái dáng tươi cười tại đây đêm trăng giữa đúng là như vậy lạnh lẽo càng ngày càng thú vị mà lúc này sơn động bên ngoài giang hà đã chạy xa hoài anh kim giang cùng Vân cẩm theo sát phía sau gắt gao cắn giang hà thực lực bọn hắn không tầm thường cũng không sợ Giang Hà, nhưng mà mỗi lần mau đuổi theo giết qua thời điểm, đều biết bị một đạo ám ảnh kiếm khí quét ngang xuống. kinh khủng tia ám ảnh kiếm khí, khiến hai người lòng còn sợ hãi, chỉ có thể xa xa treo. Giang Hà, ngươi chạy không thoát. Kim Giang cười nhạt. Giang Hà im lặng không lên tiếng. Kim Giang cùng Vân Cẩm động tác này, trái lại khiến hắn biết được, cái này ánh trăng tinh tinh, tất nhiên là bảo vật. Hơn nữa trước mắt cái này, càng bảo vật trong bảo vật. Hưu, hưu, tàn ảnh sáng quét. Giang Hà ba người tại trong rừng cây xuyên qua. Nhanh. Giang Hà yên lặng nhìn địa thế. Hắc Ám vòng sáng chỉ 12 giây vừa mới dùng 2 giây, bây giờ còn có 10 giây, hắn phải dùng tại lưỡi dao thượng, tại thời khắc máu chốc nhất, tiêu thất tại bọn họ trong tầm mắt. chỉ là vừa chạy thoát vài trăm thước, đồng nhiên trong lúc đó, xa xa sơn mạch một tiếng vang thật lớn, đất dung núi chuyển. với anh, với anh, không bố bạo phá thanh chuyển đến, giống như núi lở. mọi người vô ý thức nhìn thoáng qua, nhất thời trong lòng sợ, tiêu tỏa sừng sững không biết được bao nhiêu năm phong thanh sơn lại có thể sụp đổ, mà cũng liền tại sơn mạch sập trong ngay mắt, tiêu đặc thú ngăn che tiêu thất, vẫn cẩm máy truyền tin vang lên, một người trầm ổn thanh âm truyền đến. tiểu muội, các ngươi ở nơi nào? ca. Vân cầm mừng rỡ. Giang Hà trong lòng nhất thời mát lạnh, mẹ đấy, còn mang hầu người a. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư viện. Quy 1 chương 160, Vân Sơn. Chương 160, Vân Sơn. Phong Thanh Sơn trước, một vị hơn 20 tuổi người trẻ tuổi đứng ở núi trước, ngưng thật trước mắt Sơn Mạch, trong tay từng đạo cường đại công kích hạ xuống, Sơn Mạch lại căn bản không có động tĩnh gì. Vân Sơn, không mở ra. Lưu Phong cười khổ. Không mở ra. Vân Sơn sát ý tăng mạnh, gắt gao nhìn thẳng Lưu Phong, nếu như ta tiểu muội gặp chuyện không may, ta chắc chắn ngươi Lưu thị nhất mạch toàn bộ tàn sát, cho ta tiểu muội cho cùng. Lưu Phong cả người lạnh cả người. Bất quá hắn rất nhanh hồi tâm, đối Vân Sơn nói, yên tâm, sẽ không xảy ra chuyện. Bọn họ rất thông minh, tại nơi Vĩnh Dạ Man tử xuất hiện thời điểm trốn vào Phong Thanh Chỉ. Chỉ bất quá, mất đi ta lực lượng ủng hộ, Phong Thanh Chỉ không cách nào mở ra mà thôi. Không, có gì nguy hiểm? Có biện pháp nào? Vân Sơn lạnh giọng hỏi. Nội ngoại kết hợp. Lưu Phong cười khổ, chỉ cần mặt trong có người dùng cũng đủ lực lượng oanh kích sơn mạch vết ngăn, ta cũng đồng thời xuất thủ nói, có thể sẽ rách Sơn gian, lần nữa mở ra Phong Thanh Chỉ. Lấy bọn họ thiên tài trình độ, khẳng định cũng có thể nghĩ đến phương pháp này, chỉ bất quá bọn họ không quá xác định bên ngoài là không an toàn, phòng trường còn đang chờ đợi. hiện tại chỉ có chờ bên trong động tính. lưu phong cười khổ, tốt, ta đây sẽ chờ. vân sơn ngồi xếp bằng, cùng hắn đồng dạng, còn có mấy vị trạng thái lòng tu luyện giả, bọn họ đều là đi vào 6 người đi theo mà đến tu luyện giả. đương nhiên, nơi này chỉ năm vị, bởi vì chỉ giang hà là một người tới. mà đúng lúc này, với anh, sơn mạch rung động, có động tĩnh, mấy người trước mắt sáng ngời, nhưng mà rất nhanh, toàn bộ sơn mạch lại có thể tại lay động trong đổ nát mọi người kinh hãi, vân sơn tim đập nhanh, cho tiểu nội phát tin tức, cũng rất mau về đến phủ, ánh trăng kết tinh, vân sơn trước mắt sáng trang. tiểu nội chỉ là tới thu thập nguyện hoa chi lực, lại có bực này phúc duyên, quét, tan ảnh nói ra, vân sơn thân ảnh trước mắt tiêu thất, mà lúc này kim gia trưởng bối vừa nhìn cùng tạ gia trưởng bối vừa nhìn tin tức, đều là tâm thần rung động, trước mắt hướng về địa điểm phóng đi, những người còn lại liếc nhau, cắn răng, bất ngờ cùng tại bọn họ phía sau, cùng nhau hướng về trong rừng rậm đuổi theo, mà lúc này trong rừng rậm, vẫn Cẩm cùng kim giang từng người dùng máy truyền tin hô người qua đây ở đây cự ly vừa tới địa phương cũng không xa hầu như tại bọn họ mới vừa hô xong thời điểm giang hà liền rõ ràng thấy ở phía xa sơn mạch chỗ mấy đạo lưu quang đang ở điền quần hướng ở đây tới rồi đúng là những người này trường bối không tốt giang hà sắc mặt đại biến hắn có thể từ vân cẩm cùng kim giang trong tay chạy trốn không có nghĩa là có thể từ những thứ kia trạng thái lỏng định phong trong tay chạy trốn không thể kéo giang hà trước mắt hàn quang lóe lên ám dạ trước mắt mọi người một khắc một giây nữa khi mở mắt ra thời gian giang hà đã rồi tiêu thất vân cẩm trận to hai mắt người đâu Kim Giang không thể tưởng tượng nổi. Vài anh. Vài giây loại sau, Vân Sơn đám người chạy tới, vừa ở phía xa, bọn họ cũng thấy cái này, một mảnh khu vực bị hắc ám bao phủ, trở lại có thể thấy thời điểm, đạo thân ảnh kia liền tiêu thất vô tung vô ảnh. "Ta tới." Kim Gia trưởng bối trong mắt hàn quang lóe lên. Hắn đã từ Kim Giang ở đây biết được vật kia. "Ánh trăng kết tính a." Vài anh. Trạng thái lòng đỉnh phong cảm ứng điên cuồng của sạch, một bó bó ám năng lượng tại bao quanh, nhưng mà Kim Gia trưởng bối sắc mặt rất nhanh trở nên có chút khó coi, khi hắn cảm ứng dưới, lại có thể không có thiếu niên kia khí tức. Lẽ nào cái này một chút thời gian hắn đã chạy thoát không có khả năng tại chỗ tìm tòi hay là điệu hổ lý sơn kim giang đống nhiên nghĩ đến cái gì mọi người rất nhanh tại tại chỗ tìm tòi chỉ chốc lát nhưng mà vẫn không có giang hà cứ như vậy quang minh chính đại tiêu thất tại trong mắt tất cả mọi người ẩn thân sao cũng không giống ẩn thân thế nào tránh thoát ám năng lượng cảm ứng quét có người vận dụng tia hồng ngoại kiểm tra đo lường nhưng mà vô hiệu không phải là ẩn thân vân sơn nhìn về phía viết Vương, cảm ứng nhiệt cùng ám năng lượng cảm ứng cũng không có hiệu cũng không có hắn chút nào khí thức hơn nữa vừa mới hình ảnh kia đồng nhiên xuất hiện hắc sắc, kèm theo hắc sắc, thiếu niên kia liền tiêu thất. Theo ta đoán, chắc là một cái có không gian lực lượng ám võ. duy nhất ám võ sao? Mọi người lướt nhau. thứ này, kim giang cùng vân cẩm đều có, xem ra thiếu niên này thế lực sau lưng cũng không nhỏ. với anh, từng đạo lưu quang xuất hiện, lại là vài tên tu luyện giả tới rồi. kim giang, hải tử nhà ta đây. bọn họ rõ ràng là phong thanh trì chết hai người kia trưởng bối. chết ở hứa thiếu minh trong tay. kim giang cười khổ, đại khái nói một lần, trong nháy mắt chọc giận kia hai nhà. hứa thiếu minh, gầm lên giận dữ, hai người kia nhìn về phía lưu phong ta muốn hắn tư liệu xin lỗi chúng ta tư liệu bảo mật Lưu phong lắc đầu bảo mật đại gia ngươi phong thanh sơn đã sụp đổ phong thanh trì cũng bị mất ngươi còn bảo mật cái gì ta muốn hắn tư liệu lần này đã chết nhiều người như vậy ngươi nghĩ theo chúng ta hai thế lực khai chiến không hai người kêu hầu như điên cuồng Lưu phong cười khổ phong thanh chỉ mở ra nhiều lần như vậy chẳng bao giờ xuất hiện qua mầm thái vạn không nghĩ tới lần này không chỉ có bị vĩnh dạ man tử nhìn thẳng ánh trăng kết tinh còn mạc dành kỳ diệu xuất hiện gặp phải loại phiền thoái này nghĩ đến sau này cũng không có phong thanh chỉ, danh tiếng kinh doanh cũng không dùng lưu phong cũng liền đồng ý được rồi hứa thiếu minh là lưu phong giới thiệu Tốt. hai người kia ánh mắt lạnh lạnh xoay người rời đi thành phố tam hà hứa ra ha ha ha, một cái nho nhỏ bốn tuyến thành thị lại dám đụng đến bọn ta người nhà ai lưu phong một tiếng thở dài chỉ có kim giang đám người trưởng bối trong mắt lóe lên ý vị thâm trường thân sắc bọn họ lưu ý thế nhưng ánh trăng kết tinh thành phố tam hà hứa thiếu minh ánh trăng kết tinh liền ở trong tay hắn đi kim giang trưởng bối cùng tả tư trưởng bối cũng rất nhanh đội kịp cần phải tại nơi hai nhà tiêu diệt hứa ra trước khi Đem Hứa Thiếu Minh tìm được tất cả mọi người đi tìm Hứa Thiếu Minh đi, Chỉ Vân Sơn không có nhúc nhích. Ca. Vân Cẩm rậm chân một cái. Đây chính là ánh trăng kết tinh a nếu như đạt được nó, nàng rất có thể ngưng tụ ra siêu cường tinh diệu. Còn không có nháo đủ. Vân Sơn hung hăng trừng nàng liếc mắt, tinh diệu ngưng tụ cố nhiên trọng yếu, thế nhưng có thể có người trọng yếu tại đem người đưa về nhà trước khi. Cho ta lão lao thật thật lên đốc. Ca. Vân Cẩm bị khuất. không hổ là huynh ngộ. Lưu Phong cảm khái hàng vạn hàng nghìn, đây mới là thân ca a hắn căn bản không có chú ý tới. Vân Sơn kia nộ xích giới hiện lên một màn kia quỷ dị tiểu ý mà lúc này tại nơi sơn mạch phụ cận dòng sông trong không ai chú ý tới một đạo thân ảnh nước chảy bẹo trôi một đường đồng bền dòng sông trong hung thú nhộn nhịp không dám tới gần đạo thân ảnh này lại có thể khoan thai trôi dạt đến phụ cận thành thị dòng sông trở nên hung mãnh, bên trong hung thú cũng không nữa là cấp thấp hung thú có chút hung thú đã nỗ lực qua đây cắn một cái quét thân ảnh kêu đung nhiên mở mắt vài tên tới gần dòng sông hung thú trực tiếp liền băng bay có thể so với trạng thái lòng khí tức khiến những này phóng xạ trạng thái cấp thấp hung thú nhộn nhịp chạy trốn đến chỗ nào rồi giang hà nhìn bốn phía một mảnh hoàn toàn xa lạ địa phương hô giang hà bỏ lên mở, nhìn đã hầu như nhìn không thấy phong thanh sơn hắn rốt cục trốn ra được quá không dễ dàng Tránh thoát kim giang cùng vân cẩm rất dễ thế nhưng giấu giếm được những thứ kia láo hổ ly quả thực quá khó khăn cho nên nhìn thấy những thứ kia láo hổ ly lúc tới thời gian giang hà không chút do dự thôi động hắc ám vòng sáng ám dạ ẩn thân kết hợp giang Hạ trước biến thành đèn sát trời sau đó nhân cơ hội ẩn thân lăn vào dòng sông liêm tức thuật toàn diện phát động ngay cả hầu tử đều không phát hiện được những người đó làm sao có thể phát hiện ước chừng mười giây hắc ám vòng sáng toàn bộ hao hết giang hà mới lẻn vào đáy sông tại dòng sông cái này loang lộ lộn xộn ám năng lượng dưới căn bản không có người có thể phát hiện giang hà vết tích giang hà một cử động nhỏ cũng không dám thân hình cứ như vậy theo dòng sông đồng bình mà xa xa sau cùng lưu lạc ở đây ánh trăng kết tinh giang hà nhìn đặt ở trong túi viên kia kim cương một dạng cực đại tinh thể chính là cái vật này khiến kim ra cùng vân ra như vậy thực lực điên cuồng ánh trăng kết tinh giang hà liếm liếm môi lộ ra chờ mong thân sắc tính là hắn dùng không được cũng có thể bán ra một cái giá trên trời đối với hôm nay tiếp tục các loại bị động ám ảnh kỹ giang hà tới nói quả thực quá thiếu tiền người khác chỉ cần 3 năm cái ám ảnh kỹ là đủ rồi hắn nước chừng cần thành trăm hơn nghìn cái không có hùng hậu tài chính hắn căn bản đi không đi xuống cần phải trở về giang hà đứng dậy mà đúng lúc này một thanh âm thản nhiên vang lên không hổ là thiên tri kiêu tử như vậy lừa dối lại có thể đã lừa gạt mọi người ai giang hà sắc mặt đại biến ta với anh thưa không rung động một thân ảnh xuất hiện bất ngờ đúng là vân cẩm ca ca vân sơn người rất thông minh đáng tiếc thực lực quá yếu ta cố ý nhánh đi bọn họ mọi người khả năng lâm thầm truy tìm qua đây đồ vật lấy ra đi vân sơn lạnh lùng nhìn giang hà chính là một cái trạng thái khí trung cấp căn bản không có bị hắn không coi vào đâu xem ra chạy không thoát giang hà cười khổ có thể nói cho ta biết ngươi thế nào truy tung đến ta sao ngươi nghĩ ta sẽ nói vân sơn cười nhạt giao ra ánh trăng kết tinh hoặc là chết người anh, thực lực kinh khủng nỡ rộ vân sơn thực lực ra ánh sáng bất ngờ đúng là trạng thái lòng đỉnh phong chân chính đỉnh phong Phúc. giang hà một búng máu phun ra không có chiến đấu vẹn vẹn chỉ là huy áp hắn cũng có chút không chịu nổi hiển nhiên vân sơn không phải là những thứ kia thủy hóa tu lệ giả mà là đồng dạng thực lực ngạo nhân thiên tài, như vậy nhân vật, sức chiến đấu lại có rất mạnh. hắn chạy thoát, Giang Hà trong mắt lóe lên không cam lòng. đều đến loại trình độ này, lại còn là muốn đưa ra đi không? Ánh trăng kết tinh, Giang Hà nhéo nhéo trong tay kết tinh, cầm đến đây đi. Vân Sơn bước ra một bước, với anh. Giang Hà trên người ám năng lượng bỗng nhiên bạo phát, đáng tiếc, Vân Sơn một tiếng thở dài, nguyên bản, dự định tha cho người một mạng. Quỷ ảnh mê tung, thâm linh phong bạo, ám ảnh ba đá liên tục, Giang Hà hầu như thúc giục tất cả có thể sử dụng lực lượng ma vân sơn tinh diệu hiện hiện một tôn màu vàng phật tượng xuất hiện rực rỡ kim quang giật tán hắn vẹn vẹn chỉ là tay phải hơi ép xuống phật tượng đồng dạng hơi ép xuống màu vàng tay phải một cổ đáng sợ năng lượng từ trên trời giang xuống toàn bộ thiên không tựa hồ bị một con thật lớn bàn tay đè xuống vê anh thâm linh phong bạo tan vỡ ám ảnh ba đá liên tục tan vỡ giang hà bay rớt ra ngoài chạy như điên tiên huyết nhưng mà mặc dù dễ dàng đem giang hà đánh bay thế nhưng vân sơn bỗng nhiên giật mình bởi vì hắn phát hiện giang hà bay rớt ra ngoài địa phương bất ngờ đúng là dòng sông trong muốn chạy trốn vân sơn cười nhạt ta đứng ở chỗ này còn có thể cho ngươi rơi vào dòng sông lên vân sơn đưa tay huy hướng giang hà kim phật tượng phật tượng đồng dạng phất tay một cổ vô hình năng lượng liền muốn đem giang hà nắm lên mà lúc này giang hà ánh mắt nảy sinh ác độc sau cùng phun ra bốn chữ ám ảnh kiếm khí hiu một cổ khổng lồ kiếm khí theo cường hóa qua hai ngón tay bắn ra giống như một đạo mênh mông ám năng lượng sông dài cùng kia giữa không trùng cây phật thủ đụng vào cùng nhau vâng. ám năng lượng ngay lập tức bạo phá khủng bố năng lượng trùng kích dưới, giang hà lấy nhanh hơn tốc độ bị đánh vào dòng sông trong thật mạnh lực lượng Vân Sơn kinh hãi, trạng thái khi ám ảnh kiếm khí, lại có thể có thể mạnh đến loại tình trạng này, mạnh đến cùng Tinh Diệu chống lại bước này, hắn tính sai. Bất quá, ngươi cho là ngươi cái này có thể chạy thoát. Ngươi ư? Vân Sơn tâm niệm vừa chuyển, theo sát Giang Hà nhảy vào nước sông trong. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư viện. Quy 1 chương 161, truy sát 300 dặm. Chương 161, truy sát 300 dặm. Vân Sơn vào nước. Mở. Tinh Diệu chi quang lóe ra, xung quanh dòng nước tự động đẩy ra. Màu vàng vật tượng tại quanh thân trôi nổi, Vân Sơn quanh thân lóe ra nhàn nhạt màu vàng quang hoa, tích thủy không dính giống như thần tử hàng lâm, ta xem ngươi có thể trốn chỗ. Vân sơn đã thấy đáy sông Giang Hà. Vô anh, trong tay Kim Quang ngưng tụ. Vân sơn đang chuẩn bị đánh giết Giang Hà. Đông nhiên trong lúc đó, xung quanh dòng nước trở nên kích động. Phốc phốc phốc phốc. liên tiếp kịch liệt tiếng va chạm chuyển đến. Vân sơn tâm thần vừa nhảy, đông nhiên ngẩng đầu, lúc này mới phát hiện, xung quanh dòng sông hung thú bị Kim Quang kích thích, trở nên cuồng bạo mà lại hung tàn, không muốn sống điên cuồng đánh cái này Kim Phật Mặc dù Vân sơn tin tưởng những này cấp thấp hung thú căn bản không khả năng đem hư, vẫn như cũ cảm giác được hết hồn. Nửa vừa nhắm mắt, Giang Hà thân ảnh đã trở nên mơ hồ đáng chết! Vân Sơn thầm mắng một tiếng. Những hung thú kia lại có thể không ai công kích Giang Hà, toàn bộ tới công kích hắn, là bởi vì tinh diệu sao? Vân Sơn thầm hận, hắn luôn luôn giữ mình trong sạch, thậm chí còn có chút sạch sẽ, bất kỳ tắm không sạch sẽ đổ vật hắn cũng không nguyện ý chạm, càng hướng chi nhảy vào cái này khản khàn trong sông. Xôn sao? Vân Sơn thôi động phật tượng chạy nước rút, giống như một đoàn chói mắt kim quang. Tại đây dòng sông trong phóng đi, nhưng mà theo Kim Quang giật đoán, hung thú công kích càng thêm hung mãnh, hắn căn bản không nút đường. Những hung thú kia không muốn sống va chạm qua đây dù cho cả người vết máu cũng sẽ không tiếc điên cuồng khiến người ta đáng sợ không được như vậy đuổi không kịp hắn vân sơn hít sâu một hơi khẽ cắn môi triệt bỏ tinh rượu xôn sao? xung quanh hung thu trở nên bình tĩnh vân sơn hóa thành một đạo lưu quăng theo sắt giang hà sau khi tốc độ bạo tăng giang hà đã mau tiêu thất thân ảnh trong nháy mắt trở nên rõ ràng tự ly đang không ngừng kéo gần xem ta một hồi thế nào thu thập ngươi vân sơn nghiến răng nghiến lợi nhìn giang hà trước khi thản nhiên đã sớm không có hai người tốc độ trở nên càng ngày càng gần nhưng mà ngoài vân sơn ngoài ý liệu ngay cả triệt bỏ tinh rượu hung thú biến hóa không hề đến cuồng, thế nhưng đi ngang qua những hung thú kia nhận thấy được tại đây cổ xa lạ khí tức vẫn như cũ sẽ đối với hắn công kích khiến hắn tốc độ diện rộng giảm bớt tại sao có thể như vậy vân sơn không giải thích được những hung thú này thế nào không công kích giang hà phanh phanh lại là hai gã hung thú đánh tới không có tinh diệu hộ thân vân sơn sức chiến đấu giảm đi hơn nữa hắn đang ở trong nước lại có thể bị hai con hung thú sinh sôi còn lấy nửa ngày chưa từng thoát thân a giang hà nhìn xa xa nhất thời cười nhạt ngu xuẩn hàng này cho rằng sông nước này là có thể tùy tiện đi vào sao Dòng sông trong hung thú đối ngoại tộc khí tức dị thường mẫn cảm, ngay từ đầu Vân Sơn mở ra tinh diệu sông vào đơn giản là tìm đường chết. Lớn như vậy một cái bóng đèn không phải là tìm người pháo hoành sao? Tuy rằng về sau triệt bỏ tinh diệu, thế nhưng trên người hắn kia cổ nhân loại khí tức căn bản lao không xong. Trạng thái lòng cảnh giới. Tại đây trong nước, mười thành lực lượng tối đa phát huy hai thành. Quét. Một cái cá lóc thú vào tới. Ông. Giang Hà một cái nghiêng người hiện lên, Liêm tức thuật toàn diện vận hành, cấp tốc tiêu thất. Và anh Dòng sông. Tựa hồ trở nên càng thêm hung mãnh. Thành phố Tam Hà hai gã dáng người cường tráng tu luyện giả hàng không hứa ra trước cửa khủng bố trạng thái lòng khí tức nợ rộ mọi người nhộn nhịp né tránh e sợ cho bị những người này để mắt tới đây là hứa ra một gã tu luyện giả sát ý đại thịnh xem ra là tên còn lại phẫn nộ hai người này đúng là giang hà giết chết hai người kia bảo tiêu bọn họ bảo hộ nhà mình công tử tham gia một cái nho nhỏ phong thanh trì không nghĩ tới lại có thể lại ở chỗ này ngã xuống bọn họ thậm chí hiện tại cũng không dám khiến phụng dưỡng nhà kia người biết bằng không nói bọn họ thế nào chết cũng không biết chu gia thiếu gia đã chết một cái tu luyện giả run chỉ giết hứa thiếu minh Giết hắn hứa ra, khả năng dẹp loạn Chu ra lửa giận, cũng chỉ có giết những người đó, chúng ta mới có đường sống. Trịnh gia cũng là, tên còn lại cắn răng, Trịnh gia thiếu ra chết ở loại địa phương này, ta đều biết kết quả, vô luận là không phải là bởi vì cái kia đáng chết vĩnh giả man tử nguyên nhân, chịu tội đều tại chúng ta trên người. Ta cũng muốn nhìn, thật đáng chết hứa thiếu minh đến cùng lại lớn mật tử dám giết Trịnh ra cùng Chu ra người. Giết, hai người sát ý đại thịnh. Một cái nho nhỏ thành phố Tam Hà, bọn họ căn bản không không coi vào đâu. Ông, một cái hình chứng vòng tròn không trung xoay tròn, từng vòng nhàn nhạt ba động vân quanh. Hướng về xung quanh tỏa ra, tất cả ngăn tre lực lượng cùng thông tin tin tức toàn bộ tiêu thất đối một cái bốn tuyến thành thị sử dụng cao cấp ngăn che máy, bọn họ đủ để kêu ngạo. một cái tu luyện giả tự lẩm bẩm giết nửa giờ tàn sát hết hứa ra với anh tinh diệu nỡ rộ quang hoa đại thịnh hai gã tu luyện giả trực tiếp nhảy vào hứa ra trắng trận tàn sát từng tiếng tiếng kêu thảm thiết truyền đến mùi máu tanh nhàn nhạt tảng ra cái này là bọn hắn duy nhất đường sống mà lúc này ám ảnh hiệp hội một vị lão giả bỗng nhiên liễu mày hắn có thể cảm giác được rõ ràng hứa ra ngăn tre tiêu thất tới lão giả tự lẩm bẩm đoạn thời gian trước hứa Trấn sơn không hiểu tử vong con của hắn hứa thiếu minh có người nói còn đang bế quan tu luyện không có xuất hiện toàn bộ hứa gia thất đại cô bát đại di thừa cơ hội này điên cuồng tranh quyền bọn họ là nghĩ tại hứa thiếu minh tỉnh lại trước khi đem toàn bộ hứa gia tập đoàn chia cắt sạch sẽ loại chuyện này ám ảnh hiệp hội thông thường không đúng tay vào thế nhưng hứa Trấn sơn chết ở khu vực thành thị ám ảnh hiệp hội khẳng định có trách nhiệm bọn họ dĩ nhiên là ở lâu một phần tâm mà bây giờ quả nhiên tới đi xem lão giả rất nhanh xuất hiện ở hứa gia nhất thời tâm thần kinh hoàng mùi máu tươi hắn cảm thấy nhàn nhạt, nhạt mùi máu tươi không tốt lao giả bước vào hứa ra thấy kêu bay trên không trung ngăn che máy Thử. một tiếng hử lạnh một cổ lực lượng ngang trời tuôn ra ngăn che máy trong nháy mắt vỡ nát mà lúc này hứa ra nồng nặc kia mùi máu tươi cùng khủng bố tiếng kêu thảm thiết còn đang vang vọng còn có kia vừa ẩn giấu ám năng lượng trong nháy mắt bạo phát lão giả ngay lập tức bước vào hứa ra chỉ rất ít vài người còn đang kinh hoàng chạy trốn thủ hạ lưu người lao giả quát dẹp đường bị phát hiện hai người căn bản không có để ý tới cái này địa phương nhỏ tại bọn họ xem ra căn bản không có gì cần giả không sao cả diện hứa ra ngay cả hắn cùng nhau diệt. ngay sau đó giơ tay chém xuống làm trò trước mặt lão giả đem hứa ra sau cùng hai người giết chết thật lớn mật lão giả kinh sợ hắn vô luận như thế nào cũng nghĩ đến hai người này lại có thể còn vọng đến trình độ như vậy dám đảm đương đến hắn mặt giết người có còn vương pháp hay không bắt lại cho ta lão giả gầm lên giận dữ vê anh một con bàn tay lăng không trộm tới ngập trời lực lượng từ trên trời giáng xuống che khuất bầu trời không tốt thực lực này bên trong hai người quá sợ hãi là ám ảnh hiệp hội người tiền bối hiểu lầm chớ để xuất thủ ta là chu gia ta là trịnh vê anh bàn tay hạ xuống một tiếng vang thật lớn hai cái tu luyện giả sinh sôi bị đập chết hiểu lầm hừ lão giả lật lật bọn họ máy truyền tin phát hiện bọn họ thân phận đánh dấu ánh mắt lành lạnh chu gia Trịnh gia giết hứa chân sơn không đủ còn muốn giết những người này sao ngay cả là thế lực chi tranh quá mức liên hệ ám ảnh hiệp hội tổng bộ hôm nay chuyện này ta muốn bọn họ hai nhà cho ta một cái công đạo lão giả trực tiếp gọi cho phân bộ bộ trưởng ám ảnh hiệp hội có cái này sức mạnh sau đó bọn họ thông chi hứa thiếu minh cái này một mực trường học bế quan điên cuồng tu luyện học sinh bị sinh sôi gọi ra, sau đó đã bị báo cho biết ba người đã chết, cả nhà ngươi đều chết hết. Hứa Thiếu Minh trực tiếp liền bối rối. Những thứ kia thất đại cô bát đại di đồ chơi hắn không quan tâm, thế nhưng ba hắn làm sao có thể biết chết? La Kim ra cùng Chu ra Lao giả một tiếng thở dài, phụ thân ngươi tại mấy cái đại thế lực trong lúc đó tranh thủ lợi ích vốn là nguy hiểm, chỉ là nghĩ không ra thật biết họa cùng người nhà. Chính ra, Chu ra Hứa Thiếu Minh hai mắt đỏ bừng, cả người run, hắn biết được Lao giả này thân phận ám ảnh hiệp hội đại năng sẽ không lừa gạt hắn, càng không chi ngày đó ngăn che máy bị phá hủy sau khi các mê ra còn là lục đến cuối cùng hình ảnh kia hai cái tu luyện giả kiêu ngạo tới cực điểm thậm chí làm trò lao giả mặt giết mấy cái hứa gia nhân aha ha ha ha Trình gia Chu gia Ta thảo ngươi tổ tông Hứa Thiếu Minh giống giận đang văn vọng trong mắt chỉ cưu hận thương cảm hai tử lao giảm một tiếng thở dài bởi vì một sự tình hắn từng trong lúc vô tình quan tâm qua Hứa Trấn Sơn đã làm một ít điều tra tự nhiên là nghe qua Hứa Thiếu Minh hai tử này mẫu thân mất sớm cho nên Hứa Trấn Sơn mới đúng hắn có chút sủng ái tạo thành hắn ngu xuẩn tới cực điểm tính cách gần nhất tính cách mới vừa có điều chuyển biến tốt đẹp, không nghĩ tới liền tao nộn như vậy biến đổi lớn. gặp nhau tức là duyên phận, chuyện này cũng có ta sơ sẩy. nếu như thế, ngươi liền làm đồ đệ của ta a. thành phố tam hà, vùng ngoại ô, xôn xao, giang hà chợt vật từ trong nước chạy ra, cũng vẻ mặt mừng rỡ, trốn về, vì một viên ánh trăng kết tinh, hắn kéo dài 300 trăm dặm, ngạnh sinh sinh từ kim giang thị đem về thành phố tam hà, cho dù là xuôi dòng mà đến, đoạn đường này vẫn như cũng vạn phần gian khổ. một đường theo bản đồ hướng dẫn, liêm tức thuật toàn diện vận hành, tránh thoát không biết được nhiều ít thú, cuối cùng vẫn đã trở về về trước đi giang hà không dám lưu lại cái này ra ngoại vùng ngoại thành cũng không an toàn mặc dù hắn đã sớm mất đi vân sơn tung tích thế nhưng hắn vẫn như cũ không dám mạo hiểm đối với cái kia tinh diệu đều rất quỷ dị ra hỏa giang hà luôn luôn bất an nhưng mà hắn mới vừa đi mấy chục thước xôn xao mặt nước nhẹ văng lên một cái cả người vết máu vết thương chống chất bóng người bỏ đi ra giang hà nhìn lướt qua nhất thời tâm thần kinh hoàng vân sơn hắn lại có thể truy tới rồi cho phép thiếu rõ vân sơn một chữ một cái nói trong mắt sát ý cơ hồ đem giang hà bao phủ đối với một cái sạch sẽ tới nói đây quả thực không thể nhẫn nhịn mà càng đáng sợ hơn là tại một lần giao phong tròng trên người bị va chạm ra một cái vết thương sau khi thấy máu càng dẫn tới hung thú điên cuồng công kích thực lực của hắn cường thịnh trở lại cũng thiếu chút nữa tại đây giữa sông nga xuống nếu không có bởi vì viên kia biến dị ánh trăng kết tinh hắn đã sớm bỏ qua nộp đồ vật không giết không không lần này hắn sẽ không bỏ qua người này vâng anh. phật tượng hiền hóa vân sơn trước mắt xuất thủ sát ý đại thịnh nạp đi đáng chết giang hà điên cùng chạy trốn kinh hại không thôi người này điên rồi sao Không phải là một viên ánh trăng kết tinh sao? Đến mức hợp với truy sát 300 trăm giảm sao? Hiện nhiên, lúc này hắn còn không biết được mình viên kia kết tinh đến cùng chân quý bao nhiêu không. Mà Giang Hà lúc này có thể làm chỉ trốn, quét, quỳ ảnh mê tung chạy đến cực hạn. Nhưng mà đã không có dòng nước hạn chế, Vân Sơn tốc độ bay mau. Mà lần này Vân Sơn là ở dòng sông phương hướng đuổi theo. Có trước khi không đúng lúc ngăn cản Giang Hà giao hấn, hắn sẽ không cho Giang Hà bất cứ cơ hội nào vào nước. Lần này phiền toái, đến mức đánh Giang Hà không hề nghĩ ngợi. Tuy rằng hắn có thể vượt cấp khiêu chiến, thế nhưng Vân Sơn thì không thể sao. Giang Hà hôm nay chân chính thực lực có thể so với trạng thái lỏng trung cấp, thế nhưng Vân Sơn chân chính sức chiến đấu cũng tuyệt không phải biểu hiện mặt đơn giản như vậy. Lần này ngươi phải chết! Vân Sơn điên cuồng. Đây là một cái trạng thái lỏng đỉnh phong cường giả hận ý, đáng chết! Giang Hà chạy vài trăm thức đã bị tiếp cận, hầu như tuyệt vọng. Tất cả lá bài tẩy hao hết, hắn hầu như không có bất kỳ thủ đoạn nào. Nếu như muốn nữa trốn nói, chỉ có thể trái ngược hướng nhưng rơi ánh trăng kết tinh, lần nữa đi vòng qua, chạy trốn tới dòng sông dưới. Chỉ như vậy mới có thể có một đường sinh cơ ném xuống sao. Giang Hà sơ soạn một chút trong ngực ánh trăng kết tinh. Mà lúc này, Đồng nhiên, trong núi có một trận động tĩnh, một bóng người đi tới, có chút kinh dị nhìn trước mắt tình trạng, "Gì? Giang Hà, ngươi thế nào tại đây?" Dựa vào, Giang Hà trước mắt sáng ngời. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Quy một chương 162, làm vật. Chương 162, làm vật. Lâm Xuyên. Giang Hà kích động. Lúc này thấy Lâm Xuyên, quả thực giống thấy thân nhân. "Giang Hà?" Lâm Xuyên có chút kinh dị nhìn hắn, không nghĩ tới bản thân đi ra tu luyện cũng có thể thấy Giang Hà sau đó vừa nhấc mắt hắn đã nhìn thấy một cái cả người sát khí bóng người đánh tới cả người tản ra nồng đậm sát khí cùng khủng bố khí tức trạng thái lòng đỉnh phong chạy lâm xuyên đầu góc toát ra cái ý niệm này hắn cùng giang hà kỳ thực không quen lúc này tính là chạy mất cũng không cái gọi là thế nhưng không biết được vì sao cước bộ vừa rời liền ngừng lại kiên định đứng tại chỗ quét lâm xuyên dừng bước lại thế nào không trốn giang hà ánh mắt lộ ra lớp một cái vô cùng kinh ngạc hắn vừa mới thậm chí làm tốt làm sao lừa dối lâm xuyên chuẩn bị ai có thể nghĩ lâm xuyên dĩ nhiên căn bản không đi mà là đứng ở tại chỗ chờ hắn chúng ta là bạn học Lâm xuyên thanh âm có chút khàn khàn nói. Bạn học Giang Hà thần tình có chút hoang hốt. Chẳng bao lâu sau, hắn đều đã quên bạn học cái từ này. Tốt. Giang Hà cười to hai tiếng. Giúp đỡ. Vân sơn hiện tại ánh mắt đều mang sắc ý, chính là một cái thành phố Tam Hà mạnh nhất cũng bất quá là trạng thái lỏng, căn bản không ai là đối thủ mình, có thể có cái gì giúp đỡ? Nhìn kỹ là từng cái một đầu không cao, lại có chút nhỏ gầy thiếu niên, xem ra tựa hồ cũng là một đệ tử, lá gan khá lớn. Vân sơn phong từ lâu thiếu thất, diện mục dữ tợn, nếu các ngươi muốn chết sẽ thanh toàn các ngươi. Cùng đi. Lâm Xuyên nhìn về phía Giang Hà, chỉ cần chạy trốn tới khu vực thành thị liền an toàn. Trốn không thoát. Giang Hà ánh mắt híp một cái, người này chân chính thực lực không ngừng đơn giản như vậy, càng húng chi, ta đã chạy thoát 300 dặm, hiện tại không muốn chạy thoát. 300 dặm. Lâm Xuyên sợ hãi, cái này nhiều lắm đại thủ. Chiến a. Giang Hà hít sâu một hơi, chiến ý dâng trào, gắt gao nhìn thẳng Vân Sơn, ta một người không phải là đối thủ của hắn, thế nhưng ngươi ta liên thủ, còn đánh không lại hắn sao? Tốt. Lâm Xuyên gật đầu. Phổ độ chúng sinh. Vân Sơn xung quanh kim quang tụ ý, khủng bố quang hoa nghiêng xuống, hướng về Giang Hà hai người chấn áp đi một cổ cường đại áp lực trong nháy mắt nghẹn xuống giang hà cùng lâm xuyên kêu lên một tiếng đau đớn hai chân rơi vào mặt đất xuất thủ giang hà gầm lên giận dữ vê anh hắc thái địch hiện thân ông thái địch xa xa thấy phật tượng trong nháy mắt trở nên sụt sôi hóa thành một đạo hắc mang vọt tới kim phật trước mặt một cổ ngập trời sương mù màu đen trong nháy mắt đem phật tượng bao phủ nhất thời sương mù bốc lên ừ vân sơn nhạy cảm cảm giác không đúng Phong ngự phật tượng xung quanh hiện lên một tầng kim quan phòng ngự nhưng mà vô hiệu bất kể như thế nào giết hai người này là được rồi vân sơn thẳng thắn không đi ông nó mà là tiếp tục gia tăng uy lực vâng giang hà cùng lâm xuyên lần nữa bị ép vào thổ địa 10 cm k k đó là cốt cách thừa thụ áp lực thật lớn thanh âm đây là vân sơn thực lực khủng bố như vậy hàng này thế nào vẫn chưa xong sự giang hà ngầm đầu nhìn sương mù bao phủ phật tượng nhanh lâm xuyên tâm thần khẽ động sau đó đã nhìn thấy kia sương mù màu đen bỗng nhiên rất nhanh bốc lên trở nên kịch liệt không gì sánh được sau đó lại rất mau bình tĩnh mà liền trong chốc nhóm này trên người hai người áp lực chợt tiêu thất chính là hiện tại Giang Hà trước mắt sáng ngời, quét, quỷ ảnh mê tung, với anh, ám ảnh kiếm khí, với anh, tâm lý phong bạo. Giang Hà hầu như tất cả lực lượng trong nháy mắt này bạo phát, ám ảnh ba đá liên tục theo sát phía sau, trực tiếp đánh giết đi qua, mà Lâm Xuyên công kích đã ở đồng thời hàng lâm. Ừ, Vân Sơn có chút kinh ngạc phổ độ chúng sinh chưa từng ngăn chặn hai người, nhưng nhìn đến hai người vào tới, chỉ là cười lạnh một tiếng, tinh diệu, Phật quang, tinh diệu, mất hiệu lực, làm sao có thể? Vân Sơn con người co lại, tâm niệm vừa động, hắn có thể cảm giác được, tinh diệu xuất hiện một ít ô nhiễm trong khoảng thời gian ngắn hắn đừng nghị thôi động tinh diệu. tại sao có thể như vậy đang ở vân sơn còn mờ mị thời điểm giang hà cùng lâm xuyên công kích hạ xuống nếu là bình thường vân sơn cũng có thể thôi động ám ảnh kỹ ngăn trở thế nhưng hiện tại thôi động tinh diệu sau khi phát hiện tinh diệu vô hiệu đã không còn kịp rồi vâng, vâng, các loại công kích hầu như đồng thời rơi xuống trên người hắn từng tầng một tám năng lượng ầm ầm bạc phá ông quang hoa chấn động quét tàn ảnh lói ra giang hà lặng yên xuất hiện ở vân sơn phía sau bên hông chỉ thủ rút ra đối với hắn hung hăng vào tới nhưng mà trong nháy mắt kế tiếp Ông, một cổ năng lượng thật lớn chuyển đến, hai người trong nháy mắt bị đánh bay ra ngoài, một cái bùa hộ mệnh phiêu nhân nhi xuất, lóe ra rực rỡ kim quang, mang theo trọng thương Vân Sơn bay đi. Tốc độ kia khiến Giang Hà theo không kịp. "Hứa Thiếu Minh, Vân Sơn phát điên thanh âm trên không trung quấn quẩn, ta sẽ không bỏ qua ngươi." Đáng tiếc, Giang Hà có chút tiến mũi. Những thế gia đệ tử này, quả nhiên mỗi một người đều có đòn sát thủ. Vân Sơn không có che giấu hơi thở ám ảnh kỹ, cùng hắn dòng sông truy sát 300 dặm, đã sớm mình đẩy tích, hôm nay bị hắn cùng Lâm Xuyên trực tiếp đánh cho tàn phế, đã không có sức chiến đấu, lại còn có thể lợi dụng ám võ chạy trốn vậy là ai lâm xuyên thấp giọng hỏi hắn thế nào cảm giác bản thân mạc danh kỳ diệu đắc tội không thể đắc tội với người đây còn có tên kia hô tên hứa thiếu minh Khái khái một cái tự xưng nào đó đại gia tộc gia hỏa giang hà cười hắc hắc xoay người lại nghĩ không ra lâm đồng học ngươi nhìn mặt đen tâm đen không nghĩ tới lại có thể như vậy thiện tâm ngươi người bạn này ta giao định lâm xuyên vẻ mặt ghét bỏ ngươi đặc biệt sao mới mặt đen tâm đen đây hắn hiện tại thật sâu hoài nghi mình lưu lại giúp giang hà đến cùng đúng hay không dã ngoại quá mức nguy hiểm vì tránh cho ngoài ý muốn hai người chạy về trường học cho nhau trao đổi phương thức liên lạc Giang Hà muốn mời khách đi ăn, Lâm Xuyên Tựa Hồ không quá thích hứng phương thức này, chối từ sau khi phải đi tu luyện, khiến Giang Hà có chút tiếng nuối. Xem ra chỉ có thể sau này đổi nhân tình này. Cáo biệt Lâm Xuyên, Giang Hà tại đồ thư quán rốt vài ngày, rốt cục tra được liên quan tới Ánh Trăng Kết Tinh tin tức. Ánh Trăng Kết Tinh, chính như những người đó theo như lời, là Nguyện Quang Chỉ chỗ tinh hoa. Nguyện Quang Chỉ trong lực lượng thần bí, đúng là Ánh Trăng Kết Tinh tại Ánh Trăng kích thích hạ phát ra, chạy xuôi đến trong ao nước. Mọi người hấp thu trong ao nước lực lượng sau khi ở trong người cùng ám năng lượng dung hợp lại hình thành Hoa Chi lực. Ừ, Giang Hà phân tích một chút nói cách khác nguyệt hoa chi lực tại ánh trăng thuốc dục hạ nước cao lực lượng mà nước cao lực lượng tại ám năng lượng thuốc dục hạ nguyệt hoa chi lực nói như vậy giang hà nhìn trong tay ánh trăng kết tinh như có điều suy nghĩ ta có ánh trăng kết tinh trực tiếp hấp thu thì tốt rồi trung gian bước hoàn toàn có thể tiết kiệm nơi rớt nhiều lần năng lượng chuyển hóa trung gian khẳng định có tổn thất hiệu suất rất thấp mà trực tiếp hấp thu có thể thu được tất cả năng lượng cái này mới là ánh trăng kết tinh chân quý địa phương đương nhiên quan trọng hơn là giang hà nhớ tới một việc bởi vì này chỉ là bình thường ánh trăng kết tinh căn cứ ghi lại, ánh trăng kết tinh là nguyệt quang chỉ đã không đủ lấy tại ánh trăng thúc giục hạ tản mát ra nhiều lắm năng lượng thời điểm, tự nhiên bốc ra dần đến. tuy rằng thông dụng có cao chuyển hóa tỷ số thế nhưng còn thừa năng lượng cũng không nhiều. thế nhưng giang hà trong tay viên này rõ ràng là không tự nhiên bốc ra. căn cứ nguyệt quang chỉ công tác thống kê, phong thanh chỉ cái này nguyệt quang chỉ chính hơn chỗ năng lượng để phòng, như vậy quả ánh trăng kết tinh cũng là, thế nhưng nó cứ như vậy đi ra. chẳng lẽ là? giang hà sắc mặt có chút quá dị, hắn nuôi hắc ám vòng sáng không hiểu nhiều, thế nhưng cũng biết người này là cái gì đều hút, hết thảy cho rằng nó có thể ngăn che tia sáng ngăn che hết thảy về sau phát hiện nó là hấp thu tia sáng hấp thu hết thảy thậm chí tiểu sở cùng tinh rượu đều bị hút tới nhìn như vậy nói ánh trăng kết tinh sẽ không cũng là bởi vì hắn lúc đó hát cám tinh vân vận chuyển qua kịch liệt trực tiếp hút vào tới a cũng sẽ không a giang hà cười khổ ánh trăng kết tinh điều tra rõ ràng phía dưới chính là xử lý như thế nào lưu lại giang hà không cảm giác mình có thể lưu lại nếu thật có ánh trăng kết tinh vật này những người đó khẳng định có truy tra thủ đoạn dù sao ánh trăng kết tinh khí tức như vậy thuần túy cùng đặc thù rất dễ bị tập trung trừ phi giang hà có thể hiện tại sử dụng thế nhưng hắn bây giờ cách đột phá trạng thái lỏng còn xa xa không hẹn, căn bản không dùng được. đã như vậy, bán đi a. giang hà thở dài, nghĩ không ra, bản thân thiên tân vạn khổ thu hoạch bảo bối, lại có thể chỉ có thể bán đi. thế nhưng không có biện pháp, viên này đặc thù ánh trăng kết tinh quá chân quý, chân quý đến giang hà không dám lưu lại. nguyên nhân rất đơn giản, thất phu vô tội, hoài bích có tội. lấy hắn hôm nay thực lực, lưu lại loại bảo vật này hậu hoạn vô cùng. bán. giang hà hạ quyết tâm, bán sau khi, phân lâm xuyên một phần a, chỉ là hảo tâm đau a, a a a. giang hà Quân quít, đang chuẩn bị liên hệ lục hàng bỗng nhiên trong lúc đó một cổ thật lớn lực hấp dẫn hiện lên sau đó giang hà trong tay ánh trăng kết tinh trước mắt tiêu thất ai giang hà tâm thần kinh hoàng nhưng mà một giây kế tiếp hắn liền trợn mắt hốt mồm bởi vì nay lúc hắn kinh ngạc phát hiện ánh trăng kết tinh lại có thể xuất hiện ở hát cám tinh không hạ giang hà tâm thần lẹn vào trong đó tiểu sở chính ngơ ngác nhìn trong tay nhiều hơn tới tinh thể chuyện gì xảy ra giang hà không thể tưởng tượng nổi không biết được tiểu sở đồng dạng mờ mịt ta chính là xem đại ca ca đau lòng đó liền muốn nếu như ta có thể bảo hộ nó thì tốt rồi sau đó nó liền xuất hiện Cái này cũng được." Giang Hà tâm thần vừa nhảy, Hắc ám vòng sáng lại còn có chức năng này. "Tới tới tới, ngươi thử xem cái này." Giang Hà tùy tiện xuất ra một quyển sách. "A." Tiểu sở nếm thử đem sách vợ hấp thu đi vào, nhưng mà, rất nhanh lắc đầu, vô dụng. "Không được sao?" Giang Hà như có điều suy nghĩ, xem ra không phải là vật sở hữu đều có thể tiến nhập Hắc ám tinh không. "Bất quá, có thể lưu lại cái này ánh trăng kết tinh, tương lai hắn đột phá trạng thái lòng thời điểm, Giang Hà đã không thể chờ đợi. Thứ này thế nhưng giá trị liên thành, bán đi nhiều tiền hơn nữa, cũng không bằng bản thân sử dụng. Như vậy Mục tiêu kế tiếp liền đơn giản, đột phá trạng thái lỏng, ngưng tụ tinh diệu. Giang Hà trước mắt quang hoa tăng mạnh, đến mức thi vào trường cao đẳng. Ha ha, lấy hắn hôm nay thực lực, còn cần lo lắng? Chính là thần tinh học viện, dễ như trở bàn tay. Hắn chân chính muốn làm, là đề thăng thực lực của chính mình. Đến lúc đó thân thủ mở ra năm đó chuyện cũ, khiến bất luận kẻ nào không dám ngăn cản. Mà lúc này, Vân ra, Vân Sơn chật vật trở về. Ca, Vân Cẩm kinh khủng phát hiện ca ca cả người vết máu. Mau liên hệ phụ thân, viên tiêu biến dị kết tinh, giá trị liên thành, nhất định phải cầm vào tay vân sơn cả người đau nhức cắn răng kiên trì nói xong từ trong lòng móc ra một cái tâm phiến ta đã ghi lại tốt nó khí tức ở đây cự ly quá xa máy truyền tin tìm tỏi không được máy truyền tin tâm phiến chỉ có thể tìm tỏi cự ly ngắn tín hiệu mà chỉ có chuyên nghiệp định vị dụng cụ khả năng bắt càng tin tức các kẽ hiện tại biến dị kết tinh chỉ hắn vân gia biết được chỉ cần tập trung ánh trăng kết tinh tin tức hắn vân gia tất nhiên có thể bắt đến tay chính là một cái thành phố Tam hà ngăn không được hắn thiên tân vạn khổ gấp trở về chính là vì cái này vì không cho thế lực khác phát hiện hắn dọc theo con đường này chịu nhiều đau khổ nhưng mà không ngờ là Vân gia trưởng bối nghe được tin tức sau khi chỉ là buồn vô cớ thở dài. Làm sao vậy? Vân sơn nghi hoặc. Ca. Vân cầm thấp giọng nói. Sau đó cho hắn nhìn một cái tin tức. Vân sơn nhìn lướt qua, nhất thời sắc mặt tái nhận, mặt trên chỉ giản đơn một cái tin tức. Hứa Thiếu Minh tại thành phố Tam Hà bị ám ảnh hiệp hội đại năng thu làm đồ đệ. Mà thời gian đúng là hắn ly khai thành phố Tam Hà ngày đó. Không có khả năng. Vân sơn một ngụm máu tươi phun ra. Kia Hứa Thiếu Minh vừa đẩy lùi hắn, đã bị ám ảnh hiệp hội đại năng thu làm đồ đệ. Trùng hợp như vậy? Không. Nhất định nơi nào nghĩ sai rồi. Vân sơn không tin mà lúc này vân ra một vị trưởng bối đem ánh trăng kết tinh định vị tin tức lắp đặt đến định vị dụng cụ trong mặt trên định vị tin tức đã rồi tiêu thất định vị thất bại lao giả một tiếng thở dài hoặc là ánh trăng kết tinh bị sử dụng hoặc là đánh dấu bị cường giả xóa đi vân sơn đầu góc một tối hắn biết được những lời này ý tứ nếu như ánh trăng kết tinh bị sử dụng hết thể tranh đoạt không có chút ý nghĩa nào mà nếu quả thật là ám ảnh hiệp hội đại năng mạnh mẽ đem ánh trăng kết tinh trong ấn ký xóa đi như vậy người nhất là bọn họ vân ra đắc tội lên hắn làm hết thảy trở nên không có chút ý nghĩa nào ca, vân cẩm lo lắng không thôi Tại sao có thể như vậy? Hứa Thiếu Minh, Vân Sơn một ngụm máu tươi phun ra, tức giận công tâm, tại chỗ đã hôn mê. Ca Vân Sơn, núi nhỏ, từng tiếng kinh hô, Vân ra loạn thành hỗn loạn. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, quy một chương 163, trăm vô ảnh tông. Chương 163, trăm vô ảnh tông. Thành phố Tam Hà, thời gian một tháng lạng yên rồi biến mất, vùng ngoại thành giã ngoại. Một gã tu luyện giả đang ở giã ngoại săn giết hung thú, đột nhiên mặt đất chấn động, hù dọa hắn tại chỗ chạy trốn, mà sau một lát, một bóng người từ dưới đất bỏ ra ngoài hắn hai mắt khép hở hiển nhiên có chút không thích tiếng chói mắt ánh nắng da có chút tái nhợt có thể thấy được thật lâu không có đi ra người này đúng là giang hà một tháng giang hà nhìn thời gian cách hắn đạt được ánh trăng kết tinh đã ước chừng một tháng lúc đầu hắn tuy rằng đem ánh trăng kết tinh thu nhập hắc ám tinh không không người có thể tìm tới thế nhưng lấy kia mấy cái thủ đoạn nói không chừng còn muốn tới thành phố tam hà tra tìm đến lúc đó tất nhiên có một phen náo động cho nên giang hà thẳng thắn lấy lòng đồ vật tới ngàn mét xuống đất trong động tu luyện một tháng thực lực của hắn tiến triển bay nhanh một tháng Hán Ám năng lượng đã rồi vọt tới trạng thái khí 90%. Tại Hắc cám tinh vân gấp trăm lần nhu cầu hạng, có thể vọt tới 90%, Giang Hà đã rất thỏa mãn. Tháng này tiến bộ rất lớn, Giang Hà rất hài lòng. Chỉ là lật lật một tháng này tin tức, Giang Hà nhất thời có chút xấu hổ. Bởi vì không có việc gì, chuyện gì đều sao phát sinh. Vân gia không có tới, Kim gia không có tới, Tả gia không có tới. Giang Hà còn cố ý hỏi lục hàng. Thành phố Tam Hà tin tức không có khả năng giấu giếm được lục hàng, nhưng mà vẫn không có. Cái này Tam gia thực lực tựa hồ cũng biết được ánh trăng kết tinh tiêu thất. Hơn nữa quỷ dị là, thậm chí ngay cả tới xác nhận cũng không có, rất sợ xúc phạm cái gì cấm kỵ, khiến Giang Hà rất đau chứng. Biết sớm như vậy, Hà tất tránh một tháng. Mà càng làm cho Giang Hà kinh ngạc là, có người nói nguyên bản gần trở thành thành phố Tam Hà đệ nhất thế lực hứa ra, bởi vì chọc giận cường giả bị diệt tộc, thành phố Tam Hà cách cục lần nữa động biến hóa. Mà hứa ra còn sót lại dòng độc đinh Hứa Thiếu Minh thì bị một vị ám ảnh hiệp hội đại năng thu làm đồ đệ, một bước tới trời. Các cứ tu luyện giả liên minh không ít người suy đoán, là Hứa Chấn Sơn tại các đại thế lực giữa siết đi dây, làm nhiều mặt gián điệp, sau cùng bị phát hiện, chọc giận nhiều mặt thực lực, liên thủ đánh giết hứa chân sơn giang hà không có nhìn có chút hả hê tính là hứa ra nhiều lần nghĩ diệt hắn hắn cũng chỉ là chu diệt đầu hùng mà thôi Diệt tộc loại sự tình này hắn làm không được chuyện này trái lại kích thích trong lòng hắn đối thực lực khát vọng lúc đầu tây phong sự kiện không gặp lại như vậy sao tại những cường giả kia trong mắt người yếu quả nhiên là còn kiến hôi thông thường thậm chí một cái mất hứng khả năng chính là một cái gia tộc bị diệt muốn bảo vệ mình cùng người bên cạnh chỉ có trở nên mạnh mẽ quả nhiên không thể có nửa phần thư giãn giang hà hít sâu một hơi có người thay hắn có nổi thế nhưng nguyên nhân chính là như vậy hắn trái lại muốn càng thêm cảnh giác cần phải trở về giang hà đứng dậy mà lúc này mở ra máy truyền tin giang hà lại chú ý tới một cái hai ngày trước tin tức nói là bởi vì lần trước trưởng cao đẳng khiêu chiến phượng lĩnh thị cao trung học sinh bị nhị trung đánh bại sự kiện một vị tông môn cường giả cố ý qua đây quan vọng xem có thể hay không thu mấy cái có tiềm lực mầm móng làm đồ đệ chuyện này làm cho cả nhị trung rung động loại này thu đồ đệ sự tỉnh thông thường đều là đại thành thị trọng điểm trường cao đẳng mới có tư cách ngay cả một trong chưa từng tư cách này mà bây giờ bởi vì giang hà đánh bại phượng lĩnh thị bọn họ nhị trung trái lại có cơ hội này đây không phải là giang hà một người cơ duyên tất cả nhị trung học sinh đều có cơ hội thu đồ đệ sao giang hà bật cười lắc đầu hắn đối bại sư một chút hứng thú không có bởi vì bí mật nhiều lắm hắc ám vòng sáng cũng tốt ánh trăng tinh thể cũng được trên người hắn bí mật đều là không thể tiết lộ bại sư coi như hết bất quá giang hà nhìn thời gian tựa hồ đúng lúc là hôm nay hiệu trưởng đối tốt với hắn ngay cả chân quý ám giải đều tặng cho nếu hắn cố ý khai báo giang hà nghĩ có cần phải đi xem đi nhị trung giang hà chạy tới trường học quả nhiên thập phần náo nhiệt tất cả học sinh đều kích động tại thao trường đợi chờ hiển nhiên là chờ vị cường giả kia xuất hiện bọn họ tại nhị trung vốn là chỉ có thể kiểm tra cái phổ thông đại học thế nhưng nếu như bị tông môn thu làm đệ tử nói ngẫm lại đều kích động nhân tâm phải biết rằng đối với phổ thông học sinh mà nói nghĩ ra đầu chỉ có một biện pháp vào tông môn trên cái thế giới này đỉnh cấp tài nguyên đều ở đây các đại thế lực trong tay mà các đại thế lực lại chia làm tông môn nhất mạch cùng gia tộc nhất mạch gia tộc nhất mạch chớ hòng mơ tưởng ngoại trừ cá nhân thiên tiêu đại bộ phận tài nguyên đều là hướng nhà mình nghiêng dù sao có huyết mạch liên quan mà những thứ kia truyền thừa xuống tới tông môn mới là chân chính đáng giá đi vào địa phương, nhập môn, nội môn, hạch tâm, đây là hầu như tất cả môn phái đệ tử tiêu phối, một cái trong suốt thăng cấp lộ tuyến cho tất cả tu luyện giả phấn đấu động lực, thậm chí còn có thể học được những thứ kia chân truyền dành riêng ám ảnh kỹ, bọn họ làm sao không kích động? Cùng bản thân khổ tu so sánh với so với tiến nhập tông môn, không hề nghi ngờ là một cái đường tắt, hơn nữa không có gì tác dụng phụ, đã như vậy, vì sao không chọn Nếu như không có nhiều như vậy bí mật, có thể ta biết tiến nhập tông môn a? Giang Hạ nghĩ như thế đến, rất nhiều sư môn đều có bản thân dành riêng ám ảnh kỹ, quả thực phi thường cường đại thì như thái cực quyền, thái cực môn thái cực quyền mặc dù không có trần phàm thái cực như vậy kinh người, thế nhưng vẫn là một cái đáng sợ ám ảnh kỹ. Từ phóng xạ trạng thái đến trạng thái khí, trạng thái lỏng, trạng thái rắn, thậm chí càng cao, mỗi một cái cảnh giới đều có nó tồn tại, thậm chí cảnh giới trong lúc đó chuyển hóa tâm pháp cũng đều phi thường hoàn chỉnh. Cái này mới là dành riêng ám ảnh kỹ. Thị trường truyền lưu rất nhiều ám ảnh kỹ cũng không hoàn chỉnh. thì như ám ảnh kiếm khí, phóng xạ trạng thái ám ảnh kiếm khí xếp hàng thứ nhất, cường hãn không gì sánh được. trạng thái khí ám ảnh kiếm khí đã đến thứ 30 danh, mà trạng thái lòng cảnh giới căn bản là không có dùng ám ảnh kiếm khí, mà hai cái cảnh giới trong lúc đó phát tâm pháp càng vô dụng. Muốn đột phá trạng thái lỏng, chỉ có thể bản thân lĩnh ngộ từ trạng thái khí đột phá đến trạng thái lỏng, phải trạng thái khí tất cả ám ảnh kỹ hình thái chuyển hóa hoàn thành. Điểm này, từng cảnh giới cũng như này, chuyển hóa không được đây, vĩnh viễn cắm ở ở đây, hoặc là vỡ nát ám ảnh kỹ, mạnh mẽ vỡ nát phá hủy cái này ám ảnh kỹ, sau đó đột phá. Cho nên tại rất nhiều người trong mắt không có chuyển hóa tâm pháp ám ảnh kỹ, đều thuộc về giai đoạn tính duy nhất ám ảnh kỹ, đến rồi đột phá thời điểm, cái này ám ảnh kỹ liền phế đi. Ma ám ảnh kiếm khí, đúng là như vậy. Ngay cả nó cường đại không có giới hạn, vẫn như cũng rất ít người học tập. Người bình thường học không dạy nổi, mà những thứ kia thiên tiêu, không thèm với học tập. Đây là tuyệt đại đa số ám ảnh kỹ bệnh trung, mà cái khác ám ảnh kỹ đây, cũng đều là như vậy. Bình thường ám ảnh kỹ đột phá, tính là không có chuyển hóa tâm pháp, cũng chỉ ít cần kế tiếp cảnh giới ám ảnh kỹ tâm pháp, như vậy khả năng bản thân lĩnh ngộ đối lập hai cái cảnh giới ám ảnh kỹ tâm pháp, từ đó lĩnh ngộ ra chuyển hóa tâm pháp. Nếu như không có gì cả nói, căn bản không khả năng học được, chỉ có thể phế bỏ. Muốn trở nên càng mạnh người, ai không hy vọng trước mắt mình là một cái quang minh đường giang hà nhìn phía xa rất nhanh hiệu trưởng hoàng phi mang theo một cái nhìn thân là uy nghiêm trung niên nhân đi ra người nọ đúng là lần này đến đây nhị trung tông môn cường giả người xem đây là chúng ta học sinh hoàng phi nghiêm túc cẩn thận hầu hạ sau đó xoay người nhìn về phía lộn xộn học sinh gầm lên giận dữ tất cả yên lặng cho ta đây là chúng ta đại tông môn vô ảnh tông tiền bối nô năng quét trong sân trường ngay lập tức an tĩnh nô năng nhàn nhạt, nhạt nhìn lướt qua ánh mắt tại trên người mọi người đã qua toàn bộ nhị trung đều an tính lại tất cả học sinh đều chờ mong mà vừa khẩn trương chờ nô năng nhìn vài lần những mày hiển nhiên không hài lòng lắm không nghĩ tới đánh bại phượng lĩnh thị học sinh nhị trung lại là loại tiêu chuẩn này quả nhiên thiên tia đánh bại đỗ mã thiên tài chỉ là cái lệ sao ánh mắt nhìn quét chỉ chốc lát nô năng cuối cùng nhìn về phía một cái trên mặt có vô số tàn nhang nam sinh ngươi tên là gì vương ban tàn nhang nam kích động hắn cảm giác mình bị hạnh phúc đập hôn mê lại có thể nhìn chúng mình Tốt, ngươi trước hết tới chúng ta ở đây làm nhập môn đệ tử a nô năng nhàn nhạt nói hào hào tàn nhang nam kích động Nô năng tại nhị trung những người khác trên người đảo qua có chút thất vọng, đung nhiên ánh mắt của hắn ngưng tụ nhìn thấy xa xa Giang Hà, nhất thời trước mắt sáng trăng. Vị này chính là Giang Hà. Hoàng phi cũng là mừng rỡ. Trước khi ngài hỏi qua, hắn hẳn là mới vừa trở về. Người chính là Giang Hà. Nô năng bước đi tới, nhìn kỹ Giang Hà vài lần, tựa hồ rất hài lòng. Tốt, sau này ngươi chính là chúng ta vô ảnh tông nội môn đệ tử. Nội môn. Mọi người ước ao nhìn Giang Hà. Tàn nhang nam bất quá trộn lẫn cái nhập môn mà thôi, muốn leo đến nội môn còn phải nỗ lực. Giang Hà lại có thể trực tiếp đã đến nội môn bất quá bọn hắn biết được giang hà thực lực cũng không có đố kỵ xin lỗi giang hà lắc đầu ta tạm thời không lo lắng gia nhập tông môn ừ lô năng thân hình ngừng một lát hắn không nghĩ tới cái này nho nhỏ địa phương lại có người dám cự tuyệt hắn nhất thời thần sắc lạnh lẽo tiểu tử chớ cho rằng bản thân là thiên tài liền cuồng ngạo cuồng ngạo giang hà mạc danh kỳ diệu chẳng lẽ không vào các ngươi tông môn chính là cuồng ngạo người anh em này náo tàn a tốt xấu ngươi cũng là tông môn tiền bối a lại không thể có điểm bình thường xã giao tư duy sao bất quá nghĩ lại vừa nghĩ giang hà liền hiểu đây là thực lực vi tôn xã hội di chứng chính vì vậy, rất nhiều người điên cuồng tu luyện cũng không được xuất bản sự, tình thương thấp thương cảm, chớ nói chi là tình thông đạo lý đối nhân xử thế, mà bởi vì vũ lực trí thượng tư tưởng, rất nhiều người tính cách quyết điểm sẽ không hạn phóng đại. chỉ cần có thực lực trong lòng biết phóng đại. tại thời đại hòa bình, khi tức giận thời gian muốn giết người, tối đang ngẫm lại, thế nhưng ở chỗ này hắn rất khả năng phó chưa hiện thực. đây là Lê Minh Quốc, có khoa học kỹ thuật, có văn minh, có pháp luật, chí ít bên trong thị khu giết người lúc phạm pháp. thế nhưng vĩnh dạ quốc bên kia, cái kia chân chính thực lực vi tôn dã man quốc gia, đây mới thực sự là tàn cốc. cho nên rất nhiều thế gia đệ tử không chỉ có chú trọng thực lực, còn có rất nhiều lịch lãm ma luyện tâm trí, mà trước mắt vị này chỉ sợ là không có loại đãi ngộ này. Ta hỏi ngươi nói đây. Nô năng xem Giang Hà không để ý hắn, nhất thời giận dữ. Thật là được rồi a. Giang Hà thở dài, lắc đầu xoay người rời đi. Tốt, tốt. Nô năng trong cơn giận dữ, thiên tài thấy nhiều như vậy cuồng vọng, trái lại hiếm thấy. Thật lâu không phát hiện như thế cuồng vọng người, người như thế, coi như là thiên tài cũng sống không lâu sau. Ngươi tên là Hoàng Phi đúng không? Mở cho ta trừ hắn. Giang Hà dừng bước lại. Hoàng Phi càng tần sắc cổ quái, không nghe được. Nô năng có chịu, ngươi chỉ số thông minh có chuyện a? Hoàng phi cười nhạt, cái gì? Nô năng cho là mình nghe lầm, ngay cả cái này xa xôi khu trạng Thái Lòng Tu luyện giả cũng dám đối phó mình. Ngươi đặc biệt sao có đúng hay không đầu góc có động? Hoàng phi căn bản không để ý hắn, trước khi đối với ngươi khách khí, một là tôn trọng thực lực ngươi, hai là muốn cho ta nhị trung học sinh giành phúc lợi, kết quả đây lại là loại này trí chướng ra hỏa. Xem ra ngươi ở đây tông môn cũng không người chim ngươi đi. Ngươi như thế, ta nhị trung học sinh cũng lười với ngươi. Ngươi, nô năng khí tức quanh người tăng mạnh. Với anh, khủng bố khí tức nỡ rộ lại là trạng thái giáng cảnh quét nhị trung trong nháy mắt vắng vẻ chỉ ngô năng nghiêng lửa giận khủng bố áp lực khiến mọi người hầu như không cách nào hô hấp nô năng gắt gao nhìn chằm chằm hoàng phi có gan ngươi nói lại lần nữa xem nói lại trách dạng hoàng phi tuy rằng cũng bị áp khó chịu thế nhưng vẫn như cũ bị môi nhị trung không chào đón ngươi đi thôi khắc trang mô tắc dạng ngươi còn thật dám ở trường học động thủ không được nô năng khí tiết bởi vì hắn thật đúng là không dám động thủ tháng trước hai cái trạng thái lỏng đỉnh phong ở chỗ này động thủ bị ám ảnh hiệp hội miệu sát sự tình vẫn như cũng bị rất nhiều người nói chuyện say xưa hắn tự nhiên cũng biết lúc này nếu là hắn tiếp xúc cám ảnh hiệp hội chân mày đơn giản là muốn chết ngư bức giang hà trong lòng khen đây mới là bọn họ nhị trung hiệu trưởng trạng thái rắn thì như thế nào tính cái lông a loại tính cách này sớm một ngày nào đó bị người vẫn chết rất tốt từ hôm nay trở đi chúng ta vô ảnh tông sẽ không thu ngươi thành phố tam hà nhị trung bất kỳ người nào nô năng giận dữ rời đi ai hiếm lạ hoàng phi nói thầm một câu nô năng tức giận cũng may còn biết đây là địa phương nào khắc chế lửa giận chuẩn bị đi ra ngoài đúng mà ngay tại lúc này lâm xuyên từ bên ngoài tu luyện trở về vừa vặn đi tới ở đây Ừ. nô năng sừng sốt một chút, đột nhiên sát ý đại thịnh, vĩnh dạ chó. nô năng nổ. đối mặt giang hà không tiếng động cười nạo, hắn còn có thể khắc chế lý trí. đối mặt hoàng phi, hắn vẫn như cũ nhìn được, nhưng khi nhìn thấy lâm xuyên thời điểm, hắn triệt để mau. với anh, khủng bố khí tức bạo phát, tinh diệu lói ra, một thanh nhuyễn kiếm hiển hóa, nô năng đã rồi xuất thủ. không tốt. giang hà trong lòng lộn bột một chút, ngay cả hoàng phi đều đổi sắc mặt. goes, lại là cực lớn dung lượng chương một tá a cầu vé tháng. cầu đặt, chúng ta cự ly thượng một gã còn có bốn phiếu xấu hổ. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng thư viện. Quy một chương 164, nhất định phải sống. Chương 164, nhất định phải sống. Không tốt. Hoàng phi sắc mặt đại biến, hắn nhớ tới Ngô Năng thân phận. Ngô Năng, vô ảnh tông đệ tử. Phụ thân hắn Ngô Hữu Lượng tại một lần nhảy qua nước nhiệm vụ trong bị Vĩnh Dạ quốc tu luyện giả giết chết, bởi vậy bị truy phong làm liệt sĩ, vô ảnh tông mọi người đối với hắn rất có hộ thẹn, vì vậy đối với hắn có chút ngay cả, mới tạo thành quái dị như vậy tính cách, cái này Ngô Năng tuy rằng không có gì không có việc gì, thế nhưng đối Vĩnh Dạ quốc cũng đại hận. Lúc này hắn và Lâm Xuyên gặp được. Lâm Xuyên mờ mịt Hắn mới vừa hồi trường học, hoàn toàn không biết được chuyện gì xảy ra, đã nhìn thấy một cái thực lực khủng bố tu luyện giả bỗng nhiên đối tự mình ra tay, đáng sợ khí tức bao phủ toàn thân. Khảo nghiệm. Khảo nghiệm. Không, đây là Sắc ý. Hắn muốn giết ta. Lâm Xuyên trong nháy mắt rõ ràng, tinh diệu trong nháy mắt thoáng hiện, thái địch xuất hiện, hóa thành một đạo hắc mang đem ngô năng tinh diệu bao phủ. Nhưng mà, nô năng thân là trạng thái rắn cường giả, nó tinh diệu lại há là Lâm Xuyên có thể lay động. Hắc vụ sôi trào, lại vẹn vẹn thấp xuống thứ ba thành ý lực, còn thừa bảy thành ý lực cầm ấp tới Ám ảnh bình thường. Lâm Xuyên một tiếng gào thét. Ông Trước người ám năng lượng ngưng kết, một cái kiên cố bình chướng xuất hiện. Đây là trạng thái lòng phòng ngự ám ảnh kỹ trong nhân tài kiệt xuất ám ảnh bình chướng Nhưng mà, nô năng công kích hàng lâm, giang rắc. ám ảnh bình chướng ngay lập tức miền nát. Với anh, còn thừa công kích như trước anh đến lâm xuyên trên người, đem đánh bay ra ngoài. Phúc, tiên huyết về ra. Lâm xuyên, giang hà tiến lên đưa hắn đỡ lấy, nhìn quét lên mắt, nhất thời kinh hải không thôi. Lâm xuyên, trọng thương. Nô năng vẹn vẹn tùy ý một kích, Lâm xuyên liền dùng hết mọi thủ đoạn lá bài tẩy, lại vẫn đang trọng thương. Cái này, chính là một cái đại cảnh giới chính lệnh. Đây là trạng thái rắn tu luyện giả thực lực, vô luận là ám năng, lượng phẩm chất, cùng tinh diệu độc lại độ đều cũng không trạng thái lỏng có thể sánh bằng. Cái này hay là bởi vì Lâm Xuyên thân thể trải qua hung thú gen cường hóa. Bằng không nói, vừa mới một kích hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Thế nào? Giang Hà thấp giọng hỏi. Không chết được. Lâm Xuyên dãy rủa đứng lên, nhìn về phía Nô Năng. Vì sao đối với ta xuất thủ? Vì sao? Ha ha ha ha ha. ha. Nô Năng cũng thiếu. Giết vĩnh dạ chó còn dùng hỏi vì sao? Vĩnh dạ chó. Lâm Xuyên cổ sở, ta là Lê Minh Quốc người A. Nô Năng. Hoàng phi gầm lên giận dữ, vợ tới, vừa mới Ngô Năng xuất thủ quá nhanh quá không hiểu, hắn và Giang Hà chưa từng rút một tay, lúc này phản ứng kịp tự nhiên giận dữ, hắn không phải là vĩnh dạ quốc người, hắn là di tộc, là vĩnh dạ quốc muốn giết người, là cho chúng ta Lê Minh Quốc đã làm cống hiến hậu nhân, di tộc, nô Năng lạnh lành cười, tàn nhẫn nhìn Lâm Xuyên, ta có thể cảm giác được trên người ngươi chạy xôi dơ bẩn huyết mạch, làm thú hồn xuất hiện thời điểm, đã nói lên, trên người ngươi dơ bẩn huyết mạch chiếm chủ đạo, ngươi vẫn là vĩnh dạ chó, cái gì chó má di tộc, các ngươi hết thảy đáng chết, với anh, nô Năng trên người khí tức nước cao, nô Năng ngươi dám. Hoàng Phi gắt gao nhìn thẳng hắn, ngươi giam tại khu vực thành thị giết hắn, sẽ bị phát lệnh truy nã. Phát lệnh truy nã. Ha ha ha ha. Ngươi và Giang Hà ta không dám giết, thế nhưng vĩnh giả chó, ám ảnh hiệp hội thế nhưng cũng có người căm hận những này đáng chết di tộc. Lê Minh Quốc nội phấn thanh cũng không phải số ít, ta nhất định sẽ bị từ nhẹ xử lý. Thậm chí khả năng chuyện gì cũng không có. Nô năng cười nhạt. Ừ. Hoàng Phi tâm thần vừa nhảy, hắn cảm giác không thích hợp. Nô năng loại này tình gương, làm sao có thể lo lắng như thế chú đáo? Còn có thể lo lắng đến ám ảnh hiệp hội một ít người đối di tộc thái độ còn có thể lo lắng đến lê minh quốc phân thành thậm chí ngay cả bản thân kết quả đều có thể tính đến làm sao có thể trừ phi người giết qua di tộc hoàng phi kinh hô tự nhiên giết qua nô năng não nã ta giết vĩnh dạ chó cũng không phải số ít mà có một lần vừa mới tại khu vực thành thị đáng chết hoàng phi rốt cuộc minh bạch người này quả nhiên là từng có kinh nghiệm mới nhớ kỹ đi mau giang hà mang theo lâm xuyên đi hoàng phi giống giận giang hà vội vội vàng vàng cầm lấy lâm xuyên giang hà nô năng sát ý tăng nhiều ngươi dám vì một cái vĩnh dạ chó đắc tội ta vô ảnh tông hắn không tin cái này giang hà ngu xuẩn đến loại tình trạng này không tốt hoàng phi nhất thời tâm lệnh lâm xuyên nhân duyên cũng không tốt bình thường chưa từng vài người phản ứng hắn loại tình huống này càng đừng hy vọng không ai có thể giúp hắn càng húng chi đây là đắc tội một cái đại tông môn nhưng mà ngoài hai người dự liệu giang hà không có bất kỳ do dự nào vì ảnh mê tung thôi động mang theo lâm xuyên cấp tốc chạy trốn thật can đảm nô năng chân chính động sát tâm ta xem các ngươi có thể tránh được ta lòng bàn tay Nô năng quanh thân quang hòa tăng mạnh, đang chuẩn bị truy sát đi. Lưu lại. Đông. Một ngụm thật lớn chuông đồng ầm ầm đánh lên. Nô năng chạy nước rút thân ảnh hơi ngừng, bị ngạnh sinh sinh cắt đứt. Trước mắt hắn, hoàng phi đứng ở nơi đó, giống như một tòa sân mạnh. Muốn động bọn họ, trước qua ta cửa này. Hoàng phi ngạo nghẽ mà đứng. Muốn chết. Nô năng quanh thân tinh diệu lấy ra, trôi này nhuyễn kiếm ngang trời bay tới. Khi hắn cách không thao tác hạ, giống như một thanh chân chính phi kiếm, không trung hóa thành vô số tàn ảnh. Đối về kia miệng chuông đồng đánh giết đi. Phi kiếm, tàn ảnh. Hiu, Hiu. Kiếm quang tràn ngập. Đi. Hoàng phi vung hai tay lên, kia một ngụm chuông đồng đứng ở trước người, tại nơi vô số đạo phi kiếm đánh tới trong nháy mắt, đem hai tay vung hang oanh đến chuông đồng bên trên, một tiếng thật lớn tiếng oanh minh, đông, khủng bố tiếng gầm cuộn sạch, tất cả phi kiếm vi y lực trong nháy mắt giảm phân nửa, còn lại phi kiếm ngay cả oanh đến chuông đồng bên trên cũng biến thành vô lực, chuyển đến đinh đinh đang đang nhẹ vang lên, cuối cùng tiêu tán. Chặn. Xung quanh nhị trung học sinh nuốt một chút nước bọn, đều không thể tưởng tượng nổi nhìn một màn này, đây chính là trạng thái cường giả công kích, bọn họ hiệu trưởng lại có thể ngưu bước đến loại tình trạng này. Ngươi. Nô năng đồng dạng sợ, mà lúc này một ngụm máu tươi phun ra, hoàng phi vẫn không thể nào nhịn xuống, tuy rằng chặn nô năng một kích, thế nhưng trạng thái rắn cảnh giới lực công kích, quả nhiên là quá mạnh mẽ. ngay cả hắn chủ tu phòng ngự, vẫn như cũng không kiên trì nổi, không chịu nổi sao? nô năng cười nhạt, còn chưa cút mở. Hắc. hoàng phi xoa một chút vết máu, như trước che ở chỗ đó. ta nói rồi, muốn động bọn họ, muốn qua ta cửa này. gian ngoan không để ý, nô năng giơ tay lên, nguyễn kiếm xuất hiện lần nữa. kiếm này tên là quân tử kiếm, là ta tinh diệu, ngươi ngăn trở ta một kích, có tư cách biết được nó tên, cũng có tư cách khiến nó toàn lực xuất thủ nô năng tự lẩm bẩm mặc dù tình thương thấp từng trải không đủ thế nhưng hắn kinh nghiệm chiến đấu vẫn như cũ cường hãn quân tử kiếm nhân đức thiên hạ ông kiếm quang ngang dọc từng tầng một kiếm quang đem trước mắt mảnh thế giới này bao trùm vô cùng tận kiếm quang đối về trung đồng đánh rết đi nhị trung học sinh chỉ cảm thấy trước mắt chói mắt bạch quang hiện lên đã rồi một mảnh trắng mang đây là ngô năng lần đầu tiên toàn lực xuất thủ quân tử kiếm y lực khủng bố làm cho người kinh hãi thiên địa một mảnh minh ông chỉ tràn đầy thiên kiếm quang kia trắng mang trong chỉ thực lực cá nhân tương đối cường đại phó hiệu trưởng khả năng thấy kia từng đạo kiếm quang trên không trung xoay tròn sau khi đồng thời đánh phía hoàng phi trung đồng đông đông tiếng va chạm bên tai không dứt Phúc. hoàng phi khỏe miệng lần nữa tràn ra tiên huyết cả người run hai tay hắn đặt tại trung đồng bên trên gắt gao để ở thế nhưng công kích kia thực tại quá mức cường đại đông đông lại là vô số lần đánh kia cứng rắn không thể gãy trên trung đồng mặt dần dần xuất hiện vết rách mà theo lần lượt đánh vết rách càng lúc càng lớn Và anh một tiếng thật lớn nổ vang trung đồng ầm ầm nghiến hoàng phi tiên huyết chạy như điên cả người bay rất ra ngoài tàn ảnh loại ra. nô năng thân ảnh phiêu nhìn tới quân tử kiếm nắm trong tay để tại hoàng phi trên cổ ánh mắt lạnh lạnh như vậy thực lực cũng dám ngăn ta ho hoàng phi ho ra máu ánh mắt vẫn như cũ kiên nghị ngăn ngươi thì như thế nào ngươi nô năng thật muốn giết hắn thế nhưng hắn có ngốc cũng biết tại thành phố tam hà khu vực thành thị đánh chết một cái hiệu trường đó là chân chính tìm đường chết ai cũng không bảo vệ được hắn ngay cả là phụ thân liệt sĩ quang hoàn cũng không được hơn nữa hắn mơ hồ cảm giác được ám ảnh hiệp hội đại năng ánh mắt đã quan tâm đến nơi đây hắn muốn giết cũng giết không được hừ Ngươi cho là bọn họ thoát được? Nô Năng cười nhạt, một cái trọng thương tàn thế, một cái chỉ trạng thái khí, thoát khỏi ta lòng bàn tay. Quét, ám ảnh lói ra. Nô Năng hướng về Giang Hà Phương hướng rời đi truy sát đi. Khái khái, Hoàng phi lần nữa ho ra máu, vô lực rồi ngã xuống, nhìn thiên không, tự lẩm bẩm, Lâm Xuyên, Giang Hà, ta đây cái hiệu trưởng chỉ có thể cho các ngươi làm những thứ này. Nhất định, nhất định phải còn sống. Mà lúc này, vùng ngoại ô, Giang Hà con Lâm Xuyên đang ở chạy trốn. Nguyên bản hắn là chuẩn bị mang theo Lâm Xuyên đi ám ảnh hiệp hội thế nhưng nô năng một câu ngươi cho là ám ảnh hiệp hội sẽ không có hận di tộc người khiến hắn cải biến tâm ý hắn không phải là nô năng như vậy tình thương thấp người vạn nhất đến lúc thời gian ám ảnh hiệp hội người vừa mới đi ra ngoài chấp hành nhiệm vụ bọn họ đi qua mới là chờ chết muốn chạy trốn chỉ có một địa phương dưới đất giang hà vừa xong quen thuộc vùng ngoại ô với anh xa xa một tiếng nổ vang chạy đi đâu tới giang hà tâm thần vừa nhảy lôi kéo lâm xuyên liền nhảy đến dưới đất đó là hắn tu luyện địa bàn ừ nô năng truy sát đến tận đây đống nhiên không có giang hà tung tích nhìn chung quanh chỉ chốc lát bỗng nhiên ánh mắt tại một chỗ miệng huyệt động ngưng tụ ha hả núp ở phía dưới sao với anh kiếm quang nổ tung mặt đất bị oanh mở quả nhiên nhiều hơn một cái lối đi hôm nay ta phải giết các ngươi nô năng thả người nhảy xuống đáng chết giang hà loáng thoáng nghe được xa xa nổ vang biết được nô năng cũng giết xuống tới giang hà lâm xuyên bỗng nhiên mở miệng bỏ lại ta đi nói cái gì đó giang hà rất nhanh giảm xuống vì ta không đến lâm xuyên giọng nói xa suốt hắn là một cái di tộc hắn trên người có vĩnh dạ huyết mạch hắn từ nhỏ nhận hết kỳ thị đã sớm thói quen giang hà là người thứ nhất nguyện ý vì hắn đánh bạc tính mệnh người thế nhưng chính vì vậy hắn mới không muốn để cho bản thân liên lụy giang hà nơi này là dã ngoại nếu như ngô năng muốn giết hai người bọn họ đều không sống nổi câm miệng giang hà hư lạnh một tiếng đầu góc điên cùng vận chuyển nên thế nào trốn hắn một mực suy tư đến mức buông tha lâm xuyên hắn không hề nghĩ ngợi vô luận là hoàng phi nhắc nhở còn là lâm xuyên lúc đầu cứu hắn một mạng nhân tình hắn cũng không thể phóng cần gì chứ lâm xuyên cười khổ chúng ta là bạn học ca giang hà thản những cười đem lúc đầu lâm xuyên nói chuyện trả lại cho hắn lâm xuyên lặng lẽ không lên tiếng nữa chỉ là giang hà có thể rõ ràng cảm giác được lâm xuyên bắt hắn lại thân thể tay lại dùng một phần lực chúng ta nhất định phải xuống nữa nhất định có thể giang hà mắt sáng lời và anh nô năng khí tức đang ép gần dưới đất này chỉ một cái thông đạo nối thẳng ngàn mét dưới giang hà tu luyện phòng nhỏ trên lý thuyết bị nô năng đuổi tới ở đây giang hà bọn họ chỉ có một con đường chết chỉ là giang hà hít sâu một hơi tiểu sở và anh không rung động tại lâm xuyên khiếp sợ trong ánh mắt một cái lớn run xuất hiện sinh sôi đem cái này kiên cố bùn đất hạ lại khai ra một cái thông đạo nguyên bản đường một chiều bỗng nhiên nhiều một cái lối rẽ a giang hà ánh mắt kiên định kế tiếp chúng ta muốn chơi một cái chơi trốn kiếm trò chơi chúng ta nhất định có thể còn sống đi ra ngoài nhất định chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện quy một chương 165, một lần truy sát dẫn phát huyết án chương 165, một lần truy sát dẫn phát huyết án thành phố tam hà vùng ngoại thành dưới lô năng truy sát tới đất hạ hợp với giảm xuống 100 trăm mét vẫn như cũ cảm giác được trước mắt là vô tận đầu thông đạo bất quá hắn cũng không lo lắng ở đây chỉ một cái thông đạo nếu bị hắn phát hiện hai người kia căn bản là không đường có thể trốn hắn mơ hồ có thể cảm giác được mặt đất rung dậy. là hai người kia lại đi sao các ngươi chạy không được hắn lần nữa giảm xuống 50 mươi mét nhưng mà liền lúc này nô năng có chút nghi hoặc mở mắt trước mắt kia vốn là đường thẳng thông đạo lại có thể nhiều hơn một cái chỗ rẽ chỗ rẽ nô năng sửng sốt một chút vô ý thức dừng bước lại nguyên bản thì có chỗ rẽ sao hai chọn một không đúng Lô Năng ánh mắt hiếp một cái, nhìn kỹ lại, nhất thời nhạy cảm chú ý tới hai cái thông đạo nhan sắc tựa hồ không giống với, nhất thời đưa tay sờ một cái, một là làm, mà một cái bùn đất còn có chút nhàn nhạt khí ẩm, hiển nhiên là vừa đổi mới đi ra, bùn đất nhan sắc cũng tương đối sâu. Cảm giác được không đường có thể trốn, đến lúc mở đi ra không. Nô Năng cười nhạt, ngươi nghĩ rằng ta sẽ bị các ngươi lừa gạt sao? Nô Năng trong nháy mắt làm lại thông đạo lao xuống đi, nhưng mà vẹn vẹn năm 50m, hắn liền vẻ mặt hắc sắc, bởi vì cái lối đi này lại là tử lộ. Không sai, tử lộ. Cái này vừa mở đi ra thông đạo, vẹn vẹn thông 50m sẽ không có hắn mạnh sinh sinh vọt tới 50 mươi m lại vòng trở về lãng phí không ít thời gian đáng chết nô năng thầm mắng một tiếng bất quá hắn thật tâm không thể lý giải mở một cái vứt đi thông đạo chính là vì làm lỡ hắn thời gian thế nhưng mở thông đạo lãng phí thời gian tựa hồ so với hắn lãng phí thời gian phải nhiều a lẽ nào bọn họ có cái gì đặc thù mở động phương pháp nô năng mày nhân lại bất quá dưới chân không có chút nào lưu lại hắn lần nữa đuổi theo thứ 200 trăm m nô năng lại dừng lại bởi vì trước mắt bất ngờ lại xuất hiện chỗ rẽ hơn nữa càng đổ phá hoại là lần này lại là hai điều cộng thêm trung gian này, tước chừng 3 điều chỗ rẽ, đáng chết, nô năng phẫn nộ, với anh, tinh diệu sinh sôi đập tới, mặt đất trong nháy mắt đổ nát một thối, thế nhưng ba cái thông đạo vẫn như cũng nhìn không thấy phần cuối, giang hà đi cái nào, hai cái này lại là giả, còn là chỉ là nhớ, trực tiếp đi tới, còn là quên cái này hai điều, nô năng suy nghĩ chỉ chốc lát, cuối cùng quyết định, còn là nhất định phải kiểm tra hai cái chỗ rẽ, tính là chỗ rẽ là phong kín, cũng lãng phí không được mấy giây, dù sao không giải, thế nhưng nếu như chỗ rẽ không có phong kín, bọn họ nhất định ở bên trong chạy thoát. Cho nên, phải xem nô năng làm chính xác tuyển chọn. Nhưng mà, kế tiếp mới là tai nạn bắt đầu, thứ 300m chỗ, hai cái chỗ rẽ, thứ 400m chỗ, lại là hai cái chỗ rẽ, thứ 450m, thứ 500m, thứ 550m, chỗ rẽ cự ly càng ngày càng gần, đến rồi phía sau, cách 20m liền mấy cái chỗ rẽ. Quả thực phát rổ. Nô năng hầu như tan vỡ. Tất cả đều là chỗ rẽ, tất cả đều là giả. Mà lúc này, đã đến thứ 800m. Nô năng đã không nhớ rõ mình rốt cuộc qua nhiều ít chỗ rẽ, hắn chỉ nhớ rõ, hiện tại trên cơ bản đi về phía trước một tiểu tiết là có thể thấy mấy cái chỗ rẽ hơn nữa từng chỗ rẽ cự li so với hắn chủ trên đường đi còn nhiều hơn thế nhưng hắn lại phải xem quả thực tan vỡ mà càng tan vỡ là chỗ rẽ lại tăng thêm nguyên lai like hai cái đã biến thành ba cái bốn cái bắt được các ngươi nhất định phải để cho các ngươi chết nô năng ánh mắt đỏ bừng lúc này lại là ba cái chỗ rẽ có nhìn hay không nô năng hít sâu một hơi ngăn chặn bản thân hỏa khí vẫn như cũ kiên trì kiểm tra hắn dọc theo đường đi không nhớ rõ bản thân lãng phí như vậy bao nhiêu thời gian thế nhưng hắn rõ ràng làm như vậy duy nhất chỗ tốt chính là hai người bọn họ căn bản trốn không thoát bất kỳ một cái nào chỗ rẽ chạy trốn cơ hội cũng không có chỉ cần hắn nhắm mắt theo đôi đi xuống lâm xuyên cùng giang hà sớm muộn gì sẽ bị bản thân nắm ừ nô năng hợp với kiểm tra hai cái chỗ rẽ đông nhiên ngừng cái này chỗ rẽ lại là không có phong kín này là thông bọn họ từ nơi này trốn nô năng trước mắt sáng choang. ha ha ha rốt cục không chịu nổi sao phía trước nhiều như vậy chỗ rẽ quả nhiên đều là giả cũng là vì mê hoặc hắn cái này mới là thật nô năng một đường đuổi tiếp, quả nhiên Trên đường lại mạc danh kỳ diệu nhiều hơn rất nhiều chỗ rẽ, đều là vừa mở đi ra, hiển nhiên, hắn không đi sai. Ha ha. Nếu là ta một đường theo chủ thông đạo đổi tiếp, sợ rằng mới là truy sai rồi. Bọn họ quả nhiên đã quẻ đến nơi này. Nô năng cười nhạt. Hắn tin tưởng, hắn cách hai người này đã không xa. Truy. Nô năng tự tin lại đuổi nửa giờ, nhưng mà chờ lần nữa đến rồi một cái chỗ rẽ thời điểm, hắn là chân chính mở mịt, bởi vì trước mắt chỗ rẽ. Đây là. Nô năng ánh mắt chừng lớn. Hắn lại có thể đến rồi thứ 300 mét chỗ chỗ rẽ. chờ, chờ hắn là tham một cái thật to vòng từ thứ 800 trăm mét chỗ hóa thành một cái đường vòng cùng lại đi vòng qua thứ 300 trăm mét chỗ sao nói như vậy giang hà bọn họ đã theo ở đây đi ra ngoài nô năng vừa mới chuẩn bị đi ra ngoài trận phát hiện trên mặt đất bùn đất lại nhiều một chút tuy rằng không có gì phân biệt thế nhưng không thích hợp nô năng lãng phí một phút đồng hồ càng làm thứ 300 trăm mét mấy cái này chỗ rẽ tra xét một chút quả nhiên phát hiện nguyên bản một cái mở đi ra phong bế chỗ rẽ đã thông bọn họ lại có thể lại từ ở đây khai ra một con đường đáng chết nô năng kinh hãi nếu như mình vừa mới đi ra ngoài chỉ sợ cũng cùng hai người này bỏ lỡ cái này giang hà sao rảo hoạt như vậy đơn giản là từng bước tâm cơ truy nô năng tiện đường đuổi theo mười phút sau hắn sát mặt tái xanh trước mắt lại cuốn trở về chủ thông đạo thứ 500 trăm mét tiết điểm cho nên kế tiếp hắn muốn làm chính là nhìn giang hà hai người là từ ở đây đi ra còn là lại đang mấy cái chỗ rẽ mở bước phát triển mới thông đạo nô năng thuận thế kiểm tra mấy cái chỗ rẽ đều là phá hỏng sau đó liền trực tiếp đi lên phóng đi thế nhưng rất nhanh hắn lại dừng bước lại nhất định là đi lên sao vạn nhất là đi xuống Nô năng thử giảm xuống 100m, tại thứ 600m chỗ rẽ tiết điểm, lần nữa kiểm tra một chút. Quả nhiên phát hiện bị đóng chết trong thông đạo, có một lại khai thông. Hắn vận khí không tệ. Vừa lúc với lên. Ở chỗ này, nô năng theo thông đạo đi xuống, sau đó, một lúc sau, lại quấn trở về chủ thông đạo, thứ 700m tiết điểm chỗ, nô năng lúc đó liền một ép. Lại quấn đã trở về. Cho nên, Giang Hà bọn họ đi nơi nào. Hắn hiện tại có mấy người tuyển chọn. Đệ nhất, kiểm tra thứ 700m chỗ mấy cái này đã kiểm tra qua chỗ rẽ nhìn giang hà có hay không lại đang trong đó một cái phong kín chỗ rẽ trong lần nữa mở bước phát triển mới thông đạo thứ hai đi xuống dưới giang hà có khả năng đến phía dưới cùng đi hắn hiện tại còn không biết cái này chủ cuối lối đi đến cùng là vật gì vạn nhất quấn một cái vòng lớn phát hiện giang hà cũng có thể đi ra nguyên bản hắn nghĩ không có khả năng thế nhưng hiện tại căn cứ giang hà cái này mở thông đạo tốc độ rất có thể thứ ba đi lên giang hà có khả năng đường cũ đi ra thứ bốn đi lên hoặc là đi xuống dưới thế nhưng tại một cái chỗ rẽ chỗ giang hà khả năng tại một cái phong kín chỗ rẽ lại mở bước phát triển mới thông đạo trực tiếp trốn Thứ năm tại nguyên bổn 800m đến 300m thứ nhất lối rẽ mở miệng, Giang Hà khả năng tại thứ nhất hình cung lộ tuyến chỗ rẽ trung gian nơi nào đó mở thông đạo đi ra. Nô năng hoàn toàn một bước. Hắn phát hiện một cái đáng sợ sự thực. Hắn hiện tại phải một lần nữa kiểm tra đo lường mỗi một cái chỗ rẽ, mỗi một chỗ. Bởi vì Giang Hà khả năng xuất hiện ở bất kỳ chỗ nào. Đương nhiên, hắn cũng khả năng đã đi ra ngoài. Tính là hắn đi ra ngoài lối vào chờ cũng không dùng, bởi vì Giang Hà khả năng tùy thời mở một con đường trực tiếp đi ra ngoài. Mà đáng sợ nhất là, tính là hắn kiểm tra đo lường hết lần thứ nhất, chỉ cần phát hiện một cái nho nhỏ chỗ rẽ cuốn hồi chủ đường hắn thì phải kiểm tra đo lường lần thứ hai vĩnh không ngừng nghỉ hắn lãng phí thời gian dài như vậy trời biết giang hà đến cùng mở nhiều ít chỗ rẽ dưới đất này thông đạo lại có thể sinh sôi bị mở ra một cái thật lớn mê cung hơn nữa thốt hơn theo lúc có xuất khẩu cùng cửa vào mê cung hắn muốn tìm đến giang hà cùng lâm đồng bằng đã thành không có khả năng hú hổ nói không chừng hai người bọn họ đã sớm chạy tại sao có thể như vậy Nô năng tan vỡ hắn lãng phí mấy cái tiếng đồng hồ truy sát lại là kết quả này a a a a a a, -a, -a. Nô năng phát điên, hắn đã tìm không nổi nữa, bởi vì hắn thập phần khẳng định mình ở làm vô dụng công. Một đường phản hồi mặt đất, Nô năng nhìn trước mắt cái động khẩu lặng lẽ, hắn còn muốn chạy, thế nhưng cứ như vậy vương tha thật đáng chết vĩnh dạ chó. Cái kia chạy xuôi dơ bẩn huyết mạch ra hỏa, còn có Giang Hà cái kia đáng thẹn thả gian. Nô năng đối vĩnh dạ hận, vượt quá mọi người tưởng tượng. Tính là đi, các ngươi cũng đừng nghĩ sống khá giả. Nô năng trong mắt hàn quang lạnh lạnh, do dự một giây, hắn từ trong lòng chạy ra một cái vòng tròn hình lôi quan cầu, đây là vô ảnh tông ban cho hắn võ, duy nhất võ, giá trị khó có thể đánh giá dung vô ảnh tông tông chủ thuyết pháp vật ấy tương đương với trạng thái mờ là ít mà toàn lực một kích trạng thái mờ lại ít mà đó là thế nào cảnh giới mà có trạng thái mờ là ít mà toàn lực một kích cắn võ đây là vô ảnh tông tông chủ đối với hắn phụ thân sự kiện kia bùi bồi thường có thứ này coi như là trong lúc vô ý trêu trọng trạng thái mờ là ít mà cường giả hắn cũng có thể thuận lợi đào sinh vật này là ngô năng chân chính bừa hồ mệnh thế nhưng lúc này bị giang hà giản vật hai mắt đỏ lên cùng đối vĩnh giả cửu hận khiến hắn mất đi lý trí với anh ngô năng đem lôi quang cầu vứt xuống thông đạo dưới đồng thời cấp tốc lui về phía sau cô lố lố lôi quang cầu một đường lăn xuống đi nô năng bay nhanh lui về phía sau hắn tin tưởng chỉ cần giang hà còn trốn ở dưới đất này mặc kệ ở đâu một cái lối đi miệng mặc kệ rất xa đều hẳn phải chết không thể nghi ngờ mười giây đồng hồ sau nô năng chạy trốn tới ngoại ô thành phố sát biên giới vị trí này hẳn là không sai bị lắm vây anh đất rung núi chuyển toàn bộ thành phố tam hà rung động vùng ngoại thành dưới đất phương viên trăm dặm mấy ngàn thước bên trong hóa thành phế tích cái gì thông đạo cái gì chỗ rẽ hết thể hôi phi liên diệt, kia cổ kinh khủng năng lượng phá hủy hết thể sau khi còn đang điên cuồng kéo dài hiện lên mặt đất mây nấm bay lên trời hiện lên dưới đất, mạch nước ngầm trong nháy mắt đổ nát. Roeng, anh long trời lở đất. Trạng thái E là ít mạ toàn lực một kích đến cùng rất mạnh. Nô năng chính mình cũng không biết. Phải biết rằng, thành phố Tam Hà tu luyện giả, trạng thái lòng tu luyện giả đều lắc đắc không có mấy, mạnh nhất cũng bất quá là trạng thái lòng đỉnh phong. Nếu như ám ảnh hiệp hội không ra tay nói, tùy tiện một cái trạng thái rắn đều có thể quét ngang toàn bộ thành phố Tam Hà. Nô năng bản thân không chính là như vậy, đến mức trạng thái E trở là ít mạ. Vậy căn bản là thường nhân khó có thể tiếp xúc. Phải biết rằng, ám ảnh hiệp hội tổng bộ phó hội trưởng cũng bất quá mới trạng thái tợ lạo nhịt mã a trạng thái tợ lạo nhịt mã toàn lực một kích với anh đại điệu tan vỡ vô số vết rách thuận thế lan tràn nô năng sắc mặt đại biến hắn chợt phát hiện mặc dù hắn đã đứng ở khu vực thành thị bên trong thế nhưng khoảng cách này vẫn như cũ không đủ trốn trốn trốn nô năng điên cuồng hướng thị nội chạy trốn hắn lần đầu tiên phát hiện bản thân rất khả năng đem mình chơi tiến vào cũng thật sâu hối hận nguyên lai like đây chính là trạng thái Ender lạo toàn lực một kích uy lực sao đây là tông chủ đối với hắn Bổ bồi thường lại có thể kinh khủng như vậy thứ này giá trị là chân chính khó có thể đánh giá biết sớm như vậy nói nô năng thật sâu hối hận nhưng là bây giờ hắn chỉ có thể trốn hắn rất xác định loại trình độ này công kích vô luận giang hà cùng lâm xuyên dưới đất nơi nào đều chỉ có một con đường chết tuy rằng mục đích đạt tới thế nhưng hắn không muốn đem bản thân đáp đi vào a a a a vê anh phía sau đại địa nổ vang nô năng đạp ra một bước mặt đất tung ra một cái vết nứt hắn thiếu chút nữa rơi vào đi ông quân tử kiếm rực rỡ mách liệt nô năng trạng thái rắn cảnh giới thực lực toàn diện thôi động tranh thủ kia một đường sinh cơ rốt cục tại nơi cổ ba động kéo tới trước khi vọt tới thành phố Tam Hà khu vực thành thị bên trong phía sau là thành phố Tam Hà kiên cố khu vực thành thị phòng hộ tường an toàn sao Nô năng vô ý thức trở lại nhìn thoáng qua nhất thời vong hồn đều bốc lên truyền thuyết kia trong đủ để chống đỡ hung thú tập kích phòng hộ tường tại cổ năng lượng kia trùng kích hạ, vẹn vẹn ngăn cả không 5 giây sau đó ngay lập tức tăng vỡ trực tiếp đổ nát k đại điệu tiếp tục vang tung tóe Nô năng tâm thần kinh hoàng hướng về trung tâm thành phố phóng đi lúc này trong đầu hắn nơi nào còn có cái gì giang hà Lâm xuyên chỉ còn lại có một cái ý niệm trong đầu trốn chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện quy một chương 166, Đại Thái Biến chương 166, trăm sáu Đại Thái Biến Hoa Trung Khu nơi nào đó tiêu cao vót vào vân tiêu trên đài cao một gã thanh niên chính nhàn nhạt, nhạt nhìn phía dưới xung quanh vô cùng quang hoa lưu chuyển mây mù quấn giống như tiên cảnh không sai biệt lắm thanh niên tự lẩm bẩm trong đôi mắt quang hoa lưu chuyển tựa như thương hại chúng sinh lại là lôi đỉnh tiên chớp quét thanh niên cách không một chỉ không có bất kỳ năng lượng xuất hiện thế nhưng xung quanh phong vân trước mắt tĩnh một cổ không hiểu uy nghiêm hàn lâm một bó nhàn nhạt, nhạt quang hoa tiêu thất xung quanh khôi phục bình thường đợi một trăm năm ta hoa trung khu cơ duyên phải đến cũng nhanh nào đó sân mạch vô số hung thu tiếng gào thét quen quẩn đông nhiên một tòa núi nhỏ trong xuất hiện vết nước, một cái xuyên sơn giáp từ bên trong chui ra ngoài ở chung quanh nhìn quét chỉ chốc lát lại có thể đứng thẳng đứng dậy từng tầng một quang hoa hiện lên Kia xuyên sơn giáp lại có thể biến thành người sắp tới sao hắn có thể cảm giác được kinh tiên nguy cơ gần xuất hiện đại tế tin nói thời gian điểm phải đến hh hắc hắc. thiên địa cơ duyên Tuy rằng xuất hiện ở Lê Minh Quốc, thế nhưng không có nghĩa là chỉ người Lê Minh Quốc có thể đoạn. Ta vĩnh dạ quốc quật khởi cước bộ, liền từ nơi này bắt đầu đi. Người anh, xung quanh sấm chớp rền vang, làm như lại đáng sợ hung thú đang gầm thét gào thét. Mà lúc này, thành phố Tam Hà vùng ngoại thành ở chỗ sâu trong, trong rừng rậm, Giang Hà cùng Lâm Xuyên từ một cái cái động khẩu bò đi ra, theo Ngô Năng tha đường này, kỳ thực bọn họ đã sớm từ một cái chỗ rẽ chạy đi. Thương cảm nô Năng còn tưởng rằng Giang Hà còn đang cùng hắn ở bên trong quấn, nhưng mà trên thực tế, có run thu hồn, bọn họ mở thông đạo căn bản không cần tốn nhiều sức. Hô xung quanh tiếng gió thổi mát liệt, giang hạ như trước toàn lực thôi động quỷ ảnh mê tung. Cho dù là đã sớm trốn tới, hắn vẫn ở chỗ cũ dẫn lâm xuyên hướng bên trong chạy, một mực chạy tới dòng sông phụ cận. Hắn không dám dừng lại. Nô năng cảnh giới gì, trạng thái rắn. Một cái giang hạ vô luận như thế nào cũng không dám đánh giá thấp cảnh giới. Cho nên, dù cho hắn trôn xuống vô số phục bút, bảo chứng nô năng cuốn không được, đuổi không kịp tới, hắn vẫn như cũ không dám chậm trễ chút nào. Thần bí trạng thái rắn cảnh giới, nói không chừng thì có giang hạ không cách nào biết được thủ đoạn thần bí. Hẳn là không đuổi kịp a. Lâm xuyên nhìn về phía phía sau, bọn họ chạy ra thông đạo. Tại trên mặt đất đều chạy thoát một giờ a, một giờ thời gian, thân thể hắn đã khôi phục cướp chừng năm thành. Đây là vĩnh dạ quốc tu luyện giả chỗ đáng sợ, hung thù gen đối thân thể tăng phúc là lê minh quốc tu luyện giả chỉ có thể ngưỡng vọng. Đại khái a, giang hà suy đoán, ai? lâm xuyên nhìn giang hà, cuối cùng cười khổ, xin lỗi, không có gì xin lỗi. giang hà lắc đầu, ngươi vốn cũng không có làm sai. lâm xuyên thần sắc cảm động, di tộc, một cái bị bỏ rơi tộc quần, vĩnh dạ quốc sẽ không bỏ qua bọn họ, bởi vì bọn họ tiền bối phản bội tổ quốc mình. lê minh quốc thị bọn họ bởi vì hai cái quốc gia trong lúc đó huyết hải thâm cửu ngươi nghĩ đạt được tán thành sao giang hà bỗng nhiên nhìn về phía hắn nghĩ lâm xuyên không chút do dự hắn không sợ chết hắn không sợ đau thế nhưng duy nhất sợ chính là những thứ kia đồng bào nhìn về phía hắn kia quái gì ánh mắt hắn cũng là lê minh quốc con dân a cũng bởi vì một cái thu hồn ta cho ngươi biết một cái biện pháp giang hải nết miệng cười a lâm xuyên trước mắt sáng lời vậy trở thành anh hùng a giang hà cười nói ngươi muốn thay đổi mạnh sau đó săn giết một ít vĩnh dạ quốc gián điệp hoặc là đi chiến trường trầm giết Huyết nhận vĩnh dạ quốc những người đó chỉ như vậy mới có thể cho ngươi thoát khỏi di tộc làm phức tạp mới có thể làm cho ngươi bị lê minh quốc bách tính tán thành khả năng đi ra người khúc mắc anh hùng tán thành lâm xuyên kích động thật có thể chứ nhất định có thể giang hà cười cười bởi vì nay chút là rất nhiều di tộc mục tiêu a hắn là tại đồ thư quán một ít trong tài liệu thấy những thứ kêu ôn lại không có khả năng co tư liệu mà lâm xuyên đến bây giờ mới thôi nhưng ngay cả đồ thư quán cũng không dám đi bởi vì nhiều người bởi vì sợ nỗ lực lên giang hà cho hắn cổ vũ Lâm xuyên trong mắt lần đầu tiên hiện ra hy vọng, còn có vô cùng ý chí chiến đấu, ta nhất định sẽ trở thành anh hùng, trở thành chân chính anh hùng dân tộc. A, Giang Hà trên mặt lộ ra thiếu ý, chính muốn nói cái gì, đông nhiên cảm giác được một cổ cường liệt cảm giác nguy cơ hàn lâm, nhất thời hơi biến sắc mặt, Lâm xuyên cũng là cảm giác được cái gì, sắc mặt tái nhợt. Ừ, Giang Hà tâm thần kinh hoàng, đều chạy xa như vậy, nô năng còn truy tới rồi. Giang Hà nhìn lại, với anh, hắn thấy kia một đóa bay lên trời mây nấm, không tốt. Giang Hà sắc mặt của biến, đi, hai người trực tiếp nhảy đến dòng sông trong. Trước người bọn họ là một đạo dòng sông, đúng là Giang Hà lúc đầu tham gia thí luyện kia một đầu dòng sông, cái này một đầu dòng sông, đem thành phố Tam Hà vùng ngoại thành chia làm hai bộ phận. Hai người điên cuồng hướng về bờ bên kia bơi đi, mà bọn họ phía sau kia một đạo khủng bố chấn động sóng lấy một loại đáng sợ tốc độ vào tới. Với anh, đại địa chấn đãng. Hai người còn không có bơi tới bờ bên kia, cũng cảm giác được kia cổ đáng sợ lực đánh vào. Phúc, chấn động sóng cuộn sạch, dòng sông trong mặt nước bạo khởi mấy chục thước cao. Hai người lưng đau nhức, bị sinh sôi đánh ra đi, đập vào bờ bên kia, rơi cái nửa chết nửa sống sau đó mà đến nước sông trùng kích đến trên bờ chuyển đến từng đợt nổ vang vâng. Vâng. Vâng. vô số sóng dòng sông trùng kích bờ sông giống như sóng to gió lớn ho hai người cả người đau nhức gian nan đứng lên k dưới chân thổ địa bỗng nhiên hé một đạo khe hở tại nước sông thật lớn trùng kích dưới cái này kiên cố bờ sông lại có thể cũng không chịu nổi lâm xuyên lại càng hoảng sợ lôi kéo giang hà liền chuẩn bị lui về phía sau nhưng mà giang hà nhưng không có động mà là nhìn về phía đối diện lắc đầu không cần chạy thoát ừ lâm xuyên ngẩng đầu nhìn lên nhất thời kinh hãi dòng sông bờ bên kia bọn họ vừa mới làm dừng lại địa phương đã sụp đổ tại chấn động sóng cùng dòng sông trùng kích hạ toàn diện đổ nát vô số vết rách cùng thung lũng mới đường vòng cung dâng dòng sông hầu như toàn bộ trào hướng trong đó bọn họ cái này một bên bờ sông áp lực chật giảm lại có thể an toàn đến cùng chuyện gì xảy ra lâm xuyên dùng khiếp sợ giọng nói nói loại uy lực này ai biết được giang hà xa xa nhìn lại nhưng trong lòng khiếp sợ không thôi lâm xuyên đối với nơi này chưa quen thuộc thế nhưng hắn thấy rõ ràng kia phong ba xuất hiện vị trí đúng là hắn trước khi mở thông đạo vị trí bạo tạc từ nơi đó bắt đầu nói nô năng sao người này đến cùng dùng thủ đoạn gì có thể tạo thành kinh khủng như vậy hậu quả giang hà có vài phần suy đoán hai người xa xa nhìn lại vùng ngoại thành đã hoàn toàn bị phá hủy dòng sông tới hung thú chạy trồn, mà kia cổ gió lốc thậm chí lan đến gần khu vực thành thị cái này là một hồi thai nạn a hy vọng khu vực thành thị có thể không có việc gì lâm xuyên ngược hít một hơi lanh khí có ám ảnh hiệp hội tại không có việc gì thế nhưng giang hà đột nhiên cảm giác không ổn bởi vì kia cổ gió lốc trào hướng về phía một hướng khác rừng rậm tại giang hà trong trí nhớ rừng rậm là cấm điện tính là hắn nhất định phải đi thời điểm cũng chỉ dám ban ngày đi qua buổi tối hắn là tuyệt đối không dám tới gần bởi vì con khỉ kia mà bây giờ giang hà rõ ràng thấy vùng ngoại thành hoàn toàn tan vỡ rừng rậm đồng dạng tại vang tung tóe xảy ra đại sự giang hà tâm thần kinh hoàng kia hầu tử vì sao ở chỗ này không ai biết được giang hà cũng chỉ biết được kia hầu tử mỗi ngày sẽ xuất hiện ở nơi này tu luyện có lẽ là vì tránh né tai nạn có lẽ là vì một cái thiên tài địa bảo có lẽ là bảo vệ cái gì thế nhưng hiện tại toàn bộ rừng rậm tan vỡ con khỉ kia đây giang hà cảm giác có đại sự sắp xảy ra đi Giang Hà không chút do dự lôi kéo Lâm Xuyên bỏ chạy. Lâm Xuyên mặc dù không hiểu, thế nhưng như trước theo Giang Hà rời đi, đang ở hai người ly khai hai phần đồng hồ sau, một cổ khủng bố khí tức hiện lên, kia Cường liệt bạo tạc tựa hồ xúc động cái gì càng đáng sợ hơn đồ vật. Với anh, một bó quang hoa bỗng nhiên phóng lên cao. Ông, kia bạo tạc bay lên trời mây ngấm trong nháy mắt tiêu tán. Là, tiêu tán. Kia một bó lợi hại quang hoa, đem hết thể loang lộ năng lượng tiêu tán, ngay cả là sao chịu được so trạng thái bội ít mạ năng cũng trong nháy mắt này tiêu tán. Vang tung tóe đại địa tĩnh, vô số núi đá từ hẽ trong khe hở hạ xuống. Lúc này trôi nổi ở giữa không trung, dâng dòng sông tĩnh. Dòng sông hai bờ sông, tia từng của một sóng triệu bọt nước trên không trung đọc lại, tựa hồ bị nào đó lực lượng đáng sợ ràng buộc, ngay cả giang hà bọn họ vừa mới vị trí trôi ở đều bị bao trùm. Đồng nhiên, tia bó đáng sợ năng lượng co lại đạo cực điểm sau khi ầm ầm đánh sơ xác, không trung trôi nổi tất cả núi đá tiêu tán, không có để lại một tia vết tích. Không phải là vỡ nát, mà là tiêu thất. Xung quanh hết thảy hoa cỏ cây cối, thậm chí những thứ kia không kịp chạy trốn hung thú, đều ở đây trong nháy mắt tiêu tán. Hôi phi yên diệt. Ngay cả cặn cũng không có còn lại. Ông vô hình trong suốt ba động hiện lên uùng, uùng, uùng. đại địa chấn động không chỉ có thành phố tam hà toàn bộ hoa trung khu đều có thể cảm giác được rõ ràng nơi nào đó đang kịch liệt rung động mà lúc này hoa trung khu địa chấn kiểm tra đo lường trung tâm mọi người bận lật các loại màn sáng bình thường số liệu lóe ra tất cả mọi người tại kiểm tra đo lường địa chấn khởi nguồn nhưng mà không biết tại ám ảnh thời đại bởi vì ám năng lượng tồn tại địa chấn khởi nguồn càng thêm khó có thể đo lường có chút địa chấn thậm chí chỉ là có chút đáng sợ hung thú một cái xì mà bây giờ kiểm tra đo lường không được không cách nào kiểm tra đo lường số liệu biểu hiện sai lầm mọi người mặt sám như cho tàn hoa trung khu loại tình huống này bọn họ lại còn là kiểm tra đo lường không được trong lòng mỗi người đều bị khuất và phần bọn họ mới là muốn nhất chứng minh bản thân người a mà đúng lúc này một cái nhân viên công tác kinh khủng nhìn về phía vệ tinh hình ảnh mau nhìn chỗ đó mọi người nhìn lại nhất thời sắc mặt đại biến đây là đại lục khối di chuyển vị trí màn sát thượng là cả hoa trung khu vệ tinh quan sát đồ bọn họ rõ ràng thấy hoa trung khu tất cả thành thị rừng rậm khu vực đang chậm rãi di động kia nguyên bản từng thành thị đều độc lập rừng rầm khu vực lúc này ở lực lượng nào đó dẫn rất hạn chậm rãi di động từng thành thị rừng rầm khu vực đều ở đây di động di động cự ly cũng không nhiều thế nhưng làm kia cổ rung động dừng lại thời điểm xuất hiện ở mọi người trước mặt là một cái mới tinh rừng rầm mang một cái sâu chối toàn bộ hoa trung khu rừng rầm mang đây là những này rừng rầm lại là liên thông mọi người sợ hãi từng thành thị rừng rầm khối đều hoặc trái hoặc có di động một bộ phận lấy về phần bọn họ chẳng bao giờ chú ý tới những này rừng dậm lại có thể có thể hình thành một cái thật lớn rừng rậm mang chỉ là điều này sao có thể mà lúc này suy màn sáng hình ảnh bỗng nhiên lóe ra một chút chuyện gì xảy ra mọi người sửng sốt nhưng mà đã nhìn thấy toàn bộ rừng rậm mang lóe ra dị dạng rực rỡ tựa hồ một cổ khủng bố năng lượng đang nổi lên một giây kế tiếp màn sáng thượng hình ảnh trong nháy mắt tiêu thất vệ tinh bản đồ mất đi hiệu lực bị che giấu nhân viên công tác vội vội vàng vàng thao tác sau khi lại đầu đầy mồ hôi không ngừng vệ tinh bản đồ một vị khác nhân viên công tác kiểm tra sau khi kinh hại không thôi toàn bộ rừng rậm mang bị một cổ đáng sợ năng lượng bao phủ tất cả kiểm tra đo lường công cụ mất đi hiệu lực t mọi người ngược hít một hơi lãnh khí, rất nhanh. địa chấn cục cục trưởng liền làm quyết sách, đây không phải là thường quy thiên thai, đây là biến dị thiên thai. chuyện này chỉ có thể báo lên, lập tức báo lên ám ảnh hiệp hội. chuyện này không phải chúng ta có thể nhúng tay. minh bạch. thủ hạ vội vội vàng vàng chấp hành. suy suy. màn sáng tượng như trước trống giống. đem hình ảnh phóng đại, có thể thấy, xung quanh như trước rõ ràng, duy chỉ có rừng rậm mang một mảnh kia khu vực là mù khu. căn bản cái gì đều kiểm tra đo lường không được. địa chấn cục cục trưởng nhìn đến kia tiêu thất hình ảnh. Nghĩ đánh điếu thuốc tính táo lại, lại phát hiện mình tay run căn bản bót không được tàn thuốc. Hắn rõ ràng, có đại sự sắp xảy ra. S, mới nội dung vợ kịch bắt đầu, cầu. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Quy một chương 167, tịch tính chi sâm. Chương 167, tịch tính chi sâm. Lê Minh Quốc. Hoa trung chuyên khu bên trên, vô số đạo lực lượng cường đại quét ngang mà không. Đây là. Tịch tính chi sâm tái hiện sao. Ta cảm nhận được thời gian lực lượng. Vô số thanh âm đang vang vọng tịch tính chi xâm có người nói trước đây thật lâu liền từng tồn tại kèm theo bạch động lực lượng biến dị mà thành là biến dị trọng thái chuyên khu bên trong hung thú so địa phương khác càng thêm đáng sợ mà cường đại bên trong hoa có cây cối ẩn chứa lực lượng cường đại hơn là vô số khoa học gia mơ tưởng đã lâu tài liệu thậm chí ngay cả lúc đầu thám hiểm người thất lạc trong đó một ít vật phẩm đều phát sinh biến dị trở thành ám võ có không thể tưởng tượng nổi lực lượng cường đại chỗ đó có thể cải biến vô số người tương lai một cái biến dị quả một viên biến dị linh thảo một cái biến dị ám võ đạt được bất kỳ vật gì đều khả năng cải biến tương lai mình thần kỳ hơn là Chuyên thuyết tại tịch tinh chi sâm chỗ sâu nhất, có cái hạch tâm trung tâm, nó có nắm giữ toàn bộ tịch tinh chi sâm lực lượng thần bí. Chính là bởi vì nó tồn tại, tịch tinh chi sâm mới có thể như vậy thần bí huyền diệu. Đạt được nó, là có thể trở thành tịch tinh chi sâm chủ nhân. Ở đây, là lúc đầu vô số thám hiểm người xua như xua vị địa phương. Ở đây, là tu luyện giả thám hiểm thánh địa. Đáng tiếc là, nào đó, một cổ lực lượng thần bí càn quét mà qua, tịch tinh chi sâm lực lượng tiêu thất, tất cả cây cối héo rũ, hung thú tử vong, kia đã từng cường đại thần bí rừng rậm, trong lúc đó trở nên cỏ khô đất hoang, không hề sinh cơ. Thẳng đến những năm gần đây mới chậm rãi trưởng thành rừng rậm chẳng ai nghĩ tới lúc cách mấy trăm năm hôm nay nó lại có thể tái hiện thế giới hơn nữa kinh người hơn là rất nhiều người ở trong đó cảm thụ được một cổ không giống tầm thường lực lượng đó là thời gian chi lực trong truyền thuyết có thể điều khiển thời gian lực lượng nơi nào đó đường sắt nằm trong một vị ngồi ở lao ấu chuyên tòa lão giả trong mắt lóe lên lướt một cái tinh quang khàn khàn hai mắt bỗng nhiên sáng lên dọn người tịch tính chi sâm tái hiện thế giới thần bí hệ ám ảnh kỹ lần nữa hàng lâm hoa trung khu sẽ không quá bằng a nào đó phố xá sầm ớt miệng một cái chính ăn tê dại cây nóng tiểu cô nương bỗng nhiên dừng lại Tịch tính chi xâm xuất hiện cũng không nghĩ là, thế nhưng thời gian chi lực. Thật có loại này ám ảnh kỹ sao? Thời gian chi lực, vẫn là truyền thuyết. Trên thế giới, thật có loại lực lượng này sao? Không ai biết được. Mà lúc này, đây là thời gian chi lực lần đầu tiên xuất hiện ở trong mắt mọi người, còn là kèm theo tịch tính chi xâm cùng xuất hiện, cái này lưỡng trùng trong lúc đó, tất nhiên có đại quan buộc. Nào đó tông môn, một đám đệ tử đang tu luyện, bỗng nhiên, trưởng môn thanh âm tại mọi người bên thai hiện lên, tất cả tông môn đệ tử nghe lệnh, đi Tịch tính chi xâm lịch lãm, không tiếc bất cứ giá nào tranh đoạt tám kỹ. Ai đạt được ám ảnh kỹ truyền thừa, chính là lão phu đệ tử thân truyền, tương lai trưởng môn. Xôn sao! Mọi người tâm động, toàn bộ tông môn dốc toàn bộ lực lượng, vô số gia tộc, vô số tông môn, vào giờ khắc này hướng về Hoa Trung chuyên khu hiện lên. Các loại vé máy bay trong nháy mắt không còn, vô số tư nhân máy bay hướng về Hoa Trung chuyên khu bay đi, rất có cường giả, trực tiếp lấy lực lượng cường đại trên không trung bay lượng. Toàn bộ Lê Minh quốc chấn động. Muốn bắt đầu sao? Hoa Trung khu. Trên đài cao kia thanh niên đi xuống bậc thang, trước mắt có một cái tinh bản, mặt trên rõ ràng có thể thấy được vô số quan điểm đang ở hướng về Hoa Trung chuyên khu tụ lại. Mỗi một cái quan điểm đại biểu một gã cương giả, cái này rầm rạp quan điểm. Đây là bất luận kẻ nào khó có thể lay động lực lượng. Chủ nhân, một vị lão giả phụng dưỡng thanh niên xuống tới. Phong. Thanh niên lạnh lùng phun ra một chữ, là. Lão giả hơi chắp tay. Ông. Một cổ quần quận lực lượng tại Hoa Trung chuyên khu đẩy ra, tại nơi khu vực biên giới, kia bình thản không có gì lạ giới tuyến bỗng nhiên lóe ra dị dạng rực rỡ. Tất cả nỗ lực tiến nhập Hoa Trung chuyên khu tu là giả, tự tuyệt. Tất cả nỗ lực tiến nhập Hoa Trung chuyên khu phương tiện giao thông, tự tuyệt. Tất cả nỗ lực tiến nhập Hoa Trung chuyên khu sinh vật, tự tuyệt. Làm biên giới tuyến xuất hiện thời điểm thanh niên bên cạnh tinh bàn thượng có thể thấy một cái thật lớn đường viền giới tuyến nói ra tất cả quan điểm va chạm đến biên giới sau khi đều hơi ngừng biên giới tuyến thượng rất nhanh ngưng tụ ra rầm dã quan điểm tất cả mọi người bị ngăn ở hoa trung chuyên khu ở ngoài chuyện gì xảy ra không biết được ta bị bắn trở về vô số người khiếp sợ sau một lát gầm lên giận dữ vang vọng vật tiêu lý phàm ngươi nghĩ chiếm tất cả tu luyện giả nghe vậy sợ hãi nói chuyện người này thế nhưng minh đại khu vực chủ trạng thái cỡ lại nhịm mà siêu cường giả mà hắn chất vấn người càng thêm đáng sợ lý phàm hoa trung chuyên khu vực chủ mảnh đất này người trong coi a mây mù cuốn trong lúc đó thanh niên kia vẫn ở chỗ cũng đài cao phụ cận đùa bỡn trong tay tinh bản tự tiếu phi tiếu ta độc chiếm thì như thế nào người nọ nhất thời trầm mặc hiển nhiên không nghĩ tới sẽ là đáp án này lý Phạm, chớ để qua lại một thanh âm vang lên trầm ổn mà lại phong phú tịch tính chi sâm tái hiện là ta bình minh chi phúc ngươi thực lực cường đại thế nhưng muốn độc chiếm không có khả năng phía dưới người kinh khủng vương chủ lại là một cái vương chủ hừ lý phàm một tiếng quát lạnh năm đó bình minh mười khu hoa trung khu mạnh nhất Năm đó Vĩnh Dạ quốc xâm nhập, Ta Hoa Trung là đứng ở tuyến đầu. Chiến tranh kết thúc, Hoa Trung khu cống hiến tối đa cũng chết thương tối đa, thực lực bạo hàng, trở thành 13 khu chi mạng, bị người đa mức hiếp vô số năm. Hiện tại, tịch tính chi xâm xuất hiện, Ta Hoa Trung tuyệt không sẽ khiến. Lý Phạm Đạm Mặc nói. Những người còn lại nghe vậy, không trả lời. Trận chiến đấy, Hoa Trung thật là lập được công lao hiển hách. Đây là vinh quang, không người dám xóa đi, cũng không người dám phủ định. Ngay cả là cái khác vực chủ, cũng không dám nói gì. Nếu như thế, người Hoa Trung ưu tiên. Rất nhanh, cái thanh âm kia lần nữa hiện lên, ba ngày sau. Giải trừ phong cấm. Một tháng. Lý Phạm ngừng đầu. Lâu lắm. Cái thanh âm kia trầm mặc chỉ chốc lát, mở miệng lần nữa, tối đa 7 ngày. Có thể. Lý Phạm đáp ứng. Vài anh Xung quanh kinh khủng kia uy áp lúc này mới phai đi, 12 danh vực chủ lúc này mới rời đi, vừa mới tuy rằng không vài người mở miệng, thế nhưng ai cũng biết, tất cả vực chủ đều ở đây. 7 ngày. Lý Phạm nhìn về phía dưới chân thổ địa ta có thể cho các ngươi tranh thủ, liền nhiều như vậy. Độc chiếm. Từ vừa mới bắt đầu lại không thể có thể tịch tính chi sâm bảy ngày sẽ không tiêu thất thế nhưng thần bí ám ảnh kỹ kia chuyển ra nhàn nhạt thời gian chi lực ám ảnh kỹ đó mới là mọi người tranh đoạt mục tiêu 7 ngày thời gian hoa trung chuyên khu bọn nhỏ thật có thể đạt được sao mà lúc này tất cả hoa trung chuyên khu tu luyện giả cũng nghe được vực chủ lý phạm thanh âm. tịch tính chi sâm tái hiện ta cho các người tranh đến 7 ngày trong 7 ngày này tịch tính chi xâm chỉ thuộc về ta hoa trung chuyên khu 7 ngày sau hoa trung chuyên khu mở ra lê minh quốc mọi người có thể vào ta hoa trung khu có hay không có thể có thời liền gặp các người cơ duyên trong đó nguyên do bản thân nắm chặt xôn xao Toàn bộ Hoa Trung khu sôi trào. Bọn họ thế mới biết biết đến cùng chuyện gì xảy ra. Mà lúc này, Hoa Trung chuyên khu cục vực lưới xuất hiện rất nhiều lượng tịch tinh chi sông tư liệu, bản đồ, hung thú, thiên tài địa bảo, còn có thần bí ám ảnh ký tin tức. Thần bí ám ảnh ký, không chỉ một. Thời gian chi lực cường đại nhất, thế nhưng cũng không tốt như vậy, mà trừ lần đó ra, ở bên cạnh đặc thù biến dị chi địa, còn có càng nhiều thần bí ám ảnh ký. Mà như vậy địa phương, vực chủ bởi vì bọn họ tranh thủ đến nước trường bảy ngày. Bảy ngày. Mọi người hưng phấn. Mà lúc này, Hoa Trung chuyên khu ở ngoài giới tuyến chỗ. Những thứ kia đến đây tranh đoạt người biết tin tức này sau khi từng cái một cấp bách không được, thậm chí những thứ kia mang theo sứ mệnh đến đây cường giả. Đáng chết, cái này Hoa Trung khu hơi quá đáng. Loại này thịnh thế thuộc về Lê Minh Quốc, hắn Hoa Trung khu dựa vào cái gì độc chiếm? Bảy ngày, bảy ngày sau khi Long cũng không có a. Vô số người kỳ tích. Đáng chết Lý Phạm, hắn đại ra. Một cái tu luyện giả tức giận mắng. Tồn nào? Một tiếng nhạt uống. Phốc. Trên kia tu luyện giả thất không chảy máu, trong nháy mắt tử vong. Vực chủ cũng là các người có thể nghị luận người chung quanh trong nháy mắt vắng vẻ đây là sơn lĩnh khu vị kia vực chủ thanh âm, chính là cái kia cùng lý phạm đàm phán vị kia vực chủ nhất thời vô số người cúi đầu không dám mở miệng ngày trước hoa trung khu vì bình minh mà chiến mới được vì 13 khu chi mạng, đây là lê minh quốc thiếu bọn họ các người có thể còn sống đứng ở chỗ này là bọn hắn dục huyết phân chiến mà đến hiện tại còn nghi không có bình sơn lĩnh vực chủ thản nhiên hỏi mọi người lặng lẽ ngày trước tịch tính chi sâm mở ra mấy chục năm như trước có vô cùng cơ duyên thần bí hệ ám ảnh kỹ càng chỉ rất ít mấy người mới có thể có được còn nữa Tịch Tĩnh Chi Sâm mấy trăm năm sau tái hiện, hung thu thực lực làm sao các ngươi cũng biết. Thứ nhất bước vào Tịch tính Chi Sâm, tự nhiên là có chỗ tốt. Thế nhưng đồng dạng, cũng là hung hiểm nhất. Cái này bảy ngày có phải là hay không họa lại có người có thể biết đây. Một tiếng thở dài, trên không trung hồi tưởng, vô số người kinh hãi. Quả nhiên, những này vực chủ không có một cái giản đơn. Hoa Trung khu. cái này bảy ngày nhất định là thịnh thế. Tất cả trường cao đẳng nghỉ, chỉ có một mục đích Tịch tính Chi Sâm. Các đại tông môn, các đại thế lực, nhộn nhịp hướng về Tịch Tĩnh Chi Sâm đi. Từ kia phía ngoài nhất, một chút tới gần, trận này có một không hai thí luyện, bởi vậy bắt đầu. Bọn họ có thời gian, chỉ 7 ngày. Ai cũng rõ ràng, bình minh 13 khu, hoa trung yếu nhất, một khi khiến cái khác 12 khu người thì đến, bọn họ chuyên khu người căn bản không có bất kỳ tranh đoạt khả năng. Cái này 7 ngày, là bọn hắn duy nhất cơ hội. Nhưng mà, khiến người ta khiếp sợ là, bởi vì tất cả rừng rậm khối di động. Hình thành tịch Tinh Trị xâm dẫn đến Tịch Tinh chi Sâm bốn phía tất cả đều là sâu không thấy đáy đại hạp cốc, trong thung lũng lực lượng kinh khủng đủ để cho hết thể năng lượng mất đi hiệu lực, tất cả nỗ lực xuyên qua đại hạp cốc mọi người chết không có chỗ trôn. hết thảy thủ đoạn, toàn bộ vô hiệu. ngàn mét xa, cái này Tịch Tinh chi Sâm là được mọi người chỉ có thể nhìn xa địa phương. Cũng may, rất nhanh có người nghiên cứu địa thế, phát hiện một điểm. càng đi hoa trung khu bắc bộ tới gần, Tịch Tinh chi Sâm thung lũng chiều sâu càng cạn, mà ở Tịch tính chi Sâm một mặt nhất sát biên giới địa phương chỉ hai ba mét. chỗ đó, tựa hồ chính là gây nên Tịch tính chi Sâm biến động khởi nguyên chi địa thành phố Tam Hạ. Ngay sau đó, vô số người hiện lên thành phố Tam Hà, chạy đến vùng ngoại thành, tại nơi dòng sông phụ cận tiến nhập tịch tĩnh chi sâm, một hồi có một không hai thí luyện, bởi vậy mở ra mở màn. Mà lúc này, tịch tĩnh chi sâm nội bộ, từng viên một thật lớn cây cối dưới, mặt đất rơi đầy ướt chừng nửa thước dày lá cây, phi thường dày, đống nhiên trong lúc đó, một đống lá cây nội một mảnh xôn sao, một thiếu niên từ bên trong bỏ dậy. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện.